Chương 270, Lịch chi vị lai cùng bố, Thiên Mạch Giáo. Chương 270, Lịch chi vị lai cùng bố, Thiên Mạch Giáo. Chết. Chết. Đã theo La Như Sơn theo sát thoát đi Vương Sương nhìn xem hóa thành cho Bùi Lý Hạnh Vân, thần sắc căng thẳng. Bạch Nam cùng già Lâu La cũng là như thế. Lý Hạnh Vân tuy nói không phải ngay trong bọn họ thực lực tối cường, nhưng bảo mệnh năng lực cũng có thể thao tác tính khẳng định là tối cường. Chết như vậy? Bạch Nam tầm mắt rơi xuống giữa hư không, thích khách này triệu hoán thú năng lực rõ ràng có thể ngăn cản chết thay cùng phục sinh. Liền như lúc trước Mục Tinh nói tới, Loại năng lực này kỳ thực dị thường chưa tốt, thậm chí nơi nơi là cao giai đối đại đế giai, tránh đế giai có nhiều kỹ năng phục sinh mới sẽ có hiệu quả. Nơi nơi hạn chế đều sẽ hạn chế đẳng cấp. Cần phải biết rằng Thẩm Phi hiện tại mới cấp 53, rõ ràng có thể để cấp 84 Lý Hạnh Vân liền phục sinh đều không làm được. Bạch Nam, Dạ Lola, Vương Xương sắc mặt lập tức biến đến khó coi vô cùng. Rõ ràng bọn hắn tới là làm vây giết Thẩm Phi, lại không nghĩ rằng Thẩm Phi hiện tại liền sợi lông đều không thương tồn đến. Bọn hắn trước hết chết mất một người. Tại nhìn trực tiếp người cũng ngây cả người, thế nào cái này đột nhiên có một người liền chết? Ngoạo Cái này tại bốn tôn bắt dai vây rết phía dưới còn giết một người. Chuyện này cũng quá bất hợp lý a, bất quá lúc này cơ hội bắt đến thật là tốt, thích khách này triệu hoán thú chơi ra tinh tuyệ a. Còn lại ba tôn bắt dai đều bị trực tiếp kéo lại, bọn hắn khả năng đều quên Thẩm Phi còn có một cái thích khách triệu hoán thú. Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đại hán đầu chó kia chết, buồn cười quá. Trên diễn đàn, Lý Hạnh Vân tử vong trực tiếp dẫn nổ thảo luận, chủ yếu là Thẩm Phi qua tú. Bị vây rết rõ ràng còn có thể phản sát một cái. Loại thực lực này, tại bắt giai cũng coi là người nổi bật. Công sự phòng ngự bên trong, Tô Quân Thịnh Nguyên bản vẻ u sầu lập tức bày ra, nội ngụ hình như nhẫn nhịn thật lâu cả giận, lần này có lẽ không có vấn đề gì. Còn bên cạnh Vương Tốn nắm chặt nắm đấm, sướng đáng là thầm ca, quá nhu bức. Vương Tốn Nguyên bản cũng muốn đi giết thâm viên sinh vật, chỉ là hắn là cha hắn con trai độc nhất. Hơn nữa Vương gia thương hành làm lần này phòng ngự chiến, ra rất nhiều vật tư, có thể để bọn hắn miễn trừ một bộ phận chiến dịch chưa mộ. Tranh thủ thời gian bọn hắn đi ra, tiếp tục như vậy xuống dưới chúng ta đều một chết. cố nén đầu giống như muốn nổ tung đồng dạng đau đớn, giận dữ hết, các ngươi nếu là còn chưa thủ, chờ chúng ta chết, kế hoạch của các ngươi cũng muốn thất bại. Sau một khắc, bốn phía đột nhiên nổi lên một trận hào quang màu bạc. Nguyên bản còn tại chỗ ở lại không động ra lâu la phát hiện chính mình đã đi tới trước mặt giao trì. Nhưng đế cơ như đã sớm có phát giác đồng dạng. Tại giờ lâu la vừa tới giao trì trước mặt đã có tầng 30 âm dương thái cực đồ liền đã lập tức hiện lên tại giao trì trước mặt. Chết tiệt, thế nào nàng sẽ biết không gian trong gương sẽ mất đi hiệu lực. Già lâu la nhìn thấy cái kia đồng đậm tụt cùng âm dương đồ, bất đắc di trực tiếp vận dụng chính mình uy lực tối cường kỹ năng. Giao gam trong tay hóa thành một vệt kim quang, đâm về những âm dương đồ này, nghề nghề nghề ngoảnh. Những hộ thuẫn này vẹn vẹn chặt lại một khắc liền bắt đầu điên cuồng nghiền nát hóa thành linh quang. Nhưng giờ khắc này để Tiểu Bồ có thời gian, dùng không gian vô tận vượt đem giao chỉ kéo đến đế cơ bên cạnh. Theo sau, đế cơ cùng giao chỉ đồng thời nhìn về phía xuất hiện hai đạo thân ảnh. Người đã biết chúng ta sẽ xuất hiện. Một người trong đó khuôn mặt tiểu diễm, người khoác lưu kim tay áo, bao phủ toàn thân áo trắng, rộng dài áo trắng không che giấu được nó có lồi có lõm thân thể. So với ngay từ đầu Bạch Nam bọn hắn che che lấp ngược lại thì quang minh chính đại, cũng không quan tâm mặt mình bị trực tiếp. Bên cạnh một người trung niên ngược lại trầm mặc ít nói, nhưng nhìn khuôn mặt là người ngoại quốc. Thẩm Phi đứng ở đế cơ phía sau của các nàng, nhặt nhẹ âm thanh nói, "Thiên mệnh giáo." Lần này ngay từ đầu xuất hiện nữ nhân thật kinh ngạc. Thẩm Phi biết bọn hắn lại ở chỗ này, có lẽ cùng tình báo cùng khoảng thời gian này thâm thành biến hóa có quan hệ. Nhưng biết bọn hắn là Thiên mệnh giáo, Thẩm Phi khuôn mặt hờ hững, chỉ có thể nói tô mộ Vũ Thiên Phú hạn mức cao nhất so với ngay từ đầu hắn tượng tượng cũng còn muốn cao. Hôm nay ba lần lịch chi vị Lai Tuy nói cuối cùng đều đứng tại cái kia cuối cùng xuất hiện thế lực không biết rõ dùng thủ đoạn gì đem hắn Nhưng ba lần dự báo có thể đem tiếp xuống sẽ phát sinh rất nhiều sự tình đều dự báo đi ra. Thời gian loại năng lực. Nữ nhân nhíu mày nói, Loại không gian chức nghiệp giả nhiều vô số kể, nhưng thời gian loại chức nghiệp giả chỉ xuất hiện qua một cái, nếu không phải là nghề nghiệp, nếu không phải là thiên phú. Nhìn tới ngươi Thẩm Phi ẩn tàng át chủ bài còn rất nhiều. Nói nhảm quá nhiều. Giới thiệu một chút, Loan Mạt, Thiên Mệnh Giáo Đông Nam khu chủ quản. Nếu như ngươi đáp ứng gia nhập Thiên Mệnh Giáo, giáo chủ của chúng ta đáp ứng cho ngươi một cái phó giáo chủ vị trí. Hôm nay cái mạng nhỏ của ngươi cũng có thể bảo vệ, như thế nào? Lời này vừa nói ra, Bạch Nam sắc mặt đại biến, cái này, nhưng cùng phía trước đã nói hoàn toàn khác nhau, mục tiêu của bọn hắn đều là làm giết Thẩm Mệnh Giáo nói rất hay tốt. Hiện tại lại đột nhiên lật lọng muốn mời Trảo Thẩm Phi. Loan Mạt không để ý đến Bạch Nam sắc mặt, chủ yếu là Thẩm Phi biểu hiện ra thực lực quá quá mạnh, cùng tiềm lực vô tận. Nếu là thật gia nhập bọn hắn Thiên Mệnh giáo, bọn hắn Thiên Mệnh giáo đại kế liền vô cùng có khả năng thành công. Ngưu xuẩn, trước khi chiến đấu mời chào định nhân. Nhìn tới Thâm viên thật sẽ đem người làm độc. Thẩm Phi chỉ là lạnh nhạt nói, "Bây giờ Thâm Thành không gian truyền tống trận đã bị chúng ta phong tỏa, ngươi cho rằng còn có thể đợi đến trợ giúp?" Loan Mạt lời nói để tại nhìn trực tiếp người sắc mặt biến hóa, mà rất nhanh liền có người chứng thực đi Thâm Thành truyền tống trận rõ ràng thật bị lại. Lại thêm hai tốn bắt dai, làm sao bây giờ? Hơn nữa hiện tại truyền tống trận đều bị phong lại, vừa mới góp nhặt ưu thế lại muốn không còn. Làm thế nào? Làm thế nào? Thẩm Phi sẽ không thật phải bỏ mạng tại nơi đó a? Trên diễn đàn đều mỗ bạo, mấu chốt là Thẩm Phi đều kiên trì đã lâu như vậy, thế nào hiện tại cũng còn không người đi trợ rút. Dù cho không có truyền tống trận, dùng bắt dai vương giả thực lực, muốn tiến đến cũng có thể chạy tới. Nhưng có người rất nhanh liền nói, bởi vì thâm viên vấn đề, nếu như vương giả tùy tiện rời khỏi thăm viên lời nói, rất có thể nơi đó trấn viên thành liền sẽ không giữ được. Hơn nữa, tin tức ngầm, kỳ thực một cái nào đó tổ chức lớn vẫn là có thực lực đi cứu viện, nhưng đều yên lặng. Trong này liên quan, hiểu điều hiểu, không hiểu ta nói cũng không hiểu. Mẹ nó, câu đấu người chết ra võ hạ. Cái gì tổ chức lớn, liền là Thiên tiêu Câu lạc bộ, cầm binh tự trọng. Bọn hắn ở mọi phương diện cùng Phá Huyên quân đấu pháp. Thẩm Phi là Phá Huyên quân đời ra, bọn hắn tự nhiên hận không thể Thẩm Phi chết tại Thâm Thành. Một fan phiên ngôn luận lập tức tại diễn đàn nhất lên Thao Thiên Cự Lãng, rất nhiều người không nghĩ tới trong này không vẹn vẹn có người ngoài, nội bộ cũng có người tại đánh cờ. Thâm Thành bây giờ liền là một cái bàn cờ, làm ăn hết Thẩm Phi cái này các phương đều không muốn hắn tồn tại quân cờ mà tồn tại địa phương. Mân bản một chút người đều đang nghi ngờ Thẩm Phi vì sao không sớm một chút đi thâm thành người hiện tại tựa hồ cũng hiểu địch nhân không tại bên ngoài, tại võ hạ nội bộ. Mà, Thiên Tiêu Câu lạc bộ, cái này năm chữ xuất hiện tại trên diễn đàn thời điểm, hình như phát động cái gì cơ chế đồng dạng. Liên tiếp không ngừng thủy quân tại không ngừng xuất hiện, nói cái gì? Thiên Tiêu Câu lạc bộ, vì nước vì dân, không có cái gì bất luận cái gì cầm binh tự trọng thuyết pháp. Hơn nữa, Thiên Tiêu Câu lạc bộ là võ hạ thừa nhận tổ chức, nó chức nghiệp giả công hội đều có một bộ phận danh mạch ở bên trong đồng thời còn đối chấn thủ Thâm Nguyên có cực lớn công lao. Không phải là không muốn trợ giúp, mà là thật sự là thân viên khoảng thời gian này xâm lấn đến quá mức, liền bọn hắn đều nhảy không xuất thủ tới trợ giúp. Thật thật giả giả tình báo, đem thế cục quấy đủ. Trận này trực tiếp có thể nói là đem võ hạ bên trong rất nhiều vấn đề đều tiết lộ, một chút người cũng mới biết được Nguyên Lai like Thẩm Phi đi đến Thâm Thành vẫn là có rất nhiều thuyết pháp. Chương 271: Làm loạn võ hạ, lại vạch rõ ngọn ngành bài. Chương 271: Làm loạn võ hạ, lại vạch rõ ngọn ngành bài. Công sự phòng ngự bên trong, Tô Quân Tịnh nhìn xem lần nữa toát ra mệnh giáo, hình như cũng không có bất ngờ, nhưng nhìn thấy trên internet môn luận Trong này còn có Thiên Kiêu Câu lạc bộ thủ đô. Hắn tự nhiên cũng biết Thiên Kiêu Câu lạc bộ, nói là câu lạc bộ, nhưng bản chất liền là một cái vô cùng to lớn lợi ích tập hợp thể. Bên trong dính đến vô số gia tộc, công ty, dù cho có chút trong thành thị gia tộc không có gia nhập Thiên Kiêu Câu lạc bộ, nhưng bọn hắn cũng sẽ cùng Thiên Kiêu Câu lạc bộ bộ hạ gia tộc hoặc là công ty, cùng thế lực có chỗ sẽ lẫn. Vương Phú Quý cũng sắc mặt nghiêm túc, hắn cũng biết Thiên Kiêu Câu lạc bộ, chỉ là không nghĩ tới thẩm phi sự tình thế mà lại dính đến khổng lồ như vậy thế lực. Nhưng phá quân sẽ không ngồi nhìn thẩm ca mặc kệ A, Vương Tốn nhịn không được nói. Tuy nói hiện tại Thẩm Phi thực lực cuối cùng đến hắn đều không thể mức tưởng tượng, Liên Thẩm Phi vẫn như cũng là hắn thẩm ca. Bây giờ nghe lần này Thẩm ca trở về Thâm Thành, rõ ràng còn cùng Thiên Tiêu Câu lạc bộ có quan hệ, sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, nhưng cái này tại trên diễn đàn đem sự tình công bố ra người cũng không phải vì cái gì lên án, mà là có mục đích khác. Tô Quân Thịnh nhìn càng thêm xa, chủ yếu là trên diễn đàn một ít luôn luận e rằng mục đích cũng không chỉ là vì để cho Thẩm Phi chết tại Thâm Thành, hơn nữa còn có nhiễu loạn võ hạ hữu đồ, mượn Thẩm sự tình, trợ giúp Để Thiên Tiêu Câu lạc bộ cùng Phá Huyên Quân Mâu xuất hiện lên ở trên mặt nước đây đối với Thẩm Phi thương tổn kỳ thực không lớn, bởi vì chọn không làm rõ thiên tiêu câu lạc bộ đều sẽ nhằm vào Thẩm Phi. Nhưng làm rõ phía sau, chỉ sẽ trở nên gây gắt võ hạ bây giờ vấn đề. Có một số việc, không lên xưng 4 lượng nặng, thật lên xưng ngàn cân đều hơn. Vương Tốn còn chưa qua thế sự, tuy nói có vượt qua người thường dị duyệt, nhưng bên trong âm nhu vẫn là trong lúc nhất thời không nhanh như vậy quay lại. Sắc mặt nghi hoặc, Vương Phú Quý cũng nghĩ đến, nhìn thấy Vương Tốn biểu tình giải thích một chút. Vậy làm sao bây giờ? Tô Quân Thịnh nhìn xem trực tiếp bên trong người trẻ tuổi, vô số sóng gió quanh quẩn tại bên cạnh hắn. Tuy nói vô hình, nhưng dù cho là bắt giai quấn vào trong đó đều muốn thân bất do kỷ. Tô Quân Thịnh lầm bầm nói, tất cả phá cục điểm ngay tại Thẩm Phi. Nếu như Thẩm Phi chết ở chỗ này, phía trước Phá Huyên quân bội dương phó mặc, hơn nữa sẽ dẫn bảo phía trước chỗ Tạo nên hy vọng mang đến của Nhật, tạo thành phản phệ đem tạo thành bộ phận xã hội các nước. Một đời mới cùng lão một đời, fan của Thẩm Phi cùng Thiên Kiêu Câu lạc bộ ở giữa mâu thuẫn sẽ va chạm đến cực hạn. Về phần bây giờ biện pháp duy nhất, liền là Thẩm Phi dùng lực phá cục, đem thân thành trận cục này triệt để lấy vỡ làm chính mình tạo nên vô địch hy vọng. Cái kia Thẩm Phi sẽ thành bây giờ dung chuyển thế cục định hại thần châm. Tô Quân Thịnh tầm mắt rơi xuống trực tiếp bên trong trên mình Thẩm Phi, bây giờ Thẩm Phi còn bình tĩnh như thế, xem ra là còn có át chủ bài. Quả nhiên đã giăng đến, e rằng đã làm tốt rất nhiều chuẩn bị, Xong phương đối hai bên đều có dự đoán. Cuối cùng quyết định thắng bại kết quả, liền xem ai ẩn tàng đồ vật nhiều, chỉ là cơ hội đối Thẩm Phi đều không lạc quan. Cuối cùng Thẩm Phi chỉ là một người, mà một bên khác còn chưa hết một phương thế lực. Thâm thành bên trong, Thẩm đối với bởi vì trực tiếp nhấc lên làn sóng không có chút nào biết. Hàn ánh mắt rơi xuống bên cạnh trầm mặc ít nói ngoại quốc trên thân nam nhân. Dường hồ đối với Loan Nhan lời nói cũng không có bất kỳ kinh ngạc. Bắt dai không gian pháp sư, các người thủ bút hoàn toàn chính xác rất lớn a. Thẩm Phi nhịn không được nói, loại không gian trước nghiệp giả so với còn lại trước nghiệp giả cao giai sẽ khan hiếm rất nhiều. Loan Nhan mỹ mâu rơi xuống Thẩm Phi trên mình, đồng thời sáu đạo ngân quang lần nữa hiện lên, theo ngân quang trong đi ra đồng dạng người mặc cao trắng người. Thật không suy tính một chút, Loan Nhan nhạt nhẽo âm thanh nói, nói nhầm nữa, chờ Hàn Mẫn trở về, chúng ta đều không sống nổi. Nam hơi lớn, trong đầu hắn hỗn loạn cùng tin tức đã từng bước rời đi. Nhưng hắn hiện tại đầu giống như là bị ngăn chặn nhà vệ sinh. Sau một khắc Đế Cơ ngón tay chỉ ra, tiếp tục lãng phí thời gian xuống dưới. Nàng, Pháp Thần, trạng thái liền muốn biến mất. Nguyên bản pháp lực số lượng dự trữ, nhưng chống đỡ không được nàng cường độ cao như vậy sử dụng đủ loại cao dài kỹ năng. Đột nhiên âm dương ngũ hành đại thiết cắt lần nữa mà tới, xuyên thủng hết thảy ngăn cản, hướng thẳng đến Bạch Nham phóng đi. Mới phản ứng lại thời điểm âm dương ngũ hành đại thiết cắt đều đã lại đi tới trước mặt hắn, nhưng Vương Sương đã sớm dãn mắt tốt Cơ. Hóa thành một vệt kim quang lập tức xuất hiện tại trước người Bạch Nham, thân tuân kim quang, như kim thân tượng Phật hóa thành một bức kim tường ngăn tại Bạch Nham trước mặt. Lập tức, oanh nghênh oanh, Âm Dương Ngũ Hành Đại Thiết cắt là bây giờ đế cơ tối cường đơn thể pháp thuật. Kim Quang nháy mắt nhìn nát. Vương Xương sắc mặt biến đổi lớn. Thân thể lập tức điên cuồng nhanh lùi lại, nó Âm Dương Ngũ Hành tại không ngừng phá hoại phòng ngự của hắn kỹ năng. Phòng ngự của hắn kỹ năng toàn bộ nghiền nát, Âm Dương Ngũ Hành Đại Thiết cắt lưu lại lực lượng lần nữa dùng ngang ngược đột cùng tư thế chui vào Vương Xương thể nội, phốc phốc, một ngụm máu tươi phun ra. Mà đế cơ động thủ cũng để cho vừa mới lại thế cục nháy mắt lần nữa lâm vào chiến đấu trạng thái. Nguyên bản thừa dịp khoảng thời gian này khôi phục mọi người lần nữa giao chiến. Loan khuôn cũng tràn ngập lùng. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Giáo chúng đi bao vây La Như Sơn, ta tới đối phó pháp sư này, nhanh chóng chém giết thảm phi triệu hoang thú, để hắn từng bước một lâm vào tuyệt vọng. Hắn liền biết hắn buông tha chính mình sống sót sinh cơ duy nhất. Ngáy mắt. Sau lưng 6 tôn thân ảnh hướng về La Như Sơn phóng đi, mà đồng thời không gian pháp sư gì chắc bàn tay cũng tại cuồn cuộn pháp lực, nhưng ẩn mà không động. La Như Sơn nhìn thấy vây chặt tới 6 tôn đất dai, trong tay thuần lập tức hướng về những này trực tiếp Mà Tiết hơi, tay đao, thân đao nữa nổi lên quàng, vẻ trên không đạo tàn mục tiêu nhắm thẳng vào Bạch Nam. Già Lâu La đi giết cái kia phụ trợ triệu man thú, ta tới ngăn chặn Thiết Hàn Tùng. Bàn tay Bạch Nham xuất hiện một cái tràn ngập máu tươi bình, đột nhiên bộc nát. Vỡ vụn phía sau bình máu tươi hóa thành huyết vụ bị Bạch Nham hấp thu vào thể nội. Nó tinh thần khôi phục rất nhiều, gầm nhẹ nói, Già Lâu La bộc phát ra tốc độ nhanh nhất của mình, nháy mắt đi tới trước mặt giao chỉ đế cơ muốn phòng thủ, nhưng loan nhan trực tiếp động thủ. Quanh thân vô số thật nhỏ sinh vật trôi nổi mà ra, hơn nữa đồng thời còn có mấy đạo kim quang bay thẳng nhào cơ. Tốc độ kia không kém chút nào, Già Lâu La đế cơ trọng đồng nháy mắt lại, nhìn thấy cái mấy đạo kim quang lại là từng đầu giống như kim lúc gián độc. Nó răng độc cũng hiện ra màu vàng kim, đế cơ bàn tay một nắm, Âm Dương đồ tái hiện ngăn ở những độc xà này trước mặt, Hỗn Độn Giới Vực. Thần ba Hỗn Độn Giới Vực bao phủ tại trước người giao chỉ. Trong tay Già Lâu La giao găm như xuyên thủng đất trời kim quang, mang theo như muốn cắt chém hết thảy phong mang, xuyên thẳng giao chỉ bộ mặt. Hỗn Độn Giới Vực như giấy mỏng đồng dạng kim quang xé nát, đường. Giao chỉ tiếng đàn văng lên, Già Lâu La động tác dừng lại một hồi. Mà trong nháy mắt không gian ba động đem giao trì bao trùm, muốn đem nó kéo khoảng cách xa. Nhưng phía trước liền ẩn mà không phát gì chát gặp cái này nháy mắt động thủ, vô tận không gian tỏa. Chớp mắt, Già chát bản tay hư nắm. Đột nhiên hướng phía trước một nắm đồng thời vô tận không gian ba động rơi xuống đang muốn bị không gian vô tận vượt di chuyển rời đi giao chỉ xung quanh. Hai cái không gian kỹ năng tại lẫn nhau chống lại, di chất sắc mặt biến hóa, cái này đang thao túng không gian triệu hoàn thu không gian tăng phúc cực cao, ta không khống chế được bao lâu. Mà đồng thời, theo thời gian chi khắc thoát ly giả Lâu La, tiếp tục nắm chặt giao găm, hướng về nó giao chỉ đâm tới. Chết đi, rất nhanh chủ nhân của người liền sẽ xuống dưới giúp người. Già Lâu La phát ra một tiếng nghe răng cười. Một khối lấp lánh trên đó có tinh cùng hoa văn mai rủa nháy mắt ngăn tại nó già Lâu La giao găm trước mặt. Chương 272 Thế cục ly truyện, chí cường phòng ngự. Chương 272: Thế cục ly truyện, chí cường phòng ngự. Đường, một tiếng. Giao Gam cùng Mai Rửa va chạm nhau mà đánh, tầng một sau khi va chạm dự bà, như là vẫn thạch rơi vào đại hải, Wren, một tiếng dư ba hướng về bốn phía mà đi. Gia Lâu La không kịp suy tư cái này đột nhiên xuất hiện Mai Rửa là cái gì, sắc mặt kịch liệt biến hóa. Đây là cái gì? Bởi vì hắn cảm nhận được một cố lực lượng kinh khủng theo chính mình Giao Gam cùng Mai Rửa va chạm địa phương đánh tới, kim bằng điêu thân. Sau một khắc, Phong ngữ của hắn kỹ năng nháy mắt kích phát, một đầu như là lưu kim đồng dạng chế tạo thành kim bằng theo trong cơ thể hắn bay ra, theo sau tràn vào trong cơ thể của hắn. Vừa mới bắn ngược vào trong cơ thể hắn lực lượng cùng kim bằng va chạm nhau. Trong chốc lát, friend, một tiếng tại già lâu la thể nội bộc phát ra đồng thời ra lâu la trực tiếp bay ngược mà phản. Mà lúc này một mươi khuôn mặt lạnh nhạt giao trì nhặt nhẻo âm thanh nói, tốc độ phong ấn. Từng đạo màu vàng kim minh văn trực tiếp đem giả lâu la bao trùm. Nguyên bản tại bay ngược thân hình trong nháy mắt như là làm trái định luật vật lý đồng dạng. Cứng ép đình trệ tại không trung. Một cỗ hư không ba động nháy mắt xuất hiện. Mà nguyên bản tại ngăn cản giao trì thoát khỏi tại chỗ giắt bàn tay nắm chắc lập tức bung ra. Thủy bỏ kỹ năng, vô tận không gian tỏa, mà một bàn tay còn lại trong lòng bàn tay ngân quang vùng lên, trực tiếp tuôn hướng lâu Lola, đem nó đỉnh trệ thân ảnh trực tiếp di chuyển tại chỗ. Nhưng sau một khắc, a, vẫn như cũ có một tiếng hét thảm vang vọng bốn phía, cũng là một tôn tại vây chặt là Như Sơn thất giai bất ngờ không để phòng bị chuyển rời đến già Lola vị trí. Một kiếm đêu đầu, vô số huyết dịch tại không trung bay lượn, đầu trực tiếp bị kiếm khí chô vỡ nát, một cái kỹ năng phục sinh đều không có cách nào sử dụng một tôn thất giai trực tiếp vẫn lạc, thích tiên một kích thành công phía sau nhanh chóng lại vào hư không. Tại trận loại trừ Thẩm Phi bên ngoài, Loan Nhan đám người sắc mặt đại biến, mà Tiết Hàn Tùng cùng Vương xương cũng bị nó đột nhiên xuất hiện biến hóa cũng kinh đến. Bọn hắn cho là Thẩm Phi đã không nắm chắc bài, cuối cùng hiện tại Thẩm Phi bày ra đều đã có thể có thể so 3 4 tôn bắt giai thực lực, cái này đặt ở bắt giai vậy cũng là đỉnh tiêm tình trạng. Thậm chí so với Bạch Nham đều cường đại hơn rất nhiều, cho dù là bọn họ đều nhìn ra đế cơ trạng thái là tương đối là thủ. Nhưng tại một đoạn thời gian liền có thể giữ chặt nhiều như vậy bắt giai, một chút cường đại bắt giai đều không làm được. Nhìn xem trực tiếp mọi người, nhìn thấy cái này đột biến tình huống, đều không tự chủ được hô lên Ngưu Bức. Có người náo động cùng chân kinh. Ngưu Bức, cho là đây là cái gì thiên mệnh giáo xuất hiện phía sau Thẩm Phi có lẽ muốn lâm vào su thế suy sụp. Kéo căng, thật kéo căng. Cho là Thẩm Phi đã đem tất cả mọi thứ đều lấy ra tới, không nghĩ tới còn có thể thao tác. Cái này đột nhiên xuất hiện mai rùa là cái gì? Rõ ràng có thể trực tiếp phòng ngừa bắt giai thích khách một kích. Hơn nữa nhìn tình huống gia hỏa này hình như còn chịu đến trọng thương. Gia hỏa này kém chút liền chết, kỹ năng này nối tiếp quá Ngưu Bức. Cái này mệnh giáo mới đi ra trước hết chết một người em ta làm cười. Mà một chút trong bóng tối tại nhìn xem Thẩm Phi một chút thiên tiêu, đều không ngoại lệ đều trầm mặc. Thẩm Phi hiện tại biểu hiện ra không chỉ là cái kia đã siêu việt đồng đồngối, thậm chí là tiếp một lớp thực lực, cùng cái kia vượt mức bình thường thiên phú. Còn có tầng tầng lớp lớp hắc chủ bài, hơn nữa nhìn nó nối tiếp mức độ, vậy đã nói do hắn thậm chí sớm đã có năm chắc sẽ có thế lực mới đã tham dự. Thiên Tiêu câu lạc bộ tổng bộ, to lớn phòng họp. Phía trước nhất, liền là trực tiếp Thẩm Phi chiến đấu hình ảnh. Chỗ ngồi, có mỗi cái khí chất phi phạm thanh niên, có nam có nữ, mà ngồi vị phía trước nhất. Hứa Tử Hư cũng tại trong đó, cười nói, "Ta sư này coi là thật thủ đoạn vi phạm, nếu là có thể vượt qua cái này, liền muốn cá vọt biển rộng. Về sau không phải chân chính đụng tới không có chút nào trói buộc tựu dai, lang Tinh lớn ai có thể giết hắn. Cái này mai rùa, nhìn qua như là lạc mỗ mô, mô tuyên cổ huyền vũ a nhưng lại có chút là thủ. Bên cạnh hứa Tử hư một cái dung mạo kiểu diễm nữ tử tao mày nói, nhìn không được nhìn về phía cách lấy chính mình hai cái chỗ ngồi một cái mang theo bịt mắt loli. Nhìn ra cái gì ư? Đây là hắn triệu hoán thú mới, Chân Vũ đệ tử. Cụ thể kỹ năng nhìn không tới, nhưng trước mắt ta, Thiên Nhãn, nhìn ra được tin tức là được. Truyền thuyết bảy giai truyền thuyết bảy giai, vừa ra, người ở chỗ này sắc mặt đều cứng, liền Hứa Tử Hư cũng là như thế. Bởi vì hắn bại danh thứ 2 triệu hoàn thú, liền là truyền thuyết bảy dai, mà hắn tối cường triệu hoán thú cũng liền truyền thuyết cấp 8. Liền vẹn vẹn hai cái này triệu hoán thú, liền để hắn tại cựu dai bên trong xem như hai tôn cựu dai chiến lực. Mà thẩm phi trước mắt biểu hiện ra triệu hoán thú, từng cái nào có thấp hơn truyền thuyết. Nghe được cái này, tại đằng sau, có một cái nam tử trẻ tuổi cắn răng nói, Lạc Mộ Mộ tuy nói không phải thiên kiêu câu lạc bộ, nhưng sư phụ nàng cũng là thiên kiêu câu lạc độ người sáng lập, ngược lại thì đem tài nguyên cho nhiều như vậy ngoại nhân. Hứa Tử Hư biên sắc mặt, hừ lạnh một tiếng, im miệng, lao sư cách làm há lại ngươi có thể chỉ trích. Hơn nữa đó cũng là thẩm phi thiên phú của mình, mà cũng không phải là lao sư đích thân bổ dưỡng. Phía trước các ngươi cũng không nhìn không nổi thẩm phi hư, hiện tại lại bị thẩm phi hồ đến. Hứa Tử Hư nhìn về phía trực tiếp bên trong thẩm phi, không lâu sau đó, Hàn Băng Thâm viên hắn cũng sẽ cùng nhau đi tới, đến lúc đó đối thủ của các ngươi liền là hắn. Tựa hồ tại trong lời nói của Hứa Tử Hư, cảm thấy thẩm phi cũng sẽ không chết tại thâm thành bên trong. Chúng ta không xuất thủ ư? Nếu là chúng ta xuất thủ, hắn tất nhiên sẽ chết tại nơi đó. Vừa mới cái kia bị hứa tử hư cỡ mắng một trận bên cạnh nam tử trẻ tuổi ngồi ăn mặc tây trang người đồng lứa hỏi, "Bọn hắn có thể bắt dai vào sân, chúng ta không thể." Lao sư chỉ là đi chấn thủ nhãn ma thâm viên, không phải chết." Hứa tử hư lạnh nhạt nói, "Chúng ta tại trên dư luận tạo điểm thế còn dễ nói, nếu là ngay trước trước mặt mọi người đích thân tham gia." Ngày mai, lão sư Triệu Hoán Tú liền sẽ đi tới tổng bộ, đừng tưởng rằng ta vậy Lao sư tốt tính, năm đó đột phá đến thập giai phía sau. Lúc trước vây giết đại hòa, trực tiếp một hòn đảo đều không còn. Bắt đầu nhà cũ giam bị nàng ngay trước toàn cầu trực tiếp, cứ thế mà bị nàng đánh chết. America bên kia đều không ai dám xuất đầu. Đến lúc đó, có lẽ nàng xem ở chúng ta vẫn là cao cấp chiến lực, xem như chấn thủ Thâm viên có công còn có thể lưu chúng ta tính mạng. Về phần các ngươi, thiên tài hạt giống đối bọn hắn thập giai tới nói, đơn giản chính là thời gian vấn đề, chúng ta rút hắn mầm, lao sư cũng có thể làm. Lời này vừa nói, phía trước trẻ tuổi nam sinh cùng tao nhã nam sinh, thậm chí là bên cạnh cả trai lẫn gái đều sắc mặt biến hóa, đây chính là thập giai. Thật tốt xem đi, nhìn một chút thầm nội tình cùng triển lộ ác chủ bài, thượng cổ bí cảnh biến ảo khó lường cũng không phải là chỉ có chính diện đối kháng phương thức, trong này thượng cổ bí cảnh là tranh giành chi chiến. Bên trong tiên thần cung phát, nếu là có thủ đoạn lời nói, mượn lực đả lực. Hứa Tử Hư lạnh nhạt nói: "Cương giả, mạnh không chỉ là bất tiện, còn có đầu góc, làm không cách nào một lực phá mười đúng dịp thời điểm, đầu góc liền là đòn lợi." Sau khi nói xong, cũng không nói thêm gì nữa, mà là tiếp tục xem trực tiếp, hắn cũng tại nội tâm cảm khái. Chẳng trách lao sư nhiều năm như vậy đều không thu lệ tử, cũng liền phẩm phi dạng này tuyệt thế yêu nghiệt mới có thể vào mắt của nàng. Chương 273: Bất bại chân vũ. Chương 273: Bất bại chân vũ. Một mực đang ngồi ở ở chính giữa không nói lời nào, lão giả nhắm lại hai mắt, đột nhiên mở miệng nói, "Tranh giành chi chiến bên kia chuẩn bị một chút án, nếu như ngày trước lấy được ghi chép không sai, hoàn toàn chính xác có thể trở thành vây giết thẩm phi một cơ hội, đến lúc đó thập giai sẽ không vào trong. Nhưng nếu như liền cựu giai vây giết đều không làm được lời nói, vậy chỉ có thể buông tha." Liền lão giả cũng có chút bất đắc dĩ, hắn tốc độ tiến triển quá nhanh, trước mắt căn cứ điều tra đi ra các loại tình báo. Thiên phú của hắn hẳn là cho hắn triệu hoán thú giao phó đủ loại năng lực, hơn nữa những năng lực này đều vượt quá tưởng tượng. Nguyên cơ thực lực của hắn mới sẽ lộ ra nhảy vọt đồng dạng tăng lên, mấu chốt là hắn vẫn là Triệu Hoán sư. Chỉ cần Triệu Hoán thú mạnh lên, thực lực liền sẽ nhanh chóng tăng lên, nghề nghiệp cùng thiên phú hoàn mỹ phối hợp. Thửa cổ bí cảnh, sinh tử khó liệu, liền vịu dai đều không thể đảm bảo sống sót. Thực lực ngược lại là bên trong khó khăn nhất quyết định thắng bại bộ phận. Bất quá khoảng thời gian này, vẫn là có thể hết sức lôi kéo Thẩm Phi, cuối cùng người trẻ tuổi. Lão giả tầm mắt rơi xuống trực tiếp bên trên, khuôn mặt lạnh nhạt Thẩm phi. Tài vận sắc chúng ta cũng không thiếu. Thửa tử hư đối cái này không có nói chuyện, hắn cũng không cảm thấy Thẩm sẽ bị những cái này chô dụ hoặc. Mà lúc này Loan Nhan sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi, mới vừa giao thủ bọn hắn liền đã chết một tôn thật dai. Đây cũng quá nhanh. Còn có cái kia xuất hiện mai rùa rốt cuộc là thứ gì? Nhìn tới các ngươi cũng không được a." Thẩm Phi cười nhạt nói, vừa mới một kích kia mục tiêu vốn cũng không phải là giả lâu la, có không gian kia pháp sư ở đây. Thích Tiên nếu là ẩn tàng ở con tốt, một khi theo hư không phát ra, tuyệt đối sẽ bị phát hiện. Nếu như không có chém giết không gian kia pháp sư, Thích Tiên ám sát ngược lại không đạt được cực hạn, một khi một kiếm không có chém giết, như thế Chu Thiên kiếm tăng phúc liền sẽ biến mất, như thế đối với Bát Giới uy hiếp liền sẽ yếu đi rất nhiều chi bằng tướng quân rút xe, mấy cái này trước hết giết một tốn hắn thật dai, dạng này thích tiên chu tiên kiếm tăng phúc còn có thể bảo trụ, hơn nữa còn suy yếu nó chiến lực, chỉ cần thích tiên tăng phúc vẫn còn, liền là bọn giá hỏa này trên gãy đạc ma khắc lợi tư chi kiếm. Một khi trạng thái đều không cần thấp hơn 30% chỉ cần thấp hơn 50% dùng hiện tại tăng phúc. Bắt dai như cũng chết giết. Già lâu la trốn xa sau khi rời đi, khuôn mặt hoảng sợ, vội vãi nhắc nhở, cẩn thận, giá hỏa này phòng ngự có bắn ngược năng lực, vừa mới một kích kia đã đem ta tối cường năng lực phòng ngự kích phát đi ra. Loan nhan mắt đẹp tràn đầy nộ hỏa, chết tiệt. Bọn hắn tiên mệnh giáo đại bộ phận thế lực đều tại võ hạ bên ngoài, tại nhiều ma nhân trong tổ chức, bọn hắn xem như tương đối to lớn. Nhưng thế lực phạm vi lớn lời nói, cũng nói lực lượng tương đối phân tán. Nguyên Cớ một tôn thất giai đối Loan Nhan tới nói đã là cực kỳ trọng yếu chiến lực. Nếu như lần này không phải giáo chủ đích thân hạ lệnh lời nói, nàng đều không nhất định là một lần hành động mà điều động nhiều như vậy lực lượng. Chết ngược lại có thể chết. Nhưng vấn đề là, cái này không có đưa đến bất cứ tác dụng gì liền chết. Đó là ngươi triệu hoán thú mới. Loan Nhan ý thức đến vừa mới xuất hiện mai rùa là cái gì. Lời này vừa nói, Liên Bạch Nham bọn hắn đều sắc mặt biến hóa. Đối triệu Hoán sư tới nói, triệu Hoán thú liền là lớn nhất chiến lực. Triệu Hoán sư mỗi nhiều một đầu triệu Hoán Thu thực lực đều sẽ xuất hiện biến hóa, đối với còn lại triệu Hoán sư tới nói, khả năng không nhất định có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thế nhưng đối với Thẩm Phi tới nói, chiến đấu chân chính hiện tại mới bắt đầu. Thẩm Phi cười nói đồng thời bên cạnh hắn lập tức xuất hiện một đạo thân ảnh, người khoác màu đen áo choàng cao lanh mỹ nhân, nó hai vai có một rủ một rắn, một đôi mắt tính mịch tuyệt cùng, tựa như cái kia vạn năm bang, chỉ là gặp bên trên một chút liền cảm thấy cốt kia lạnh lẽo xông thẳng linh hồn. Chân Vũ đã sớm bị hắn triệu hồi ra tới. Chỉ là còn tại thâm thành bên trong, tại đối mặt thánh lâm phái thời điểm hắn đều không để cho nó độc thủ. Mà bây giờ, chính là thời điểm. Sau một khắc, tại trận chỉ cần là thẩm phi phương này thân thể bên ngoài đều nhiều tầng một mai rùa. Mà đồng thời cái này tuyệt sắc nữ tử sau lưng cũng xuất hiện một tòa như là huyết nục chồng chất mà thành nục sơn. Nói nục sơn dung nhập tuyệt sắc nữ tử thể nội, lập tức chân vũ đế tử trên mình áo đen phía dưới như là căng phòng, áo đen nổ tung. Thứ nhất tọa tượng là dầu dĩ huyết nục chất thành một đống hình thành cự quy nằm ở không trung, máu thịt be bé bét, trên mình còn có từng quả mầm thịt tại không ngừng sinh trưởng, như là xúc tu đồng dạng tại một cách tự nhiên lay động. Nhìn qua dị thường quỷ dị, để người nhìn qua nhìn lần đầu cũng cảm giác được dị thường không thoải mái. Ngược lại thẩm phi ánh mắt chớp chớp, cái này huyết nục đại ma thế nào có chút tà thần hương vị ai chân vũ mở ra, huyết nục, trạng thái, sức khôi phục nháy mắt tăng lên gấp 10 lần. Giết! Đế cơ nhưng không có sự trong nháy mắt tiếp tục phát tiết chính mình pháp thuật, lao thẳng tới Loan Nhan. Quét sạch bốn phía pháp thuật ba động xuất hiện nữa, Âu Dương Ngũ Hành thiết cắt thẳng đến Loan Nhan. Loan Nhan đối mặt nháy mắt đâm xuyên tới Âm Dương Ngũ Hành Đại Thiết Cát, quanh thân lập tức xuất hiện một cái to lớn tự trùng. Tự trùng toàn thân giáp sắc như áo giáp, phát ra một tiếng côn trùng kêu vang, như một tòa pháo đài bay đồng dạng, thân thể cao lớn lập tức hướng về Âm Dương Ngũ Hành Đại Thiết Cát đánh tới. Hơn nữa phía trước bị đế cơ dùng âm dương độ ngăn lại kim xả lần nữa như xuyên thủng vạn vật kim quang hướng về đế cơ và chạm mà đi. Hai người đồng thời đối chiêu. Kẹt Tự trùng phát ra một tiếng rên thân thể cao lớn đồng dạng nổ tung lên, lập tức hóa thành vô số lục khí, ngưng kết thành một đạo lưu quang hướng về đế cơ phun ra mà đi. Mà đồng thời Kim Quang đâm vào Mai rùa màu trắng bên trên, tích liệt tiếng oanh minh điên cuồng vang lên, mà đồng thời còn có từng đạo miên nát âm thanh. Nó tại theo sát mà tới lục quang cũng bị Mai rùa màu trắng chống ngăn lại, nghề nghề ngoảnh. Chân vũ trên mình vô số huyết vụ nháy mắt bạ phát, nó khí tức không ngừng rơi xuống, nhưng sau một khắc tại trên người máu mẩm sinh trưởng. Vừa mới bể bại khí tức nháy mắt liền bổ quyết đẩy. Loan Nhan sắc mặt càng ngưng trọng thêm, chết thiệt, cái này phòng ngự đến cùng chuyện gì xảy ra? Loan phát hiện đứng ở bên cạnh Thẩm Phi quy nhiều nhất liền là vừa mới công kích thời điểm tại không ngừng nổ ra huyết vụ. Khi tức tăng tăng tự nhiên, nhưng trong nháy mắt như là không có việc gì tay đầu đồng dạng, khôi phục lại. Cái này triệu hoán thú sức khôi phục có phải hay không có chút không hợp tói thượng. Loan Nhan trong đầu vừa mới hiện lên một cái ý niệm, trước mắt lập tức hiện lên ba đạo hỗn độn thần quang để nàng nháy mắt tập trung ý chí, đồng thời vừa mới cự chúng xuất hiện lần nữa, cưỡng ép ngăn lại một đợt này đồng thời sau một khắc, lại có một đóa thủy hỏa liên hoa xuất hiện, có pháp thuật cùng thượng cổ trọng đồng đế cơ đồng thời công phạt thủ đoạn dị thường đông đúc, lại thêm không làm lạnh, không tiêu hao, pháp thần, trạng thái. Trận đấu chỉ cần không phải nghiền cục, đơn giản liền là công thủ, mà không cần phòng ngự đế cơ có thể thỏa thích đem thời gian đặt ở công kích trên mình, nguyên bản Loan Nhan còn có thể lôi kéo ở đế cơ. Di chất gặp cái này, nháy mắt đem Loan Nhan lôi kéo mà ra, mà buông lòng tiểu bộ đối với không gian trong gương công chế. A. Tiếng kêu thảm thiết vang lên lần nữa, mà lần này không còn là những cái kia tơ dai, mà là vương xương. Tại Loan Nhan bị Di chất kéo ra phía sau trong ngáy mắt. Chương 274. Ta cái kia rút lùi. Chương 274. Ta cái kia rút lùi. Đồng thời, tiểu bộ đem Vương Xương di chuyển đến thủy hỏa liên hoa trước mặt, thủy hỏa liên bạo tạc mình mà ra. Trong chốc lát, trong thiên khung phảng phất sáng một quả tiểu thái dương. Vô tận quang huy cùng liệt diễm trùng trùng điệp điệp lập lòe, phóng ánh mang theo bao bọc nhiệt độ cao cùng cường quang trùng kích tại Vương Xương trên thân thể. Trong lúc nhất thời, thân thể của hắn đều bị nổ tung năng lượng chỗ tràn ngập đôi mắt, khoang miệng các nơi, càng là phóng xuất ra làm người không cách nào nhìn thẳng trắng lóa quang huy. Vô hạn bạo tạc tại liên tiếp không ngừng điên cuồng công kích Vương Xương toàn thân các nơi, thân là hắn trong lúc nhất thời có thể không chết. Lại thêm bản thân hắn nghề nghiệp liền là nửa trận chiến sĩ nửa xe tăng, nó bảo mệnh năng lực bản thân liền rất mạnh đang muốn thời điểm chạy trốn. Sau một khắc, Giữa thiên địa phong mang xuất hiện lần nữa, mà lần này mục tiêu liền là Vương xương. Lúc này vừa mới sử dụng hết kỹ năng di chất dù cho phát giác được cũng không có cách nào di chuyển đi Vương Sương. Phốc phốc. Một chui kiếm nháy mắt xuyên thủng Vương xương cổ, cắm xong phía sau trong nháy mắt lần nữa rời khỏi. Người anh! Không có Vương xương thân thể cầm tụ, trong đó năng lượng kinh khủng dư ba trong nháy mắt toàn bộ tiết ra. Dư ba nháy mắt bị tiểu bộ đưa đến, không gian trong gương, bên ngoài, hình thành to lớn sóng xung kích xu thế không, rực, sóng thẳng tới chân trời. Trung trung điệp, điệp kích chọn vẹn mấy giây cuối cùng mới biến mất tại thiên khung chí cao. Long trời lở đất cảnh tượng, dù cho là thân ở vài trăm km bên ngoài, cũng có thể rõ ràng nhìn thấy. Lặng ngắt như tờ, chân chính lặng ngắt như tờ. Giờ này khác này, vô luận trong cuộc chiến bên ngoài, bây giờ căn bản nói không ra lời. Không chỉ là cái này uy lực kinh khủng pháp thuật, mà là, trong khoảng thời gian ngắn này, một tôn bát giai lần nữa chết đi, nguyên bản hẳn là trấn thủ một phương thâm viên bắt giai vương giả. Nhưng tại cái này thâm thành bên này như là gà đồng dạng bị giết. Trong khoảng thời gian ngắn, theo Bạch Nham mặt mang tự tin, vô hạn nông cùng đi ra, cho tới bây giờ nửa ngày không đến, thiên mệnh giáo gia nhập, càng là ngắn ngủi liền đã vẫn lạc một tôn, thất dai, hai tôn bắt dai. Cái này dù cho là tại độ chấn động cao nhất thâm viên chiến trường cũng không có khả năng vẫn lạc nhanh như vậy. Nhưng bây giờ hết lần này tới lần khác liền phát sinh tại tất cả người trước mắt. Không tốt. Trong chớp nhoáng này ngẩng người, để đế cơ bắt được lần nữa nắm lấy cơ hội, âm Dương Ngũ hành đại thiết cắt lập tức hướng về Loan Nhan mà đi. Loan Nhan tâm thần kinh hãi phía dưới, thậm chí nháy mắt bị đánh nổ một lần. Tại chỗ xuất hiện một cái to lớn như dán chủ tử, há phun một cái, Loan Nhan toàn thân dịch nhuyễn xuất hiện lần nữa. Chết tiệt. Loan Nhan không nghĩ tới chính mình lại bị hao một đầu mệnh, nhịn không được giống to, giật tiệm không thấy thích khách kia ư? Lúc này, Loan Nhan mới ý thức tới, thích tiên mới là kinh khủng nhất, bởi vì bị nàng chém giết không có cách nào phục sinh. Hơn nữa nàng tỷ lệ chém giết dị thường cao. Hai cái này phối hợp phía dưới, bị chiếm đóng đến nhất định trạng thái thời điểm, tùy thời đều muốn lo lắng lâm thầm bên trong một trôi kiếm lập tức bay ra ngoài. Di chắc thậm chí ngăn không được. Tiếp tục như vậy lời nói, bọn hắn liền không có bất luận cái gì khả năng chiến thắng. Không có cách nào đồng thời làm đến. Bản thân liền là có quá nhiều, bây giờ lại thêm thích khách này triệu hoán thú chính mình cũng có không gian thân diện. Di Chát không còn có phía trước bình tĩnh, mà là tràn ngập căng thẳng. Tú Noi hắn có thể áp chế đối diện điều khiển, ảnh trong gương không, Triệu Hoán Thú. Nhưng nếu như lực chú ý đều tại không gian kia Triệu Hoán Thú lời nói, như thế hắn liền không biện pháp phát giác thích khách kia Triệu Hoán Thú. Bạch Nam hét thảm một tiếng, Tiết Hàn Tùng trực tiếp chém ở trên người hắn, trên mình vô số vết vụn bộ phát ra. Không ngừng lui về sau, mà Tiết Hàn Tùng lại thừa cơ truy kích, trong đó còn hưng phấn hô lớn, cái này phòng ngự thật mẹ nó nhu bựa. Tiết Hàn Tùng không nghĩ tới cái này phòng ngự kỹ năng còn có thể chọn vẹn phòng ngự ở bắt giai lực công kích. Tại hắn chọn tha phòng ngự phía sau, nó thuộc về hắn, Trạm Thủ Vương, khủng bố công kích toàn bộ thiết ra. Liên Bạch Nham đều gánh không được lưỡi dao của hắn. Không chỉ là Bạch Nham bên này, còn có Già Lô La, Loan Nhan cũng lâm vào xu thế suy sụt. Cái này lực phòng ngự của Mai Rùa cũng quá kinh khủng. Trấn Vũ, Trấn Vũ Giáp triển lộ ra lực phòng ngự, gần như vô địch, chủ yếu là tất cả mọi người ở đây trên bản chất rất nhiều y lực to lớn kỹ năng đều dùng, chỉ có thể dùng một chút y lực vừa phải, mà làm lệnh nhanh năng lực, mà không cách nào nháy mắt công phá Chân Vũ Giáp kỹ năng, gần như vô dụng. Trấn Vũ Giáp khủng bố phòng ngự để Tiết Hàn đám người đều buông tha phòng ngự, trực tiếp tiến công. Vừa mới dính dáng cục diện giằng co, tại Thẩm Phi Triệu Hoán Thú mới vừa ra tới phía sau, lập tức đi chuyện, mấu chốt là giao chỉ, đã có thể không chút kiêng kỵ vận dụng năng lực của mình. Phụ trợ cần nhất lo lắng phòng ngự vấn đề, hiện tại chọn vẹn không lo lắng đặc biệt là phối hợp thêm giao chỉ bản thân thời gian chi khắc Bạch Nam bọn hắn lập tức lâm vào cực kỳ nguy hiểm thời khắc. Bạch Nam không ngừng hóa thành huyết ảnh tránh né lấy Tiết Hàn Tùng đao qua nhưng, nhưng không gian liền lớn như thế. Vị trí của hắn nháy mắt bị Tiết Hàn Tùng cho uy hiếp tại một chỗ, Tiết Hàn Tùng đao phong đã có thể chém vào trên người hắn. Liên tiếp năng lực phòng ngự bị Bạch Nam dùng đến, dù cho hắn muốn kích. Thế nhưng chết tiệt Mai Dụ căn bản là không đánh tán được, hơn nữa còn đột nhiên sẽ bị bắn ngược, để hắn đột nhiên không kịp chuẩn bị. Trong lòng Bạch Nam đối với nguy hiểm dự cảm càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh, hắn biết chính mình đã không có bất kỳ biện pháp nào. Mau đem không gian trong gương cho phá mất, không phải chúng ta cũng phải chết ở nơi này. Di chất trong hai mắt hiện lên ngân quang, hắn cũng nằm giữ, không gian trong gương, kỹ năng này xem như bát dai không gian pháp thuật bên trong tương đối tiêu chuẩn năng lực. Rất nhiều loại không gian chức nghiệp giả đều sẽ nằm giữ. Vừa mới hắn xâm lấn cũng là kích phát kỹ năng này, nhưng hắn không tiếp tục mở không gian. Bởi vì duy trì không gian trong gương là cần hao phí pháp lực. Chi bằng trực tiếp cùng cái này, người sở hữu tiến hành cần thiết cưỡng đoạn, dạng này ngược lại có thể hạn chế đối diện sử dụng, lại để nó tiêu hao rất nhiều. Nhưng bây giờ, không đem phá mất, thật khả năng sẽ chết ở chỗ này. Phá cho ta a. Dị chất người nước ngoài này đều hô lên võ hạ nói, gánh không được. Tiểu Bồ chỉ có thể lưu lại những lời này, bản thân cấp bậc của nàng liền tương đối thấp, hơn nữa nàng cũng không có vô hạn pháp lực. Lúc trước duy trì liền đã tiêu hao rất nhiều, bây giờ di chất cái này bắt dai dùng hết toàn lực đem nó phá vỡ. Nàng cũng không cách nào ngăn cản. Sau một khắc, bốn phía không gian giống như là muốn vỡ vụn đồng dạng. Như lưu ly rơi xuống đến trên mặt đất, điên cuồng nghiền nát, ầm. Mọi người lần nữa trở lại trong hiện thực, sau một khắc Vương Xương sắc mặt biến hóa, gầm nhẹ nói, "Cự sơn thuần." Một cái to lớn thuần đem nó thâm thành bao phủ lúc nào tới, đồng thời thâm thành nội bộ cũng dâng lên một cái to lớn hộ thuần. Loan Nhan quát lạnh nói, chiến đấu đem dư ba dẫn tới thâm thành." Lôi kéo La Như Sơn, lay động ma lực, trấn vũ hoàn thế. Nhưng tại không gian phá vỡ nháy mắt, một mực như là tại kháng thương chân vũ đế tử lập tức dùng ra hai cái kỹ năng chủ động, trực tiếp rót vào gì chặt trên mình, mà giao chỉ cũng dùng ra tối cường, sinh mệnh phản ứng. Trực tiếp rơi xuống Di Chát trên mình, thời gian chỉ khắc lần nữa bạ phát. Chờ Di Chát trên mình thời gian chi khắc biến mất thời điểm, mà trong nháy mắt theo trong hư không lộ ra thích tiên đang muốn hướng về Di Chát đầu đâm tới. Di Chát phát hiện chính mình đã bị trở mặt, một điểm kỹ năng đều dùng không ra, đồng thời sinh mệnh của mình cũng tại không ngừng bị suy yếu. Cái này nhiều bờ UFF chồng chất đến trên người hắn, một kiếm này một khi rơi xuống trên người hắn, hắn kết quả là chỉ có chết mất đồng thời loan nhan sắc mặt nháy mắt biến hóa, nếu như Di Chát chết bọn hắn liền triệt để không hi vọng. Giáo đình, ngươi còn không ra? Loan nhan lớn tiếng nói. Một đạo lập lóe vô tận ánh sáng thân ảnh nhất thời ngăn ở di chát trước mặt. Thích tiên lần nữa trốn vào hư không, căn bản cũng không có xuất kiếm. Cuối cùng đều đi ra hư. Thẩm Phi thổ khí nói, hắn theo trong miệng Tô Mộ Vũ biết được, hành động lần này còn có giáo đình thời điểm. Hắn vẫn tại các loại, dùng Tô Mộ Vũ lời nói nói giáo đình sẽ đối với hắn có một lần triệt để tất sát. Hiện tại đi ra. Tốt, ta cái kia rút lui, ha ha ha. Thẩm Phi đột nhiên cười nói. Tại trực tiếp phía dưới tất cả người, Thánh Lâm phái, mệnh giáo, vừa mới xuất hiện người của giáo đỉnh trước mắt. biến mất, chỉ để lại cơ, giao trì đám người. Trong chốc lát, trong lòng tất cả mọi người đều bước lên to lớn nghi hoặc. Không phải, huynh đệ, tại cuối cùng đại chiến sắp bắt đầu, tưởng rằng đặc sắc nhất thời điểm, ngươi nguyện mẹ nó. Vừa mới chạy đến thẻ xếp Lâm Na, Loan Nhan, Bạch Nham cũng đều ngây ngẩn cả người. Chương 275, Thượng đế chi thủ. Chương 275, Thượng đế chi thủ. Lập tức, Loan Nhan đạt được tin tức, thần sắc biến ảo, phẫn nộ tột cùng, thẩm phi đi viêm ma chiến trường. Vừa rồi tại trong mấy mắt, có không gian ba động cùng tinh thần ba động, hẳn là vẫn ẩn nốt từ một nơi bí mật gần đó cái kia triệu hoang thú. Vừa mới ta chưa kịp ngăn cản, Di Trạch khuôn mặt phẫn nộ. Hiện tại hắn ý thức được vừa mới thẩm phi đối với hắn tập kích, chính là vì giờ khắc này để thẩm phi có cơ hội thoát khỏi thâm thành cái túi này vòng đây. Nhưng vấn đề là, ai cũng không nghĩ tới chiêu này, có thể nói bút tích như thần. Tại tất cả mọi người cảm thấy thẩm phi sẽ tiếp tục các chiến đi xuống thời điểm, thẩm phi chính mình đi. Thẩm phi rõ ràng lâm trận bỏ chạy. Loan Nhan sắc mặt đã không phải là khó coi, mà là tuyệt vọng. Nhóm người mình lưu đồ lâu như vậy đến cuối cùng, thẩm phi không hề lưu lại. Bọn hắn tiên mệnh giáo còn chết một tôn bát giai cùng tất giai, hơn nữa phía sau võ hạ trà sẽ như mưa lớn truyền đến tới. Càng chưa nói, làm chế tạo cạm bẫy này, tại sao lương bên trong đến cùng dùng nhiều vô số kể tài nguyên? Liên võ hạ cái này giám thị lực độ, không chỉ là dư luận cùng ẩn tàng, còn có âm thầm bên trong cùng tam đại thâm uyên, thậm chí ngay cả thập giai lần này đều đích thân hạ chẳng dính dáng võ hạ thập giai. Giáo đình giáo hoàng, Thánh Lâm phái giáo chủ, Thiên mệnh giáo giáo chủ đồng thời mưu đồ. Có thể nói, bên trong đã dính đến nhiều thập giai. Chỉ là nói động thủ chính là bọn hắn những cái này bắt giai mà thôi. Ma Tằng Tằng lưu đồ chính là vì đem Thẩm Phi lưu tại nơi này, mà Thẩm Phi làm dư luận hoàn toàn chính xác tới Thâm Thành đều đến một bước cuối cùng. Mẹ nó thẩm phi dùng phương pháp đơn giản nhất đánh vỡ, trực tiếp rời đi. Thẩm phi rõ ràng lâm trận bỏ chạy. Bạch Nam lấy lại tinh thần, đều đã phá phòng, nhịn không được chửi ầm lên. Chính mình Thánh Lâm phái chọn vẹn chết hai tôn bắt dai. Người nói cho ta biết trước, thẩm phi chạy trốn. Không phải nói những thiên kiêu này nơi nơi đều sẽ có cực cao kiêu ngạo, dù cho đến cực hạn đều muốn biện pháp bạo trùng. Nhưng trước mắt hồi tưởng lại thẩm phi từng bước, mục đích cũng là vì dẫn ra tất cả người, mà một bước cuối cùng, liền là để chính mình triệt để thoát khỏi cái này thâm thành vòng đây. Mặc kệ hắn đến cùng là tạm thời khởi ý, vẫn là nói sớm có nhu độ. Có thể nói, bọn hắn vây chặt kế hoạch hiện tại đã thất bại hơn phân nửa. Ha ha ha, các người mưu đồ phá diện, hơn nữa Thẩm Phi là Triệu Hoán Sư, Triệu Hoán Thu đều tại, ở đâu ra Lâm Trận bỏ chạy. Tiết Hàn Tùng phản ứng lại phía sau, cười ha ha. Lần này Thâm Thành mưu đồ cơ hội bị Thẩm Phi xem thấu, cái này tam đại thế lực bị Thẩm Phi chơi đến xoay quanh. Trực tiếp phía trước tất cả người cũng bị Thẩm Phi chiêu này trố kinh đến, chuyện này cũng quá bất hợp lý. Ngoa tạo, ai có thể nghĩ tới Thẩm Phi vào giờ khắc này rõ ràng dùng nào đó phương pháp đi, trực tiếp thoát ly Thâm Thành chiến trường chỉ cần không tại thâm thành, những người này lại dùng thủ đoạn gì hiệu quả liền sẽ suy yếu rất lớn. Hơn nữa cũng không có người nói cái gì lâm trận bỏ chạy, cái này đều giết bao lâu? Hiện tại liền không gọi lâm trận bỏ chạy, gọi là đem khống chế toàn cục. Khuyết điểm duy nhất đã biến mất. Tiếp xuống chiến đấu, đế cơ mấy người cũng không cần cố kỵ thẩm phi an nguy. Nyu Baka, mẹ nó trêu đùa ma nhân tổ chức, còn có cái này giáo đình, cái này tam phương thế lực chọn vẹn chết tôn ba dai, tôn bát dai, một tôn thất giai. Đại khoái nhân tâm, đây cũng quá sảng. Ngươi muốn trong hũ bắt bà bà, ta liền tới một tay dẫn xà xuất động. Bất quá thẩm phi đến cùng là làm sao làm được. Vì sao hắn có thể trực tiếp di chuyển vị trí? Không gian triệu hoán thú a, tại cái kia không gian trong gương phá vỡ phía sau. Bọn hắn nháy mắt tập kích không gian kia pháp sư, nó mục đích chính là vì để Thẩm Phi rời khỏi Thâm Thành. Vậy bây giờ bọn hắn còn thế nào chơi? Thẩm Phi đi, bọn hắn còn không đi. Hèn nhát, hèn nhát. Sao có thể trốn đây, thân là võ hạ thiên kiêu, đối mặt cường địch rõ ràng đem Thâm Thành bách tính ở lại nơi đó, chính mình một mình đào thoát. Hoàn toàn chính xác, đây chính là Đào binh, lâm trận bỏ chạy. Đào Bình? Cái gì ngu xuẩn môn luật, ngươi hết giết ba tôn bắt giai lại đến trước, mặc kệ các ngươi là gián điệp vẫn là nhị cậu tử. Ngươi lại thật lộ ra mặt giải, bất quá ngược lại có chút đặc thù à, thế nào cảm giác Thẩm Phi kỳ thực đối với địch nhân hành động đã sớm biết, liên ngươi của giáo đình đều biết. Ta hiện tại cũng cảm thấy không phải vây quét Thẩm Phi, mà là vây quét cái này bà cái thế lực. Mọi người đều không ngoại lệ đều không có cảm thấy Thẩm Phi nháy mắt rời khỏi cử chỉ này có vấn đề gì, ngược lại tốt đẹp. Bởi vì, Thẩm Phi cũng không phải lâm trận đạo ta, đây chính là tại trước mắt bao người, trực tiếp chém giết ba tôn bát giai địch nhân. Coi như hiện tại toàn thân hắn trở lui, cũng không có vấn đề gì, thậm chí nói không có người sẽ hoài nghi thực lực của hắn. Chẳng khác nào ngươi trên chiến trường giết đối diện ba cái quan chỉ huy, tiếp đó trực tiếp rời đi. Coi như chiến tranh kết thúc, ngươi cũng chỉ lại là lớn nhất công thần, thậm chí có thể được xưng bình vương. Công sự phòng ngự bên trong, trên mặt Tô Quân thịnh triệt để nổi lên nụ cười, hiện tại Thẩm Phi triệt để an toàn. Bây giờ có thể nói, tam đại thế lực lớn nhất như đồ liền là chê cười, hơn nữa bản thân Thẩm Phi triệu Hoán thú liền có chút đặc thủ. Dù cho Thẩm Phi thoát khỏi tại chỗ, nhưng hắn triệu Hoán thú còn lưu tại tại chỗ. Kỳ thực đối với chiến lực cũng không có quá lớn giảm xuống, hơn nữa lúc trước nhiều lần tiết lộ trong tay mình bài. Suy yếu đối diện thực lực, hiện tại kém nhất kết quả cũng là giằng co. Trở viem ma chiến trường hoặc là nói huyết ma chiến trường tình huống làm dịu. Những người này đều phải để lại tại nơi này. Vương Phú Quý, Vương Tốn mấy người cũng núi lòng một hơi, chỉ cần thẩm phi an toàn liền tốt. Vương Tốn cười nói, không nghĩ tới thẩm ca còn có ngón này, lần này đối diện tất cả đều là thượng hệ. Vẫn là đến cẩn thận. Chỉ cần sự tình còn không kết thúc liền không thể khinh thường, hơn nữa cái này giáo đình đã dám ra mặt, khẳng định là có ác chủ bài. Tô Quân Tịnh tuy nói biểu tình làm dịu một chút, nhưng vẫn là tương đối bảo thủ. Kỳ thực bên trong còn có càng nhiều thuyết pháp. Tình huống trước mắt, nếu như tiếp tục kéo dài lời nói, thẩm phi không đến mức thoát khỏi tại chỗ còn không tới nguy hiểm như vậy tình trạng, nhưng đợi đến giáo đình tới trước, lập tức rời khỏi. Vậy chỉ có thể nói, cái này giáo đình trên tay, khẳng định có uy hiếp đến Thẩm Phi An nguy đồ vật. Thâm Thành bên trong, a, Thẩm Phi biến mất sau một khắc, tiêu thảm vang lên. Tiên mệnh giáo một tôn thất giai lần nữa chết tại thích tiên trên tay. Thích tiên xuất thủ, lần nữa thu hoạch được một tôn thất dai. Tiếng hét thảm này lập tức để Loan Nhan đám người theo kinh ngạc lấy lại tinh thần. Hơn nữa trong chốc lát, ba đạo độn thần quang lần nữa dâng trào đến Loan Nhan trước mặt, thế nhưng Loan Nhan thủ đoạn phòng ngự đã sử dụng hết, phốc phốc. Loan Nhan trực tiếp bị hỗn độn thần quang xuyên thủng. Hỗn độn thần quang đem Loan Nhan thân thể điên cuồng vỡ nát, dù cho nàng là bắt giai, sinh mệnh lực dù cho không cần tăng phúc kỹ năng, liền là đứng đấy cho lục dai tranh đấu cực kỳ khó đánh chết. Nhưng đối mặt truyền thuyết kỹ năng, hỗn độn thần quang, không có gì không hòa tan, không có gì không thay đổi năng lực. Sinh mệnh lực của nàng cũng chỉ có thể bị điên cuồng làm ha mòn. Loan Nhan hét thảm một tiếng. Kệ tờ Keterzina nháy mắt phản ứng lại, cả người nhất thời phát ra quanh thân hào quang. Như là một tôn tư thế hiên ngang nữ sĩ, đại kiếm trong tay vung lên. À, sủa che chở. Ánh sáng dường như kiếm phong trực tiếp chém ở Loan Nhan trên mình, lập tức kim quang cùng hỗn độn thần quang vào nhau. Mã Loan Nhan thừa dịp giờ khắc này, nháy mắt thoát đi tại chỗ. Chạy thoát Loan Nhan lớn tiếng nói, "Các ngươi thượng đế trì thủ đây, còn không tranh thủ thời gian dùng." Lời này vừa nói, một chút biết đây là cái gì người, sắc mặt lập tức biến hóa, tràn ngập ngưng trọng cũng không thể tưởng tượng nổi. Chương 276: Mở vô hạn hậu hòa cửa. Chương 276: Mở vô hạn hậu hòa cửa. Thiên tiêu Câu lạc bộ phòng học. Nguyên cứu Thẩm Phi cứ thế mà đi. Dù cho là trước kia tại nghiêm túc dự định nghiên cứu Thẩm Phi bại lộ lực cấp Thiên Kiêu khi nhìn đến Thẩm Phi biến mất tại thâm thành phía sau cũng ngây ngẩn cả người. Phía trước cái kia tao nhã nam tử nên nghĩa, trên mặt biểu tình cũng không kèm được. Liên bị thẩm phi đi. Nguyên lai tưởng rằng những người kia cho thẩm phi tới một tay lớn, cuối cùng điều dụng nhiều như vậy tài nguyên, coi như cuối cùng thẩm phi có thể rời khỏi, tối thiểu có thể để thẩm phi chật vật một điểm a, nhưng ai biết kéo đông lớn. Tại giết nhiều như vậy ma nhân phía sau, thẩm phi trực tiếp như nước trong bèo chạy. Cái kia thẩm phi xem như đảo thoát thăng thiên a bất quá thế nào, hiện tại những người kia còn ở tại Thâm Thành, thật sự nếu không đi bọn hắn sẽ phải chết tại nơi đó. Phía trước cái kia tiểu diễm nữ nhân, Thanh Thu nhíu mày. Những người này còn do dự cái gì? Tại Thâm Thành chờ chết ư? Nguyên bản trên mặt còn tính là nhẹ nhõm hứa Tử Hư nghe được trực tiếp bên trong Loan Nhan lời nói, sắc mặt biến đổi lớn, bọn gia hỏa này đem Thượng Đế chi thủ mang đến. Bọn gia hỏa này là điên rồi sao? Chính giữa lao giả kia cũng không che giấu được nó hoàn sợ, những tên kia dự định phá hoại liên hợp điều lệ. Long Hoàng, cái gì là Thượng Đế chi thủ? Ngên nghĩa nghe được cái này đặc thù danh tự, tràn ngập hiếu kỳ. Còn lại ngồi ở bên cạnh Thiên Kiêu cũng là như thế. Hứa Tử Hư khẽ nhạ một hơi, giờ phút này lạnh nhạt hai mắt cũng tràn ngập một chút không xác định, tựa hồ là đối tương lai thế cục mê mang. Nghe được nghe nghĩa hỏi thăm, ngữ khí mang theo một chút ngày trước chưa bao giờ xuất hiện mê mang. Giáo đình giáo hoàng, thập giai trước nghiệp giả, nó nghề nghiệp, thượng đế tay trái, nguyên cơ cũng có, thượng đế tay trái, xương hảo. Mà hắn có một hạng tương đối năng lực đặc thù, có thể chế tạo thượng đế chi thủ đặc thù đạo cụ, có thể trực tiếp miểu sát bắt giai trở xuống trước nghiệp giả, bỏ qua phòng ngự, coi thường chết thay chi pháp cũng đã tổn phục sinh chi pháp. A, còn có loại vật này. Không chỉ là nên nghiễu, còn lại người trẻ tuổi đều ngây ngẩn cả người, cái này trực tiếp bỏ qua phòng ngự, chết thay chi pháp cũng phục sinh chi pháp trực tiếp miểu sát. Cái này còn dùng chơi. Kỳ thực không chỉ là giáo đình có, kỳ thực ngũ đại quốc đều có, võ hạ cũng có. Thứ này đối tam chuyển sau đó là vô dụng, nhưng có một cái mấu chốt, thứ này là ai cũng có thể sử dụng. Hứa Từ Hư nói xong nói xong nhíu mày, nguyên cớ vì để tránh cho ngũ đại quốc không ngừng dùng loại vật này tới tùy ý chém giết mỗi người thiên tiêu. Tại thật lâu phía trước, ngũ đại quốc liền có liên hợp điều lệ. Loại này miểu sát đê dai loại đạo cụ là không thể dùng tại cái khác ngũ đại quốc chức nghiệp giả trên mình. Nguyên cơ dù cho xuất hiện qua cũng là xuất hiện tại còn lại quốc gia, nhưng bây giờ giáo đỉnh thật đem thứ này mang tới lời nói. Thần sự tình là nhỏ, phía sau tai họa là lớn. Bởi vì liền trên bản chất liền đại biểu thập giai trực tiếp đối đệ giai chức nghiệp giả động thủ, một khi thẩm phi chết ở dưới thượng đế chí thủ, tất cả không có tam chuyển chức nghiệp giả sẽ tràn ngập nguy hiểm. Tại phát súng đầu tiên không mở thời điểm, tất cả mọi người sẽ ngầm chờ nhận dùng vũ khí lạnh đánh nhau, một khi mở ra phát súng đầu tiên. Thứ tử Hương nghĩ đến hậu quả kia, cũng không nhịn được nuốt một ngụm nước bọn, đó chính là xem ai giết nhanh hơn. Đến lúc đó, dù cho là các ngươi cũng không an toàn, bởi vì dạng này võ hạ nhất định là sẽ trả thù. Một khi song phương trả thù mở ra, nó tất cả chiến lộ thiên phú thiên đều muốn trở thành mục tiêu đặc kích. Hứa Tử Hư trầm lúc nói đến đây cũng nhịn không được đện một thoáng trước mặt mặt bàn, giáo đình là dự định tại hiện tại trực tiếp mở ra đại trên ư? Mọi người nghe xong Hứa Tử Hư giải thích, nên nghĩa đám người sắc mặt đều cứng đờ. Cái này còn dính dáng đến trên người bọn hắn. Nhưng nếu quả như thật chuyện này phát sinh, loại này đạo cụ ai cũng có thể sử dụng lời nói. Một khi mục tiêu là bọn hắn, vậy bọn hắn chẳng phải là liền cửa cũng không dám ra ngoài. Mở vô hạn hậu hoạn cửa a, giáo đình bọn hắn là điên rồi sao? Lão giả thở dài một tiếng, cho dù là bọn họ ở trong nước cùng phái Huyền Quân cũng coi là đấu đến khí thế ngất trời. Có dáng tại trên mặt nội dùng miểu sát đạo cụ hành động gần hồ không có. Hứa Tử Hư lập tức hỏi, Hoa Nam khu bên kia có cái nào tôn hồn giả? Tinh Linh Nữ Hoàng, để nàng nhanh đi thăm thành trợ giúp, Liều Linh giết chết cái kia giáo đình người, tuyệt đối không thể để cho nàng mở ra phát súng đầu tiên. Nếu không, về sau thiên kiêu người người cảm thấy bất an. Lão giả lần này cũng không phản đối, gật đầu nói, "Thanh Thu, liên hệ Tinh Linh Nữ Hoàng, để nàng lập tức động thủ. Mà đồng thời, Thâm Thành." Kệ Tở Dị nàng nghe được loan nan lời nói phía sau, nhíu mày. Bởi vì vô luận là làm hoàn thành xảo mưu kế hoạch, vẫn là giáo đỉnh kế hoạch, hiện tại dùng thượng đế chi thủ cũng không quá phù hợp nàng mong chờ. Sao mỗ phân phó thế, nhưng để nàng đem Thẩm Phi đưa đi Nhãn Ma Thâm viên đem nó dị hóa làm Thâm viên một phân tử, làm Nhãn Ma Thâm viên đại kế tính dân một phần lực lượng của mình. Nếu như thượng đế chí thủ có thể giết Thẩm Phi, vậy nói rõ Thẩm Phi thủ đoạn còn chưa đủ, liền không có dị hóa tiềm lực. Nhưng nếu như giết không chết lời nói, nàng đến tận mắt nhìn đến Thẩm Phi mới có thể đem nó đưa đi Nhãn Ma Thâm viên. Nguyên cớ vô luận làm hoàn thành cái nào mục đích đều không phải trực tiếp cách không sử dụng, thượng đế chí thủ, thời cơ. Cái này quá xa, nếu như hắn còn có cái gì năng lực đặc thụ, một khi không có chết, không thương tổn tiếp nối lời nói liền phí. Kẻ tởn gì mở miệng nói Loan Nhan sắc mặt phẫn nộ, các người thượng đế chi thủ không phải không thất thủ qua ư? Đừng tưởng rằng nàng không biết rõ, thượng đế chi thủ, uy lực. Gâm thét đồng thời còn đến phòng ngự đế cơ công kích, nhưng liên tục bại lui. Ngắn ngủi mấy chiêu nàng lần nữa bị gián cự trùng cho phun ra, sắc mặt cực kỳ khó coi. Nhưng hắn là thầm vi, kệ tờ di nạ một câu, để Loan Nhan trầm mặc. Thầm vi người này xác thực không giống nhau lắm. Di Chát, đem chúng ta di chuyển đi viêm ma bên kia." Loan Nhan lớn tiếng nói. thêm ta, chỉ có thể đưa hai tôn bắt giài đi qua." Gi Chát lời nói nháy mắt lại để cho những người còn lại bất đắc dĩ. Tình huống bây giờ dù cho tăng thêm người của giáo đình, cũng nhiều nhất liền là Giang Cơ. Một khi đưa đi ba tôn bắt dai đi qua, lưu lại người không cần phải nói, nhất định phải chết. Mà làm vẹn vẹn liền là một cái rất thảm phi khả năng. Tranh thủ thời gian quyết định a. Tại bị Tiết Hàn Tùng truy sát Bạch Nham càng trở vật. Tiết Hàn Tùng đao phong không ngừng cắt ở trên người hắn, vô số huyết dịch bay lượn. Hắn chữ bị nhiều năm áp chủ bài, trang bị kỹ năng, đạo cụ vào lúc này điên cuồng dùng ra. Không cần không được ca thật muốn bị Tiết Hàn Tùng chém chết. Bây giờ nghe Loan cùng kẻ tự di nạ còn có do dự, nhịn không được lớn tiếng nhép nhở. Các ngươi thật cho là giết Thẩm Phi liền có thể toàn thân trở lui ư? Nếu như không thể giết Thẩm Phi, các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, nếu là giết Thẩm Phi, các vị thập giai khả năng còn xem ở công lao của chúng ta bên trên bảo vệ chúng ta một mạng." Một câu nói kia, lập tức Loan Nhan cùng kệ tờ Di nạ phản ứng lại, bọn hắn tới giết Thẩm Phi không phải tự phát hành động, mà là nhiệm vụ. Nếu là nhiệm vụ thất bại, chứ không nói tổ chức bên kia sẽ có cái gì trừng phạt, bọn hắn thậm chí khả năng ra không được võ hạng. Ngược lại nếu như thành công, cái kia giáo hoàng, giáo chủ, bọn hắn còn có thể sẽ xuất thủ. Trong chốc lát, Kẻ Tự Di Na nắm thời cơ, vậy thì do ta cùng Bạch Nam đi. Di chắc là thiên mệnh giáo người, mà nàng nhất định là muốn đi qua, lại thêm Bạch Nham. Vừa vận tam phương thế lực. Còn tại điên cuồng chống cự đế cơ công kích loan nhan cắn răng nói, có thể. Tại Thẩm Phi biến mất không đến 2 phút đồng hồ, mấy người nhanh chóng làm ra quyết định kỹ càng. Chủ yếu là Thẩm Phi thực lực vượt qua tình báo quá nhiều, trước khi tới bọn hắn thật cho là hành động lần này dễ như trở bàn tay. Ai biết hiện tại kết quả chính là, bọn hắn đến hy sinh một bộ phận người đem đổi lấy đánh giết Thẩm Phi khả năng. Nhanh a. Di chắc bàn tay nháy mắt cuồn không gian pháp lực, lập tức ngân quang cấp nơi, đem kệ tở gì nạ cùng Bạch Trong đáy mắt biến mất tại trong mắt của tất cả mọi người, mà đồng thời giáo đỉnh còn nắm chắc tôn thất giai bay vọt mà ra, phụ trách bổ khuyết nó thoát ly chống chỗ. Chương 277, theo sát mà tới. Chương 277, theo sát mà tới. Theo thâm thành rời đi thẩm phi xuất hiện tại viêm ma biên giới chiến trường, Nóng về nơi xa xăm chiến đấu. Mà tại trung tâm chiến trường trên thiên cung, Thiên đạo ma tôn tại dược tổ trợ giúp tới, mở ra, ma tôn trạng thái, Ác chiến ba tôn bắt giai viêm ma thâm nguyên đại quân. Một đầu như phía trước cái viêm thiên ma long đồng dạng long, chỉ là so với viêm thiên ma long hình thể nhỏ hơn rất nhiều. Quân thân lần tiến như là lưu ly bà thạch, đầu hắn dữ tợn, còn có một đầu to lớn dung nham rền đục mà thành nham tương như người khổng lồ. Như là ban đầu ở Viêm Ma bên trong phó bản gặp phải cái kiếp như dung nham sinh ra dung nham cự ma, ngược lại so với cái kia dung nham cự ma, cái này dung nham cự ma giống như giống như núi cao, nó chảy xôi vô số nham tương nhỏ xuống đến trên mặt đất, tản ra nhiệt nóng vô cùng nhiệt độ cao. Còn có một cái lại như là hỏa diễm ngưng kết mà thành nhân hình, thân hình cùng người bình thường ngược lại không sai biệt lắm, nhưng quanh thân đều là lưu động hỏa diễm. Bốn người tại điên Chiến, tại trước chống cự Ma Hỏa Linh tại sau lưng, không ngừng dùng đến đủ loại cực kỳ khủng bố uy lực hỏa diễm pháp thuật, vây ngặc Tiên Đạo Ma Tôn. Bốn phía đều phản phất rơi vào một cái hỏa diễm thế giới, vô hạn hỏa diễm tàn phá bốn phía thiết cung, đem Thiên Đạo Ma Tôn vây chặt tại trong thế giới của hỏa diễm. Từng đoàn từng đoàn lóe ra mảnh liệt ánh lửa hỏa diễm, tham lam vô cùng điên cuồng liếm láp Thiên Đạo Ma Tôn toàn thân các nơi. Nhưng thiên Đạo Ma Tôn như là không có bất kỳ phản ứng đồng dạng. Chết tiệt, da này đối với hỏa diễm miễn dịch thế nào cao đến loại này trình độ ngoại hạng. Hỏa Linh nhịn không được giận dữ hét, trong giọng nói ngập bất diễm pháp thuật bạo phát tại da hỏa này trên mình thời điểm, vị lực đều lắc đắc không có mấy. Nguyên bản đủ để đem một tòa sơn mạch đốt cháy đến sạch sẽ hỏa diễm pháp thuật, rơi xuống ra hỏa này trên mình. Rõ ràng như là lựa nhỏ đồng dạng. Càng chưa nói, nguyên bản địa phương này đã bị thâm viên khí tức bao trùm, thâm nguyên quy tắc hẳn là cũng có thể tới trên người của bọn hắn. Nhưng vì cái gì ra hỏa này tại thâm viên bên trong khí tức như cá gặp nước, thậm chí thâm viên đúng bọn hắn che chở một chút tác dụng đều không có. Ngược lại mặt bọn hắn đối càng cao cấp hơn thâm nguyên tồn tại cảm giác. Quá rất rủi, quá rất rủi. Thiên đạo ma tôn dục hỏa thiếu, miễn dịch đại bộ diễm kích phía sau. Hỏa diễm này trong pháp thuật ẩn chứa năng lượng công kích cùng sóng xung kích đối với hắn tới nói, gần như không có bất kỳ thương tổn. Tại trung đạo khủng bố hỏa diễm pháp thuật bên trong, Thiên đạo Ma Tôn trong lòng bàn tay, nung kết vô hạn màu đen khí thể hùng mạnh bắn ra. Phạt Thiên Quyền. Đồng thời, Thiên đạo Ma Tôn dậm chân mà ra, xông thẳng ba Tôn bắt gai, nó lực quyền đem ba Tôn bắt gai đều bao phủ ở bên trong. Thiên đạo Ma Tôn một quyền tung ra, coi thường ngọn lửa trên người lao tổ, bá thể, dưới trạng thái hắn, bất luận cái gì khống chế kỹ năng đối với hắn đều không có bất kỳ tác dụng, đấm ra một quyền, bốn phía vô số khí lãng quần mà ra, hư không đều bạo liệt đi ra. Nó không gian bên trên xuất hiện một cái như là bị đập nát thủy tinh đồng dạng vết nước như là mạng nện đồng dạng nước ra. Toàn bộ thiên khung giống như là bị chấn động đồng dạng, Viêm Thiên Á Long cùng Dung Nham Cự Ma gặp cái này, nháy mắt nên đón mà lên. Dung Nham Cự Ma đồng dạng vùng ra một quyền, cái kia khổng lồ như núi cao nắm đấm, mang theo đốt cháy hết thảy hỏa diễm. Nó hư không đều bị đốt đến vặn bèo tụ cùng. Mà Viêm Thiên Á Long lập tức vùng ra chính mình vú rồng, sắc bén đuốt rồng có xé rách hết thảy phong mang. "Phá cho ta." Thiên Ma Tôn cười ha, ha. Giờ khắc này Ngàn vạn phong long gầm thét, chấn động thiên địa, trong chốc lát, Thiên Đạo Ma Tôn một quyền này mang đến uy thế hung mãnh đến không thể tưởng tượng. Thời gian hình như mất đi ý nghĩa, đối mặt Thiên Đạo Ma Tôn một quyền này bắt Giới, cảm nhận được áp lực kinh khủng chấn áp tại bọn hắn thân thể. Tiếp theo một cái trước mắt, giống như vẫn tinh va chạm một quyền, trực tiếp đánh vào dung nham cự ma nắm đấm cùng Viêm Thiên Á Long đuốt rồng bên trên. Chỉ thấy đứng núi chịu sào, lực phong ngự tối cường dung nham cự ma. Nguyên bản từ Viêm Ma Thâm cái trong tương tồn tại mấy năm mà không hủy diệt đã tạo ra không thể phá vỡ thân thể dự vững được một giây cũng chưa tới thời gian liền trong khoảnh khắc toàn thân vỡ nát, bạo liệt như là một cái bị người trực tiếp đánh nát đồ xứ, tại điên cuồng lui lại. Trên mình đá tại không ngừng bạo liệt, như nham tương huyết dịch huy sai toàn bộ hư không, như sau một tràng lửa diễn vũ. Mà đồng dạng tiếp thiên đạo ma tôn một quyền này viêm thiên á long, chỉ kịp phát ra một tiếng tràn ngập thống khổ gào hét. Hững, rung đuốt rồng làm điểm xuất phát, từng tấc từng tấc điên cuồng sụp đổ ra, thậm chí lan tràn đến nó trên mình, cả nửa người trực tiếp vỡ nát hơn phân nửa. Vô số huyết nhục vỡ nát thành bụi, vô cùng thê thảm. Ma hỏa linh bợi vì trốn đến tương đối phía sau. Còn có Viêm Thiên Á Long cùng Dung Nam Cự Ma ở phía trước ngăn cản, nó chịu đến dư 3 ít. nhưng cũng không ngừng lối lại, nó trên mình ánh lửa thời gian tối thời gian sáng. Ngáy mắt, Thiên Đạo Ma Tôn dùng một người bức lui ba Tôn bắt Giới. Về phần tại va chạm bên trên chịu đến thương thế, tại dược thần hư ảnh cùng bản thân sức khôi phục đồng thời ảnh hưởng, trong nháy mắt liền khôi phục như ban đầu. Lợi hại. Thẩm Phi gặp cái này cảm thán nói. Tại thôn vệ, hạt bạt tàn huyết, phía sau, Thiên Đạo Ma Tôn thực lực lên nhanh. Lại thêm đem Thẩm mua Thâm Liên Tâm đều nuốt phía sau, Thâm viên Đạo Tôn dòng này cũng cuối cùng tiến giai Đạo Tôn. Chuyến thuyết, tại thâm viên trong hơi thở đem thu được cùng phẩm chất giống nhau thâm viên sinh vật giống nhau, thâm viên che chở, cùng thâm viên trúc phúc. Nhưng mốt, ô nhiễm hạch tâm, cùng thâm viên hạch tâm, tiến hành tiến dai thâm viên trúc phúc, đạo tôn, ở vào thâm viên trong hoàn cảnh, có thể thuyên chuyển thâm viên khí tức tăng phúc bản thân kỹ năng. Chấn tiêu còn lại truyền thuyết một giai trở xuống thâm nguyên sinh vật thâm nguyên che chở thâm nguyên nút, bị động năng lực, nuốt đem đối ứng thâm nguyên hạch tâm sẽ thu được một bộ phận cái kia thâm nguyên sinh vật kỹ năng hoặc là thuộc tính, thấp nhất cần thôn phệ sử thi cấp thâm nguyên hạch tâm hậu tuyển quân, bị động năng lực, truyền thuyết có thể làm thâm nguyên chi chủ người hậu tuyển, mua đánh bại một cái truyền thuyết một giai lấy hạ phẩm chất thâm nguyên sinh vật, có thể đem nó hóa. thành bản thân thuộc hạ, trong phần trăm trung thành đạo tôn vị trí, chủ động năng lực, tại thâm trong hoàn cảnh nhưng kích hoạt bản thân vị cách, đối truyền thuyết một giai phẩm chất phía dưới thâm nguyên sinh vật tạm thành, áp, hiệu quả, toàn thuộc tính suy yếu 50%. Thâm nguyên che chở ở vào thân viên trong hoàn cảnh, giảm sát thương 80. Chỉ có thể nói, dòng này không để cho Thẩm Phi thất vọng, hơn nữa dị thường biến thái. Cái này thêm ra tới hai cái năng lực, rất mạnh. Mà đồng thời, Thẩm Phi thông qua tâm ma nhóm trò chuyện, cũng nghe đến Loan Nhan nói tới, thượng đế chi thủ. Đây chính là bọn họ dựa vào ư? Dưỡng tổ. Chủ nhân. Dưỡng tổ lập tức xuất hiện tại cạnh hắn, thứ nhất tích tách lóe ra màu xanh lục dịch nhỏ ra hiện tại trong tay hắn, chui vào Thẩm Phi thể nội. Lưu một chút, Thẩm Phi đột nhiên Tô Mộ Vũ nói cho hắn biết, bởi vì một khi hắn chịu đến vết thương chí mạng, Tô Mộ Vũ cũng sẽ làm hắn gánh chịu một bộ phận thương tổn. Hắn lo lắng cái kia, thượng đế chi thủ cũng sẽ thương tổn đến Tô Mộ Vũ. Sau một khắc đồng thời xa xa ngân quang trải rộng, không gian ba động cuốn tới. Tiểu bù, cho bọn hắn chế tạo một chút phiền toái. Tốt. Đồng dạng ngân quang tại bên cạnh thẩm phi hiện lên, trực tiếp vọt tới cái này nổi lên ngân quang. Phía trước Di chắc có thể sử dụng không gian pháp thuật quấy nhiễu tiểu bù không gian pháp thuật, như thế tự nhiên tiểu bù cũng có thể quấy nhiễu bọn hắn truyền tống. Chết tiệt. Vô số không gian loạn lưu trong nháy mắt theo hai bên ngân quang giao phong địa phương phun ra mã ra. Ba đạo thân ảnh chật vật mà ra cầm đầu chính là kệ Ketezina, chỉ là so với Tại Thâm Thành. Bây giờ trên người nàng áo giáp tràn ngập vết cắt, nó trước ngực cao vút địa phương càng là trực tiếp miến nát, mái tóc dài vàng óng đều từ đó cát đứt. Chương 278, Thẩm Phi vẫn lạc, Thâm Thành thế cục. Chương 278, Thẩm Phi vẫn lạc, Thâm Thành thế cục. Ketezina lấy lại tinh thần, lập tức cảm nhận được Thẩm Phi khí thức, vi mâu lạnh lẽo. Nhìn ngươi có thể bỏ chạy nơi nào? Ketezina đi ra trong chốc lát, mắt lấy ra một cái như là bao tay đồ vật, đột nhiên bóp nát. Nháy mắt Thẩm Phi hoàn toàn chính xác cảm nhận được vô hạn nguy cơ lập tức tại trong lòng nghiến lên, đây chính là thượng đế chi thủ dự. Đột nhiên, Thẩm Phi nhớ tới, ban đầu ở gặp được cái kia hạn bạn tượng đá thời điểm, không sai biệt lắm chính là như vậy cảm giác, chỉ là hiện tại nồng đậm hơn. Mà đồng thời, vô hạn ánh sáng tại thiên khung hội tụ, hóa thành một phương thương khung cử kiếm, hình như thiên địa đều bao hàm tại trong đó. Người trung binh tựa hồ cũng không bị đến bất kỳ ảnh hưởng gì đúng lúc này. Nguyên bản bầu trời lựa đỏ trong chốc lát nổi lên vô số màu xanh biếc, mênh mông sáng màu xanh lục tại thiên khung bên trong như nên đó nào đó tôn trí tôn trí quý tồn tại. Giáo đình nhanh chóng dừng tay, Một tiếng khét kêu như từ vô cùng chỗ xa xôi chuyển đến, đồng thời chân trời như chuyển đến một đạo trói mắt tột cùng ánh sáng. Như vậy xa xôi đều có thể cảm nhận được phá hủy hết thể phong áp theo thiên khung cổ tới. Thiên khung đều tại điên cuồng nghiến nát, ánh lửa trong nháy mắt bị buộc bách về sau mấy và dặm. Kẻ tợ dị nạ sắc mặt lập tức biến hóa, bất quá rất nhanh cười ha ha, coi như kiểu dai tới cũng không làm nên chuyện gì. Thượng đế chi thủ bản thân liền có giải, thậm chí chỉ cần biết danh tự cùng dung mạo liền có thể đem nó chém giết. Nếu như không phải là vì bảo đảm ngươi thật chết ở chỗ này, nguyên bản tại kịch chiến thiên đạo ma Tôn cùng Vương Loan tầm mắt rơi xuống cái kia thương khung tự kiếm. Dù cho cái này cự kiếm mục tiêu không phải Phương Thanh Loan, nhưng nàng cũng từ bên trong này cảm nhận được lực lượng kinh khủng. Phương Thanh Loan cũng biết đây là cái gì, sắc mặt biến hóa, giáo đình rõ ràng đem thượng đế chi thủ mang đến, bọn gia hỏa này là điên rồi sao? Đây chính là phá hoại liên hợp quốc điều lệ, đây là dự định dẫn bạo đại chiến phải không? Thương khung cự kiếm xuất hiện đến rất nhanh, lập tức hướng về Thẩm Phi đột nhiên trấn áp mà xuống. Thẩm Phi trước mắt chỉ là một tia sáng hiện lên, hắn thậm chí không có cách nào cảm giác được cái gì. Hoặc là nói, tại quệ tở gì nạ nát cái kia, thượng đế chi thủ, thời điểm, hắn liền không cách nào lẫn tránh kỳ thực lúc trước hắn có thể mượn Tô Mộ Vũ coi làm văn cậu, trực tiếp trở lại Đế đô đại học, chọn vẹn lần tránh tương tồn. Nhưng nếu như lời như vậy, khả năng hắn lúc cần phải thời khắc khắc để phòng cái này cái gọi là thượng đế chi thủ. Một khi dược tổ Cam Lộ không kịp đem hắn phục sinh, cái kia chi bằng trực tiếp tại trong này đúng. Không. Phương Thanh Loan hét lớn, sắc mặt lo lắng, thần phi sẽ không thật chết ở chỗ này a, vì sao những cái kia thập giai có thể trơ mắt nhìn người của giáo đình dùng thượng đế chi thủ. Mà tại tiếp sóng viêm ma chiến trường người cũng cứng đờ, vốn cho là vào lúc này thâm thành sự tình cũng đã lúc kết thúc. Nhìn thấy cái này đột biến tình huống, Cùng cái kia một phương tiến quang, lập tức nghị luận ầm ĩ, nhưng cơ hồ đều là nghi hoặc cùng lo lắng. Chuyện gì xảy ra? Cái kia xuất hiện cự kiếm là cái gì? Không phải đã thoát đi hư? Thế nào còn có hậu thủ? Nhưng cái này tự kiếm đến cùng là cái gì? Vì sao Thẩm Phi không dùng bất luận cái gì năng lực phòng ngự? Rất nhanh, liền có người giải thích. Thượng đế chi thủ, giáo đỉnh giáo hoàng chế tạo một loại đạo cụ, có thể miểu sát bát dai cùng chờ xuống trước nghiệp giả. Bỏ qua phòng ngự, coi thường không gian, coi thường bản thân chết thay năng lực, coi thường bản thân phục sinh năng lực. Giáo đỉnh giáo hoàng. Thập giai đều kết quả. Chết tiệt giáo đỉnh. Cho giáo hoàng cái gì rác rưởi đồ vật, thân là thập giai rõ ràng đối thế hệ trẻ tuổi hạ chàng. Trong chốc lát, tại xem trực tiếp người phẫn nộ, rõ ràng trực tiếp dùng miểu sát đạo cụ. Hơn nữa rất nhanh có người ngay tại diễn đàn giải thích, dựa theo ngày trước ngũ đại quốc điều lệ, là không cho phép loại này đạo cụ trực tiếp đối phó Lam Tinh còn lại bốn nước thế hệ trẻ tuổi, không phải không ai ngăn nổi. Giáo đình, phá lệ. Công sự phòng ngự bên trong, Nguyên bản còn mặt mang nụ cười Tô Quân Thịnh lập tức sắc mặt tái nhận, thế cục nháy mắt chuyển. Vương trái tim cũng nháy mắt dừng lại một khắc, một khủng hoảng xuất hiện trong lòng hắn, bờ môi run run rời thẩm ca không có sao chứ? Vì sao? Vì sao chúng ta võ hạ không có người đến giúp Đơ Thẩm Ca? Thẩm Ca khẳng định còn có thủ đoạn, không phải hắn sẽ không một điểm phản kháng đều không làm. Vương Tốn vội vã tự an ủi mình. Tại công sự phòng ngự bên trong tất cả người sắc mặt căng cứng, ánh mắt của bọn hắn nhìn lấy chăm chú tiếp sóng màn hình. Bọn hắn đang chờ mong kỳ tích xuất hiện đồng thời. Thâm thành bên này, không có gì chắc không gian điều khiển, Thích Tiên cũng lại không ai có thể ngăn cản. Nguyên bản Vây Thiết Lã Như Sơn thất dài tại Thích Tiên dưới kiếm phong điên vẫn lạc. Cùng lúc đó đế cơ hình như đã sớm biết nó phát sinh tình huống. Trong chốc lát, vô sắc giới thần lực lần nữa hiện lên mà ra, nơi lòng bàn tay của nàng xuất hiện một quả quang ám tinh cầu, không ngừng tản ra mỹ lệ thần thái. Trắng cùng đen, sáng cùng tối, gần như tại trong lòng bàn tay sinh diệt bất định, càng có một loại khó nói lên lời phân giải lực lượng ẩn chứa trong đó. Trực tiếp bao phủ phụ cận tất cả không gian, dù cho là già lâu la cùng loan nhăn đều nhận lấy cực lớn áp chế. Càng chưa nói những cái kia thất dai, tại vô sắc giới thần lực bao phủ phía dưới, từng tôn tại bên ngoài đều có thể nói tôn giả thất giai như là đợi làm thịt gà, không bị thích tiên thu hoạch. Trong khoảng thời gian ngắn, giáo đỉnh xuất hiện thất giai, thậm chí không làm được bất kỳ động tác gì. Liên đã toàn bộ nga xuống. Tiên Hàn Tùng tại Bạch Nam biến mất phía sau, Đao Phong trực tiếp chém về phía Già Lâu La. Chết tiệt. Già Lâu La không ngừng hóa thành kim quang muốn bỏ chạy, nhưng khối lực lượng kia còn áp chế ở trên người hắn, Đao Phong xẻ qua, trực tiếp chém vào trên mình Già Lâu La, như là chém chết hết thầy đao quang không ngừng rảo sát Già Lâu La xin cơ. A. Già Lâu La quanh thân lần nữa tràn ngập vô số lông vũ màu vàng, mượn kỹ năng phục sinh, Già Lâu La trực tiếp tránh thoát vô sắc giới thần lực. Giờ này khắp nẻo Già Lâu La khệ miệng chảy máu, trên quần áo tản ra máu tanh mùi vị, toàn thân đều là vết đao. Chết thiệt. Già Lâu La cho là chỉ là một lần nhẹ nhõm với giết, kết quả cuối cùng thế nào sẽ biến thành dạng này. Trốn. Già Lâu La đã tới không kịp hoàn thành nhiệm vụ gì, hắn nhưng không có Bạch Nam cái kia của Nhật, hắn gia nhập ma nhân chỉ là vì mạnh lên. Hiện tại mệnh đều giữ không được, còn nói luận cái gì tăng cường thực lực. Cùng lắm thì sau lần này, trực tiếp thoát đi võ hạ, làm tính lớn, coi như là thập dai cũng không có khả năng nói mỗi một chỗ địa phương đều có thể đem thống chế. Chính mình bắt dai thực lực, ở nơi nào đều có thể sống cho thoải mái. Mà sau một khắc, tiếng đàn vang lên lần nữa, thời gian chỉ khắc lần nữa phát động. Già Lâu La phản ứng lại thời điểm, Đao phong đã rơi xuống trên người hắn, ẩm. Gia Lâu La toàn thân nhục thân nổ nát vụn, huyết vụ liên tục xuất hiện. Bản thân hắn liền là thích khách loại hình nghề nghiệp. Tại trên chính diện căn bản là không có cách nào cùng cái này, Tiết Hàn Tùng lực công kích chỉ đếm được trên đầu ngón tay duy nhất chiến đấu nghề nghiệp đao phụ so sánh đao quang lần nữa mà tới, Già Lâu La thậm chí không có cách nào phản kháng. Lập tức, vô số lông vũ màu vàng tại không trung bay lượn, đồng thời trên bầu trời xuất hiện một quả quả trứng lớn màu vàng lỏng. Trứng vàng nghiền nát, Lâu La thân ảnh lần nữa nổi lên, tiếp tục hóa thành kim quang xa. Bây giờ tình huống này còn muốn trốn? Tiết hàn Tùng cười to nói, đao phong theo sát phía sau. Mà một bên khác Loan Nhan đã bị chân Vũ cùng đế cơ vây quanh không có gì chắc đem công chế nàng phục sinh thủ đoạn tại trong khoảng thời gian ngắn đã toàn bộ sử dụng hết chết tiệt thẩm phi. Loan nhan cũng không nghĩ tới kết quả cuối cùng thì ra là như vậy trong lòng đã hận chết những cái kia thu thập tình báo người cái này mẹ nó là hai tôn bắt dai thực lực đều đã là bát dai vô địch cái gọi là bát dai vô địch liền là ngươi chỉ cần không phải hai tay số lượng bắt dai căn bản là không có khả năng đem nó giết chết đã là sen vào bát dai cùng tiểu dai ở giữa một cái thực lực chương 279 so chui kiếm cònặ rưỡis mẫuẫ phủ xuống chương 279 So Chu Thiên kiếm còn rất rỡi, xả mỡ phủ xuống. Viêm ma chiến trường. Thẩm Phi đáy mắt tràn ngập vô tận hào quang, trước mắt không ngừng hiện lên từng đầu nhắc nhở đồng thời. Thẩm Phi toàn thân bắt đầu bị một cố cực kỳ khủng bố lực lượng tại điên cuồng phá hủy. Hắn nhờ vào nhiều triệu hắn thú huyết mạch tiến hóa đạt được lực lượng tại cố lực lượng này trước mặt tại tuổi khô lạm hủy diệt. Mà chân vũ lưu tại trong cơ thể hắn chân vũ giáp cũng không có bất cứ tác dụng gì. Phía trước cái kia ba khóa phục sinh đan cũng bị cỗ này đặc thủ lực lượng chỗ giam cầm. Thẩm từng tập ra thiết bị cỗ này ngập đạo, làm sạch hết thể lực lượng trên cứ, theo sau đem nó hóa thành hư vô ngươi bị thần thoại đạo cụ. Thượng đế chi thủ, lựa chọn chúng, không cách nào tiến hành bất luận cái gì, di chuyển, tùy ý loại hình, chết hay, năng lực không cách nào phát động bản thân nằm giữ, phục sinh, kỹ năng không cách nào phát động phát động, chém giết, phán định ngươi đẳng cấp quá thấp, không cách nào miễn dự cái. Tiêu phán định, chém giết, hiệu quả phát động ngươi bị, dẫn đến tử vong, nguyệt lao chi luyến hiệu quả phát động đột nhiên. Một đạo thân ảnh xuất hiện, đồng thời cũng bị vô tận ánh sáng bao trùm. Tại đạo thân ảnh này xuất hiện đồng thời, thần trên mình lập tức xuất hiện một cái hộ thuẫn, nhưng hộ thuẫn chỉ là gánh vác một hơi liền trực tiếp biến mất ánh sáng bên trong. Bên kia nhìn thấy Tô Mộ Vũ khuôn mặt tươi cười, hình như sẽ bởi vì chính mình xuất hiện tại nơi này mà vui mừng. Hào quang tiêu tán, chỉ có một đạo thân ảnh, nhưng mọi người lại phát hiện không phải Thẩm Phi, mà là trên mặt không biết rõ biểu tình gì Tô Mộ Vũ. Ha ha ha, cuối cùng chết. Kệ tờ dị nã điên cùng cười to, Bạch Nam cùng Di Chắc mấy người cũng lộ ra nụ cười. Vô luận cuối cùng bọn hắn kết quả là cái gì? Hiện tại Thẩm Phi chết, nói do nhiệm vụ của bọn hắn hoàn thành. Kệ tờ dị nã tại hưng phấn đồng thời, đáy mắt cũng hiện lên một chút đáng tiếc, vậy đã nói rõ Thẩm Phi không có bất kỳ bị xảo mấu gì hóa giá trị. Phương thanh loăn sắc mặt tái nhợt, Thẩm Phi chết rồi. Không chỉ là nàng, tất cả tại nhìn trực tiếp người đều ngây ngẩn cả người, thẩm phi rõ ràng cứ như vậy thật đã chết rồi. Qué Nhiễu Phong Vân, Nưu Độ Thâm thành dẫn xà xuất động thẩm phi đem chính mình chơi thoát. Vẫn là nói, cũng không dự liệu được cái này cái gọi là thượng đế chi thủ. Nhưng đột nhiên, Phương Thanh Loan trước mắt đột nhiên nhìn thấy thiên đạm ma tôn, trong đầu linh quang lóe lên. Nếu như là còn lại nghề nghiệp, khả năng không cách nào xác định sinh tử, nhưng thẩm phi là Triệu Hoán sư. Triệu Hoán sư nếu như chết đi, Triệu Hoán thú cũng sẽ biến mất không thấy gì nữa. Nhưng hôm nay thẩm phi Triệu Hoán thú đều ở chỗ này, vậy đã nói rõ thẩm phi không có chết. Thẩm Phi không có chết. Đột nhiên, từng giọt sáng màu xanh lục dịch rơi vào không trung hội tụ, dịch tích bên trong xuất hiện lần nữa Thẩm Phi thân ảnh ngươi bị đặc thù đạo cụ, Cam lộ, lựa chọn chúng, tiêu hao đạo cụ, Cam lộ, 270, phục sinh, hiệu quả phát động. Cái này thượng đế chi thủ thương tổn rõ ràng không thể cùng thời gian phát động, đây cũng quá rắc rối. Thẩm Phi nhíu mày nói, hắn nguyên lai tưởng rằng còn cần trở lại một phần Cam lộ dùng tới phục sinh Tô một vũ, không nghĩ tới kỳ thực căn bản không cần. Bởi vì thượng đế chi thủ thương tổn bản thân liền là rất thấp, là nó nội bộ đặc thù lực lượng có thể phát động, chém giết, hiệu quả Cái này mẹ nó so Chu Thiên kiếm đều muốn rác rưởi a. Bất quá cũng là, Cam Lộ, Ngưu Bức. Cái này, thượng đế chi thủ, rõ ràng có thể hạn chế bản thân, phục sinh, kỹ năng. Kỳ thực nói cách khác, nếu như không có bị động phát động, phục sinh, đạo cụ lời nói, cơ hội bị tuyển chọn liền là tất chết. Nhưng vấn đề là loại đạo cụ này, cũng không phải bên đường cải trắng, làm sao có khả năng nói tùy ý ai cũng có. Thậm chí nói kỹ năng phục sinh đều xem như tương đối thưa thất, hơn nữa còn phải là lục dai mới có thể nắm giữ. Cái này còn phải là nghề nghiệp tương đối đặc thù, hoặc là nói cơ duyên tương đối thâm hậu mới có thể làm đến. Nguyên bản còn tại cuồng tiểu Kệ Tự Jinạ ngây ngẩn cả người. Di chắc cùng Bạch Nam cũng ngây ngẩn cả người. Bạch Nam sắc mặt biến hóa, mang theo vẻ mặt bất khả tư nghị, lẩm bẩm nói, hắn rõ ràng có thể miễn dịch thượng đế chi thủ thương tổn. Kệ Tự nạ lấy lại tinh thần, không phải miễn dịch, là phục sinh. Làm sao có khả năng? Phục sinh năng lực không phải không cách nào phát động sao? Trong lòng cũng không có bởi vì nhiệm vụ thất bại mà hoài ngược lại cuồng hỉ. Nàng không nghĩ tới thẩm phi thủ đoạn rõ ràng nhiều như thế, ngay cả loại này miểu sát đạo cụ đều có thể lần sinh. Nhưng trong mắt Kệ Tự Jinạ thất vọng thoáng qua thì, mà là tràn ngập cuồng hỉ. Nàng cũng không nghĩ tới Thẩm Phi lại có loại thủ đoạn này, nó tiềm lực nếu là bị xảo mẫu gì hóa phía sau, khẳng định có thể lại thêm một tôn đại tướng, chờ Thẩm Phi trở thành Thâm Nguyên sinh vật, đến lúc đó còn có cái gì Thâm Nguyên có thể ngăn cản nhãn ma Thâm viên. Kệ tợ gì nạ nó trong hai mắt ngân quang bắt đầu phun ra ngoài, đem kệ tờ gì nạ toàn thân bao trùm. Sau một khắc, liền Bạch Nham cùng Di Chắt đều không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Tại ngân quang bên trong, kệ tợ gì nạ khuôn mặt cùng thân thể đồng thời bắt đầu biến hóa. Thân hình bắt đầu tới phía ngoài bành trướng, trong nháy mắt liền bành mấy lần. Trong thiên khung lập tức nhiều một cái quái vật khổng lồ. Nguyên bản người bình thường hình thể bây giờ hóa thành tương tự với viên thịt đồng dạng đồ vật. Căn bản là nhìn không ra vừa mới cái kia mỹ lệ tụt cùng góc dáng đồng thời trên mình bắt đầu sinh ra từng cái mầm thịt, mầm thịt trong nháy mắt bành trướng, sinh trưởng, rũa ra. Thân ra hóa thành từng cái màu đen, lạnh giá, chân nhắn xúc tu. Thoáng qua ở giữa, một cái người ở chỗ này đều quen thuộc vô cùng hình tượng xuất hiện. Nhãn ma. Người rõ ràng đã dị hóa. Bạch nham không ngừng nuốt nước miếng, ma nhân là ma nhân, bị dị hóa là bị dị hóa. Ma nhân chỉ là đạt được thâm nguyên chúc phúc trước nghiệp giả, nhưng dị hóa là đã triệt để biến thành thâm viên sinh vật. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, làm sao mưu phủ xuống, tính dâng lực lượng của các người a? Hai cái xúc tu như là mãng long đồng dạng bắn mạnh mà ra, nhưng mục tiêu lại không phải Thẩm Phi, mà là Di Chắc cùng Bạch Nam. Chết tiệt. Bạch Nam cùng Di Chắc nháy mắt phản ứng lại, lập tức thân hình nhanh lùi lại. Nhưng một cỗ khủng bố như mênh mông biển lớn tinh thần lực tại đồng thời hướng về bọn hắn nghiền ép mà tới. Thân thể như là bị mênh mông biển lớn chôn áp, liền bọn hắn là bắt dai cũng không cách nào phản kháng. Vừa mới động lên một chút thân hình trực tiếp bị cưỡng ép định tại chỗ không chỉ là trên lực lượng khoảng cách, mà là một loại trên bản chất khoảng cách, mà cỗ này khoảng cách bọn hắn chỉ ở thập giai bên trên cảm thụ qua. "Sám mẫu." Bạch Nam sắc mặt tuyệt vọng. Trong đầu cuối cùng chỉ là hiện lên cái này một cái ý niệm, đáy mắt chỉ thấy được một cái xúc tu xuyên thẳng trong cơ thể của hắn, ẩm. Tại trong chốc lát ý thức nháy mắt vẫn diện, vô số huyết quang bị xúc tu hấp thu đi ra. Một bên khác di chắc cũng là như thế, không gian pháp thuật thậm chí không cách nào vận dụng, bị xúc tu xuyên thủng thân thể, liên tục không ngừng năng quang cũng bị rút ra mà ra. Hai cái xúc tu hấp thu mà đến lực lượng truyền tâu đến hình như viên thịt quệ tự dị nạ trên mình. Tiếp theo một cái chớp mắt, Cái nải nhãn ma hình như đạt được cực lớn bổ dưỡng đồng dạng, khi tức tại điên cuồng tăng vọt, viên thịt trung ương huyết nục nộ tung, lộ ra một quả to lớn nhãn cầu. Ngấy mắt, một tôn to lớn hư ảnh xuất hiện tại nó sau lưng, trong đó là một cái to lớn, tại không ngừng nhịp đập nhãn cầu, nó đường kính nhưng đến gần như ngàn mét, mặt ngoài bao trùm lấy tầng một hơi mờ màng. Nó nhãn cầu trung ương có màu trắng bạc cùng màu đen xen lẫn lực lượng đang dao động. Xung quanh lóe ra vô tận hồng quang, giáp danh có vỏ cứng, hơn nữa còn sinh ra vô số song xuất thủ. Mỗi một cái xúc tu đều nắm chắc ngàn mét. Không bố, ta ác, không ai bị nổi tung cách nào ngăn cản khí tức lập tức theo hư ảnh này hướng về bốn phía quét sạch, liền tại viêm ma thâm viên mà đến nhiều thâm viên sinh vật hiện tại cũng không còn tiến công. Tất cả đều quy dạp trên đất mặt. Mà Phương Thanh Loan càng là sắc mặt kinh biến, hư ảnh này khí tức so với tại thi cương thâm viên tiên cương khí tức càng thêm rộng lớn. Bao la. Chương 280. Thẩm Phi biến mất, thâm thành trung cuộc. Chương 280. Thẩm Phi biến mất, thâm thành trung cuộc. Thâm thành bên trong đế cơ nhìn xem đã không có bất kỳ sức phản kháng loan nhan, nhặt nhẹ âm thanh nói, các ngươi dám đến vây chủ nhân, kết quả chỉ có một cái, đó chính là chết. Loan Nhan nguyên bản trên mặt tiểu diễm bây giờ vết máu từng khối, nàng nguyên bản tại đông nam bên kia, nó dựa vào đặc thù nghề nghiệp cổ linh điều khiển vô số cổ trùng, một loại so với triệu hoán thú năng khống chế càng nhiều sinh vật nghề nghiệp, cũng là duy nhất nghề nghiệp. Lại không nghĩ rằng, và hôm nay rõ ràng gặp được Khắc Tinh, cái kia phòng ngự tụt cùng triệu hoàn thú, dùng bất biến ứng và biến. Chủ yếu nhất là cái này, phòng ngự triệu hoán thú rõ ràng còn có bắn ngược công kích năng lực. Nàng côn trùng không dùng được, trực tiếp tự mình đem chính mình độ chết. Loan Nhan nghe được đế cơ lời nói, chỉ là cười lạnh nói, ngươi căn bản là không biết rõ giáo đỉnh bọn hắn chuẩn bị thượng đế chi thủ có uy lực gì. Vô luận như thế nào, ngươi cũng không thấy được. Đế cơ vẫn như cũ bình tĩnh, sau một khắc thủy hỏa liên hoa xuất hiện lần nữa trong nháy mắt đem Loan Nhan bao phủ tại bên trong. Loan Nhan bây giờ dù cho muốn phản kháng đều không làm được, bởi vì nàng cổ linh đã toàn bộ chết sạch. Chẳng khác nào Triệu Hán Sư, Triệu Hán Thú toàn bộ chết sạch. Chỉ có thể trơ mắt nhìn thủy hỏa liên hoa đem nàng bao khỏa tại trong đó, dị hỏa cùng các nước lực lượng không ngừng đánh vào Loan Nhan các vị trí cơ thể. A. Loan Nhan tại cuối cùng một tiếng hét thảm bên trong, trận kết thúc, nghề nghiệp trong ba lô đồ vật toàn bộ tuôn ra tới đồng thời còn có một vệt kim quang Loan Nhan là ma nhân. Tại Lam Tinh Thiên Đạo bên trong, đã là thuộc về thâm viên sinh vật, nguyên cơ giết nàng phía sau đế cơ tại nguyên quần quật là có thể có hiệu quả, cái này thậm chí trực tiếp tuân ra tới một kiện truyền thuyết cấp độ vật đế cơ đem nó tất cả mọi thứ đều thu nhập tâm linh không phận đồng thời mở miệng nói, Trảm thủ vương, ta đi huyết ma thâm nguyên, ra hỏa này ngươi tới đối phó. Tất, tiểu bù, đưa chân vũ cùng giao chỉ đi viêm ma chiến trường. Đế cơ không có suy nghĩ cái kia cái gọi là vũ khí bí mật đến cùng là cái gì. Bởi vì Thẩm Phi đã sớm biết, nguyên cơ hắn mới sẽ lập tức đi ma thâm nguyên. Có dược tổ cái năng lực đặc thủ tại. Nếu như ngay cả chủ nhân đều không có cách nào gánh vác, Vậy bọn hắn cũng đơn giản cùng chủ nhân cùng nhau chết đi. Bây giờ tiến về bên kia, Chi bằng trực tiếp tiến đến Huyết Ma Thâm viên bên kia, đem nó Huyết Ma Thâm viên đẩy lùi. Vừa mới chuẩn bị nhích người Đế Cơ đột nhiên ngây ngẩn cả người, nhãn ma được kích, hơn nữa rất có thể là thật giai, đây là tiểu bổ âm thanh Đế Cơ liền thấy xa xa cái kia dù cho đứng ở chỗ này đều có thể nhìn thấy nhãn ma hư ảnh. Chết tiệt, thế nào còn có hậu thủ? Tiểu bổ, đưa chúng ta đi Viêm Ma chiến trường. Đế Cơ âm thanh sốt ruột, thay đổi phía trước thông dòng. bởi vì cái này nhãn ma xuất hiện, thần căn bản cũng không có cùng các nàng nói. Nói cách khác đây chính là ngoại dự liệu sự tình, không được, nơi này không gian bị phong tỏa. Tiểu Bồ Âm thanh dị thường lo lắng: "Chúng ta bây giờ đi qua." Sau một khắc Đế Cơ lập tức vận dụng đột pháp, nháy mắt đem chân vũ cùng giao chỉ ba phủ, thậm chí không kịp cùng Tiết Hàn Tùng bọn hắn giải thích. Hoặc là nói, không cần giải thích. Tiết Hàn Tùng cùng La Như Sơn cũng đã nhìn thấy cái kia khổng lồ tột cùng nhắn ma, dù cho chỉ là hư ảnh nhưng mà tại thâm thành đều có thể cảm nhận được cái kia cực hạn tà ác, khủng bố. Chỉ là nhìn xem, Tiết Hàn Tùng đều cảm nhận được trái tim của mình tại điên cuồng loạn động, tim đập như tiếng sấm, hồ cũng phải tùy thời theo lồng ngực nhảy ra ngoài. Cái kia Đó là cái gì? Không chỉ là bọn hắn, còn có nhiều tại nhìn trực tiếp người tại nhìn thấy cái kia khổng lồ vô cùng nhãn ma hư ảnh thời điểm đều là trong lòng cứng lại, coi như là cách lấy màn hình đều có thể cảm nhận được cái kia khí tức kinh khủng. Cái này, đây rốt cuộc là cái gì? Ta cách lấy màn hình đều cảm giác trái tim tại điên cuồng loạn động, tim đập của ta quản chế đồng hồ cũng bắt đầu báo cảnh sát. Đây là nhiều ít giai tổn tại a? Thế nào sẽ nhanh như vậy khủng bố? Trong chốc lát, toàn bộ viêm ma chiến trường đều bị một cỗ vô cùng kinh khủng áp lực trấn đều tại trợn mắt nhìn cái kia khổng lồ vô biên nhãn ma. Mà vừa vặn Gaia lưu tinh màu xanh biết đã tiến đến, cái này nhãn ma hư ảnh lập tức trong đó một cái xúc tu đột nhiên hất lên, "Wen!" Xúc tu cùng lưu tinh va chạm, trong nháy mắt cái này bên trong thiên khung xuất hiện một mảnh đen kịt, hư không vô tận lập tức bị nó vỡ nát, khủng bố lực hút tại bạ phát, tựa hồ muốn hết thể đều nuốt vào hư không. Ngăn lại một tiếng này phía sau. "Samu, chết tiệt, chỉ là hư ảnh, còn có thể đánh." Một đạo khuôn mặt từ Mỹ, người khoác cẩm tú hoa lệ giáp, bao hoàn mỹ tuyệt cùng thân thể mềm mại. Nhưng chỉ là bao trùm một chút mấu chốt bộ phận, chấn bóng sau lưng, bằng thẳng bụng dưới, trắng nõn cao gầy bắt đùi. Trong tay hắn nắm lấy một thanh tạo hình tinh mỹ trường cung, khuôn mặt ngưng trọng nhìn xem cái kia khủng bố tột cùng nhãn ma hư ảnh. Sinh mệnh tán lương. Nháy mắt, ẩm, lời còn chưa dứt, một đầu xúc tu nháy mắt bị một tiễn bắn ổ, nó hư không còn bắt đầu chậm chạp nứt ra. Nó hư không nứt ra tốc độ thậm chí không sánh được vừa mới một tiễn. "Sào Mẫu, cút cho ta." Phương Linh Vân Mỹ mâu trợn lên giận dữ nhìn, trong tay không ngừng kéo cung xạ tiễn, như mưa lớn tiễn quang điên cuồng rơi xuống. Nhưng Sào Mẫu trên mình toàn bộ xúc tu cũng nháy mắt vung vẩy mà ra, như đao kiếm thành rừng. Trên bầu trời, hư không ra Vô số năng lượng phong bạo tại trời nệu bên trong điên cuồng va chạm, quét sạch, từng mảnh từng mảnh hư không bắt đầu không ngừng vỡ vụt. Hạo Hàn tinh thần, Phương Linh vận hai mắt càng lảo ánh, biến sắc mặt, nháy mắt hướng bầu trời kẹo cùng, sau một khắc, vô số tiến quang như là quần quần mưa sa băng, từng đạo tiến quang đều có triệt để diện sắt bát giai uy năng. Nhật nguyệt vô quang, tinh thần tất sát, nghề nghề nghề nghề ảnh. Tiến quang tại điên cuồng nghiến nát, đồng thời át, này lại thoáng, bố tinh kích trong nháy kích tinh thần tới, như là tung Trên mình Chân Vũ giáp trong nháy mắt nghiến ác, mà ở trên đường Chân Vũ biến sắc mặt. Chủ nhân bị cực kỳ khủng bố tinh thần công kích, đế cơ ngậm miệng, tốc độ kia lại nhanh một phần. Mà bên này, Thẩm Phi thậm chí không kịp phản kháng, lập tức ý thức bị bóng tối vô tận bao phủ. Trước mắt, tiểu bộ thân ảnh xuất hiện, sắc mặt của nàng cũng cực kỳ khó coi, khí tức yếu kém. Tô Mộ Vũ chỉ thấy một cấu ngân quang đem Thẩm Phi bao trùm, không. Tô Vũ hốc mắt muốn nước, giơ tay ra hướng về Thẩm Phi vất đi, muốn ngăn cản nó biến mất. Nhưng chớp mắt, Thẩm Phi biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi. Chết tiệt. Nhìn thấy một màn này, Linh vận sắc mặt cực kỳ khó coi, Thẩm Phi rõ ràng tại ngay dưới mắt mình bị mang đi. Tuy nói dù cho Thiên Kiêu Câu lạc bộ kỳ thực cũng không quá muốn trò Thẩm Phi sống sót, nhưng mình đều tới nơi này. Cái này sao mẫu là tại Trần Trụi đánh mặt của nàng a? Thần Tiễn, Hoàng Hôn chi thụ. Một gốc vài trăm mét, đang phát tán ra một nát, khí tức hủy diệt to lớn thần thụ trong khoảnh khắc tại không trung nổ lên. Khỏa này thần thụ lập tức hóa thành một mũi tên giải, đột nhiên bắn ra. Xé rách trường không một tiễn, không đã lặng lẽ vỡ nát, rọi sáng ra khiến lòng run sợ lởmở hà quang. Thoáng qua ở giữa, ầm. Trong mắt Một chi mũi tên đã cắm ở cái này sao mẫu hư ảnh trên mình trong chốc lát hư ảnh lực lượng trong cơ thể cùng chi này mũi tên điên của va chạm đồng thời sao mẫu hư ảnh bắt đầu không ngừng lơ mờ nó thân là vật dẫn kệ tợ gì nạ cũng bắt đầu khô quát xuống tới dù cho sáng sớm có chuẩn bị lại thêm có hai tôn bắt dài xem như năng lượng dự trữ nhưng là cùng kiểu dai giao phong bản thân liền vô cùng tiêu hao năng lượng càng chưa nói mới vừa rồi còn dùng vô cùng đông đúc lực lượng đem thẩm phi di chuyển đi nhìn thấy mục tiêu của mình hoàn thành sao mẫu hư ảnh cũng không có mả may lưu luến nháy mắt đem cái này sót lại tất cả lực lượng đều quán chú đến kệ tờ gìạ thể đổi Sao mẫu hư ảnh biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi, nhưng kẻ tự dị nã lại như là bành trướng bóng hơi, như là có vô hạn năng lượng trong đó bành trướng. Anh, vô tận ánh sáng màu bạc trùng trùng điệp điệp lập lòe, phóng ánh mang theo bao bọc vô số tinh thần ba động cùng không gian cắt chém lực lượng quét sạch mà ra. Trùng trùng điệp điệp hướng về trước nghiệp giả đại quân quét sạch mà đi, Phương Linh vận gầm nhẹ một tiếng. Ngừng. Phương Linh vận thân hình hóa thành mên Chỉ thấy những cái phân tán bốn phía cái này bảo cấp tốc có vào, dần dần tiêu trừ. Lần nữa lộ ra Phương thân hình. Nhưng nàng tuyệt mỹ khuôn mặt dị thường khó coi, tại trước mắt bao người, Thẩm phi rõ ràng bị cái này xào mẫu hư ảnh mang đi, hơn nữa nàng còn tới gấp rút tiếp viện liền bị mang đi. Cô nãi mại, phi làm sao bây giờ? Phương Thanh Loan hiện tại cũng không để ý cùng Phương gia quan hệ, vội vã nhìn về phía Phương Linh Vân. Phương Linh Vân cũng đành chịu, chỉ có thể nhìn Lạc lao có biện pháp nào hay không. Hắn sợ là bị mang đến Nhãn Ma Thâm Uyên. Lời này vừa nói ra, Phương Thanh Loan sắc mặt lại biến, mà Tô Mộ Vũ càng là thất thần, đây chính là Nhãn Ma địa bàn. Chương 281, làm mồi nhử. Chương 281, làm mồi nhử. Thẩm Phi từng bước lấy lại tinh thần, đầu căng nước, ánh mắt mơ hồ nhắc nhở, Ngươi ngay tại bị, nhãn ma thâm uyên, ăn mòn đột nhiên, vô số phân tạp âm thanh tại trong đầu Thẩm Phi vang lên, như là có từng đôi mắt tại nhìn thẳng hắn. Thứ nhất, cổ cổ âm thanh tựa hồ tại không ngừng dẫn dắt hắn gia nhập bọn chúng, trở thành một thành viên trong bọn họ. "Lan." Thẩm Phi gầm nhẹ nói, "Được lợi nhiều triệu hoàn thu tăng thêm, tinh thần của hắn bản thân liền vô cùng cường tráng. Thần phục tại ta, ban cho ngươi gần với bản tôn địa vị, lực lượng, ngươi tướng đến phía sau thậm chí có khả năng có thể cùng bản tôn đồng hành. Thần phục mẹ nó đây, gia nhập các ngươi trở thành người không gia người, vị không quỷ độ vật." Thẩm Phi khó khăn mở mắt, liền gặp được xa xa cái kia cùng người thường thân cao không sai biệt lắm đại nhãn cầu. Nhưng Thẩm Phi lại có thể cảm nhận được nó ẩn chứa khủng bố lực lượng, chỉ là nhìn lên một cái, đầu góc của hắn liền bắt đầu đau nhói. Tâm mắt chuyển động một thoáng, phát hiện chính mình bị bao phủ tại một phương hồ nước màu đen bên trong. Chỉ có đầu của mình lưu tại mặt nước trên không. Hắn muốn động một thoáng ngón tay, lại phát hiện toàn thân đều bị giam cầm, thứ nhất cổ cổ băng lãnh khí tức không ngừng theo cái này bốn phương tám hướng xâm nhập trong cơ thể của hắn. Mà mặt nước bốn phía, còn có từng đỏ tươi ô nhiễm hạch tại không ngừng trôi nổi, lực lượng đỏ tươi không ngừng trôi vào cái này hồ nước màu đen yên tĩnh, lạnh giá, tà ác, trơn nhắn nhiều xúc cảm không ngừng xâm nhập cảm quan của Thẩm Phi. Trong đầu phân tạp âm thanh càng của quận, Thẩm Phi hai mắt bắt đầu mơ hồ, thất thần. Các người nhân tộc nội đấu nghiêm trọng như vậy, chi bằng gia nhập chúng ta, ngược lại thế giới của các ngươi đã bị thâm viên để mắt tới. Kết quả cuối cùng đơn giản liền là gia nhập thâm Nguyên, hoặc là gia nhập hư không. Gia nhập ai không phải gia nhập. Sao mẫu tuy là không miệng, nhưng nó tinh thần lực đủ để tạo thành ba động để Thẩm Phi lý giải nàng ý tứ. Ngươi ta một tôn đích tử, đem ngươi dị hóa cũng coi là bồi thường. Thẩm nghe nói như thế, liền biết gia hỏa này là ai, trong lòng hoảng hốt Giang Hỏa này lại là Sầm Mẫu. Mẹ nó, thập giai đều chạy đến trực tiếp làm hắn, cần thiết hay không? Ngoa tảo, sư phụ, hữu lấy ta a. Trong lòng Thẩm Phi cuồng hống, vừa dứt lời, trong chốc lát vô số điểm sáng theo Thẩm Phi thể nội điên cuồng bộc phát ra, ngưng kết thành một đạo thân ảnh. Kèm theo mà đến còn có một tiếng lạnh nhạt tâm thanh. Sầm Mẫu, muốn như vậy mà đơn giản liền đem đệ tử ta cướp đi. Suy nghĩ nhiều quá a, đang muốn nói cái gì Sầm Mẫu? Nghe được thanh âm này, chết tiệt, vì sao ngươi có thể đi vào? Ta căn bản là không có ở trong cơ thể hắn cảm nhận được bất luận cái gì lực lượng của ngươi. Bởi vì trên người hắn không có, tại hắn triệu hoán thú bên trên. Một khi hắn rời khỏi làm tình, triệu hoán thú một cách tự nhiên thu về đi. Trong đó ấn ký ngươi căn bản là khó mà phát hiện. Lạc Nghiễm theo hảo quang đi ra, đồng thời còn có 12 vị thân ảnh cũng đồng dạng xuất hiện. Ngay mắt sau đó, khí tức kinh khủng theo cái này 12 vị thân ảnh bộ phát ra, đồng thời nghiền ép mà tới. Thánh quyền, Tiểu Tiêu thần tiễn, Dương Trảo A, Triều Tịch. Vô số công kích trong nháy mắt điên cuồng phóng tới Sầm Mẫu, Sầm Mẫu hình thể kia nháy mắt bành trướng, vô số không gian vòng xoáy xuất hiện, cuốn lên hết thảy. Từng cái không gian vòng xoáy trong nháy mắt toàn bộ tổ hợp lại với nhau, tạo thành một tòa mấy vạn dặm hắc động trưởng thành ngăn ở trước người của nàng. Trong chốc lát, chấn động bốn phía khủng bố dị tượng bắt đầu lẫn nhau giằng co, nhưng nháy mắt hắc động trưởng thành bị trực tiếp đánh nát. Tại nơi này, người có thể giết ta." Xào mẫu điên cuồng thất lên, vô số sắc bén tinh thần trùng kích như quần quần làn sóng, thậm chí diễn sinh thành thực chất hóa hải dương triều tịch. "Ta nói, tinh thần tự diệt." Mà ở hậu phương một đạo thân ảnh tùy nói, đồng thời một cỗ mêng nông màu vàng kim ba động tàn phá bốn phía mà ra, cái kia thực chất hóa tinh thần hải dương tại không ngừng bị chấn áp, dập Thẩm Phi ngơ ngác nhìn một màn này, làm sao nhìn qua chính mình tựa như là mồi câu một bộ phận a. Hôi thần, nơi này là Nhãn Ma Thâm Viên tầng thứ 5, Nhãn Ma Thâm Viên hạch tâm nhất địa phương. Người cái kia triệu hoán thú không phải có thể tồn vẻ ô nhiễm hạch tâm, nơi này ô nhiễm hạch tâm thế nhưng nhiều nhất, hơn nữa còn có, sấm mẫu, bản nguyên." Lạc Nhiễm lạnh nhạt nói. "A." Thẩm Phi phát hiện trên người mình giam cầm lực lượng đã bị giải trừ, hiện tại còn không phải hỏi thăm thời điểm. Liên Vội Vàng đem Thiên Đạo Ma Tôn thân ảnh xuất hiện. "Chủ nhân." Thiên Đạo Ma Tôn nhìn thấy Thẩm Phi không có việc gì, nỗi lòng một hơi Tuy là bọn hắn tự hồ là bị cưỡng chế thu hồi triệu hoán không gian, nhưng bọn hắn tại triệu hoán không gian vẫn như cũ sống được thật tốt, liền biết Thẩm Phi không có nguy hiểm tính mạng, cũng chỉ có thể lo lắng tại triệu hoán không gian chờ đợi. "Những vật này ngươi có thể ăn ư?" "Có thể." Thiên Đạo Ma Tôn tuy là còn chưa hiểu phát sinh cái gì, nhưng nhìn thấy xa xa cái kia gần như khủng bố đại chiến, xung quanh đều bị vênh vỡ thành hư vô. Hắn còn nhìn thấy lao sư của mình, quyền thần thánh dụng. Nghe được Thẩm Phi lời nói, vội vàng nói. Sau một khắc, C hư ảnh xuất hiện. Thiên đạo ma tôn quanh thân bộc phát ra một cô khủng bố tột cùng lực hút, bắt đầu điên cuồng thôn vệ bốn phía màu đen đại dương. Thậm chí khói đen mờ mịt, đem xung quanh ô nhiễm hạch tâm tiếp tục bao trùm. Nguyên bản còn tại cùng Lạc Nghiễm 12 vị triệu hoán thú kịch chiến sảo mỗ đột nhiên cảm nhận được bốn phía thân viên khí tức có một chút biến hóa. Chết tiệt. Sao mỗ xung quanh tản ra thực chất hóa tinh thần ba động, không gian đều tại bị không ngừng vỡ nát, vẫn như trước bị ngăn lại. Lạc nhiễm yên tĩnh ngồi xếp bằng tại trên mặt nước, mở nói, ngươi có lẽ ý thức được à? Sư phụ là đem ta xem như mỗi như ư. Liên vị trực tiếp thông qua ta tiến vào nơi này. Thẩm Phi gật đầu. Hàn Di Thâm Thành là dùng bản thân làm mồi nhử, dẫn xà xuất động, mà Lạc Nghiễm thì là dùng hắn làm cửa, thẳng vào nơi đây. Lạc Nghiễm tầm mắt rơi xuống đã rơi vào thế bất lợi xà mẫu, ửng. Kỳ thực ta đã sớm tại Thâm Thành phát hiện cái kia giáo đỉnh thân thể bên trong hữu xào mẹ lực lượng. Lại thông qua một ít thủ đoạn xác định, tên kia chỉ sợ là xào mẫu đã dị hóa đặc thù tồn tại. Liên chế định kế hoạt này, nếu không, dù cho là kệ tờ di nạ đều không thể vận dụng tượng đế chi thủ. Thẩm sâu một hơi, nguyên cớ kỳ Thâm Thành bố cục sư phụ cũng biết đến nhất thành nhị sợ. ửng. Lạc Nghiễm gật đầu. Kỳ thanh âm thanh hở hứng, bọn hắn cho là ta bị xào mâu của lấy, nhưng hình như ta thật lâu không xuất thủ, bọn hắn đối ta thực lực của ta đã không phân rõ. Đây chẳng qua là giả tạo, để làm tinh cùng thâm viên đều cho là ta nhạy không xuất thủ tới. Lạc nhiễm lời nói dừng lại một chút, kỳ thực, ngươi cũng không cần lo lắng, bởi vì căn bản liền sẽ không có vấn đề gì. Minh Bạch, thẩm phi gật đầu, sư phụ có thể dùng ta làm mối nhử, ta nhưng thật ra vô cùng vinh hạnh, ái, lời nói như vậy. Chúng ta sẽ có thu hoạch gì hư? Nó ngứa khí hình như không có chút nào phản trách, ngược lại có chút hưng phấn, cuối cùng đây chính là mưu đồ thập giai a lần này, Lạc Nhiễm ngược lại có chút ngoài ý muốn, người không tức giận. Dưới cái nhìn của nàng, Thẩm Phi cũng coi là võ hạ đỉnh tiêm tiên kiêu, tại không biết dưới tình huống bị xem như một nữ. Thẩm Phi trước tiên rõ ràng không phải sinh khí, mà là hỏi thăm lần này sẽ có thu thuở gì, chương 282, Người sợ nhất hẳn là không có giá trị lợi dụng. Chương 282, ngươi sợ nhất hẳn là không có giá trị lợi dụng. chỉ là cười nhạt nói, người không sợ bị lợi dụng, người sợ nhất hẳn là không có giá trị lợi dụng. Hơn nữa Sư phụ dù sao cũng là sư phụ ta, khẳng định sẽ bảo trụ tính mạng của ta, huống hồ bị lợi dụng tổng đến có chỗ của ta. Sau khi nói xong, thần phi còn cười hắc hắc, hắn thật không cảm thấy là cái gì, hắn lúc trước đi thăm thành liền là đã đem chính mình xem như mồi. Thu hoạch tương đối khá, chém giết như thế thất giai cùng bắt dai ma nhân, lại đem cấp bậc của hắn kéo đến cấp 55. Còn có nhiều trang bị, đạo cụ, càng chưa nói còn diệt trừ trong bóng tối nhìn mình chằm chằm người. Bây giờ, Lạc Nghiễm thậm chí trực tiếp câu được Sả Mẫu, có thể để Lạc Nghiễm dùng hắn làm mồi nhử, thu hoạch khẳng định không ít. Lạc Nghiễm nghe được Thẩm Phi lời nói, vị mâu thật sâu nhìn một chút Thẩm Phi, trong mắt tràn ngập ý vị thâm trường. Nàng hoàn toàn chính xác không nghĩ tới Thẩm Phi thì ra là như vậy nghĩ, đúng là như thế, người không có giá trị lợi dụng đó chính là phế vật. Ngược lại bản thân giá trị lợi dụng càng lớn, dính dáng lợi ích càng nhiều, càng có thể sống đến lâu dài. Lạc nhiễm cảm thán nói, ta hiện tại hoàn toàn chính xác tin tưởng ngươi sẽ trở thành bình định loạn thế người. Thiên phú, tâm thái đều có thể nói nhân tuyển tốt nhất. Yên tâm, lần này coi như lưu không được cái này mẫu, chém nó bại thành thực lực có lẽ không có vấn đề gì đến lúc đó thu hoạch không thể thiếu người, hơn nữa nơi này vẫn là nơi ô nhiễm tổ địa càng chưa nói, cái này đen hổ kỳ thực liền là nó một bộ phận bản nguyên, nó làm đem ngươi dị hóa thế, nhưng tiêu hết cả tiền vốn. Chờ ngươi chịu Hoán Tú nuốt xong phía sau, hẳn là có thể lần nữa trưởng thành. Hơn nữa lần này kế hoạch, nhưng còn có mạnh chính quốc tại sau lưng nhưu đồ, nếu là hắn bị cho điểm đồ vật, hắn cũng đừng nghĩ qua ta cửa này. Thẩm Phi nghe được phía sau, liên tục gật đầu. Một đợt này trực tiếp thoải mái bạc a, ệ, sau đó có những chuyện này, sư phụ lo lắng nhiều suy nghĩ ta. Ta nhiều người như vậy muốn giết. Lạc Nghiễm có chút hết ý kiến, người khác đều hận không thể những chuyện này ít một điểm, Thẩm ngược lại tốt. Vì sao kêu lo lắng nhiều suy nghĩ hắn? Ngươi à, lần này bởi vì thời gian tương đối dài, tam lưu độ tương đối lâu mới có năm chắc, nếu là một cái không tốt là xe, mạo người đều không còn. Sóng gió càng lớn, cá càng quý. Ta cũng không sợ sóng gió lớn, liền là bởi vì mạo hiểm ta mới có thể đi đến một bước này." Thẩm Phi đương nhiên nói, Cực tính quá đều có thể không phải chuyện gì tốt, quân dùng cái này bắt đầu, tất dùng cái này cuối cùng. Phía trước Lạc Nhiễm còn cảm thấy Thẩm Phi có chút cược tính là chuyện tốt. Tại loạn cục bên trong, nơi nơi người tài giỏi như thế có thể cắp lấy chỗ tốt lớn nhất, nhưng Thẩm Phi cái này cược tính cũng quá lớn. Hiện tại Lạc Nhiễm đều lo lắng Thẩm Phi sẽ có hay không có một ngày đem chính mình cho buổi đi vào. Sư phụ, yên tâm đi, ta cũng là có chút năm chắc mới đánh cược. Chỉ cần đối phương đối ta thực lực ước định vĩnh viên thấp hơn lá bài tẩy của ta, như thế ta liền có thể một một tháng. Thẩm Phi có lẽ như vậy, trong tay nhất định cần vĩnh viên nắm lấy át chủ bài mới sẽ thử nghiệm đi hiểm phú quý sự tình. Nhìn như cấp tiến, thực ra bảo thủ. Tại Thẩm Phi nói chuyện với Lạc Nhiễm đồng thời, xa xa, vô số mũi tên bay lượn, quyền quang trùng thiên, quần, quần Tại không ngừng công kích cùng khống xuống, Sào Mâu trực tiếp bị vây quanh động không được. Nó chiến đấu, thậm phi đều chỉ có thể nhìn thấy dư ba, liền thấy không rõ lắm tình huống bên trong đến cùng thế nào. Tuy nói xảo mẫu một cái thực lực có lẽ so với Lạc Nhiễm một cái triệu hoán thú tới nói mạnh rất nhiều, có thể triệu hoán sư tối cường liền là quần đấu, có thể quần đấu ai cùng ngươi đơn đấu a? Sao mẫu khí tức đã tại không ngừng hạ xuống, bị đánh đến không có bất kỳ sức phản kháng, liền chạy trốn đều chạy trốn không được. Chết tiệt, chết tiệt. Sao mẫu là thật không nghĩ tới Lạc Nhiễm rõ ràng đem Thẩm Phi xem như một nhử, hơn nữa Lạc Nhiễm thực lực vượt qua tưởng tượng của nó. Chẳng trách, Thẩm Uyên, như vậy khát vọng thôn vẻ cái thế giới này, quá đạt tụ. Trong này sinh linh tốc độ tiến triển vượt qua tất cả thẩm nguyên tưởng tượng, hơn nữa hình như sau lưng còn có tồn tại càng mạnh mẽ hơn. Dùng sao Mỗ biết, nó thượng vị thẩm nguyên kỳ thực cũng tại xâm lấn thế giới này, nhưng dường hồ là bị ngăn ở cả ngoại tầng không gian. Đừng chết tiệt. Làm ngươi động lên tâm tư này thời điểm, ngươi liền biết ngươi muốn học việc. Lạc Nhiễm âm thanh rõ ràng không sai lầm chuyển đến Sào Mỗ bên cạnh. Nguyên bản Sào Mỗ cái kia khổng lồ thân thể vào lúc này đã không ngừng thiếu thốn. Nó kinh khủng nhất không gian cùng tinh thần hai loại lực lượng bị Nhiễm, thần ngôn mục sư, hạn chế đến sức sao. Nơi này là ta địa bàn. Sào Mỗ vừa dứt lời đồng thời, Bảng tin tức của Thẩm Phi hiện lên một đầu nhắc nhở Phạt Tiên Diệt Địa CV, nuốt vào, xào mấu mắt tường, tinh thần kháng tính 45 miễn dịch bắt dai trở xuống tinh thần loại kỹ năng. Hình thể 20 tinh thần lực 100 không gian pháp thuật kháng tính 15. Thu được dòng, xào mấu chi chủng. Thu được kỹ năng, không gian vòng xoáy, thu được kỹ năng, thẳng chết thẩm phán, thu được kỹ năng, di chuyển, thu được kỹ năng, diệt thần. Phạt Tiên Diệt Địa CV, nuốt vào, truyền thuyết ô nhiễm hai hợp thành Địa CV thân Nhật khoa phụ CV thế, truyền thuyết chí Trong chốc lát, Vô số hắc quang tại Thiên Đạo Ma Tôn trên mình hiện lên, một cố quần quần vô cùng khí tức ma tới, nó sau lưng có một tôn to lớn vô biên thân ảnh. Tại xuất hiện trong chốc lát. Hốt hốt. Vô số hắc khí quét sạch mà ra, như một cố làn sóng chớp mắt quét sạch và dặm, mà sau lưng thân ảnh cao vút trong mây, hình như cái này rộng lớn bao la thâm uy đều không thể tiếp nhận nó thân ảnh to lớn. Thiên Đạo Ma Tôn khí tức trên thân càng dày đặc, so với phía trước bạo liệt, giống như liệt tính xâm lược. Bây giờ khí tức lại chuyển hướng càng thêm dày nặng, như thúy mà không thể nhận ra nó đáy vô biên quần, quần Ma như biển, thần như ngục ngải triệu hoán mạch hóa. Theo truyền thuyết 7 giai truyền thuyết chín giai, ngài nhưng thu được một nửa năng lực tăng lên. Thẩm Phi khí tức cũng tại không ngừng mạnh chướng, phía trước bởi vì tinh thần trùng kích mà chịu đến thương thế bắt đầu không ngừng khôi phục đồng thời nó thể chất, khí lực cũng tại không ngừng tăng lên. Lạc Nhiễm nhìn xem thiên đạo ma tôn biến hóa trên người, bên trong Mỹ Mâu cũng tràn ngập kinh ngạc, truyền thuyết chín giai. Nhìn tới thu hoạch rất tốt, nàng biết Thẩm Phi triệu hoán thú phẩm chất tiến giai rất nhanh, chỉ là không nghĩ tới rõ ràng nhanh như vậy. Liền đã truyền thuyết chín giai, nói cách khác khoảng cách thần thoại phẩm chất chỉ có cách xa một bước. Dù cho là truyền thuyết chín giai đều đầy đủ rất nhiều triệu hoán sư phấn đấu cả đời, thậm chí khả năng đều sờ không tới bậc cửa. Mà bây giờ, xuất hiện tại một cái nhị chuyển không đến triệu hoán sư trên mình. Nguyên bản đã có thể so Hải Dương đen hồ đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi, bốn phía ô nhiễm hoạch tâm cũng là như thế. Chỉ để lại ngồi xếp bằng Thiên Đạo Ma Tôn. Thiên Đạo Ma Tôn bỗng nhiên mở hai mắt ra, tự lẩm bẩm, "Civil truyền thừa, tranh giành chi chiến." Trong lòng Thẩm Phi đột nhiên vang lên Thiên Đạo Ma Tôn âm thành, để hắn nhịn không được ánh mắt rung động một phen đồng thời bảng tin tức của hắn cũng đổi mới một đạo tin tức để Thẩm Phi tại thâm thành bấy giờ đều không có cái gì quá lớn ba động tâm tình lập tức biến hóa. Chương 283. Nhiệm vụ thay đổi, nghịch thiên ban thưởng. Chương 283. Nhiệm vụ thay đổi, nghịch thiên ban thượng vì đặc thù nghề nghiệp khảo hạch, thần linh triệu hoán sư, cùng triệu hoán thú, CV chuyển thế, phù hợp nhiệm vụ tiến trình vòng thứ nhất thay đổi, tiến về thượng cổ bí cảnh, tranh giành chi chiến, nhiệm vụ yêu cầu, thủ tiêu CV chiến thắng hoàng đế, giành được nhân hoàng chi chiến nhiệm vụ ban thượng, bán thần lời nói nghề nghiệp, thần linh hoán linh sư, thần thoại 5 giai triệu hoán thú, nhân hoàng chi. Si. View mặc cho một thần thoại một giai triệu thú, thượng cổ bí cảnh, tranh giành chi chiến, trưởng không quyền nhiệm vụ thời hạn. Không nhiệm vụ thất bại, nghề nghiệp khảo hạch thất bại, thần thoại triệu hoán thú, bại hoàng Siêu, chú thích, nhưng buông tha cái kia nhiệm vụ, buông tha phía sau sẽ không tiếp tục thu được tương tự nhiệm vụ, buông tha phía sau không trừng phạt. Thần Phí nhìn xem chính mình trên bảng tin tức đổi mới tin tức, chủ yếu là nhìn xem nhiệm vụ kêu ban thường, nuốt một ngụm nước bọn. Thần thoại năm giai là khái niệm gì? Thứ này cũng ngang với một bước lên trời a, nhưng yêu cầu này hình như cũng quá khó khăn để Siêu chiến thắng hoàng đế. Tranh giành chi chiến hắn tự nhiên biết ra thế giới này lịch sử kỳ thực cùng hắn kiếp trước không sai biệt lắm, chỉ là tại chức nghiệp giả thời đại tới cái thay đổi lớn mà thôi nhưng như loại này thần thoại, chỉ có thể coi là tương đối tin tức bí ẩn, mà không phải thiếu thốn. Nguyên cớ đây cũng là vì sao có, thượng cổ bí cảnh, khả năng là làm tinh chống lại thâm viên tiền bối lưu lại bồi dưỡng hậu bối địa phương phép pháp. Chẳng qua nếu như thủ tiêu Si lời nói, có thể thao tác tính cũng quá cao. Ta nhớ phía trước nhìn thấy một chút thượng cổ bí cảnh tài liệu, tiến vào chức nghiệp giả có thể thu được đến trợ giúp gần như không có. Si thế nhưng tranh giành chi chiến một trong những nhân vật chính, có thể điều động cửu lên một phương tất cả lực lượng. Ngược lại cái này tranh giành chi chiến thượng cổ bí cảnh, có cái này thượng cổ bí cảnh tồn tại ư? Thẩm Phi cũng không có nói chính mình trở về tìm, mà là trực tiếp hỏi Lạc Nhiễm, "Sư phụ, lại nói có tranh giành chi chiến, cái này thượng cổ bí cảnh ư?" Ân, ngươi từ nơi nào lấy được tin tức? Hàn Băng Thâm Nguyên thượng cổ bí cảnh liền là tranh giành chi chiến. Lần này thượng cổ bí cảnh ngược lại là thủ, cùng chúng ta biết võ hạ thần thoại không sai biệt lắm. Chỉ là tại Hàn Băng Thâm viên xuất hiện cũng có chút kỳ quái. Không trải qua cổ bí cảnh đều là độc lập không gian, cửa vào cũng là không quan trọng. Lạc Nhiễm giải thích một câu. Thẩm Phi lai liền là Hàn Băng Thâm viên Cái này Bổng Tha hắn khẳng định không thể Bổng Tha. Thu về này Dù cho thất bại cũng không có trừng phạt, còn có thể được một cái thần thoại triệu hoán thú ổn tráng không thua thiệt ta nhiều nhất đến lúc đó lại đi một chuyến cái kia đế đô đại học đáp ứng hắn, chúng thần kỳ nguyên. Là có vấn đề gì ư? Lạc Nhiễm hỏi, Thẩm Phi cân nhắc một chút, tin tức này cũng không cần che giấu. Bởi vì Lạc Nhiễm bản thân liền biết nghề nghiệp của hắn khảo hạch nhiệm vụ, ngược lại nếu như có thể đạt được toàn lực cùng hộ lời nói, nhiệm vụ này độ khó sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống. Tại nghe xong Thẩm đem nghề nghiệp của mình nhiệm vụ thay đổi sau khi nói xong, Lạc Nhiễm đều chấn kinh đến nuốt một ngụm nước bọt. Thậm chí trong lúc nhất thời đều có chút nói không ra lời. Cái này Hiện tại thật không thể không tin tưởng, ngươi thật là thời đại này khí vận chi tử. Thần thoại năm dai. Trong lúc nhất thời, Lạc Nghiễm tâm thái đều có chút tánỡ, nàng cảm thấy thiên phú của mình đều đã đầy đủ nguyên thiên. Cuối cùng đối còn lại Triệu Hoán sư tới nói, muốn em chính mình triệu hoán thú tiến hóa, cần chân quý đạo cụ cũng không biết bao nhiêu. Hơn nữa ngươi còn chưa nhất định đảm bảo chính mình triệu hoán thú có phải hay không thích hợp loại này đạo cụ. Như phía trước Lạc nhiễm cho Thẩm Phi chuẩn bị trọn vẹn 12 kiện truyền thuyết đạo cụ, để Bác thành Tác phẩm này ngay cả bình thường thập giai đều có thể phải đại xuất huyết cũng liên lạc nhiễm đây cơ hội là điều khiển chính mình tất cả triệu hoang thu không ngừng tại trấn thủ thâm viên mới có dạng này vô liếng. Nhưng bây giờ, thần phi thiên phu không chỉ người tiên, hơn nữa cơ duyên cũng lớn, nếu là có thể hoàn thành nhiệm vụ này, chứ không nói trực tiếp trở thành bán thần lời nói nghề nghiệp một bước lên trời, có thể so tiến giai lần hai nghề nghiệp, lại thêm bí cảnh ban thưởng trực tiếp trở thành chân chính thần thoại nghề nghiệp, có hy vọng siêu việt bọn hắn. Hơn nữa còn có thể trực tiếp thu được một tôn khả năng chức nghiệp giả thời đại cũng không có xuất hiện qua thần thoại năm giai triệu hoang thú, mà thần thoại năm giai khẳng định là tại thần thoại chức nghiệp giả lên. Nhị tối lần này tranh giành chi chiến phải dùng tận tâm nghĩ. Lạc nhiễm không nghĩ tới Thẩm Phi còn có dạng này thu hoạch, nguyên bản ta cho là ngươi nghề nghiệp là hiếm có nghề nghiệp. Dù cho có nghề nghiệp nhiệm vụ tiến giai ban thưởng lại thêm cổ bí cảnh ban thưởng. Cuối cùng đi ra cũng liền là bán thần lời nói nghề nghiệp, cũng là những người còn lại cho là thần thoại nghề nghiệp. Thẩm Phi gật đầu, cái này phía trước Lạc nhiễm đã nói với hắn một lần. Mà phía trước để ngươi tạm thời không mở ra, là cảm thấy chờ đến chúng thần kỷ nguyên lại mở ra, có một tôn thần thoại phẩm chất triệu hoán sư có thể đại bộ phận giảm thiểu ngươi hoàn thành nhiệm vụ độ khó đồng thời còn có thể thu được đến tốt hơn, bán thần lời nói, nghề nghiệp. Nhưng bây giờ Nhiệm vụ hoàn thành liền có thể trở thành bán thần lợi nói nghề nghiệp. Nếu như lại thêm cổ bí cảnh ban thường, khả năng ngươi sẽ thành làm tinh bây giờ cũng còn không xuất hiện qua thần thoại trước nghiệp giả. Lại phối hợp một tôn thần thoại 5 giai triệu hoán thú cùng thần thoại 1 giai triệu hoán thú, còn có nhiều như vậy truyền thuyết triệu hoán thú. Dù cho một lòng chuyển, ngươi cũng có thể lực chiến cửu dai. Sau khi nói xong, Lạc nhiễm lập đầu, ngũ dai đánh cửu giai. Dù cho là Lạc Nghiễm đều cảm thấy có chút hoang đường, tiểu giai đánh bát giai đều là bóp chết con đồng dạng. Mà Thẩm nếu là có thể hoàn thành nhiệm vụ này, liền đã có hoàng giả thực lực, hơn nữa còn không phải kẻ yếu. Trong quanh thâm nguyên khí tức lấy mắt thưởng có thể thấy được nồng độ tại điên cuồng hạ xuống, liền như chức nghiệp giả bản thân cần pháp lực, hơn nữa cần ở tại lam tinh phạm vi hoặc là dùng dược tể mới có thể khôi phục. Tiến vào thâm viên, tốc độ khôi phục sẽ cực chậm. Nguyên cớ thâm nguyên vì sao lại nguy hiểm? Tất nhiên ngược lại thâm nguyên sinh vật cũng là như thế. Nguyên cớ thâm nguyên cũng cần dùng thâm nguyên khí tức xâm chiếm lam tinh mới sẽ đại quy mô xâm lấn. Mà nguyên bản nguồn ô nhiễm hoặc là nói đối thâm nguyên sinh vật tới nói là thâm viên địa, là thâm viên khí tức đặc nhất địa phương. Bây giờ thâm viên khí tức đại quy mô hạ xuống, nếu là bình thường ngược lại tốt nói Nhưng bây giờ xảo mâu thế, nhưng tại cùng cung cấp bậc tại chiến đấu. Vô luận thập giai cường đại cỡ nào, nhưng năng lượng vẫn như cũng là cơ sở nhất đồ vật, nếu là hết năng lượng lời nói, Người chính là nắm giữ lại mạnh năng lực cũng là không làm nên chuyện gì. Chết tiệt, chết tiệt. Xảo mấu chỉ có thể vô năng quân nộ, hiện tại nàng lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Nếu như không duy trì loại này quy mô pháp thuật, kết quả là thật khả năng bị nó chém giết. Bởi vì nữ nhân này thực lực hoàn toàn chính xác vượt qua tưởng tượng của nàng. Nhưng nếu như tiếp tục duy trì loại này quy mô pháp thuật, thân nguyên khí tức đã không đủ dùng chống đỡ nàng tiếp tục nữa, lấy đi. Tào Mẫu nháy mắt ý thức đến, nếu như mình không đi lời nói thật có khả năng có thể sẽ vẫn lạc tại nơi này. Nàng muốn chạy trốn. Chính mình thật vất vả tại thâm viên điểm nồng cốt buộc cháy thần hỏa nắm giữ pháp tắc, cũng còn không đi thượng thần tòa, sao có thể chết ở chỗ này? Tào Mẫu ý niệm xuất hiện một khắc, không gian trung quanh lực lượng bắt đầu kịch liệt sôi trào, giống như vòng xoáy đồng dạng cực tốc xoay tròn, tạo thành từng đoàn từng đoàn thậm chí có thể chiếm lấy cự sơn không gian vòng xoáy xuất hiện, ngắt ở nàng bốn phía đồng thời tinh thần lực bắt đầu báo động, lên ở khắp mọi nơi không gian chi lực. Chung quanh đây viên khí tại không mình, liên tục không ngừng lực lượng bị Tào Mẫu lên bị tiên diệt địa không gian làn sóng bạo động, thư không bị đè ép đến mà méo, khi áp đột nhiên tăng cường, làm người hít thở đình trệ. Tại Tiên Văn, nâng lên thần thoại nghề nghiệp đều là bán thần lời nói nghề nghiệp, kỳ thực cũng liền là những người còn lại là không biết do thập giai nghề nghiệp đều chỉ là bán thần, nghề nghiệp. Từ nơi này về sau nâng thần thoại nghề nghiệp liền là chân chính thần thoại nghề nghiệp. Nếu như là bán thần nghề nghiệp sẽ viết thành bán thần nghề nghiệp. Lạc Nghiễm nói cũng đã sửa chữa, xin hãy tha lỗi. Cái này thiết lập tại quyển thứ 2.6, liền đã nói qua một lần. Về sau khả năng không lưu ý liền không thèm, nhưng ta một mực viết đều là dựa theo cái này thiết lập tới viết. Hiện tại cũng tại lần lượt mở rộng thế giới quan. Cảm tạ các vị được đọc lậu làm, bái tạ chương 284. Sảo Mẫu trọng thương. Chương 284, Sảo Mẫu trọng thương. Sảo Mẫu làm ra thanh thế lập tức để tại nói chuyện trời đất thầm phi cùng Lạc Nhiễm phóng tầm mắt nhìn tới. Quynh trấn. Quynh thân phát ra khủng bố khí diễm, khắp nhất cử hơi động đều mang tràn trề lại lực, chỉ dựa vào khí lực cũng đủ để vận bèo hư không quyền thần thánh dụng. Khẽ quát một tiếng, thanh trấn thương cung quyền. Quyền. Toàn tại này phía Tại mặt, số thâm trực cứ không nổ tung thành vô số mạnh vụt, ngoe ngoảnh. Lực quên dùng tồi khô lạp hộ tư thế, trực tiếp đánh xuyên cái kia từng cái vô cùng to lớn không gian vòng xoáy. Lập tức từng cái có thể như cựu thiên mà đến lăng tiêu trưởng tiễn, nhưng xuyên thủng nhẫn nguyện, lại lặng lẽ tại hư không xuyên qua, ngoe ngoảnh ngoảnh. Từng cái không gian vòng xoáy như là bị lăng không bắn nổ bóng hơi, mà một bên khác thần luôn mục sư dùng hết toàn lực gầm mẹ, ta nói, nơi đây vạn pháp tiến tĩnh. Sao mẫu cái kia khủng để lay động hiện tinh thần Hải dương dùng thần làm trung tâm quét quỷ dị động va chạm. Kết va chạm tại không động va chạm. Sa sa nghiền nát hư không tại thâm viên mặt đất không ngừng thôn vẽ mà vào. Phá! Trong đáy mắt, bóng mờ chỗ lập tức xuất hiện một đạo thân ảnh, đồng thời xuất hiện còn có một đạo quang mang chói mắt lóe mắt tại cái này mở tối thâm viên thiên địa. Dù cho nó khí tức không có bao phụ thần vị, thần vị đều cảm giác được quang mang này lấp lóe thời điểm, gương mặt của mình đau nhức, như là bị đau cắt đồng dạng. So với Thích Tiên Chu Thiên kiếm đều muốn sắc bén công kích, phốc phốc. Theo lấy hào quang lượn lên. Sao mẫu cái kia khổng lồ thân thể giống như bị dao nóng chém tới mỡ bỏ đồng dạng, trực tiếp chia hai nửa. Sau một ầm ầm ầm. Liên tiếp không ngừng không gian bạo tạc cùng tinh thần làn sóng tại sao mẫu vết thương quét sạch mà ra. Vô hạn uy lực đem phụ cận đây vô số không gian đều lâm vào loạn lưu bên trong. Trước mắt thăm viên hết thảy vật chất đều tại bị xé rách, vỡ nát, vật chất liên tiếp không ngừng biến mất, đem xảo mẫu thi thể cuốn vào trong đó. Lập tức chỉ có vô tận không gian phong bạo tại không ngừng lưu chuyển, ngân quang tấu trời, mang theo khủng bố lực hút như một tôn không biết thỏa mãn cử thú tại thôn vẻ hết thảy. Thẩm Phi hơi kinh ngạc, cứ như vậy chết rồi. Tại hắn giết đốc quân đại quân sau, hắn liền khẳng định sẽ đầu. Chỉ là không nghĩ qua xảo mẫu xuống tay với hắn nhanh như vậy. Bất quá cái này đại địch hắn cũng còn chưa kịp giao thủ, liền bị sư phụ hắn giết. Mà ngay tại lúc này, Tiểu Quang, Lạc Nhiễm đột nhiên mở miệng nói, ngáy mắt sau đó vô số điểm sáng tại cái này trong hư không vô tận nổi lên, tại trước mắt của Thẩm Phi, như là quần quần ngân hà. Trong mơ hồ hắn nhìn thấy như có một gốc không biết rõ cao bao nhiêu cây tối ở giữa thiên địa chống đỡ, phản phất bốn phía tọa lạc lấy vô số điểm sáng tại phiêu đãng, đột nhiên Thẩm Phi có chút hiếu kỳ, bởi vì Lạc Nhiễm rất nhiều triệu hoàn thú hắn thông qua những cái kia triệu thú tại dãy rỗ đạo ma tôn bọn hắn thời điểm, hắn cũng có hiểu biết. Nhưng chính là trong miệng Lạc Nhiễm, Tiểu Quang, Hắn ngược lại không có gì hiểu, bởi vì cái này triệu hoán thú đối với bọn hắn, chiến tranh lưu phái, tới nói, so với còn lại thông thường triệu hoán thú tới nói vẫn tương đối đạt thủ. Cái này triệu hoán thú trên bản chất là hoàn thành bọn hắn chiến tranh sách lược, thực hiện đồ vật. Bọn hắn là thẩm phi cùng lạc nhiệm ý nghĩ kéo dài, ngược lại không cần có quá cao tính tự chủ. Hơn nữa mỗi người ý nghĩ không giống nhau, đối với cái này dùng, tâm linh bổ công anh, biến hóa mà đến triệu hoán thú bồi dưỡng cũng không giống nhau. Lão sư, tiểu quang bản thể là cái gì? Làm sao nhìn qua đều là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi? Tú nói đối rất nhiều triệu hoán sư tới nói, triệu hoán thú đều là bí mật, cuối cùng khoảng tương đương còn lại chức nghiệp giả kỹ năng. Hơn nữa đặc biệt là tiến hóa phía sau triệu hoán thú, càng là bí mật. Nhưng Lạc Nhiễm chỉ là cười nói, cao duy chi thụ, nó là ta vị thứ nhất thần thoại triệu hoán thú, liền là tại chúng thần kỷ nguyên tiến hóa. Mà nó còn có một cái tên khác, thế giới thụ. Thế giới thụ. Ân, căn cứ nó bên kia lý luận thế giới thụ là nâng lấy thế giới, ở vào một cái khác chiều không gian cây cối. Nguyên cớ nó chiều không gian là cao hơn chúng ta có thể quan sát được chiều không gian. Nguyên cớ lại gọi là cao duy chi thụ. Trong lòng Thẩm Phi hiện lên một chút kinh ngạc, nguyên lai like là thế giới thụ, cái này nghe vào bức cách hoàn toàn chính xác cực cao a một cái khác chiều không gian. Thẩm Phi lắc đầu, triệu hoán thú có chỗ đặc thù cũng bình thường, khả năng liền là ẩn dấu ở có khác với thế giới hiện thực mặt khác thế giới. Chỉ là hắn đang nghi ngờ vì sao Lạc nhiễm muốn để tiểu quang đi ra, liền nghe đến Lạc Nghiễm nói, ở trước mặt ta còn dùng giả chết chi pháp chạy trốn. Coi là thật một cười, mà giữa hư không, truyền đến xảo mẫu hồn hiện âm thanh động đất âm thanh, Phẫn nộ tụt cùng gầm nói, chết tiệt, chết tiệt. Ngươi coi là thật không sợ chúng ta nhãn ma thâm uyên toàn diện mặt tiền công, muốn tới liền tới. Là xem các người nhãn mà thân viên mạnh, vẫn là chúng ta mạnh. Thanh nhễm lạc nhiễm hở hững lại mang theo một cô bá khí, để Thẩm Phi đều có một chút kính nể. Mà lúc này, cái tia ngân hà điểm sáng trong nháy mắt gom lại hóa thành một cái thân cảnh giống như câu cá đồng dạng vùng ra đột nhiên hướng trong hư không vung đi. Nguyên bản lỏng lẻo thân cảnh trong nháy mắt như là câu được cá lớn, phanh, một tiếng bị kéo thẳng, căng cứng bất cùng, hơn nữa giống như là muốn xé đứt đồng dạng. Mà trong hư không hình như có song phương tại không ngừng đấu sức. Ta nói, sao mẫu liền nên cút ra đây." Thân luôn mục sư đột nhiên lớn tiếng nói, để Thẩm Phi một trận mở mắt, kỹ năng còn có thể dạng này dùng. Nhưng thần luôn mụ sư quanh thân lập tức bộc phát ra từng đợt gợn sóng màu vàng lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp tại lan tràn, trong chốc lát liền đã lan tràn đến bên ngoài mấy vạn dặm đột nhiên. Mới vừa rồi bị chém thành hai nửa sào mẫu lại một lần nữa xuất hiện, nó lớn bên trong con ngươi tràn ngập phẫn nộ cùng một chút bất đắc dĩ. Cửu tiêu mà tới, một tiếng nhất định thiên địa. Hốt. Trong chốc lát, chưa từng biết nhiều ít xa xôi khoảng cách, cách một đạo thiên quang xẹt qua, xẹt qua trời cao, trực tiếp bắn về phía bị thân cảnh lôi kéo ở mẫu. Xoẹt. Trong phút chốc, mẫu chỉ có thể tiếp tục vận dụng không gian vòng xoáy, nhưng phụ cận thâm nguyên khí tức đã rơi xuống đáy vừa mới vận dụng pháp thuật sáng tạo ra không gian vòng xoáy nháy mắt bị xé rách, thậm chí cái này Cửu Tiêu mà đến trường tiến đều không có dừng lại. Tiếp tục hướng về sao mẫu con người vào tới, "Ly." Sao mẫu vô số song xúc tu lập tức như từng cái xuyên thủng thế giới trường mâu, phá thoái hư không, vô cùng vô tận ngân mang để nàng xúc tu đem cái này Cửu Tiêu mà đến trường tiến uy năng ngăn lại hơn phân nữa. Nhưng vào lúc này, một đầu thân ảnh khủng lồ nháy mắt va chạm, mà bốn phía có từng khối mai đem nàng bao phủ lại, thành khủng bố đem không gian bốn toàn bộ phong tỏa. Sao mẫu đại nhãn cầu đã lại không phản nổ. Nàng biết nếu như mình không đánh đổi một số thứ lời nói, là không có cách nào rời đi. Đáng chết nhân loại, cho ta chờ lấy. Sao Mẫu phát ra một tiếng bạo hống, sau một khắc vô cùng vô tận không gian cùng tinh thần hai cô ba động hóa thành một phương vô cùng chân thật hạo hãn thế giới. Giống như đại truy đồng dạng, nương kết vô số tòa lực lượng đại lục, hư không bị lực lượng kinh khủng điên cùng chết bể. Nó vì thế đem Lạc Nhiễm, Thần Phi cùng Lạc Nhiễm tất cả triệu hoán lồng thú bảo hộ mà đi. Tiểu Tiêu Thần Tiễn, Thánh quyền cơn giận, Vũ là biển. Ta nói, không gian nát, tinh thần diệt. Gặp cái này, Lạc Nhiễm nhiều triệu hoán thú tướng chính mình tối cường kỹ năng toàn bộ dùng đến. Phía trước một khắc còn tại không ngừng quần quẩn khí tức hủy diệt to lớn không gian, tại nháy mắt phủ đầy lít nha lít nhít vết nước. Cuối cùng, răng rắc răng rắc. Đợi đến không gian này nghiền nát, lần nữa lộ ra đã một mảnh hỗn độn, thối nát vô cùng thâm nguyên thời điểm. Sao Mẫu thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn giữ lại một khối lớn như là con mắt sau khi vỡ vụ đồ vật, kèm theo đại lượng máu tươi tại không trung chậm chậm trôi nổi. Chương 285. Dễ chịu, cho ta làm từ đâu tới. Chương 285. Dễ chịu, cho ta làm từ đâu tới. Quả nhiên, thập giai thật khó giết a. Lạc Nghiễm thở hắt ra, nuôi đồ lâu như thế, thế mà còn là chỉ là đánh cho trọng thương, không có đem nó đánh giết. Bất quá sau trận chiến này, tối thiểu tương lai 50 năm giá hỏa này đều không còn dám xuất hiện. Nhãn ma thâm viên nguy cơ hiểu hết. Lạc Nghiễm tiện tay vung lên, cái tia phiêu đã tại không trung mảnh vụn cùng huyết dịch bay tới trước mặt nàng. Thập giai thâm nguyên sinh vật trên mình đều là đồ tốt, huyết dịch ta lấy ra hữu dụng, về phần thứ này là xào mẫu trên mình một bộ phận bản nguyên. Nếu không liền người dùng, hẳn là có thể thu được kỹ năng, nếu không phải là ngươi triệu thú dùng, có thể trợ giúp Triệu Hoán Thú trưởng nắm điều tra loại kỹ năng, hoặc là nói tương tự với mắt bộ phận không gian pháp thuật. Thẩm Phi tiếp nhận cái này đặc thù mảnh vụn, sau một khắc mảnh vụn tin tức xuất hiện ở trước mặt hắn, sảo mỡ bản nguyên, thần thoại, có thể tiến hành phục dụng, sau khi phục dụng tinh thần 2000 không gian thân thiện 200 tinh thần loại, loại không gian kỹ năng tiêu hao vĩnh cửu giảm thiểu 40% cũng thu được kỹ năng, thư thực chi nhãn, nhãn ma mâu thân, thư thực chi nhãn, truyền thuyết, kỹ năng bị động, nhưng xuyên thủ hư không, xem thấu hư thực, không cần tiêu hao tinh thần. Liền có thể thu hoạch nhiều tin tức. Cũng nhưng để bản thân công kích tại vật lý cùng tinh thần công kích bên trong tùy ý chuyển hóa. Nhãn ma mâu thân, chuyển thuyết, kỹ năng chủ động có thể đem bản thân nắm trong tay mục tiêu chuyển hóa làm nhãn ma đơn vị mà có trăm 100% trung thành. Trước mắt nhưng chuyển hóa số lượng, đẳng cấp 10 kỹ năng đẳng cấp. Thời gian hồi kỹ năng, không sử dụng hạn chế, không. Ân. Gấp 20 lần. Thẩm Phi đầu tiên là nhìn thấy cái kia khủng bố tinh thần tăng phúc, chuyện này cũng quá bất hợp lý, hắn trước tiên nghĩ là chính mình dùng. Cuối cùng chính mình tinh thần lực tăng cao phía sau, hơn nữa còn có thể thêm không gian tân thiện, bất quá hắn rất nhanh liền suy nghĩ đến cái kia thu được phía sau hai cái kỹ năng đối với hắn tới nói Tác dụng không lớn đầu tiên công kích của hắn, kỹ năng cơ hồ liền là bắt nguồn từ hắn triệu hoán thu suy yếu bản, hơn nữa hắn là triệu hoán sư. Tối thiểu tuyệt đại đa số thời gian hắn là không cần chiến đấu. Dù cho hắn dùng, thực trang, kỹ năng này, nhưng triệu hoán hình thú hành, trang bị. Kỹ năng cơ chế cũng là quyết định bởi tại triệu hoán thú kỹ năng, mà không phải hắn bản thân kỹ năng. Hắn thời điểm ở trường học thử nghiệm một lần, đích thật là triệu hoán sư thần kỹ. Có thể đem đế cơ bọn hắn tất cả lực lượng tổng hợp đến trên người hắn. Lại thêm vốn đột. Thẩm Phi đánh giá tại loại này trạng thái đặc thù đã sớm có thể chút cửu giai. Chỉ là lần này hắn cũng không có lấy đi ra mà là xem như một cái át chủ bài bởi vì Thánh Lâm phái những người này còn không đáng đến hắn lấy ra tới át chủ bài này mà cái kia thượng đế chi thủ hắn đã sớm dược tổ thanh này nắm. về phần đằng sau xào mẫu trực tiếp độc thủ hắn thậm chí ngay cả phản kháng đều không làm được cũng không cần thiết lấy ra tới trở lại chuyện chính cái này xào mẫu bản nguyên chính hắn phục dụng là tính giá trị thấp nhất mà tinh thần loại cùng loại không gian lời nói tiểu bộ phục dụng tự nhiên là tốt nhất nhưng vấn đề chính là tiểu bồ cũng rất ít xem như tiếng công tayốhổ rằng này nh ma mẫu thân kỹ năng này liền lã phí bởi vì tiểu bộ căn bản cũng không có, có thể khống chế mục tiêu Có thể có cái này tiểu đệ kỹ năng hắn chỉ có 2 cái triệu hoàn thú, một cái là Thiên Đạo Ma Tôn, dùng si view chuyển thế nguyên bản ấn chứa thâm nguyên đạo tôn bên trong dòng tu phục thâm nguyên sinh vật. Bất quá bây giờ đổi tên là kiểu Lê Chiến Quân, so với thu phục hiệu dụng tần mạnh, cái này cần trở thẩm phi trở về nghiên cứu. Nhưng Thiên Đạo Ma Tôn không quá thích hợp tinh thần loại cùng loại không gian. Dạng này tổng hợp xuống tới, thích tiên liền là thích hợp nhất phục dụng cái này xào mỡ bản nguyên bản thân liền năm giữ, không quân đoàn, đến lúc đó đem nhãn ma cùng hư không quân đoàn kết hợp lại, có thể hay không tạo ra được tới một chi càn cường đại hơn quân đội? Hơn nữa cũng không có khả năng nói thời thời khắc khắc đều chỉ là ham muốn một kích cuối cùng. Công kích kia có thể tùy ý theo vật chất chuyển hóa làm tinh thần, đâm nhau tiên thủ đoạn công kích cũng có thể phong phú hơn. Hơn nữa Chu tiên kiếm tăng phúc, toàn bộ chuyển hóa làm tinh thần lời nói, cái kia so với thuần vật chất công kích, mang tới thương tổn chỉ sẽ kinh khủng hơn. Lại thêm còn có thể ra tăng thích tiên không gian thân thiện. Thẩm Phi suy nghĩ một phen, thích tiên phục dụng liền là cao nhất tính giá trị. Mẫu chốt là, hắn cảm giác, thứ này hẳn là có thể để thích tiên nắm giữ động thiên triệt địa lại tiến giai động thiên triệt địa phẩm chất đối với hiện tại Thẩm Phi cần đối mặt địch nhân tới nói, quá yếu. Đối thiểu Cựu giải thích tiên là không có cách nào đem nhược điểm nhìn ra, chỉ có một bộ phận tương đối cơ sở tin tức. Có lẽ đối rất nhiều người tới nói, cái này có thể càng nhiều như vậy giai nhìn thấy tin tức liền đã rất mạnh mẽ. Nhưng đối với Thẩm Phi ngày trước mượn nhược điểm nhắc nhở liên sắc, cái này không có cách nào nhìn ra cặn kẽ tin tức để rất nhiều chiến thuật đều cần tiến hành tìm đòi. Mà tại Thẩm Phi suy tư thời điểm, Lạc Nhiễm mở miệng nói, "Ta đem người đưa về Thâm Thành, hơn nữa Viêm Ma Thâm Nguyên cùng viết Ma Thâm viên đều còn chưa hoàn thành giải quyết." "A, ta cho là chơi quá rất lâu." Lạc Nhiễm chợt nhìn Thẩm Phi một chút, "Ngươi mới đưa tới ta liền theo tới." Ngươi cho rằng ngươi có thể tại xảo mẫu dị hóa xem như kiên trì cái 10 ngày 8 ngày. Đây chính là thập giai bản nguyên, ngươi có thể kiên trì cái này một hồi cũng không tệ rồi. Nếu không phải ta trực tiếp theo tới, ngươi liền biến thành thâm viên sinh vật. Thẩm Phi cười hắc hắc, sư phụ, ngươi là cái này. Thẩm Phi dơ ngón tay cái. Ba hoa. Sau một khắc, điểm sáng tràn ngập đem Thẩm Phi bao phủ lại, bị điểm sáng bao trùm Thẩm Phi biến mất tại chỗ. Mà Lạc Nhiễm đem Thẩm Phi đưa tiến phía sau tầm mắt quét một vòng. Thiên nhãn rõ ràng không phải người tới. Lạc Nhiễm lắc đầu, nàng cho là lần này còn có thể tìm kiếm cái này phía sau nhãn ma thâm viên thượng vị thâm viên. Nhị tối bây giờ Lam Tinh còn không đủ dùng để thượng vị thâm viên quan trọng. Theo sau đem từng tôn triệu hoán thú đưa tiễn, đồng thời chính mình cũng biến mất tại chỗ. Viêm Ma chiến trường, tiền tuyến chiến đấu vẫn còn tiếp tục, nhưng so với phía trước đụng vào nhau, bây giờ đã duy trì ở chiến tuyến. Lúc trước chiến đấu kịch liệt nhất địa phương về sau nhanh chóng tạo dựng một đầu phòng tuyến cùng bộ chỉ huy, tại trước nghiệp giả thời đại tạo dựng phòng tuyến tốc độ vẫn là rất nhanh. Trong bộ chỉ huy, trốn vào hư không cùng Viêm Thiên Ma Long chiến đấu hàn mẫn đã trở về, nghe xong chạy đến bên này, Tiết Hàn Tùng đem có việc nói xong đồng thời Phương Thanh Loan đem Viêm Ma chiến trường phát sinh sự tình bổ sung. Theo sau Hàn Mẫn nhìn về phía Phương Linh Vân, hai mắt tràn ngập phẫn nộ, chỉ vào Mới Lăng Vân nổi giận mắng, "Đường Đường tiểu giai, rõ ràng trơ mắt nhìn thẩm phi bị sào mỗ lấy đi. Ngươi tại sao không đi chết a?" "Phế vật." Phương Linh Vân theo trở thành cựu giai phía sau, liền không có người dám chỉ về phía nàng lô mũi mắng, âm thanh lạnh lùng nói, "Hàn Mẫn, ta nhìn ngươi là độc quân không so đo với ngươi. Đây chính là Sào Mỗ, thập giai đích thân độc thủ. Ngươi tại trận ngươi có năng lực bảo đảm gián đoạn vật, một đống sâu mọt." Lúc ăn cơm được tâm, cái thời thủ. Các người Đam Thiên Tiêu này câu lạc bộ không bằng đội tên gọi phế vật đại bản doanh tính toán. Từng cái, mắt mở nhìn xem ngoại nhân đem Võ Hạ Thiên Tiêu giết chết, muốn ta nói từng cái chi bằng rời khỏi Võ Hạ đến. Hàn Mẫn hai mắt lấp lóe hàn mang, nắm chặt trong tay mân thương. Bên trái một cái phế vật, bên phải một cái phế vật, Hàn Mẫn ngươi nói chuyện đản sạch sẽ điểm. Phương Linh vận bản thân bởi vì chuyện này, liền đã nổi giận trong bụng, lại thêm Hàn Mẫn cái này kẻp thương đeo gậy giận mắng. Nó hai mắt lấp lóe hàn quang. Hàn cười lạnh, chẳng lẽ không đúng sao? Nhiều như vậy tài nguyên liền là nuôi con chó đi ra, đều trung thành tuyệt đối. Các người từng cái cùng phá huyên quân cỏ kệ mà cả Làm ra sự tình đều là chút gì? Nếu không phải xem ở nhiều tiền bối đã từng làm võ hạ che giả mang mọc, các người những cái này nằm tại công lao sổ ghi chép bên trên phế vật theo ta nói đã sớm cái kia toàn bộ cho giết chết. Bên cạnh Tô Mộ Vũ có chút thất thần, mà bên tay trái của nàng còn ngồi Bạch Thanh Chiếu cùng Ngô Viện. Các nàng khi biết bên này chiến trường thời điểm, tuy nói thâm thành cùng đường thành cách bọn họ ở thành thị còn cách một đoạn, nhưng Hoa nam khu môi hở răng lạnh. Hơn nữa các nàng bản thân liền nữa thích chiến đấu, liền vội vàng chạy đến. Mới vừa từ tiền tuyến xuống tới, trên mặt nhỏ của Ngô Viện cũng tràn ngập mệt mỏi bên cạnh búa cũng còn chạy xuống một chút, nham tương dường như chất lỏng, an ủi, không cần quá lo lắng, Thẩm Phi bản thân hắn liền là một cái kỳ tích. Hơn nữa không phải nói hắn là Lạc Chiến Thần đệ tử ư? Lạc Chiến Thần chắc chắn sẽ không nhìn xem hắn có việc. Bạch Thanh Chiếu nhìn thấy Tô Mộ Vũ cái kia thất tiêu ánh mắt, Thẩm Phi vậy mới biến mất trong khoảng thời gian ngắn. Tô Mộ Vũ tinh khí thần giống như là bị rút sạch đồng dạng. Trọn vẹn không có phía trước trên lôi đài trấn áp nàng thiên chi tiêu nữ răng rắp, môi cũng muốn nói ra cái gì lời an ủi, nhưng cũng không biết nói thế nào, hoàn toàn chính xác. Tô Vũ cơ giới gật gật đầu, mở miệng nói, ta không sao, các ngươi đi nghỉ ngơi đi. Trước tại trên diễn đàn đều náo loạn trời, nói là chúng ta phá huyên quân đối chính mình thiên tiêu bảo vệ bất lực. Còn có nói thiên tiêu câu lạc độ ngồi mát ăn bát vàng, sống chết mặc bay. Hiện tại vô luận phương nào đều bị lần này Thẩm Phi bị nhiều như vậy thế lực vây giết, nhưng thân là võ hạ hai phương đỉnh tiêm thế lực lại nhìn không tới một điểm viện thủ làm nổi giận. Phương Thanh Loan nhịn không được mở miệng nói. Phương Linh vẫn nhíu mày, cái này cùng chúng ta có quan hệ gì? Bản thân liền là chính hắn mạo hiểm làm việc. Nguyên bản an bài nhưng thật ra vô cùng tốt, nhưng ai biết còn có thập giai đồng thủ. Trư Phi có cựu giai sắt mình bảo vệ hắn, nếu không ai có thể chống đỡ được xảo mưu hư ảnh. Hàn Mẫn chỉ là âm thanh lạnh lùng nói, "Đây còn không phải là người phế vật. Người. Phương Linh vận cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt đỏ ấm, cái này Hàn Mẫn một mực tại nói phế vật, cái này tính tính tốt đều nhịn không được gã đột nhiên, bộ chỉ huy xó xỉnh truyền đến một thanh âm, "Ai, sư phụ cho ta làm từ lâu tới." Đây là Viêm Ma chiến chương ư? Chương 286. Nam Tôn bắt dai vẫn là rất dễ dàng giết, tạo thế. Chương 286. Nam Tôn bắt dai vẫn là rất dễ dàng giết, tạo thế. Nguyên bản còn tại mỗi người mang theo tâm tình mọi người đột nhiên nghe được thanh âm này, trong lúc nhất thời toàn bộ ngây ngẩn cả người. Trước hết nhất phản ứng lại liền là Tô Vũ. Trong hai mắt thần thái lập tức nở rộ ra, sắc mặt bên trên cứng ngắc cũng lập tức tiên hoạt. Không nói hai lời lập tức đứng dậy, hướng về sói sỉnh xuất hiện thân ảnh đánh tới, "Lão công, ngươi không có việc gì?" Thần Phi mới còn đang nghi ngờ nơi này là địa phương nào, chủ yếu là hắn còn tưởng rằng là ở bên ngoài, nhìn thấy một bóng người đánh tới, đang muốn theo bản năng đợi ra. Nhưng một trận quen thuộc mùi thơm đánh tới, để hắn rũa ra hai tay ngừng, trở tay đem vọt tới Tô Mộ Vũ ôm vào trong ngực. Hắn mới nhớ tới chính mình dường như quên đi cái gì, nguyên lai là quên cho Tô Mộ Vũ báo bình an. Bất quá tình huống ban đầu, một là cố lấy nhìn thập giai đại chiến, hay là tại cùng lạc nhiễm trò chuyện. Để ngươi lo lắng." Thẩm Phi ôm lấy Tô Mộ Vũ, vuốt ve nàng nhu thuận đáp lại, âm thanh mang theo một chút thán nãy. "Không có, ngươi không có việc gì liên tốt." Tô Mộ Vũ âm thanh buồn buồn, tại nhìn thấy Thẩm Phi giờ khắc này, góp nhạc tâm tình cũng cuối cùng có chút thả ra lỗ hổng. Thẩm Phi an ủi, "Sư phụ đều còn tại đây, làm sao có khả năng để ta lâm vào nguy hiểm." Hàn Mẫn Nguyên bản nổi giận đùng đùng mặt tại nhìn thấy Thẩm Phi một khắc này cũng nộ khí tiêu hết, "Hảo tiểu tử, ta liền biết ngươi không dễ dàng như vậy phát sinh vấn đề." "Để độc quân lo lắng." Thẩm Phi gật đầu, mà tại trong ngực Thẩm Phi Vũ hình như cũng sắp xếp tốt tâm tình. Theo trong lực thẩm phi đi ra, ngược lại tại thẩm phi lồng lực trên quần áo lưu lại một chút pha tạp nước mắt. Thẩm phi xuất hiện phía sau, nguyên bản phòng chỉ huy cũ kia hơi thở ngưng trọng lập tức tiêu mất. Phương Thanh Loan cái kia vẻ lo lắng cũng khôi phục thanh lánh hờ hững, nói: "Đã còn sống, vừa vặn mở trực tiếp để mọi người biết ngươi còn sống tin tức. Không phải tiếp tục nữa, cũng không biết sẽ náo ra động tĩnh gì, nghe nói hiện tại đã có chút trong thành thị. Có người bắt đầu đánh đệ tiên kiêu câu lạc bộ thuộc hạ công hội, còn có một chút chiến đội người đều thoát khỏi đội ngũ." Phương Thanh Loan lúc nói đến đây, đều có chút hai tháng phục thẩm phi lực hưởng rõ ràng đến mức này. Nhưng đột nhiên, nghĩ đến thế cục hôm nay, theo lấy thăm viên tàn khốc bị phá huyền quân vật trận, càng ngày càng nhiều người biết thế cục kỳ thực không có bọn hắn trong tượng tượng Thái Bình, mà lấy hướng một khi ở vào cái này loạn thế bên trong. Phần lớn người vẫn là khát vọng có người đi ra bình định phong ba, đặc biệt là đã hưởng thụ qua quá bình thường thay mặt người. Mà lấy hướng phá huyền quân tạo thế lại thêm thẩm phi bản thân cái kia trọn vẹn siêu việt giữa đồng đối tốc độ tiến triển cùng thực lực. Càng chưa nói, thần phi trưởng thành vẫn là rất nhiều người để ở trong mắt. So với những cái kia đã sớm cao cao tại thượng dai, cho dù là bọn họ đã từng cũng có uy hoàng tột cùng tiến nguyệt. Nhưng chung là quá khứ thức. Ngược lại như thẩm phi cái này đại tân sinh càng động nhân tâm. Tuyết. Thẩm phi gật đầu, cũng coi là cho một chút tại lo lắng hắn người trở về cái tin tức. Công sự phòng ngự bên trong, trực tiếp đã sớm giật cắt, đem tụt màn hình hình chiếu ra mọi người sắc mặt khó coi. Mọi người than thở, bọn hắn cũng là mới từ trong miệng Tô Mộ Vũ nhận được tin tức. Thẩm phi bị truyền tống đi nhãn ma Thâm Uyên, hơn nữa còn là thập giai độc thủ, đối với bọn hắn tới nói thập giai đã là có thể so thần linh tồn tại. Thập giai đích thân đối kết quả chính là giữ nhiều lành đi ta. Chết tiệt nhắn ma. Vương tức giận nói. Vương Phú quý tở dài nói, Trời cao đấu kỳ anh tài, dùng thẩm phi thiên phú và thực lực, dù cho chỉ cần trải qua 3-4 năm, nhất định có thể đi vào thập giai, bình định nhiều thân viên. Làm cha mẹ của hắn bảo thủ. Có thể, Vương Phú Quý cuối cùng thở dài một hơi. Mà lúc này, nguyên bản dập tắt màn hình đột nhiên sáng lên, mà trực tiếp trên màn hình bóng người lại vượt quá dự liệu của bọn hắn. Là Thẩm Phi. Tô Quân Thịnh sắc mặt khó coi nhìn thấy trên màn hình người phía sau, từ âm chuyển trong. Vương Tốn càng là cười ha ha, ta liền biết Thẩm ca không có khả năng có việc. Công sự phòng ngự bên trong tình cảnh bi thảm không khí lập tức quét sạch xanh xanh, không chỉ là nơi này, còn có một chút liền mang theo trực tiếp người nhìn thấy đột nhiên xuất hiện thẩm phi đều lộ ra thần sắc mừng rỡ, một truyền 10, 10 truyền trăm, rất nhanh nguyên bản đang muốn dự định trên đường phố du hành một chút người vội vã mở ra trực tiếp. Ta đem tiếp tục hoàn thành lời hứa của ta, đem Viêm Ma Thâm Viên cùng Huyết Ma Thâm Viên chạy về bọn hắn có lẽ ở địa phương. Lam Tinh không phải bọn hắn có thể xâm chiếm địa phương. Lam Tinh cùng Thâm Viên chiến đấu, Lam Tinh mới sẽ là cuối cùng người thắng. Lam Tinh tất thắng. Võ hạ tất thắng. Nguyên bản còn tại trận mảng phá huyên quân cùng Thiên Kiêu Câu lạc bộ nhiều diễn đàn, đều không ngoại lệ đều có người tại điên cuồng phản ứng. Lam Tinh tất thắng, Võ Hạ tất thắng. Ngoa Tào, ta nghe nói Thẩm Phi thế nhưng bị thập giai nhà vào, bị truyền tống đi, không nghĩ tới rõ ràng trả lại. Trở về tốt, trở về tốt. Nữu ca, cái này mẹ nó là nhân vật chính a. Thẩm Phi lại xuất hiện, có người hưng phấn, có chút kinh hỉ, cũng có người mang theo một chút thất vọng đặc biệt là Thiên Kiêu Câu lạc bộ bên trong thiên Kiêu. Thứ tử hư nhìn xem lại xuất hiện Thẩm Phi âm thầm lắc đầu, nhìn tới lão sư thật cực kỳ coi trọng Thẩm phi không cần phải nói, khẳng định liền là lao sư xuất thủ. Mà nghe nghĩa bọn hắn nguyên lai tưởng rằng đè ở trên đầu bọn hắn một tòa núi lớn không có. Tuy nói bọn hắn còn không cùng Thẩm Phi giao thủ qua, nhưng vẹn vẹn là nhìn xem Thẩm Phi chiến tích bọn hắn đều có vô cùng cảm giác vô lực. Càng chưa nói đợi đến đi Hàn Băng Thâm Uyên, bọn hắn còn muốn chính diện đối đầu Thẩm Phi, chỉ sợ là lạc nhiễm xuất thủ. Ngồi ở bên trong lão giả mặt không biểu tình, nhặt nhẹ âm thanh nói, bất quá cũng bình thường, Lạc thực lực một mực là bí mật. Triệu Hoán Sư liền là dạng này, người vĩnh viễn không biết rõ Triệu Hoán Thú còn có bài tẩy gì. Thứa Tử Hư cười nhạt nói, không phải lao sư cũng sẽ không tại trên làm tinh được công nhận thành chiến thần. Lần này giáo đình phải gặp. Viêm ma thâm nguyên, huyết ma thâm nguyên hẳn là cũng không thành vấn đề. Thứa Tử Hư lắc đầu, ngược lại không nghĩ tới, cái này một cái bẫy, ngược lại thành tiểu thẩm phi vi danh. Về sau, đồng đối thậm chí tiếp một lớp đều lại không có người tại danh vọng bên trên cùng hắn chống lại. Hơn nữa lao sư chắc chắn sẽ không liền nói cứu thẩm phi trở về, nhãn ma thâm nguyên bên kia e rằng có biến động lớn. Nhìn tới, các người muốn độ vật, có đại bộ phận muốn thất bại. Hứa tử Hư sau khi nói xong liền đứng dậy, không nhìn, tiếp xuống hẳn là thẩm phi biểu diễn. Viêm Ma chiến trường tiền tuyến. Thẩm Phi nhìn về phía Hàn Mẫn nói, "Độc Quân, cái kia Viêm Thiên Ma Long ngươi tạm thời ngăn lại, ta trước đem Viêm Ma đại quân đều giải quyết, đến lúc đó lại đi giúp ngươi." Ngăn lại ngược lại không có vấn đề gì, Hàn Mẫn nhíu mày, "Ngươi giúp ta." Phương Linh vặn hai tay ôm lấy ngược nhạt nheo âm thanh nói, kiểu giai chiến đấu không có trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy. Lần này ta đã tới, liền sẽ xuất thủ, tất nhiên ta xuất thủ cũng là đến có chỗ tốt. Tối thiểu tại lần này đẩy lùi Viêm Ma ngay trong đại quân, phương gia cũng phải có một bộ phận danh hảo." lại trở về cười nói, "Liên không cần Tinh Linh nữ hoàng lo lắng, đây là chúng ta phá huyên quân nghĩa vụ." Phá huyên quân đến người dân ủng hộ, tự nhiên cũng có tiêu diệt toàn bộ thâm viên trách nhiệm, mà không phải như một chút người, cho là có chút thực lực liền có kẻ mà cả. Cũng không biết những cái kia hy sinh tiên hiền nhìn thấy những người này có thể hay không tức giận đến sát chết vùng dậy lên án mạnh mẽ chính mình bất hiếu tử tôn. Hàn Mẫn sắc mặt sững sờ, ha ha ha cười to, tiểu tử ngươi nói rất hay a. Ha. Khuôn mặt Phương Linh vẫn khó coi, mẹ nó có một cái Hàn Mẫn tại âm dương quái khí liền rất khó chịu, cái này lao chính là dạng này, nhỏ cũng là dạng này. Chính mình liền không nên tới. Phương Thanh Loan yên lặng không nói, nàng bản thân liền không thích thế gia loại này dùng bản thân gia tộc ưu tiên cách làm. Xuất phát Chuyện này kéo đến quá lâu. Thầm Phi đứng dậy dối lưng một cái, sau một khắc quanh thân thiên đạo ma tôn đám người toàn bộ xuất hiện. Nó thiên đạo ma tôn khí tức một cách tự nhiên tết ra. Liên hàn mẫn cùng phương linh vẫn sắc mặt đều sướng sốt một chút. Bởi vì vậy mới trong khoảng thời gian ngắn thầm Phi cái này triệu hoán thú lại mạnh lên. Ta đi hỗ trợ. Phương Thanh loan vội vàng nói, mà thầm Phi chỉ là cười nói, loạn kiếm vương nghỉ ngơi chính là, 5 tôn bắt dai vẫn là rất dễ dàng giết Phía trước thiên đạo ma tôn tại dược tổ phụ trợ xuống đều có thể trọi cứng bà tôn bát Nếu như không phải bởi vì sao mẫu hư ảnh xuất hiện, khả năng cái kia ba tôn bắt giài viêm mà Thâm Nguyên Đại Quân đều muốn bị chém giết. Phương Thanh Loan sắc mặt cứng đờ. Ngươi lúc nói lời này có thể hay không cố kỵ một thoáng người ở chỗ này tâm tình? Nhưng Vương Thanh Loan quét mắt một vòng, dường như bị thương chỉ là nàng. Cô nãi mãi là cựu giài, Hàn Mẫn tuy nói là bắt giài, nhưng nó nghề nghiệp là thủ, có thể chiến tiểu giài. Bạch Thanh Chiếu cùng Lô Viện thì càng không cảm giác, thần phi có thể giết nhiều ít tôn bắt giài, đều là có thể một đầu ngón tay đem bọn hắn móc chết. Vũ cũng đã thói quen. Được thôi, vậy liền nhìn ngươi biểu diễn. Phương Thanh Loan gật đầu. Rất rõ ràng. Thẩm Phi không chỉ có riêng là làm giải quyết hai lớn thâm uyên, hơn nữa còn là làm chế tạo chính mình vô địch xu thế để chính mình trở thành cái này loạn thế lúc ấy bình định càn không tồn tại. Chương 287. Cuồng không cuồng vọng, đánh qua mới biết được. Chương 287. Cuồng không cuồng vọng, đánh qua mới biết được. Dược tổ, người trước đi trị liệu những cái kia bị thương trước nghiệp giả. Thẩm Phi đầu tiên là để dược tổ đi trị liệu, bởi vì trị liệu sinh ra cam lộ có thể nói là chân chính nghịch tiên đạo cụ. Liên hắn đều chỉ cần hơn 500 tích liền có thể phục sinh. Tuy nói dược tổ nói, cái này phục sinh kỳ thật vẫn là có chút điều kiện. Nếu không phải là như phía trước Thẩm Phi dạng kia, sớm dự chữ tại thể nội, nếu là bị miểu sát, chỉ cần cam lộ đầy đủ liền có thể phục sinh. Nếu không phải là còn có lưu tàn khu, hơn nữa tử vong thời gian bước vượt qua một giờ. Nhưng vô luận như thế nào, cái này cam lộ hiệu quả đều có thể nói mì tiên. Tốt. Dược Tổ gật đầu, theo bộ chỉ huy đi ra ngoài. Mà hắn vẫn nhịn không được nói, thật không cần điều động còn lại trước nghiệm gia. Vừa mới Thẩm Phi nói chính mình đến giải quyết tất cả viêm ma, bao gồm những cái kêu bắt dai cùng thất dai. Dù cho ta có thể giúp ngươi ngăn trở viêm tiên ma lòng, nhưng năm tôn bắt giại cùng nhiều như vậy thất giai. Ngươi triệu hoán thú tuy là nhiều, Nhưng song quyền nan địch tứ thủ, chủ yếu là Hàn Mẫn lo lắng Thẩm Phi là xe. Tuy nói hiện tại đã không có cái gì nguy hiểm tính mạng, nhưng nếu như Thẩm Phi cậy mạnh lại không làm được lời nói, đối với hắn bây giờ khí thế ngược lại có một bộ phận ảnh hưởng. Không cần. Thẩm Phi lắc đầu, bây giờ Thiên Đạo Ma Tôn biến hóa để Thẩm Phi đều cảm giác được không hợp tói thường. Quan trọng nhất si view chuyển thế dòng này biến hóa, bao hàm phạt thiên diệt địa si view thân nguyên đạo tôn xảo mấu chi chủng tất cả năng lực. Xảo dòng này liền là theo tôn vệ mắt tương lấy được xảo mấu chi chủng, thuyết, bản nguyên, ẩn chứa dị hóa lực lượng, có thể đem chuyển định mục tiêu dị hóa Dị hóa phía sau tinh thần chịu người sử dụng công chế, mà có không gian đặc thù, nhãn ma tổ. Nó vũ khí loại thương tổn đi cùng thuộc tính công kích miễn dịch, trực tiếp biến thành miễn thương 90%. Hơn nữa bất luận cái gì không cách nào đạt tới truyền thuyết chín giai thâm nguyên sinh vật sẽ bị trực tiếp suy yếu 90% thực lực, mà thâm nguyên che chở cùng thâm nguyên chúc phúc toàn bộ vô dụng. Cùng bị thiên đạo ma tôn đánh bại thần thoại cấp trở xuống thâm nguyên sinh vật sẽ bị hắn cho thống ngự mà có thể dị hóa làm cựu lệ chốt là số lượng vô hạn, hơn nữa có thể bị thiên đạo ma thu nhập nó không gian đặc cựu lệ địa phương. Cái này cựu lệ địa phương ẩn chứa không gian là nhãn ma tổ biến thành lại thêm lấy được kỹ năng di chuyển, đem đống địa kim quang tiến giai thành truyền thuyết bốn dai. Mà, diệt thần, tương tự với phía trước tại hạn bạn tượng đá, bên trong lấy được, đốt cháy, có thể để công kích của mình tăng thêm bên trên tinh thần công kích. Chẳng trách sư phụ nói thập giai trên mình đều là đồ tốt. Tại nhìn xong Thiên Đạo Ma Tôn dòng phía sau, thậm vị đều đang nghĩ, nếu như là đối mặt Thâm Viên Sinh Vật, hắn đều muốn cho Thiên Đạo Ma Tôn rơi vào đụng cựu giai Thâm Viên Sinh Vật. Bất quá nghĩ đến truyền thuyết 9 giai cái này, phẩm chất khoảng cách thần thoại cũng cách xa một bước, dường như cũng không có có giá trị kinh ngạc. Cuối cùng thần thoại đều là thập giai tiêu phối. Đi Hàn Mẫn gặp thẩm phi tự tin như vậy, cũng gật đầu nói, vậy thì bắt đầu a." Dứt lời, Hàn Mẫn đi ra cái này bộ chỉ huy, nó thuộc về hắn khí tức trong nháy mắt toàn bộ bộ phát ra, sắc bén vô cùng, phóng lên tận trời, quấy nhiều phong vân. Vô cùng chỗ xa xôi, nằm ở mặt đất viêm thiên ma long, dùng bản thân lực lượng tại không ngừng xâm nhiễm cái này làm tinh đất này, đem nó cải tạo thành thích hợp nhất viêm ma sinh tồn hoàn cảnh đột nhiên đóng chặt mí mắt đột nhiên mở ra, lộ ra phía dưới màu vàng kim mắt rộng, nó trong đôi mắt hiện lên một chút tàn cốc. Gia hỏa này, còn không đánh đủ." Dứt lời, nó vô số ánh lửa ngút trời mà lên, hai cánh dựng ra, Hiện tại cái này làm tinh thế giới bọn hắn xâm chiếm địa phương đã đại bộ phận hóa thành thích hợp hắn nhất chiến đấu hoàn cảnh. Hắn cũng không cần vì để tránh cho làm tinh thế giới này ảnh hưởng, tiến về hư không, ra hỏa này sân chính ưu thế đã biến mất. Ai thắng ai thua còn nói bất định đây, tự tìm cái chết. Viêm Thiên Ma Long gầm nhẹ một tiếng, chỉ thấy chân trời một đạo ngân quang bay tới, mà Viêm Thiên Ma Long há mồm phun một cái, đốt sạch thương khung hỏa diễm phun ra mã ra. Vô cùng vô tận sóng nhiệt điên cuồng quét sạch bốn phía, toàn bộ bầu trời lần nữa lâm vào vô tận giữa biển lửa. mà xuống trong mắt. Vô số thương ảnh như mưa lớn thông thường liền cùng Viêm Thiên Ma Long hỏa diễm va chạm. Viêm Thiên Ma Long trong ánh mắt ngắm đến cái gì, gia hỏa này rõ ràng không chết. Viêm Thiên Ma Long cảm nhận được thẩm phi khí tức, lúc trước nhãn ma thâm uyên vị kia xảo mưu không phải xuất thủ ư? Gia hỏa này đều bị truyền tống đến nhãn ma thâm uyên bên kia, rõ ràng còn sống trở về. Hừ. Viêm Thiên Ma Long phát ra gầm lên giận dữ, đã hóa thành đất cần nghiền dặm, nham tương khắp nơi đường thành trung tâm. Tại tĩnh dưỡng năm tôn bắt giai, còn có xung quanh bảo vệ còn lại thất giai cùng nhau nhích người, hướng về tiền tuyến đi, rơi, Nó đè ép không khí hình thành bạ bị quăng tại phía sau bọn họ. Đồng đầu dung nham cự ma lần nữa nhìn thấy phía trước một quyền đánh lui bọn hắn một người một linh một rồng thân ảnh, chính giữa đạp tại không trung chờ đợi cái gì? Lại là ngươi? Dung nham cự ma tầm mắt quét sạch một phen, làm sao có thể chữa trị thương thế da hỏa không tại, còn có cái kia dùng kiếm nhân loại giống cái cũng không tại. Ngươi một người tới đối mặt chúng ta? Hỏa linh cười lạnh nói, không có tên kia ra chỉ, người này còn muốn cùng bọn hắn đánh? Thiên đạo ma tôn chỉ là nhạt nhẽo âm thanh nói, hiện tại đánh các ngươi, ta một người là đủ rồi. Kỳ thực còn có một nguyên nhân chính là, bởi vì muốn kích hoạt cự lê chi quân hiệu quả, nhất định cần hắn một người đánh bại. Có những người còn lại phụ trợ là không cách nào kết hoạt. Chủ nhân nói, hiện tại khiếm thiếu một chút sức chiến đấu, vừa vặn đem bọn gia hỏa này toàn bộ thu phục đến lúc đó, chính mình bộ hạ cũng có quân đội. Tối thiểu thu thập chiến lợi phẩm thời điểm liền không cần tự mình động thủ. Cuồn vọng. Viêm Thiên Á long gào thét một tiếng, bởi vì nơi này quy tắc đã bị thâm yên, thay đổi. Nguyên cớ bọn hắn ra chỉ lại trở về, phía trước ba người bọn họ liên thủ đều đủ để cùng gia hỏa này lại thêm làm sao có thể tiến hành chữa trị gia hỏa chúng lại. Bây giờ một người này liền muốn đánh bọn hắn phụ hoàng tứ đại đem thêm nó. Cuồng không cùng vọng, đánh qua mới biết được. Tiên đạo Ma Tôn cái kia tuấn dật trên mặt lập tức biến đến vô cùng lạnh lẽo, trong chốc lát, Ma Tôn, trạng thái phát động, tự nhân, trạng thái mở khóa. Ngáy mắt. Khí tức trung thiên, gió cuốn mây tan, vô cùng vô tận hắc khí dùng tiên đạo Ma Tôn làm trung tâm phong thích mà ra, hóa thành khủng bố vô biên sóng đen. Màu đen khí lãng tại nó sau lưng ngưng kết thành một phương càng thêm thân ảnh khổng lồ, tay như đụng trời, nhẹ nhẹ làm nhật nguyệt. Bởi vì có một cỗ hắc khí che lấp khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy cái kia hai lượt giống như huyết mắt. Huyết quan sát. Dù cho là ngay trong bọn họ hình thể lớn nhất dung nham cự ma cùng viêm thiên Á long. Tại thân ảnh này trước mặt, giống như là cái gà đồng dạng. Hỏa linh 5 người lập tức đứng máy. Không phải, huynh đệ, chẳng lẽ là thế giới này thời gian cùng bọn hắn thời gian không giống nhau lắm? Vừa mới qua đi không bao lâu à, thậm chí nói liền một ngày cũng chưa tới, gia hỏa này thế nào phát sinh biến hóa như thế? Chương 288. Một quyền trấn thế, bắt dai vô địch. Chương 288. Một quyền trần thế, bắt giai vô, vô địch. Nó thiên đạo ma tôn tán phát khí tức không chỉ là hỏa linh những viêm ma thâm viên này, bắt giai thâm viên sinh vật vì đó sợ hai tháng phục, thậm chí nói hoàn sợ. Liền trên bầu trời tại không ngừng chém giết hàn mãn cùng viêm tiên ma long đều có chút kinh ngạc. Tuy nói hiện tại thiên đạo Ma Tôn còn không có xuất thủ, nhưng đến thực lực này, khí tức đã có thể không sai biệt lắm đánh giá đi ra một bộ phận thực lực. Hơn nữa thực lực nơi nơi lại so với khí tức đều rất cao, nếu như không phải một chút đặc thù kỹ năng lời nói, Người khí tức cảm thụ đi lên mạnh, chính mình cũng sẽ không yếu đi nơi nào. Nhân loại kia triệu hoán thú đến cùng chuyện gì xảy ra, thực lực rõ ràng biến hóa đến nhanh như vậy. Viêm Thiên Ma Long tuy nói cũng không cảm thấy ra hỏa này dùng một người có thể gánh vác nó đích tử cùng tứ đại đem vây công. Nhưng người này tốc độ tiến triển cũng quá nhanh. Nhãn Ma Thâm Biên vị kia xảo mẫu là đem giá hỏa này nắm tới nuôi dưỡng một phen trở lại đúng không? Làm sao bắt đi qua phía sau, trở về thực lực mạnh hơn. Nếu như bất quá là biết Nhãn Ma Thâm viên đối với Lam Tinh khẳng định cũng là tràn ngập địch ý, Viêm Thiên Ma Long đều cảm giác Nhãn Ma Thâm Huyền có phải hay không tại diễn bọn hắn. Hắn Mẫn cũng cảm nhận được một chút hiếm lạ, cố khí tức này có chút tương tự với hắn thu được bán thần lời nói nghề nghiệp lúc mới bắt đầu. Cũng liền là bắt dai vô địch, nhưng khi đó hắn kỳ thực cũng đã bắt dai. Cuối cùng có thể tới bắt dai thực lực cũng sẽ không yếu đi nơi nào. Chỉ là nói tiến dai thành bán thần lời nói nghề nghiệp, để hắn áp đạo còn lại bắt giai bên trên. Hơn nữa hắn bán thần lời nói nghề nghiệp so với rất nhiều như bây giờ thập giai bán thần lời nói nghề nghiệp đều mạnh hơn, ứng long dương tiên. Kém một chút liền có thể sờ đến thần thoại nghề nghiệp, nắm giữ truyền thuyết kỹ năng nhiều vô số kể. Lại không nghĩ rằng Thẩm Phi một cái triệu hắn tú liền đã sắp có thể so hắn. Nhưng vấn đề ở chỗ, thần phi mới nhị chuyển không đến. Nhìn tới Thẩm Phi hoàn toàn chính xác chắc chắn a. Hàn Mẫn Nguyên bản nhấc lên tâm cũng an ổn xuống. Mà phía dưới, Thiên đạo ma tôn kích phát ra, ma tôn, trạng thái phía sau, trong chốc lát túm kim quang nổi hiện. Tại dung hợp, di chuyển, phía sau, túm điệu kim quang tốc độ đã nhanh đến thật chỉ còn dư lại một vệt kim quang. Phạt Tiên Quyền. Cầm đầu Dung Nham Cự Ma chỉ là nghe được một tiếng vang thật lớn, vô hạn phong áp trong nháy mắt ầm vang nội hiện, ầm. Hắc khí cuồn cuộn, giống như bên trong thiên khung, vô số hắc khí ngưng kết thành một cái to lớn quyển ấn, quyển ấn nội hỗn trướng nghiêng trời lệch đất khí tức. Nó phạt tiên suy nghĩ khủng bố tụ cùng, phá hủy vật chất, tinh thần, trong đó còn có vô hạn đốt cháy ý nghĩ, ven. Dù cho là bốn phía thăm viên khí tức đều bị khủng bố lực quyền mạnh mẽ bức lui, một cô sóng lửa hướng về bốn lui, để Dung Cự Ma đám người cảm giác chính mình như là trong hồ nước bị rút khô nước cá đồng dạng đồng thời. Năm đấm chưa đến Liên đã tại trước mặt bọn hắn, trong chốc lát tạo thành một cái vô cùng to lớn chân không phòng xoáy. Vô hạn lực hút buộc phát ra đem năm tôn bát giai cùng bên cạnh 7 tôn thất giai toàn bộ đem nó hút lại. Viêm ma hộ thuần, dung nham thạch giáp, long nữ phòng hộ. Bị một quyền này nháy mắt bao phủ lại tất cả người, đột nhiên phản ứng lại, không nói hai lời đem chính mình nhất thủ đoạn phòng ngự đều lấy ra tới. Dung nham cự ma toàn thân nham tương tốc độ vô cùng nhanh chạy xuôi, làm nện, khô cản hóa thành từng tầng từng tuột cùng đá. Mà viêm á long xung quanh hỏa diễm sạch, tạo thành một cái vô cùng dày quan tráo. Còn có một tôn hình đủ số trăm mét bánh hổ, nó trên mình phụ đầy lửa đỏ lân thiến, nó bở ngông phía sau sinh ra chín cái như là liềm đao đuôi bắt dài thăm viễn sinh vật viêm liêu đại quân. Đuôi lay động, trên mình lân giáp bánh trưởng, từng tầng từng tầng hỏa diễm chồng chất lên. Một cái khác như là xuyên sơn giáp, người khoác giày nặng tụt cùng lân giáp, quanh thân lân phiến lập tức phun ra, tại không trung trùng điệp thay nhau. Trong nháy mắt liền hóa thành giày nặng tụt cùng trưởng thành dường như thành, ra, lựa, thành từng tầng từng tầng thuẫn, đồng nói, nhanh, phá cho ta. Trong khoảnh khắc Vô số hỏa quang tử trong bàn tay hắn phun ra mà ra, như vô số lưu tinh tại chân trời phi toa, mang theo như muốn phá hủy hết thảy lực lượng xông thẳng cái kia đánh thẳng tới quân ấn. Nhìn như dài đằng đẵng, nhưng bất quá thoáng qua tức thì. Tại Thiên Đạo Ma Tôn động thủ sau một khắc, Viêm Ma Thâm viên bên này đã toàn bộ tiến vào phòng ngự tư thế đồng thời hỏa linh ánh ra ngoài vô số ánh lửa lập tức cùng Thiên Đạo Ma Tôn đánh văng ra ngoài một phương quyền ấn. Quyền quang va chạm nhau, lầy nghề nghề nghề. Quân ấn dùng năng lượng vô cùng, trực tiếp đạo tư thế trực tiếp đem những cái này ánh toàn bộ đánh nát, căn bản không có cách nào ngăn cản một điểm. Mà tại Thiên Đạo Ma tới gần trong nháy mắt, thiên địa lĩnh vực ép xuống vừa mới làm xong phòng ngự nhiều bát dai cùng thất dai trong nháy mắt khí tức gần như bị suy yếu gần như ba thành đồng thời ma tôn trạng thái đối với thâm viên sinh vật, vậtần áp lần nữa suy yếu mà xuống thâm viên che trở cùng thâm viên chúc phúc toàn bộ mất đi hiệu lực đồng thời toàn thuộc tính lần nữa suy yếu chỉ là trong nhá mắt nhiều bát dai dùng đến nhìn như không thể phá vỡ phòng ngự thành lũy bị suy yếu đến giống như giấy đồng dạng. theo sau quyền ấn mà tới với sau một khắc cùng bố tiếng nổ mạnh trong nháy mắt và lên bị thiên đạo maôn bao phủ dung nham cự ma cấp sinh vật phòng ngự kỹ năng bị thiên đạo maôn một quyềnạ rơi trước mắt với Một tiếng toàn bộ nổ nát vụn, vô số ánh lửa nổ nát vụn, hòn đá bắn tung tóe, hóa thành vô số dư âm năng lượng gợn sóng hướng về bốn phía không ngừng quyết tán. Mấy đạo thân ảnh trực tiếp bay ngược, máu tươi vung không, năm tôn bát giai bị tràn trề vô cùng lực lượng lập tức đánh bay, tại không trung kéo ra vô số tầng ảnh, đè ép không khí, tại không trung kéo ra từng tiếng âm bạo âm thanh. Mà 7 tôn tất giai càng thê thảm hơn, thân thể tại không ngừng nghiến nát, như là có một cỗ vô cùng khủng bố hạt nhân tại trong cơ thể của bọn hắn trực tiếp ép, nghiền nát, theo sau bộ phát ra cực mình, toàn bộ dùng mỗi người sinh chi phục sinh. Một tuần này, toàn trường yên tĩnh, liền trên bầu trời tại lôi kéo hàn mẫn, viêm thiên ma long đều ngừng tay tới. Thế nào sẽ biến hóa lớn như thế, hơn nữa trên mình người này khí tức, thế nào đã cùng ta tương tự, viên chủ hậu tuyển. Thậm chí ngay cả ta đều cảm giác được một điểm áp bách. Viêm thiên ma long tại vừa mới biết thiên đạo ma tôn khẳng định sẽ rất mạnh, nhưng mấu chốt là tại thiên đạo ma tôn động thủ trong nháy mắt đó sinh ra khí tức đó là cao dài thâm viên sinh vật khí tức, thậm chí đã đạt tới nó cấp độ, mà tại trong thâm viên đẳng cấp sơ nghiêm. Một khi phẩm chất siêu việt quá nhiều, sẽ đối phẩm chất hơi thấp sinh linh có cực lớn lực áp chế. Nhưng vì cái gì sẽ ở một cái lam tinh nhân loại triệu hoán thú trên mình xuất hiện Không chỉ liền viêm thiên ma long, liền Hàn Mẫn đều có chút kinh ngạc, hắn biết Thẩm Phi rất mạnh, nhưng một quyền này bức lui ta năm tôn bắt dài, để còn lại thất giai toàn bộ đánh ra phục sinh. Cái này đứng ở bên trong phòng tuyến nhìn xem thiên đạo ma tôn một quyền, Phương Thanh Loan Thanh Lệnh khuôn mặt đều có chút không kiểm được. Nàng thế nào cảm giác một quyền này liền có thể đem nàng đánh chết, hiện tại Thẩm Phi đều mạnh như vậy ư? Chương 289. Thủy lôi uy lực, lật tay hủy diệt. Chương 289. Thủy lôi uy lực, lật tay hủy diệt. Mà phương Linh có chút kinh ngạc, cái này triệu sinh vật cực áp chế năng lực. Vừa rồi tại trong nháy mắt những cái này bắt giai thăm viên sinh vật kỹ năng uy lực tối thiểu hạ xuống gần như tám thành. Chẳng trách như vậy của vọng, hoàn toàn chính xác có thực lực. 18 tuổi, vương giả vô địch. Chẳng trách trong câu lạc bộ đối nó coi trọng như vậy. Phương Linh vẫn ánh mắt lấp loé, nhưng đảo mắt liền dập tắt trong lòng mình một cái nào đó suy nghĩ. Thẩm Phi có thể theo nhãn ma thăm viên trở về, nói rõ bên cạnh hắn thời khắc có người nhìn kỹ. Hơn nữa mình cùng nó trên bản chất xung đột lợi ích không có rất lớn, nàng đều đã cự giai, lại thêm nàng không có văn bối. Hiện tại càng đau đầu hẳn là những cái kia muốn đem chính mình tiên kiêu lấy ra lão gia hỏa chính mình cũng sẽ không cho bọn hắn sử dụng như thương. Nó thiên đạo ma tôn một quyền cũng để cho tại nhìn trực tiếp tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Không phải, thật sự đại nạn không chết tất có hậu phúc. Vậy mới biến mất một chút thời gian, làm sao trở về phía sau thực lực càng quá đáng. Thật sự bật học không nói cơ bản pháp đúng không? Bên trong Đế Đô Đại học, một chút chiến sĩ lớp học sinh nhìn thấy thiên đạo ma tôn bá đạo tư thế. Lao sư Nyu Baka. Tại trên lớp học đều là cười ha hả Lao sư rõ ràng đẹp trai như vậy, chẳng trách trường học để hắn tới dạy cho chúng ta. Thẩm phi đến cùng là quái vật gì a, chúng ta có tư cách cùng hắn một trường học ư? Hát Cái này triệu hoán thú nhìn qua rất mạnh a, mà thẩm chí như vậy mạnh triệu hoán thú, có 6 cái, hoặc là nói 7 cái. Không hợp tối thượng. Thiên đạo ma tôn một quyền, nhấc lên sóng gió cùng lúc trước thâm thành bát giai vẫn lạc không sai bị lắm. Chủ yếu là, Thiên đạo ma tôn biểu hiện ra lực hấp chế chính là hệ ít một tôn bát giai, khả năng một quyền này xuống dưới đều muốn chết. Bá đạo đến nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề, mà lúc này, trực tiếp bên trong truyền đến vô tận tiếng oanh minh, lôi âm trận trận. Tại trực tiếp bên trong, mọi người liền thấy nguyên bản bởi vì Viêm Thiên Long cùng Hàn Mẫn chiến đấu thương trời cùng hỏa nhiên xuất hiện từng đoàn, từng đoàn Hắc Vân khuyết tán tốc độ vô cùng nhanh chóng, nó trong mây đen cũng có vô số lôi đỉnh màu tím lam tại quần quật. Chỉ nghe một tiếng bá đạo uy nghiêm khẽ kêu mà lên. "Thủy lôi, diệt." Một tiếng kinh uống. Cái này trực tiếp đem Viêm Ma Thâm viên dùng Thâm Nguyên khí tức mà ăn mòn cương vực đều bao trùm lên tới. Hắc Vân áp thành thành muốn phá vỡ, quần quần tiên uy dự cho đặt ở tùy ý một cái thế giới đều đủ để để người sợ. Trong thiên khung Viêm Thiên Ma Long nó long đồng bên trong hiện lên một chút sợ hãi, hai cánh dựng ra, vô hạn hóa diễm hóa thành ngập trời biển lửa, như muốn cùng cái này bao trùm gần như vạn va chạm. Nhưng Hàn Mẫn sao lại mặc cho Viêm Thiên Ma Long độc thủ, cười lớn một tiếng, "Tiểu chúng tử, đợt này luôn cô A. Nó trong lòng cũng đang thán phục, cái này Thẩm Phi pháp sư triệu hoán thú phạm vi công kích cũng quá bất hợp lý a cái này, dù cho là hắn đều không làm được loại tình trạng này, tuy nói cũng có trên chức nghiệp khác biệt, nhưng Thẩm Phi mới nhiều ít cơ a. Hàn Mẫn kinh ngạc phía sau cũng nháy mắt độc thủ, nó sau lưng xuất hiện một đầu sinh ra hai cánh chân long, vô hạn thủy ý quét sạch mà ra, chân long hóa thành một chôi xuyên thủng đất trời trường thương. Nó bóng ánh long lanh, giống như băng phong mà tới. Phá. Hàn Mẫn chặt trường thương, đột nhiên ra. Vô hạn thương ảnh hóa thành sóng cả đem Viêm Thiên Ma Long huy sái mà ra biển lửa toàn thân ngăn chặn. Thậm chí một đạo ngân quang phi toa xuyên thẳng Viêm Thiên Ma Long bộ phận quan trọng, nếu là nó muốn phân thần ngăn cản, kết quả là sẽ như phía trước cái kia, bị một thương xuyên thủng. Viêm Thiên Ma Long cũng không dám không phòng, chủ yếu là tuy nói ra hỏa này là bắt dai, nhưng chiến lực có thể so cửu giai. Nếu là bị hắn hung hăng đâm chúng lời nói, nó không chết cũng muốn trọng thương. Nó cũng không nghĩ tới người này loại ẩn chứa công kích, để nó cái kia cơ hồ có thể miễn thương nhiều công kích long giáp đều bị trực tiếp nứt. Hững. Viêm Thiên Ma Long há mồm phun một cái nung thực tụt cùng ánh lửa xuyên thủng hư không, tại không hề có thứ gì thiên khung phổi đi ra một đạo tĩnh mịch tụt cùng vết nứt hư không ánh lửa cùng ngân quang va chạm, tĩnh mịch tụt cùng hư không hấp động không ngừng đi lên. Mà không có viêm thiên ma long kiềm chế, cái này nổi lên hắc vân để tất cả tại nhìn xem hai mắt tỏa sáng, là thật hai mắt tỏa sáng. Phiến địa kiếp vân kịch liệt biến hóa, ngàn vạn lôi quang quanh quanh liệt liệt. Thế là trong chốc lát, lôi quang thay đổi thật nhanh, từng đạo lôi điện màu tím lam như là đầu lôi long, quay quanh bốn địa. Trong chốc lát, vô tận điện tương thần lôi hướng, hướng quần, quần tan, phá hư nơi hết thảy sự vật. Ngàn vạn thần lôi vênh vênh liệt liệt tận xuyên thấu không nông hư không, hướng về cái kia khắp nơi viêm ma thâm nguyên sinh vật oanh tác rơi đi. Rạo, ngàn vạn lôi đỉnh rắc qua hư không, lôi điện bổ nổ âm thanh tụ tập thành chiều, ầm ầm, ầm ầm. Vô số tiếng sấm ầm vang mà hiện, mang theo khắc nước lôi pháp đối với gần như đều là loại hỏa viêm ma thâm nguyên sinh vật đó chính là công. Như là giữa chưa ánh năng loa mắt, lôi quang trải rộng, vô số hào quang trên chiến trường hiện lên. Chỉ là trong nháy mắt, liền có vô số than cốc xuất hiện tại dưới đất, dù cho là lục giai tại cái này tam tam chi pháp trọng chất mà đến thủy lôi trước mặt. Lại thêm đế cơ đem chính mình tăng phúc, chỉ cần không phải đối đầu thất dai hoặc là bắt dai, cái này lan tràn vạn dạng lôi đình, cơ hồ rơi xuống ai trên mình liền là chết. Trước mắt, tiếng sấm vang rền giống như thiên địa cùng đấu, hợp lý viết một chàng trói lọi mà lại tản nhẫn đồ sát. Sau một khắc, Từng Đạo Hư Hạo thân ảnh tại không ngừng phi đạo tại nó đứng ở đế cơ sau lưng chân vũ thể nội, ha ha. Đi theo đại tỷ thật sự sảng khoái. Chân vũ cảm nhận được theo lấy thể nội linh hồn càng ngày càng nhiều, bản thân sức khôi phục cùng lực phòng ngự cũng tại nước lên thì thù lên. Vẹn vẹn cái này một hồi, liền đã tăng 10%. Nội tâm thú, nhưng trên mặt vẫn như cũ mặt không biểu tình. Mà Viêm Thiên Ma Long khi nhìn đến trong chốc ngoáng này, thủ hạ mình nhiều như vậy thâm nguyên sinh vật nháy mắt chết nhiều như vậy. Gia hỏa này pháp thuật phạm vi sao có thể đến loại trình độ này? Viêm Thiên Ma Long vẫn nộ gào thét, kỳ thanh âm thanh còn mang theo kinh ngạc, theo đạo lý tới nói loại này phạm vi tính pháp thuật, cường độ cũng sẽ theo đó yếu đi. Nơi nơi phạm vi càng lớn pháp thuật, có thể tạo thành đơn thể thương tổn liền sẽ giảm thiểu. Nhưng loại này định luật hình như không có cách nào bọc tại pháp thuật này bên trên. Gặp cái này, Viêm Thiên Ma Long muốn thoát khỏi hàn mẫn dưa, nhưng hàn mẫn nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cười ha, ha để ngươi dám đến Lâm Tinh. Trong đai ngân thương tiếp tục hướng về Viêm Thiên Ma Long bộ phận quan trọng đánh tới, chỉ là giờ khắc này, Hàn Mẫn liền cảm nhận được cái kia thâm viên sinh vật số lượng tối thiểu hạ xuống bảy thành. Quả nhiên, pháp sư liền là cắt cỏ vô song, muốn hắn đánh giết trong chớp mắt nhiều như vậy thâm viên sinh vật, phải dùng ra rất mạnh kỹ năng. Nhưng pháp sư tiện tay một cái pháp thuật, cao giai đối đề giai nghiền ép hiện ra đến tinh tế, chỉ là phạm vi này cũng quá bất hợp lý. Tại nhìn trực tiếp người đều nhìn thấy cái kia như muốn hủy diệt thiên địa lôi bạo, cái này mẹ nó đầy màn hình đều là như cổ sáng tiềm điện. Không một nghị luận ầm ĩ, cái này mẹ nó là pháp thuật. Ngươi nói đây là thiên thai ta đều tin tưởng. Ngọa táo, Như Bức, phạm vi này cũng quá lớn. Ta tại Vân Thành đều tận mắt nhìn thấy cái kia ngập trời mây đen. Pháp thuật này phạm vi sợ là trực tiếp đem viêm mà thâm viên đi ra tất cả thâm viên sinh vật đều bao phủ lại. Huynh đệ, loại này phạm vi, đó không phải là nói thẩm phi thậm chí có thể đứng ở thâm thành đánh về mặt khác thành thị. Làm Tinh tại tiến vào trước nghiệp giả thời đại phía sau, cũng tại không ngừng cu trường, hai tòa thành thị ở giữa vẫn là có chút khoảng cách. Nhưng Vân Thành khoảng cách thâm thành nhưng vẫn là xa xôi, pháp thuật này phạm vi rõ ràng có thể bao trùm đến loại tình trạng này. Phương Thanh Loan nhịn không được nhìn bên cạnh Thẩm Phi, người pháp sư này triệu hoán thú rõ ràng có thể thả lớn như thế phạm vi pháp thuật. Đây vẫn chỉ là thu. Thẩm Phi lại nhạt nhẽo âm thanh nói, đây thật là thu. Chủ yếu là nơi này là làm Tinh, nếu là toàn lực thi triển lời nói đế cơ hiện tại thi pháp phạm vi thậm chí có thể trực tiếp đem vận thành, tiến thành đều bao trùm đi vào. Đây vẫn chỉ là thu. Phương Thanh Loan ngây ngẩn cả người, nàng hồi tưởng quen mình bắt giai pháp sư loại vương giả, không ai có thể tại thi pháp phạm vi bên trên đối được Thẩm Phi cơ. Không chỉ có là thi pháp phạm vi, to lớn như thế phạm vi pháp thuật, nó mỗi một đạo lôi đỉnh Phương Thanh Loan đều cảm nhận được một chút uy hiếp mà nàng đều bắt dai, có thể đối với nàng xuất hiện uy hiếp cảm giác tối thiểu đến có thất giai trình độ. Cái này mỗi một đạo lôi đình đều có thất giai lực công kích, Phương Thanh Loan phóng tầm mắt nhìn tới, vô cùng vô tận, giống như lôi hải. Người cái này triệu hoán thú một cái so một cái biến thái a." Phương Thanh Loan cảm thán nói, mà Phương Linh vận nhìn phía xa vô biên vô tận mây đen, trong mỹ mâu cũng hiện lên một chút kinh ngạc, gia hỏa này hoàn toàn chính xác có độ vận. Chương 290. Tà thông đạo đây. Chương 290. Tà thông đạo đây. Vô cùng vô tận lôi đình như lôi thần tại không ngừng phạt nhiều viên sinh vật. Xuất hiện đủ loại ánh sáng tại đồng thời cũng bị đế cơ dùng tâm linh không phận không ngừng thu nhập trong đó. Chết tiệt, chết tiệt. Viêm Thiên Ma Long điên cuồng gầm nhẹ. Nó tự nhiên biết tiếp tục nữa lời nói. Theo Viêm Ma thông viên mang tới thủ hạ khẳng định phải toàn quân bị diệt. Nhưng vô luận là nó vẫn là dung nham cự ma đám người đều bị Hàn Mẫn cùng Thiên Đạo Ma Tôn cô lấy. Viêm Thiên Ma Long còn có thể kiên trì, nhưng dung nham cự ma đám người bản thân đều khó bảo toàn, càng chưa nói muốn bảo vệ mình thủ hạ. Vừa mới một quyền kia, trực tiếp đem dung cự ma bọn hắn trực tiếp đánh ngã phục tại ta, miễn các ngươi một cái chết. Thiên Đạo Ma lại làm một quyền, áp thiên cung. Vô cùng vô tận tràn trề đại lực gầm vang mà rơi, phèn. Nam Tôn bắt giai lần nữa bị bước lui mấy bước, mà những cái kia thất giai lần nữa toàn thân vỡ nát, phục sinh chi pháp xuất hiện lần nữa. Nguyên bản tự tin bây giờ trực tiếp bị Thiên Đạo Ma Tôn hai quyền đánh nát, khủng bố tột cùng áp lực trấn áp tại những cái này thất giai trên mình. Theo lấy gầm lên giận dữ, giống như hồng trung đại lực chấn động tinh thần của bọn hắn, để bọn hắn vô ý thức quy thuận tại vậy đến từ sợ hãi của nội tâm. Cụ cổ, cổ hắc khí theo Thiên Đạo Ma Tôn trên mình phát, như nước chảy quét sạch mà ra, hóa thành thật mỏng màu đen tơ lửa đem những cái này thất giai toàn bộ bao phủ. Bốn phía Thâm Nguyên khí tức như là rơi vào vòng xoáy mạnh số, không ngừng rơi vào cái kia bị hắc khí trói quét sạch thất dài trên mình. Chớp mắt, sau một khắc phát sinh sự tình để tất cả tại quan tâm người đều ngây ngẩn cả người, theo hắc khí sinh ra mà ra thân ảnh đã hóa thành từng cục trắng hán, trên mình hiện đầy kỳ dị vân đen. Tại bọn hắn trước ngực còn có một cái đặc thù ấn ký, nhìn qua phức tạp vô cùng. Kết cửu lê quân trận, Thiên Đạo Ma Tôn cười lạnh một tiếng. Ngay mắt sau đó nguyên bản hẳn là ma Thâm cái một phương thất đột nhiên lên, toàn thân hắc khí phóng lên trời. dùng tương đối huyền chỗ đứng dậm chân hư không. Theo quanh thân lan tràn ra hắc khí hóa thành mạch lạc, Từng tia từng dòng tiêu tán mà ra, lẫn nhau cấu kết. Trong chốc lát, dùng Thiên Đạo Ma Tôn làm trung tâm, một phương trong hư không tràn ngập hoa văn màu đen thương khung đại trận lập tức tạo thành, một cỗ màu đen lưu quang trong hư không lưu chuyển. Trong đại trận đem Dung Nham Cự Ma năm tôn bắt giam tất cả đều bao phủ ở bên trong. Một cỗ ma ý ngập trời khí tức trong nháy mắt đem Dung Nham Cự Ma đám người khí tức lần nữa bị suy yếu tầng 1. Trái lại nguyên bản liền đã vô cùng mênh mông Thiên Đạo Ma Tôn khí lần nữa đường, đường đường Vừa đúng, tiếng đàn lên, Thiên Đạo Ma Tôn khí tức lần nữa cuộn cuộn, Đạo Ma Tôn nghe cười một tiếng, cuối cùng một này đánh nát các người bắt giai ngọc. Dứt lời, một quyền vung ra, thiên địa oanh minh. Nó sau lương pháp tướng cũng theo đó vung ra một quyền, như một phương thiên không đập xuống mà xuống, vô biên áp lực kinh khủng trực tiếp chấn áp tại dung nham cự ma bọn người trên thân. Oanh! Cùng bố tiếng oanh minh chói lác vang lên, thư không bị một quyền này trực tiếp đập ra tới một cái độc lớn. Theo đó như trọng truy thông thường, đem năm tôn bát giai bao phủ, dung nham cự ma bọn hắn muốn phản kháng, nhưng vậy đến từ áp lực kinh khủng, khóa lại toàn thân bọn họ lực lượng, để bọn hắn thậm chí ngay cả kỹ năng đều dùng không ra. Giống như thiên địa bạo tạc một tiếng vang minh, năm bóng người trực tiếp bị một quyền này đánh bạo, từng tầng từng tầng dư âm năng lượng hướng về bốn phía quét sạch mà ra, tại thiên khung bên trong hóa thành ngọn sóng. Thiên đạo ma tôn âm thanh lạnh lùng nói, lại không thần phục, giết các ngươi. Xa xa, 5 bóng người xuất hiện lần nữa, Hỏa Linh Nguyên bản hẳn là không có khuôn mặt đầu, bây giờ xuất hiện rõ ràng khuôn mặt, nhưng tràn ngập sợ hãi. Cao giai thâm nguyên khí tức, lại thêm nó ngang ngược vô cùng lực lượng, để hắn đã không có cách nào xuất hiện bất kỳ chống lại chi tâm. Loại trừ Viêm Thiên Á Long cái này Viêm Thiên Ma Long tử, còn lại bốn tôn bắt nội tâm đã lựa chọn thần phục tại Đạo Ma tôn. Bốn số hắc khí tiếp tục quét sạch, bốn tôn từng cục trắng hán mà ra, nhưng so với thất giai biến thành trắng hán, cái này bốn tôn bắt giai biến thành, Cửu Lôi chiến tướng, nó hình thái ngược lại khác nhau. Chủ yếu là nó trước ngực hoa văn đặc thủ, một đầu mãnh hổ, một đầu dung nham cự nhân, một đầu xuyên sơn giáp cùng một đám lửa. Cái này bốn tôn bắt giai nháy mắt phản chiến, Viêm Thiên Á Long lập tức ngây ngẩn cả người, lập tức phẫn nộ nói, chết tiệt, chết tiệt. Phù Hoàng Tân Tân khổ khổ bồi dưỡng các ngươi, đã ngươi sơ, sơ đến thiểu một điểm, cái này chuyển hóa, Cửu Lôi chi quân, cũng là có hại hao tồn. Tuy nói cựu Lê Chi Quân có thể vô hạn tăng trưởng, nhưng vẫn là chọn ưu tú mà chọn, tất nhiên tạo ra được tới một đống rất rưởi, cái kêu bản thân lực lượng liền vô ích tiêu hao. Ta cũng nguyện ý. Viêm Thiên Á Long nhìn thấy vây quanh mình bốn tôn trắng hãn, còn có quan sát nó thiên đạ ma tôn. Dội vã hết lớn. Sau một khắc, thứ nhất tôn trắng hán xuất hiện lần nữa, trước ngực vân đen hóa thành một đầu cự long. Chiến trường này chớp mắt biến ảo lập tức để tất cả mọi người kinh ngạc, tại nhìn trực tiếp người nhìn thấy cái này đột biến thế cục. Diễn đàn lần nữa lật trời, đều tại thảo luận thẩm phi cái này triệu hoán thú đến cùng là làm sao làm được để thăm nguyên sinh vật thần phục. Đây chính là theo tiếp xúc thâm nguyên đến nay, từ xưa tới nay chưa từng có ai làm đến qua sự tình, hơn nữa rõ ràng còn để đếm Tôn Bát dai trực tiếp biến thành người nhà. Ngoa tạo, cái này mẹ nó cái này triệu hắn thú vô địch, nguyên lai tưởng rằng hắn liền là đơn thể thực lực mạnh, hiện tại rõ ràng có thể khống chế thâm viên sinh vật, hơn nữa còn trực tiếp khống chế Bát dai. Bát dai tương đương Tôn giả, Thất Giới tương đương Tôn vương giả, nói cách khác Thẩm Phi cái này triệu hắn thú trong nháy mắt liền khống chế 5 Tôn vô người, 7 Tôn Tôn vương giả. Trong khoảng thời gian ngắn, Thẩm tại cao giai chiến lực liền đã không kém gì thông thường đại thế lực. Tại nhìn trực tiếp người liền không có một cái không kinh hãn thậm chí nói là sợ hãi, cái này mẹ nó còn thế nào chơi. Mà bên trong thiên khung tại cùng Hàn Mẫn Chém giết Viêm Thiên Ma Long phát ra gào hét, làm sao có khả năng thuộc hạ của ta làm sao lại bị khống chế, đây rốt cuộc là lực lượng gì? Rất nhanh, Viêm Thiên Ma Long đột nhiên ý thức đến năng lực này thế nào như thế con mắt. Đây là sao mẫu dị hóa, chết tiệt. Nhãn Ma Thâm Viên đến cùng tại làm cái quỷ gì, thế nào sẽ để một cái nhị truyện không đến tồn tại nắm giữ khủng bố như vậy năng lực. Đừng nói Viêm Thiên Ma Long, Hàn Mẫn đều bị chiêu này triệt để kinh đến, cái này mẹ nó thậm phi một người liền có thể thành quân. Người khác thẩm phi giết bát dai như là giết gà từ lòng Tại Võ Hạ Bắt dai vẫn là dị thường chân quý. Nếu không dùng chức nghiệp giả tốc độ tiến triển cũng sẽ không thua trị các em, em. Nhưng Thẩm Phi chiêu này trực tiếp đem cái này Viêm Thiên Ma Long vốn liếng đều cho móc giống, qua tay khống chế 5 tôn Bắt dai. Lại thêm Thẩm Phi bạn thân liền có thể chiến đến tôn Bắt Rai, Thẩm Phi hiện tại một người liền có thể phụng sự một phương đại thế lực. Chủ yếu là loại kỹ năng này có thể hay không quá bất hợp lý, tối thiểu Hàn Mẫn biết đến một tôn cựu dai, là tại Đông Nam bên kia tên là Khôi Lối Hoàng. Cũng có thể khống chế Thâm Nguyên sinh vật, nhưng là có số lượng cùng đẳng cấp hạn chế. Tối thiểu hắn không có khả năng tại nhị chuyển cũng chưa tới tổn tại liền đã có khống chế Bắt Rai. Nhưng Thẩm Phi triệu hoàn thú làm được. Viêm Ma Thâm viên nguy cơ hiểu hết, phía trước Thẩm Phi nói tới chính là đem Viêm Ma đẩy trở về Viêm Ma Thâm Nguyên, mà bây giờ đều không phải đẩy trở về. So với đuổi tận giết tuyệt đều nuốt cùng bố, đây dai tất cả đều giết, cao giai lật tay không chế. Viêm Thiên Ma Long trong nháy mắt liền ý thức đến, nếu như mình không đi lời nói, kết quả chính là triệt để lưu tại nơi này. Chết tiệt. Trong lòng Viêm Thiên Ma Long không hiểu hiện lên một cấu nguy cơ, hai cánh dương gia nháy mắt thoát khỏi hàn dây dưa, bất quá đều lúc này. Hàn mẫn làm sao có khả năng thả nó? Ưng Long cú nước. Trong tay Hàn Mẫn Ngân thương rồi khỏi tay, lần nữa hóa thành một đầu sau lưng mọc lên hai cái lưng long, thân phiến trắng bạc tại ánh lựa chiếu rọi xuống lấp loé lóa mắt, màu lam nhạt lông bẩm theo gió phiêu lãng. Ngốc, long nâm vang lên, vô số sóng cả trong nháy mắt tại không trung quét sạch mà ra, hóa thành vô cùng to lớn thủy long quyển đem Viêm Thiên Ma Long bá phủ. Mỗi một giọt nước đều nặng nghề dị thường, hình thành thủy long quyển cuốn lên hư không, tạo thành một phương giam cầm không gian cưỡng ép đem Viêm, viêm chỉ là giật, đồng thời phun ra ngoài, thành to lớn hỏa lượng điên Nó tạo thành từng đợt vô cùng kinh khủng ba động. Viêm Thiên Ma Long trong nháy mắt theo Thủy Long quyển phóng đi, gầm nhẹ nói, "Muốn lưu ta, thấp qua 300 năm a." Viêm Thiên Ma Long ngữ khí mang theo đuột cợt, hai cánh dương gia, đột nhiên to lớn thân hình lốc tại chỗ. Già thông đạo đây. Chương 291. Tới đều tới, vô sát trấn áp. Chương 291. Tới đều tới, vô sát trấn áp. Viêm Thiên Ma Long phát ra rít lên một tiếng, tại trong ánh mắt của nó phía trước sáng lập cái kia vực sâu khủng lỗ thông đạo rõ ràng biến mất. Liên sáng lập thông đạo trận pháp đều biến mất. Chỉ có tiên đạo ma tôn chính giữa ôm lấy ngược đứng tại chỗ chờ lấy nó. Nghe được Viêm Thiên Ma Long gào hét, nhặt mèo âm thanh nói, "Đều ăn, tới đều tới, cũng đừng đi thôi." Tại thừa dịp Hàn Mẫn vây khốn Viêm Thiên Ma Long thời điểm, giao chỉ liền động thủ phá giải cái này sáng lập Thâm Nguyên Thông Đạo trận pháp đem bên trong ô nhiễm hạch tâm toàn bộ phá giải đi ra, để thiên đạo ma tôn toàn bộ thoát. Ngược lại võ hạ bên này còn có chức Thông Đạo hướng Viêm Ma Thâm Nguyên, lối đi này là ma nhân sáng lập, giữ lại ngược lại sẽ để phòng thủ độ khó lần nữa lên cao. Hơn nữa đã dự định đem Viêm Thiên Ma Long đi, tự nhiên muốn đóng cửa đánh chó. Thâm viên Thông Đạo đóng lại, trừ thập giai thân xuất thủ, Nếu không liền cự giai đều cần hao phí rất lớn thời gian cùng thủ đoạn mới có thể lần nữa mở ra thăm viên thông đạo, mà Hàn Mẫn cũng sẽ không cho Viêm Thiên Ma Long thời gian này. Chết thiệt. chết tiệt. Viêm Thiên Ma Long hình như cũng phát giác được chính mình hậu quả, trừ phi là Viêm Ma đại nhân tự mình đến tiếp nó, nếu không nó kết quả chính là chết. Mà nó đã tới không kịp suy tư, liền cái này ngắn ngủi thời khắc Hàn Mẫn đã đuổi theo tới. Nó vũ khí biến thành những long há mồm phun một cái, quần quần hồng thủy phun ra ngoài, hồng thủy bên trong ngân trải rộng, hồng thủy này tạo thành rõ ràng không phải nước, mà là tựa như giọt nước mưa thương ảnh, ve ve Viêm Thiên Ma Long không cách nào chỉ có thể quay đầu phản kích, quanh thân khí tức lần nữa tăng gọn. Viêm lòng cơn giận. Nó vô số hỏa diễm lần nữa tại toàn thân của nó cuồn quận, khí tức trùng tiên, nó biết hiện tại chính mình phải liều mạng. Nếu như có thể đánh chết nhân loại này lời nói, có lẽ mình còn có một bộ phận sinh cơ đang nói, đến lúc đó tìm cái cơ hội để Viêm Ma đại nhân để chống tay đến đem nó mang về Viêm Ma Thâm viên. Nếu như còn che che lấp, lấp lấp lời nói, chính mình kết quả chính là chết. Lập tức, vô số hỏa diễm hóa thành từng đầu cự long, trong chốc lát vô số cự long bay lên, tạo thành một phương hỏa long thế giới, hư không đều tại hỏa tan. Vô số còn lại thuộc tính lực lượng đều bị bài xích, ngáy mắt tạo thành hỏa long thế giới bị một đôi bàn tay vô hình chô điều khiển, hướng về Hàn Mẫn áp tới. Hư không đột nát, nó vô hạn sóng lửa hướng về bốn phía khuyết tán, toàn bộ thiên địa nhiệt độ đều phảng phất đề cao vài trăm độ. Hàn Mẫn gặp cái này, dự định lui lại một chút, ngược lại hiện tại gia hỏa này đường lui đã không có. Bất thình lình tăng phúc khẳng định không có khả năng kéo dài, một khi kéo tới nó cường thế thời điểm đi qua lời nói, cái này Viêm Thiên Ma Long hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà sau một khắc, "Đường đường đường." Tiếng đàn vang lên. Hàn Mẫn đột nhiên cảm nhận được một cú khủng bố tăng phúc tại trong chốc lát tại trong cơ thể của Hàn Núc Liên. Lực lượng của hắn, tốc độ, kỹ năng uy lực, thể lực tại thời gian ngắn đột lên hai lần, vừa mới bị Viêm Tiên Ma Long vượt trên khí thế trong nháy mắt bị Hàn Mẫn vượt lại. "Hàn Núc Quân, ngươi được cường hóa, nhanh lên." Thẩm Phi âm thanh chuyển đến. Hàn Mẫn đã tới không kịp sợ hai thán phục thẩm phi cái này triệu hoán thú tăng phúc thế nào sẽ như thế không hợp tối thượng. Ngân thương, xuyên thủng. Đều đã được cường hóa, còn tránh cái quặp long, trên bầu trời ứng long lần hóa thành một trôi trường thương rơi xuống Hàn Mẫn trong lòng bàn tay. Quát lạnh một tiếng. Một đạo thông thiên ngân quang tại thiên khung bên trong xẹt qua một đầu vô cùng mênh mông vết nước hư không. Ngân quang sắc không thể đỡ, xuyên thủng hết thảy trước mắt ngăn cản, trong chốc lát cùng Viêm Thiên Ma Long đập tới Hỏa Long thế giới vai chạm nhau, rang răng rang rắc. Vô số nát bấy âm thanh trong nháy mắt vang lên, như là lưu ly li bị người cầm lên cưỡng ép đập phải mặt đất âm thanh truyền khắp toàn bộ thiên địa. Sau một khắc, Hỏa Long thế giới nháy mắt nghiến nát, mà ngân quang vẫn như cũ, Viêm Thiên Ma Long vô ý thức nhìn chăm chú vô số hỏa diễm tại trước người mình hóa thành thuẫn, trên đó hỏa diễm lưu chuyển. Dù cho cùng là cựu giai công kích đều có thể ngăn lại. Phen. Chớp mắt Nên quang cùng hỏa diễm hộ thuấn chỗ va chạm, truyền đến một tiếng to lớn tiếng kim loại đồng thời còn có hình thành từng tầng từng tầng đỏ trắng giao giới gọn sóng bên ngoài quỹ trường, tốc độ vô cùng nhanh quét sạch mấy vạn rặm, đường đường đường, đường đường. Tiếng đàn vang lên lần nữa, mà lần này mục tiêu lại không phải Hàn Mẫn, mà là Viêm Thiên Ma Long, Viêm Thiên Ma Long lập tức cảm nhận được một cô đặc thủ lực lượng tại cưỡng ép giam cầm nó. Chết tiệt, đây là lực lượng gì? Viêm Thiên Ma Long phát ra gào thét, Long khu tại mẹo, chính mình cùng khu đem cái này cầm lực lượng không ngừng quắt giật. Nó trên lưng phiến tại không ngừng từ từ phát quang, vậy đã nói do nó lưng phiến tự phát phòng ngự tại không ngừng kích hoạt. Dù cho không có giam cầm nó một hơi, chỉ là dừng lại, nhưng chính là một trận này để nó phân thần. Kết quả chính là, một chui ngân thương trực tiếp xuyên thủng nó to lớn long khu, so với cái này viêm thiên ma long trọn vẹn mấy ngàn thước long khu. Một thanh này ngân thương tựa như là một cái to lớn bóng hơi đối mặt với một cây châm thông thường, cực kỳ lớn. Nhưng bóng hơi chỉ sẽ bị ngân châm đâm thủng, ầm. Một tiếng to lớn túi nước bị lăng không rút nổ âm thanh lên, lồng ngực viêm thiên ma long vị trí lập tức xuất hiện một cái to lớn lỗ máu. Vô số sôi trảo máu rồng theo lỗ máu bên trong huy sái mà ra, huyết vũ phiêu đãng, Viêm Thiên Ma Long phát ra một tiếng gào lên đau đớn. Vết thương chỗ tồn tại, một cấu ngân quang còn tại không ngừng xoắn nát thân thể của nó, ngăn cản nó vết thương khôi phục. Ha ha ha. Hàn Mẫn một kích thành công phía sau không có thành công, trở tay lui ra phía sau, kéo xa cùng Viêm Thiên Ma Long khoảng cách, lần nữa tụ lực. Thẩm phi cái này phụ trợ triệu hoán thú cũng quá sảng. Hàn Mẫn tự nhiên đem không chế đến bên trong tiếng đàn này có lẽ còn có một cỗ lực lượng tại ngăn cản Viêm Thiên Ma Long hoạt động. So với phía trước lưu loát động tác, Viêm Thiên Ma Long tại động tác mới vừa rồi một hồi một hồi. Dù cho chỉ là một điểm, đều để Hàn Mẫn bắt được công kích này thời cơ. Một phát này cũng không phải phía trước lẫn nhau tính toán, mà là một thương bị thương nặng cái này Viêm Thiên Ma Long. Thẩm Phi mỗi một cái triệu hoán thú thế nào đều như thế người tiền, phía trước hắn tự nhiên cũng biết Thẩm Phi có một tôn phụ trợ triệu hoán thú cực kỳ lợi hại. Nhưng không nghĩ tới rõ ràng lợi hại như vậy, liền hắn đều có thể tăng phúc nhiều như vậy. Bởi vì vượt cấp tăng phúc lời nói, căn cứ kỹ năng cấp bậc cùng phẩm chất kém bao nhiêu, liền sẽ tiến hành suy yếu. Thật ra giải thi tăng phúc kỹ năng đối với bát giải tăng phúc đều muốn suy yếu gần như năm thành. Nếu như càng cấp lời nói, thậm chí không có bất kỳ tác dụng Nhưng thậm phi cái này Triệu Hoán Thú Tăng Phúc, rõ ràng không có bất kỳ suy yếu, thậm chí có thể so bát dài Tăng Phúc. Thậm chí dị thường cao, cái này Tăng Phúc kỹ năng không chỉ cấp bậc cực cao, hơn nữa phẩm chất cũng cực cao. Đáng chết nhân loại a. Viêm Thiên Ma Long chỉ có thể điên cuồng gào hét, một phát này đã thương tổn đến nó bản nguyên. Nếu như không phải khi đó khắc hạn chế lực lượng của nó, một phát này làm sao có khả năng đánh chúng được nó. Một đôi long đồng bên trong tràn ngập nộ hỏa, nhưng nó cũng cực kỳ thanh tỉnh, nó nhất định cần muốn chạy trốn, chỉ có trốn mới có thể còn sống. Nhưng ngươi động tác. Quát lạnh một tiếng vang lên, vô sắc giới thần lực Dứt lời, Đông nhiên Thiên Địa thất sắc, vạn vật câu tịch, chương 292. Thương chọn Ma Long, người dám đến dưới ta. Chương 292. Thương chọn Ma Long, người dám đến dưới ta. Thế gian vạn vật từng chút từng chút mất đi màu sắc, từng đạo vô hình thần lực ba động không ngừng lan tràn ra ngoài, từng bước bao trùm toàn bộ thiên cung, thậm chí càng xa. Không phải, vì sao trực tiếp đột nhiên biến thành đen trắng? Này này, trực tiếp phá. Tranh thủ thời gian sửa một chút ta. Không phải trực tiếp phá, là thẩm phi triệu hoán thú dùng năng lực. Hiện tại bên này toàn bộ thiên địa đều biến thành đen trắng. Tại phòng tuyến trực tiếp người theo chấn kinh bên trong lấy lại tinh thần, vội vã giải thích. Bởi vì trước mắt của hắn thiên địa đều đã lại biến thành một mảnh đen trắng, liền bên trong thiên khung cự long cũng thay đổi thành màu đen. Phát tắc. Viêm Thiên Ma Long Kim Đồng bên trong tràn ngập vẻ khó tin, người này rõ ràng có pháp tắc hình thức ban đầu. Gia hỏa này thành công thần chi tứ. Không bố áp chế ở trong nháy mắt như thiên địa lao tù thông thường đem hắn một mực khóa lại. Viêm Thiên Ma Long điên cùng đồng đưa thân thể, nó đã mất đi màu sắc biến thành ngọn lửa đen phun ra mà ra, muốn đem này lực lượng vô hình cọ rửa ra ngoài. Nhưng sau một khắc, Vô tận vực tạm tin tức như là dòng thác thông thường xông vào trong đầu của Viêm Thiên Ma Long, thiên địa vô cùng vô tận sự vật tại trong đầu của nó liễu dĩu gió, thần nóng, thật nóng nói, các ngươi đừng đánh nữa, ta đều vỡ thành nhiều ít rồi. Hư không, ta đều bị đánh nước ra bao nhiêu lần. Viêm Thiên Ma Long long đồng bên trong nháy mắt thất thần, liền tránh thoát động tác đều ngừng, mà hàn mận gặp cái này trong tay ngân thương lần nữa tràn ngập sắc bén tột cùng mũi thương. Như bạo vũ lê hoa thông thường, điên cùng xuyên thủng Viêm Thiên Ma Long thân thể, vô số lỗ máu xuất hiện lần nữa, máu chảy như thác nước, như mưa lớn rơi, xoạt Thiên Ma Long khí tức điên cuồng rơi xuống, Dù cho Viêm Thiên Ma Long cuối cùng tại cái kia vô số tin tức quanh tạp bên trong lấy lại tinh thần thời điểm, chỉ thấy được một chuôi ngân thương xuyên thẳng nó nghịch lân chỗ tồn tại, phốc phốc. Một cuộn nhiệt huyết sôi trào theo vết thương Viêm Thiên Ma Long miệng vết thương phun ra. Ứng Long phản quyết, gặp cái này, trong tay Hàn Mẫn ngân thương lần nữa hóa thành rồng, ứng long phát ra một tiếng long ngâm gào thét, ngân quang xuyên qua. Theo Viêm Thiên Ma Long miệng vết thương chính mình xuyên thủng mà ra, Viêm Thiên Ma Long long đồng bên trong thần thái không ngừng biến mất. Tại điểm cuối sinh mệnh nó thậm chí không kịp có cái gì ra dáng phản kháng, trực tiếp bị kéo đến chết đi. Mấy đạo kim quang theo nó thể nội bắn mà ra, bị Hàn nắm trong tay mà đồng thời Viêm Thiên Ma Long thân thể nổ nét vụt. Mấy mắt, nguyên bản tiên địa đen trắng tiêu tán, thải sắc xuất hiện lần nữa, mà chỉ có hẳn Mẫn còn đứng đứng ở bên trong thiên khung đồng thời, trên người hắn toát ra hai đạo thăng cấp hào quang, để hắn lộ ra vẻ tươi cười, phải biết giết một tồn kiểu dai kinh nghiệm đối với hắn cũng là có cực lớn chỗ tốt. Tháng. Hàn Mẫn cũng kinh ngạc, không nghĩ tới có thẩm phi trợ rút, giết cái này Viêm Thiên Ma Long rõ ràng đơn giản như vậy. Lập tức cười một tiếng, quả nhiên chính mình lúc trước ánh mắt không tệ, chỉ là chiến lực này, cũng đủ để hồi báo phía trước hắn tất cả trả giá. Cuối cùng cũng không phải ai cũng có thể giúp hắn giết cự giai. Trong phòng tuyến Tất cả người tại ngây người phía sau, nháy mắt bắt đầu hoan hô lên, vi ma thân viên đây là bị triệt để trước giải quyết. Hơn nữa còn chết một tôn cựu dai, đây chính là cựu dai. Cựu dai đều đã chết, Hàn Độc quân quá lưu bức. Ngoa tảo, cái này quá mạnh. Xứng đáng là có thể nói bắt giai chiến cựu dai đắc quân. Cái này không chỉ có riêng là Hàn Độc quân công lao, còn có Thẩm Phi Triệu Hoán thú công lao, không thấy là bởi vì Thẩm Phi Triệu Hoán thú xuất thủ ư. Đều lưu bức, đều lưu bức. Đợt này sướng lên à, để những cái này chó con đến xâm lấn Lâm Tinh, kết quả chính là chết. Tương Thanh phòng tuyến bên trên, Một mục tại quan chiến phương Linh vận mắt phượng bên trong cũng tràn ngập kinh ngạc, lấy nàng nhãn lực tự nhiên có thể nhìn ra. Thẩm Phi cái kia loại hình phụ trợ triệu hoán thú đến tác dụng rất lớn. Bản thân Hàn Mẫn cùng Viêm Tiên Ma Long cả hai thực lực ngay tại sánh sánh với nhau, mà Thẩm Phi triệu hoán thú cái kia tăng phúc liền là cuối cùng một cái dẫm đạp. Hơn nữa cũng không tính được một cái dẫm đạp, vậy cũng là một gò đạn thảo. Không phải nếu là còn lại thấp hơn bắt giai phụ trợ đối Hàn Mẫn tiến hành tăng phúc lời nói, thật không nhất định có thể để Hàn Mẫn giống như cái này ép trạng thái. Càng chưa nói Còn có Thẩm Phi Triệu Hoán thú vậy liền liền nàng đều có chút nhìn không thấu khống chế kỹ năng, cũng là quyết định Viêm Thiên Ma Long vẫn là nguyên nhân. Cung để cho nàng kinh ngạc là, Thẩm Phi Triệu Hoán thú rõ ràng còn hiểu trận pháp, loại lực lượng này nơi nơi cần đặc thù nghề nghiệp mới có thể nắm giữ. Như Thâm viên Thông Đạo loại trận pháp này, dù sao cũng là ma nhân dùng đi mở mang Thâm viên Thông Đạo. Không có nghiên cứu qua chức nghiệp giả đều không nhất định tại như vậy trong thời gian ngắn đem nó đóng lại. Nhưng lúc đó hẳn Mẫn mới ngăn trở Viêm Thiên Ma Long bao lâu, cái kia Triệu Hoán thú liền đã giải quyết cái kia Thâm Huyền Thông Đạo. Nhanh, quá nhanh. Phương Thanh Loan tự lẩm bẩm, nữ khí tràn ngập không thể tưởng tượng nổi kinh ngạc không nghĩ tới Thẩm Phi không vẹn vẹn tại bắt giai vô địch, thậm chí có thể can thiệp cửu giai chiến đấu. Lần này, Viêm Ma Thâm Nguyên thương cân độc cốt, một tôn cửu giai vẫn lạc cùng 5 tôn bắt giai phản ngoại, liền Viêm Ma Thâm Nguyên cường đại như vậy, Thâm Nguyên đều có chút đau lòng. Ma Hàn Mẫn tầm mắt rơi xuống Thẩm Phi trên mình, nói: "Đi lên, tiến đến huyết ma thâm nguyên." Trong thiên khung vô tận lôi đình bắt đầu từng bước tiêu tán, đồng thời đã từng ánh lửa, lưu hình cùng thâm nguyên kiến mà ra tượng đã toàn bộ biến mất. Trong chốc lát, trời nắng vẫn rạng, làm sáng tỏ ngọc. Tại nhìn trực tiếp người trong lòng không hẹn mà gặp lộ ra cái này bốn chữ lớn Mà nghe được Hàn Mẫn lời nói, mọi người tiếp tục một trận hưng phấn, đây là muốn lại giết một tôn cựu giai ư? Sau một khắc, Ngân Quang đem Thẩm Phi mang theo, hướng về Thâm Thành biên phòng vị trí đi nhanh mà đi, Thiên Đạo Ma Tôn, đế cơ đám người theo sát mà tới. Thâm Thành biên phòng. Hoa Ngọc Linh ngay mặt sắc khẩn trương nhìn phía xa, vô số tiếng la giết còn đang vang vọng bốn phía đột nhiên. Lưu Thiện quay đầu nhìn một cái, xa xa một cố khiến hắn khí tức nột ngạt đã biến mất, trên mặt lộ ra nét mừng mở miệng nói, chiến trường bên kia giải quyết. Hoa Ngọc Linh sắc mặt cũng theo âm truyền trông, chi tiêu viện trợ chẳng phải là sắp tới. Mà lúc này Thâm Huyền tông đạo đột nhiên xuất hiện lần nữa hai đạo thân ảnh, nó khí tức thế ra. Nguyên bản Lưu Thiện cùng huyết ma Thâm Huyền ma huyết đại quân cục diện rằng co lập tức bị đánh vỡ. Lưu Thiện sắc mặt biến ảo, chết tiệt. Lại tới hai tôn bát giai. Lưu Thiện đột nhiên theo phòng tuyến vượt lên, hai tay cầm chùy, giữ rằng, khí tức bá đạo đột nhiên phun trào. Viêm ma bên kia đã bị chúng ta giải quyết, các ngươi như lại không rời khỏi, chờ chúng ta đốc còn đến. Các ngươi đều phải đến lưu tại nơi đây. Lưu thiện hét lớn, kỳ thanh âm thanh tuyến, Nguyên bản tại chống lại ma Thâm viên sinh vật quân sĩ khí phóng đại. Mà lúc này Thẩm Viên trong thông đạo truyền đến một tiếng phẫn nộ, "Bá đạo, như mang theo tàn sát chúng sinh huyết ý gầm thét, tên kia dám giết ta huyết sư, các người nhất định cần phải trả nợ máu, dám giết huyết ma sở thuộc, Shadow cũng giết. Shadow cũng giết." Ba Tôn Bắt Gai cũng đồng thời giận dữ hét, nó huyết khí thấu trời, đem thiên khung nhuộm thành đỏ tươi, vô tận mùi máu tươi xông vào mũi, làm người khó chịu. Vừa mới bị đè xuống một cú khí thế huyết ma đại quân sĩ khí lần nữa tăng cao, tại huyết khí bao phủ phía dưới càng đánh càng hăng, cũng giết. "Ta tới xem một chút chuyện gì." Ngân Quang hiện lên, lộ ra Hàn Mẫn cùng Thẩm Phi thân ảnh. Hắn vận giống như đại dương khí tức quét sạch mà ra, để ba tôn bắt giai lập tức đột nhiên lùi ra phía sau đồng thời. Thẩm Phi cũng nhặt nhẹ âm thanh nói, liền là ngươi cái tên này lúc ấy muốn giết ta triệu hoàn thú. Ta hiện tại ngay tại nơi này, ngươi dám đến giết ta?" Chương 293, cùng giai giết ngươi như giết cả. Chương 293, cùng giai giết ngươi như giết cả. Chết tiệt. Thẩm Nguyên Thông đạo đối diện huyết hoàng đế tại không ngừng gạt ghét, trở thành kiểu dai nhiều năm như vậy, loại trừ huyết thần, liền không có người dám mạo phạm nó uy nghiêm. Hiện tại bất quá là một cái nhị chuyển không đến ra họa, lại dám trực tiếp giận dữ mắng mỏ nó. Trong chốc lát, Thâm Viễn Thông đạo đột nhiên căng ra, vô số đạo huyết tức giận quét sạch mà ra, chúng điệp thêm nhau, gom lại mà lên, hóa thành ngưng kết thành một cái bàn tay khổng lồ. Bàn tay phủ kiếm huyết ma đại quân trên không, lấp đầy mà ra, hóa thành càng thêm to lớn một trượng, phản phất cái kia chí cao vô thượng hoàng đế đối nó chính mình bộ hạ sinh linh sinh tử cho đoạt đựng dạng. Lập tức hướng về Hàn Mẫn cùng Thẩm Phi đột nhiên vút tới. Nếu là ngươi chân thân mà tới còn có thể đánh, liền cái này. Hàn Mẫn gặp cái này cười một tiếng, trong tay ngân thương mà hiện, trong chốc lát ngân quang tràn đầy. Một tiếng long ngâm âm thanh tại thiên khung bên trong vang lên, ngân quang mang theo khí tức bá đạo đem hết thảy huyết khí chô kháng cự mà ra, ngoe nghề nghề nghoành. Vô số huyết khí trong cõi u minh bị trực tiếp rút bạo thông thường, đồng thời một cây thương ảnh sẽ qua, trực tiếp rút bạo cái kia bao trùm mã đến bàn tay lớn. Liên Viêm Thiên Ma Long đích thân hạ chẳng đều chỉ có thể cùng Hàn Mẫn đấu cái kia 5 năm, càng chưa nói cái này huyết ma thân viên cựu giai chỉ là cách lấy thân viên thông đạo. Căn bản không có khả năng đối Hàn Mẫn tạo thành bất kỳ gì, mà một bên khác Thiên đạo ma tôn đồng thời cũng động thủ, nháy mắt khống chế 5 tôn bắt giai cùng 7 tôn thất giai kết thành cựu lệ quân trận đem theo huyết ma thâm nguyên đi ra ba tôn bắt giai huyết ma, đồ sát tướng quân, ma huyết đại quân cùng huyết yêu đại quân bao phủ lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, cựu lệ quân trận lại nổi lên, mà thiên đạo ma tôn rơi vào trong đó, không nói hai lời trực tiếp vung ra một quyền, lực quyền trấn áp bốn phía. Không bố lực quyền muốn dành thời gian quân trận bên trong hết thảy, ba tôn đại quân thậm chí không kịp tổ chức phản kháng. bọn hắn vô ý thức dùng ra phòng ngự kỹ năng trực tiếp bị đạo ma đồng liền là ta giết. Thiên đạo ma tôn cười gần nói, nếu như các ngươi không ngừng thần phục lời nói, kết quả chính là giống như nó. Ba Tôn đại quân thậm chí không phản ứng lại, nháy mắt liền bị đánh lui, sau một khắc ba cái liền biết Thiên đạo ma tôn không thể địch lại. Xoay người bỏ chạy, muốn trốn về Thâm Nguyên tông đạo, nhưng bốn phía Cửu Lê chi quân làm sao có khả năng để bọn hắn chạy trốn. Viêm Thiên Á Long biến thành người Cửu Lê phát ra một tiếng thổ kịch gắt gét, trước ngực hỏa long vằn đen lấp lóe đột nhiên. Một đầu vòng quanh hắc khí hắc long ra, bên bắt đầu đồng thời thủ. Mấy đạo lập tức phong cái này, đi, cái này đã tới bát liền Thâm viên đại quân đều không thể chống chỉ có thể lần nữa dùng ra phòng ngự kỹ năng, vẻ nghênh nghoảnh. Liên tiếp không ngừng công kích tiếng va chạm vang lên, mà trong chốc lát ngăn cản, để bọn hắn chỉ có thể đối mặt thiên đạo ma tôn công kích. Phật thiên quyền lại tới, khí tức cuồn cuộn, bá liệt vô cùng khí tức cầm vang mã tới. Oanh! Tích liệt tiếng oanh minh vang lên lần nữa, vô số gợn sóng từng tầng từng tầng quét sạch mà ra, như một cỗ làn sóng hướng về bốn phía điên cuồng quét tán, nhưng chớp mắt lại bị cửu lệ quân trận ngăn lại ngăn trở về. Kết thành lê quân trận phía sau, nó ở tại địa phương sẽ là một chỗ đặc thủ không gian. Tại bên trong không gian này, trừ quân trận chủ động giải trừ, hoặc là theo bên trong tới bên ngoài, cũng theo bên ngoài tới bên trong đem nó văn phá, nếu không, một khi bị quân trận bao phủ người, gần tới qua không có khả năng chạy ra quân trận phạm vì có thể bị đặc khác biệt không gian trong gương. Mà tại cái này cựu Lệ quân trận bên trong không gian, chỉ cần là cựu lê chi quân tồn tại đều sẽ đạt được đem đối ứng tăng phúc. Càng chưa nói thân là cựu lê chi chủ, xi view chuyển thế, thiên đạo ma tôn, nó tăng phúc càng là khủng bố to cùng. Ba tôn huyết ma thâm nguyên đại quân lần nữa bị đánh bay, nó thân thể nổ tung ra vô số huyết khí, dù cho dùng bọn hắn khôi phục chi pháp đều không thể trong nháy mắt đem thương thế khôi phục. Mà đồng thời, thiên đạo ma một quyền lại rơi. Lực quyền tiếp tục đem 3 tôn huyết ma thâm nguyên đại quân ba phủ, dùng đấu chiến thánh hồn đối thời cơ đem công chế. Ầm ầm, lại là vô số gợn sóng nổ nát vụn, lần này nương theo còn có vô số huyết khí. Ba cái đều không có bất kỳ phản kháng lực lượng, nó không chịu nổi thậm chí so với phía trước Viêm Ma Thâm Nguyên 5 tôn đại quân. Mà tạo thành quân trận trước 5 tôn Viêm Ma Thâm Nguyên đại quân, trong mắt đều không ngoại lệ hiện lên một chút quái ý bọn hắn chỉ là trở thành cựu lê chi quân, nhưng không đại biểu chuyện lúc trước liên đi, mà càng nhiều là bọn hắn đối đạo ma phục. Tương tự với bọn hắn kỳ thực biết chính mình là ai, nhưng trong lòng đã nhiều tầng một lần vấn, đó chính là đối si chuyển thế tuyệt đối thần phục. Mà bây giờ, bọn hắn tự nhiên càng vui lòng nhìn thấy cái này huyết ma thâm viên thâm viên đại quân gia nhập bọn hắn. Không hai họa quả mà thai họa không đều. Mọi người đều là đồng dạng đối quân chủ chủ nhân độc thủ, làm sao lại bọn hắn bị như vậy đãi ngộ, các ngươi còn muốn thật tốt sống sót. Quy y người cùng nghiệp, ở nơi nào đều được đi thông. Trong khoảng thời gian ngắn, ba tôn huyết ma thâm viên đại quân liền đã không có sức phản kháng, thậm chí ngay cả phục sinh chi pháp đều bị đánh đi ra 4 5 lần. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ giống như cá trong chậu, chỉ có thể bị ngoan ngoãn đánh thành mệnh Một cơ hội cuối cùng, thân phục hoặc là tử vong. Trên mặt thiên đạo ma tôn đã không kiên nhận được nữa, những cái này huyết ma thâm nguyên xương cốt cứng rắn so với viêm ma thâm nguyên cứng rắn nhiều. Rõ ràng chết nhiều lần như vậy cũng không nguyện ý thần phục. Ngươi? Thâm nguyên thông đạo một bên khác truyền đến huyết hoàng đế gầm thét, lại có thể có người muốn cấp thuộc hạ của hắn. Ngươi đây là đối ta khiêu khích, cái này tại trong thâm viên đều là không chết không thôi vũ đụ. Huyết hoàng đế Đô muốn giận đi lên. Nếu như không phải còn có tên kia tại trong coi, chính mình cách không một bàn tay liền có thể đem nó đánh giết. Thẩm chỉ là mỉm cười nói, gọi ngươi tới, ngươi lại không tới, bây giờ tại nơi này chó sủa. Bất quá là ỷ vào người khác thế. Ngươi không phải cũng lấy mạnh hiết yếu. Hiện tại ngươi còn có thể trước mặt ta sủa ấy ngòi, đó là bởi vì ta còn không tới tăng chuyện." Thẩm Phi cười lạnh, "Nếu là ngươi ta cùng dai. ta giết ngươi như giết chó." Thoáng cái, liên đối diện huyết hoàng đế nhất thời gian đều á khẩu không trả lời được. Làm hắn cảm nhận được đối diện có thể chấn áp chính mình bắt dai thuộc hạ người rõ ràng liền nhị chuyển cũng chưa tới thời điểm liền đã cảm thấy không ổn. Bọn hắn huyết ma thế giới cùng Lam Tinh cũng coi là chinh chiến đã lâu, biết Lam Tinh chức nghiệp giả rất là thủ, thậm chí có chút thiên kiêu nhưng mạnh hơn bọn họ nhiều. Mấu chốt là Lam Tình dị thường cả thủ, rõ ràng chỉ cần tàn sát thâm nguyên sinh vật liền có thể tăng thực lực lên. Vì nói ngược lại bọn hắn giết chóc chức nghiệp giả cũng có thể. Nhưng tại xa xôi đã từng bọn hắn chống lại, Thâm Uyên ăn mòn thời điểm, lại không sinh ra loại lực lượng này. Nhưng xuất hiện liền nhị chuyển cũng chưa tới tồn tại liền có thể giết bắt giải Thâm Uyên đại quân như giết gà tình huống cơ hồ hắn đều chưa từng thấy. Hỏa lôi giết, mà ở phía xa, đế cơ bay lên trời, vô số mây đen xuất hiện lần nữa, nó lôi đỉnh lửa đỏ tại mây đen bên trong không ngừng xem kẽ, ầm ầm. Tiếng sấm ầm ầm lần nữa tại cái này ma chiến bên trong lên, mắt sau đó, vô số lôi quang xuống. Mục tiêu nhắm thẳng vào những cái kia theo Thâm Uyên thông đạo lao ra huyết ma đại quân. Huyết ma thâm huyền thuộc tính thiên hướng âm tà, mêng ngông huyết khí tính ăn mòn dị thường lợi hại. Hỏa lôi hiệu quả so thủy lôi tốt. Tất nhiên đối với bây giờ đế cơ thực lực tới nói, kỳ thực cũng không có gì khác biệt, chỉ cần không tới thật giai, căn bản là gánh không được một đạo lôi đỉnh, hơn nữa dù cho đến thật giai cũng không kiên trì được bao lâu. Trong mắt, từ trên cao nhìn tới, huyết ma đại quân như là bị lôi đỉnh biến thành cục tẩy không ngừng lao đi, thậm chí ngay cả kêu thảm đều không kêu được liền biến mất tại bên trong lôi hải. Chương 294: Sự tinh kết. Chương 294: Sự tinh kết. Chết tiệt, chết tiệt. Huyền hoàng đế cảm nhận được thuộc hạ của mình tại không ngừng chết đi, chỉ có thể vô năng cuồng nộ, bản thân hắn bên này Thâm Huyền Thông Đạo liền không có viem ma chiến trường bên kia lớn. Hơn nữa còn có một tôn thực lực có thể so cựu giai nhân loại trong coi, coi như hắn muốn cưỡng ép huyết trường Thâm Huyền Thông Đạo cũng sẽ bị ngăn cản. Nguyên cớ hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn thuộc hạ của mình không ngừng chết đi. Đáng chết nhân loại. Thẩm Phi móc móc lốt hai, "Không phải, các người Thâm Huyền đối với máng người có phải là không có đặc biệt bồi dưỡng qua tới tới lui lui đều là chết tiệt. Viem ma long là dạng này, ngươi cũng là dạng này. Luôn ngứa quá mức thiếu thốn, xoa bình." Hắn muốn cười ha ha, hoàn toàn chính xác. Bất quá ngươi cũng chỉ có thể vô năng cuồng nộ. Thâm Nguyên Thông đạo đối diện một mực truyền đến huyết hoàng đế giận mắng, chỉ có thể thỉnh phản hành tới một đạo công kích, tiếp đó bị hàn mẫn ngăn lại. Chốc lát, nguyên bản thanh thế to lớn huyết ma đại quân đã toàn bộ hủy diệt tại vô tận hỏa lôi bên trong, cho dù có nhị truyền tại phản kháng, nhưng tại năm loại dị hỏa, lại hỗn hợp thiên lôi hỏa lôi phía dưới. Hơn nữa bởi vì sát lục thần quyền đế cơ không có chút nào lo lắng tiêu hao, thậm chí không cần ra, pháp thần, pháp liên tục không ngừng để huyết ma đại quân một điểm cơ hội sinh tồn đều không có. Ma hạ xuống trong lê trận ba cũng hạ Trong đó Ma huyết đại quân thả chết chứ không chịu khuất phục, bị Thiên đạo Ma Tôn cứ thế mà đem nó ban bạo phía sau lưu lại hai quyển hồng quang đồ vật. Yêu huyết đại quân cùng đồ sát tướng quân thì là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt lựa chọn thuận phục Thiên đạo Ma Tôn. Làm việc cho người đó không phải làm việc, ngược lại cũng là vì sống sót. Nửa ngày không đến, hai lớn thâm viên nguy cơ toàn bộ giải quyết. Về phần thâm viên thông đạo tự nhiên là giao chỉ đem nó phá giải phía sau, đem ô nhiễm hoạch tâm toàn bộ cho đạo Ma Tôn. Cuối cùng huyết hoàng đế chỉ có thể lưu lại rít lên một tiếng, không thể làm gì khác hơn nhìn xem thâm uyên thông đạo đóng lại. Lần này phía sau Thâm thành bốn phía hẳn là sẽ không lại sinh ra thâm viên giáp danh, vừa vận lấy trung tâm xem như một tòa thành thị lớn phát triển. Như thế nào? Hàn Mẫn Chân Đạp không trùng, đột nhiên nhìn về phía Thẩm Phi hỏi. Cái này tự nhiên muốn từ đốc quân định đoạt. Cứ như vậy quyết định chủ ý, Hàn Mẫn mỉm cười nói. Cùng Thẩm Phi đảm luận ngữ khí cũng nhiều một chút thương lượng. Bây giờ dùng Thẩm Phi thực lực, đã coi như là vương giả, lại thêm nó ngập trời công tích, đợi đến hắn theo Hàn Băng thâm viên đi ra phía sau. Bước vào nhị truyện, sợ là thực lực có thể cùng hắn tương đương. Sau lần này, thiên hạ người nào không biết quân a? Hàn Mẫn nhịn không được cảm khái. Lần này dẫn xạ xuất động có thể nói là không chỉ đem tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó tuyệt đại đa số đối thẩm phi còn có ác ý thế lực đều dẫn ra ngoài đem nó giật trừ. Tối thiểu giống ma người bên này, Hoa Nam khu phương diện này mà nhân có thể nói là cao tầng đều vẫn lạc đa số. Hơn nữa phía sau còn có thể thông qua nó biến mất bắt dai tìm kiếm tiềm ẩn trong bóng tối gian tế còn có bao nhiêu. Một vòng này xuống tới, tối thiểu tại Hoa Nam khu ma nhân lại khó có thành tựu. Còn có cũng để cho nhiều tối lôi, như giáo đình phương diện này cũng đem nó triển lộ ra, không sợ bọn họ địch thủ. Liên sợ bọn hắn tại một ít thời điểm mấu chốt địch thủ, bây giờ ngượn Sớm đem những cái này tai họa ngầm toàn bộ giải quyết, nếu là đợi đến chân chính xuất hiện nguy cơ thời điểm, cũng không đến mức sẽ thua trị kém em, em. Còn có Viêm Ma Thâm Uyên, Huyết Ma Thâm Uyên, lần này cũng là thường cân động cốt, đặc biệt là Viêm Ma Thâm Uyên chết một tôn cửu dai Viêm Ma Thâm Uyên thậm chí có thể thử nghiệm phát động tổng tiến công. Váng này động, toàn bộ sống. Chỉ là nói đem Thẩm Phi triệt để hiện ra ở trước mắt người đời, hắn vẫn đã sớm dự liệu được, là vàng cũng sẽ phát sáng. Càng chưa nói Thẩm Phi đều không chỉ là váng, mà là một lựa tử tử mà lên Phương Đông Đại Nhật. Chỉ là không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Bất quá may mắn Thẩm Phi thực lực tăng trưởng cũng vượt qua tưởng tượng của mọi người, hiện tại không có cái gì bảo đảm lời nói, chắc chắn sẽ không lại có người tại Âm Thẩm Nưu Đồ Thẩm Phi. Mà bây giờ muốn giải quyết Thẩm Phi, nhất định phải để hắn chính diện đụng tới Cửu dai, nhưng Lam Tinh kiểu dai cơ hồ đều lẫn nhau biết. Càng chưa nói Thẩm Phi chỉ cần ở tại võ hạ, kiểu dai căn bản là không có khả năng lạng yên không một tiếng động ám sát Thẩm Phi. Độc quân quá khen rồi. Thẩm Phi khiêm tốn một thoáng, ngược lại Hàn Mẫn cười nói, vừa mới ngươi đối cái kia viết ma hoàng đế thế, ngạo cùng, cùng gai như giết gá. Ở trước mặt ta ngược lại khiêm tốn lên. Không có cách nào a. Thiên kia giết không được ta. Đốc quân nhưng lại tại bên cạnh ta. Tiểu tử ngươi. Đi thôi, trở về thâm thành. Được rồi. Đợi đến thẩm phi cùng hàn mẫn trở lại thâm thành phía sau, thâm thành lưu tại công sự phòng ngự bên trong người đã lục tục đi ra. Mà phía trước bị phong bế không gian truyền tống trận không có cái kia bắt dai bảo vệ, đã từ lâu khôi phục vận chuyển bình thường. Tuy nói ở trên không chém giết đến mức dị thường lợi hại, nhưng thẩm phi tại ngay từ đầu liền đã kích phát, không gian trong gương. Hơn nữa tại về sau, không gian trong gương, bị phá cũng có Tuấn Vương dùng kỹ năng cùng thâm thành kèm theo phòng ngự trận pháp kích hoạt đem chiến đấu dư ba đều ngăn lại, cũng không, có nhiều lớn hư hao, cũng coi là vạn hạnh trong bất hạnh. Nhạc phụ, hiệu trưởng, Vương Tốn. Thẩm Phi nhìn xem đi tới mọi người, cười lấy nói, theo sau tầm mắt rơi xuống Vương Tốn trên mình, tiểu tử ngươi cũng hay về rồi. Hắc hắc, Thẩm ca, ngươi là cái này. Nguyên bản Vương Tốn còn có chút câu nệ, nhưng nghe đến Thẩm Phi trêu trọng, Thẩm Phi cũng không có bởi vì thực lực bản thân biến hóa mà biến đến trên cao nhìn xuống, cười lấy so cái ngón cái. Ngươi trước nói ôn chuyện, ta còn có chuyện cần xử lý, chờ thêm 2 ngày ta lại tới tìm ngươi. Hắn vẫn nhìn thấy bởi vì chính mình tại nơi này, tất cả mọi người vẫn là có chút câu nệ, chỉ là cười lấy cùng thầm phi sau khi nói xong liền rời đi. Hơn nữa thật sự là hắn có chút việc phải xử lý. Cuối cùng phía sau đường thành hủy diện, cái này để chống rất lớn một mảnh khu vực hoạt động, hắn cần tìm Hoa Nam khu chính phủ thương lượng đến đem thâm thành mở rộng, để càng nhiều nhân khẩu chiếm cư khu vực này, chính thâm viên có thể đột nhiên trong không khí sáng lập thông đạo đợi đến Tô Mộ Vũ cũng theo Viêm Ma phòng tuyến bên kia sau khi trở về, mọi người trực tiếp tại Tô gia ăn bữa cơm. Sau khi cơm nước xong, Thần phi thì là tại tâm linh không phận bên trong chọn một bộ thích hợp vương tốn đẳng cấp bây giờ dùng nhị dai lãnh chúa bộ đồ. Còn có một bản nhị dai sử thi hỏa diễm sách kỹ năng cùng ba bản cấp bậc lãnh chúa hỏa diễm sách kỹ năng. Lúc trước vẫn là vương tốn tại bảo vệ hắn, thậm chí làm hắn ném phía dưới đánh cược. Vương tốn là thật sự đem hắn làm huynh đệ. Ta cũng là dính vào phụ ca, ha ha. Không nghĩ tới có một ngày ta còn có thể dùng tới sử thi cấp kỹ năng. Cha ta nếu là biết, đến hâm mộ chết ta. Vương tốn chỉ là cười ha cũng không có từ chối, chỉ là cười nói, tiểu tử ngươi, đi thăm nhiều chú ý an toàn. Biết. Còn có Bước sang năm mới rồi tốt nhất mang cái bạn gái trở về, đi đại học đều không nói yêu đương. Ai dù, thậm ca ngươi thế nào giống cha ta đồng dạng, yêu đương có gì tốt, vẫn là phía dưới thâm viên kích thích hơn. Nhà ngươi liền ngươi một cái dòng độc đinh, ngươi không tranh thủ thời gian thành ra vương thúc cũng lo lắng à? Vậy cũng đến tìm tới thích hợp, cũng không phải ai cũng như ngươi cùng tẩu tử đồng dạng. Vương Tốn lắc đầu, các ngươi đôi tình lưỡi này, cho tới bây giờ thâm thành nhất chúng bên trong đều có người đang nói cố sự của các ngươi. Tẩu tử cái kia thức tỉnh nghi thức bên trên đứng ngước lên, há há. Bên cạnh Tô Mộ Vũ nghe được Vương Tốn trêu chọc, khuôn mặt đỏ lên. Tuy nói lúc ấy Tô Mộ Vũ không cảm thấy là cái gì, nhưng bây giờ hồi tưởng lại, đều cảm thấy tại sao mình lại to gan như vậy. Thẩm Phi lại cười nói, ngươi đây nhưng thèm muốn không được, tẩu tử ngươi thiên hạ phần độc nhất. Mà tại bên cạnh cũng tụ thành một đoàn tại nói chuyện trời đất Tô Quân Thịnh, Phương Nguyên đám người gặp cái này, Phương Nguyên cười khổ nói, hiện tại liền bởi vì cái này, trong trường học thật yêu sớm thành phong. Một khi bị bắt đến, liền lấy lệnh hái cùng Thẩm Phi tiểu tử này cố sự đi ra nói, nói cái gì hiện tại không đổi dưỡng thì ra, đợi đến thức tỉnh nghi thức thời điểm làm thế nào. Vương Phú Quý cũng lắc đầu gia tiểu tử kia cũng theo không kịp hắn thẩm ca nhịp bước, thiên phú không sánh được coi như. Liên tìm lao bà điều chậm. Vương Tốn nghe được chính mình lao cha chửi vậy, ai, lao đăng, ta hiện tại thế nhưng dùng tăng thực lực lên làm trọng. Nữ nhân chỉ sẽ ảnh hưởng ta thi pháp tốc độ. Thẩm phi bóp bóp Tô Mộ Vũ bàn tay, nhưng phú bà có thể cho ngươi đổi tốt hơn trang bị. Vương Tốn nhìn thẩm phi cùng Tô Mộ Vũ bộ dáng này, dùng mình một cái, ai ai ai, thẩm ca, ngươi thế nhưng vô địch chiến thần, thế hệ trẻ tuổi người dẫn đầu. Thế nào chั่ว chua, chua? Sao, ngươi cũng có thể chั่ว chua, chua? Mọi người cười đùa một hồi cũng coi là đem mấy ngày này căng thẳng đều tại treo chọc bên trong cho giải tỏa. Chương 295: Ta đều vô địch còn tới Tân Sinh đại bỉ. Chương 295: Ta đều vô địch còn tới Tân Sinh đại bỉ. Lại nói thế nào không gặp Giang ra đây? Thẩm Phi ngược lại hơi nghi hoặc một chút, vướng tốn cười hát hắc nói, đoạn thời gian trước chạy, không biết rõ chạy tới cái nào. Chạy? A, ta tưởng rằng Thẩm ca những chuyện ngươi làm đây, ta cũng là nghe cha ta nói, Tô bá phụ thay đổi phía trước cùng Giang gia xem như tương đối bình hòa phương thức. Trực tiếp tối khô lập đem Giang gia thị trưởng toàn bộ ép buộc, nghe bá đến cửa bãi phòng Tô gia phía sau. Không hai ngày liền trực tiếp mang theo còn lại sản nghiệp rời đi. Thẩm Phi nghe được cái này, tâm mắt nhịn không được rơi xuống bên cạnh một mực nhu thuận ngồi Tô Mộ Vũ trên mình. Không cần phải nói, đó chính là 니 tự này làm, hẳn là không quen nhìn giang xa tại Đế đô đại học làm mờ ám. Không kèm nổi cười một tiếng. Mọi người sau khi cơm nước xong, ở phòng khách hàn huyên một thoáng, còn có Thẩm Phi nói một lần hàn mẫn hôm nay cùng hắn nói đồ vật, là dự định đem Thâm Thành bên trong trọng điểm phát triển thành thị. Về sau Thâm Thành thị trường khẳng định cũng sẽ càng lúc càng lớn, để Vương Phú Quý cùng Tô Quân Tịnh làm sao ứng đối phản ứng. Thẩm Phi cùng Tô Mộ Vũ cho mẹ vợ thắp nén hương phía sau liền trở về phía trước thâm thành chính phủ đưa bên trong biệt thự. Ngươi nhi từ này, cho ta chút giận a. Trên ghế sofa, Thẩm Phi đem Tô Mộ Vũ ôm vào trong ngực, cười lấy nói, Tô Mộ Vũ gật đầu một cái, tự nhiên, rõ ràng chúng ta đều đã thả giang ra đây, Giang Sa đã nguyện ý cho người khác làm thương thăm rõ. Cái kia thất bại tự nhiên phải có hậu quả. Hơn nữa ta cũng coi như hạ thủ lưu tỉnh, lúc trước Giang Sa thế nhưng dự định đưa ngươi vào chỗ chết, không có đem Giang gia chạm thảo trừ căn. Hừ hừ, Tại nói chính sự đây, tay đừng tắc quái. Ngươi nói ngươi, giả chơi ta. Tắm trước, ta nhớ trong nhà còn giống như có một điểm tất chân không đem đi đi, vừa vặn ta hôm nay muốn cưới cối ngựa. Cưới ngựa? Trong nhà không có chuột ngựa a? Sáng sớm hôm sau, ngồi tại trên bàn nan nan điểm tâm thẩm phi hồi tưởng đến tối hôm qua, cưới ngựa, Thứng thú. Vẫn làm nên nhiều khai phá tư thế mới, sờ lấy nhăn bóng trắng non lưng đẹp, cảm thụ nồng đầy đạn, ngược lại có một fen đặc biệt tư vị đối diện Tô Mộ Vũ nhìn thấy thẩm phi biểu tình, hờ dỗi trừng mắt nhìn hắn một chút, Người nói cối ngựa là loại này cối Cầm thú. Lúc nói đến đây, nhịn không được sờ lên eo của mình, ta liền nghe nói qua mẹ chết châu, đều không có nghe qua còn có cái phá ruộng. Cầm thú a." Tô Mộ Vũ nói lẩm bẩm, nhìn tới vẫn là đến uống thuốc tổ hầm thuốc đông y à, chính mình cũng nhất chuyển. Vẫn là có chút không chịu nổi thẩm phi thể phách. Người cái kia thuật sĩ tinh quý đích thật là một cái rất mạnh kỹ năng chức nghiệp. Thẩm phi nghĩ đến tối hôm qua Tô Mộ Vũ cùng hắn nói sự tình. Tại nhất chuyển phía sau Tô Mộ Vũ lấy được mới kỹ năng chức nghiệp gọi là thuật sĩ tinh quý. Ngược lại cùng phía trước thẩm phi một lần rút ra dòng sinh ra hiện, tên gọi tư tưởng cương ẩn, ngược lại không sai bị lắm. Có thể đem chính mình nắm giữ kỹ năng cô hóa, đạt tới thuần phát hiệu quả. Hơn nữa cấp 60 phía trước, mỗi một cấp liền có thể cố hóa một cái, thứ yếu đến thậm chí là bao gồm nhất chuyển phía trước. Cũng liền là, Tô Mộ Vũ có thể chọn 60 pháp thuật tiến hành cố hóa làm tinh quý, tiếp đó chỉ cần kích hoạt liền có thể thuấn phát đợi đến về sau, Tô Mộ Vũ liền có thể đổi tên là thuấn phát thuật sĩ. Không chỉ như vậy, còn nhiều thêm bộ phận kỹ năng chức nghiệp. Cũng Tô Mộ Vũ còn có một cái nghề nghiệp thăng gia nhiệm vụ, tìm búp cháy quân đoàn, chân tướng, sau khi hoàn thành có thể trực tiếp biến thành bán thần lợi nói nghề nghiệp. Nghe được cái này, búp cháy quân đoàn, bốn chữ này trong đầu thẩm phi không hiểu vang lên, gùn, Nguyên cơ đại giới là cái gì đây? Khả năng chỉ là vừa tốt cũng gọi danh tự. Thẩm Phi lúc đầu, đến lúc đó ta đi giúp ngươi hỏi một chút sư phụ a, bục cháy quân đoàn là lai lịch thế nào. Đây chính là bán thần lời nói nghề nghiệp, thậm chí không cần đi thượng cổ bí cảnh cũng có thể làm cho Tô Mộ Vũ trở thành thập giai khả năng. Phải nghĩ biện pháp mau chóng giúp Tô Mộ Vũ hoàn thành chức nghiệp này thăng giai nhiệm vụ. Nguyên cớ Thẩm Phi mới cảm thấy, nếu như không có hắn, khả năng Tô Mộ Vũ mới xem như thời đại này thiên chi tiểu nữ. Ai, chờ chờ về trường học ta lại muốn tiêu một đoạn lớn thời gian suy nghĩ ta phương thức chiến đấu. Vừa mới nhất truyện, liền đã cấp 43 ta thật xem như nằm thăng cấp. Chủ yếu là nàng không nghĩ tới thẩm phi động thủ trận thế khủng bố như vậy, đế cơ một cái pháp thuật xuống dưới có nhiều như vậy kinh nghiệm. Chủ yếu là đợi nàng nhất chuyển phía sau, thẩm phi lại đem kinh nghiệm tỷ lệ cho điều chỉnh. Thậm chí điều đến, Nguyệt Lao chi luyến, cực hạn, 19 phần. Thẩm phi giải thích nói, cái này tam giai tứ giai thâm viên sinh vật đối với hắn tới nói là không có kinh nghiệm, nhưng trải qua Nguyệt Lao chi luyến, điều chỉnh phía sau Tô Mộ Vũ là có thể thu được đến kinh nghiệm. Ngược lại không nổ trắng không nổ. Chỉ là cái này một nổ xuống dưới, hai đợt lớn trực tiếp để Tô Mộ Vũ thăng cấp 13. Mưa tớ lao công ngươi là trước không có ý định nhị chuyển ư? Hiện tại làm không được thăng giai nhiệm vụ cũng không có cách nào nhị chuyện, trừ phi buông tha mất thăng giai nhiệm vụ." Thẩm Phi ăn ngủ bánh mì, tiếp tục nói, "Hơn nữa đến lúc đó ta còn muốn đi hư không một chuyến, một lòng chuyển cũng được. Hỗn hồn không tăng lên đẳng cấp cũng có thể tiếp tục tăng trưởng thực lực." Cũng đúng. Tô Mộ Vũ khi biết Thẩm Phi hiện tại đã cấp 58, bởi vì Thẩm Phi cơ hồ mỗi một lần đều là vượt cấp mà chiến, kinh nghiệm bổ trợ vô cùng nhanh chóng. Hơn nữa còn xem như hắn độc lập đánh giết, như cái này lần hai thăm nguyên sơn lớn. Chết nhiệm như vậy ngũ giai, lục giai Liền bát dai cũng bị chém thẩm phi chém một tôn. Qua sự gom ít thành nhiều, đây là thẩm phi cho nàng phân rất nhiều kinh nghiệm. Ừm. Hàn băng thâm nguyên, lại nói đế đô đại học tân sinh đại bị muốn bắt đầu, mà cuối cùng 10 hạng đầu sẽ cùng nhau đi tới hàn băng thâm nguyên. Còn có đại nhị, đại tam, đại tứ một chút ưu tú học sinh cũng sẽ cùng nhau đi tới. Thẩm phi như mày, lần này nhiều người như vậy. Bất quá đột nhiên nghĩ đến, tranh giành chi chiến, cái này thượng cổ bí cảnh. Khả năng này tồn tại bí cảnh không giống như là chúng thần kỷ nguyên bên kia đã bị làm tinh nghiên cứu triệt đề bị nói vỏ hạ có thần thoại ghi chép, nhưng trong này tình huống cụ thể không có người biết, hơn nữa vô cùng có khả năng danh nghịch đều là không xác định. Hơn nữa nghe nói tiên phú càng cao tiến vào thượng cổ bí cảnh khả năng thu hoạch càng nhiều. Chẳng lẽ là định dùng cái này thượng cổ bí cảnh tới bồi dưỡng một tầng thế hệ trẻ tuổi? Bất quá cũng quá nguy hiểm. Dù cho là đại tam bên trong nhất chuyển đều xem như người nổi bật, càng chưa nói là một cái không có trấn yên thành thâm yên, tính nguy hiểm rất rất lớn. Bình thường học sinh đẳng cấp tốc độ tăng lên khẳng định không hắn cùng Tô Mộ Vũ đồng dạng, gần như gian lận đồng dạng thăng cấp. Nguyên cơ dù cho là thiên tiêu thịnh hành đế đô đại học nhất chuyển học sinh tại Đại Tam đều là người nổi bật. mà nhất chuyện cũng là khai thác thân viên mức thấp nhất quy định đây là trường học hạ mệnh lệnh hơn nữa người gần nhất bị người gọi đùa tài chiến cải cách cũng coi là có chút hiệu quả học sinh chỉnh thể đẳng cấp so với ngày trước tăng lên đều muốn nhanh hơn nữa còn có người nhiều như vậy tài nguyên năng đỡ mọi người đều đang liệu mà quyền còn lại hơn nửa tháng thực lực vẫn có thể tăng lên một thoáng hơn nữa học sinh có lẽ càng nhiều là được bảo hộ A Tô Mộ Vũ giải thích nói thẩm phi suy nghĩ một fan ở đầu cũng là đây cũng làôi động một tháng tươi mới vết dịch phát triển Ngươi nói cho đường diễn, tiếp tục gia tăng bồi dưỡng lực độ, lần này ta cầm tới đồ vật cũng không biết. Thẩm Phi nhìn xem tâm linh không phận bên trong chồng chất thành núi trang bị cùng đạo cụ, đế cơ thiên vốn liền thích hợp cảnh tượng hình tráng. Cái này hai đợt xuống dưới, tối thiểu nhị truyện phía trước rất nhiều trang bị cùng đạo cụ đều là không thiếu tài nguyên quần quần khủng bố như vậy. Tốt. Tố Mộ Vũ đột nhiên thầm nghĩ, đúng rồi, dường như ngươi cũng tại tân sinh đại bỉ trong danh sách. Bởi vì đây là cưỡng chế tân sinh tham gia, chính học sinh mất đi cạnh tranh tính, còn cùng học sinh đãi ngộ cấp bậc móc ăn lấy mỉ túi tay cứng đờ, a, ta đều vô địch, còn tới tân sinh đại bị. Chương 296, là tuyển thủ cũng là giám khảo. Chương 296, là tuyển thủ cũng là giám khảo đợi đến thẩm phi gọi điện thoại cho đường diễn phía sau, thẩm phi mới hiểu được là chuyện gì. Bởi vì chuyện này có lẽ là phía trước liền là nội quy trường học, chiến đấu hệ học sinh là cưỡng chế tham gia tân sinh đại bị, mà tân sinh đại bị rất đơn giản liền là lôi đại thi đấu. Chủ yếu là, Trước nghiệp giả ở giữa, lúc thi tốt nghiệp trung học loại trừ giai đoạn thứ 3, giai đoạn thứ nhất cùng giai đoạn thứ 2 đối các loại chức nghiệp giả khảo hạch là không giống nhau. Dù cho là giai đoạn thứ 3, cũng sẽ bởi vì khả năng nghề nghiệp đối thăm viên sinh vật tồn tại kiềm chế, để nó điểm tích lũy có chút hư cao. Nguyên cơ Đế đô đại học tại hàng năm khai giảng không bao lâu liền sẽ cử hành tân sinh đại bị xem như kiểm tra đo lường một thoáng trong tân sinh chân chính nhân tài kiệt xuất nhân vật. Trừ đó ra, cũng coi là làm một chút lợi hại tân sinh tạo thế, cuối cùng người trẻ tuổi, tuyệt đại đa số vẫn là người yêu thích phía trước hiện thánh. Hơn nữa đây không phải làm biểu diễn, đây cũng là có ban thượng, cùng còn sẽ có tôn giả, vương giả thậm chí là hoàng giả tới trước xem. Nếu là mộ tổ bước lên khói xanh bị tôn giả coi trọng, trước đó đường có hy vọng, nếu là mộ tổ đốt pháo đốt bị vương giả coi trọng, đó chính là tiền đồ ánh sáng. Nếu là mộ tổ bạo tạc bị hoàng giả tận mắt thu làm đệ tử, vậy chỉ có thể nói gần như giữ gốc tôn giả. Về phần thẩm phi lời nói, lúc ấy, đế đô đại học bên kia sắc thực suy nghĩ qua, đầu tiên cảm thấy thẩm phi thực lực, hoàn toàn chính xác có chút quá mức siêu mẫu. Dùng thực lực, thân phận tới nói, đều không thể so một chút tôn giả yếu. Nhưng cứ trừ lời nói, lại cùng nội quy trường học có chỗ làm trái, cuối cùng thẩm phi vừa mới sáng lập cách tân hội, nếu là cùng nội quy trường học va chạm, đến cũng để cho người rơi xuống miệng lưới. Hơn nữa Thẩm Phi thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, Nguyên Cớ Đế đô đại học cân nhắc một phen phía sau, vẫn là đem nó để vào đối chiến hổ. Nếu như Thẩm Phi không có tới, vậy liền đối thủ luôn không, nếu như Thẩm Phi tới, vậy coi như một chẳng nghịch. Vậy liền không có tiếp đó. Dạng này à, ngươi cùng trường học bên kia nói một chút đi, ta cũng thăm ra, bất quá ta sẽ không cầm bản thượng. Hơn nữa rút đến đối thủ của ta, ta sẽ lên trận, nhưng ta sẽ căn cứ hắn đối ta triệu hoàn thú biểu hiện mà đối với hắn phán định phải chăng tính toán thua hoặc thắng. Xem như đại bị bên trong tiểu thải chứng. Bất quá trường học bên kia dường như cũng có thuyết pháp, nói dự định để ngươi làm giám khảo. Cuối cùng lần này Tân Sinh Đại bị hình như con dính đến thăm viên khai thác. Đường diễn bắt đầu. Là tuyển thủ lại là giám khảo đúng không? Được thôi. Ta trở về trường học phía sau liên lạc một chút bên kia nhìn là tính thế nào. Đúng rồi, còn có lần này Tân Sinh Đại bị cách Tân hội cũng sẽ giúp đỡ một bộ phận, cũng coi là bồi dưỡng một chút tân sinh nhân tài kết xuất. Còn có, viết cái thư mời. Sau đó không chỉ là tân sinh đại bị cá nhân thi đấu quá nhàm chán, còn có để trường học thiết kế thêm đoàn thể thi đấu, dùng tiểu đội tình thế tham gia. Tốt, ta hiện tại liền Ngay tại Thẩm Phi muốn tắt điện thoại thời điểm, Phát giác được đường diễn hình như còn có chuyện muốn nói. "Còn có chuyện sao?" "Ngại, Bạch Thanh Chiếu đi qua ư? Ta dường như tại trực tiếp bên trong nhìn thấy trường An Đại học viện trợ." "Ừm. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn đi qua đây." Thẩm Phi nghe được đường diễn lời nói, đột nhiên cười nói, "Thanh niên liền là dạng này, vẫn là không thể quên được gã bất quá suy nghĩ một chút dường như cũng không có đi qua bao lâu, nếu như lúc trước có một chút tình cảm lời nói, nhưng thời giờ này còn thời gian không đủ dùng đem nó hướng mất đường diễn bất đắc dĩ nói, lão đại, ngươi cũng không biết gần nhất chúng ta đều bận điền, nếu không phải chúng ta phối hợp phá nguyên quân cùng trường học." Trên internet, người phong bình còn về phần tốt như vậy ư? Khô cực. Thẩm Phi cũng theo trong miệng Tô Mộ Vũ biết đường diễn có lẽ là phía trước liền sẽ dự liệu đến sẽ có dư luận phong bá, đã sớm để bộ tuyên truyền làm chuẩn bị. Có lẽ đối với hắn tới nói, những cái này dư luận bất quá một chút phong sương, nhưng nơi nơi rất nhiều người đều sẽ bị dư luận dẫn dắt. Hắn là bị Phá Huyên Quân đẩy lên trước cửa, nếu như thanh danh của hắn không được, đối Phá Huyên Quân cũng sẽ có ảnh hưởng. Dư luận cao địa vĩnh viễn không thể cho định nhân. Ngại, nếu như Lão đại có rảnh rỗi, giúp ta hướng nàng gửi lời thăm hỏi. Không phải, huynh đệ, ngươi không phải có điện thoại ư? Thẩm Phi hết ý kiến. Ta tính toán, lão đại không rảnh coi như phụ. Phi bắt đầu, nhìn về phía đối diện một mặt Hiếu Kỳ Tô Mộ Vũ, nói: "La Bà, ngươi có Bạch Thanh Chiếu phương thức liên lạc ư?" "Có a." Tô Mộ Vũ lấy ra đồng hồ, là muốn liên hệ nàng ư? Đánh nàng điện thoại. "Lão đại, ngươi muốn làm gì?" "Tẩu tử, đã trung thực, câu thả." Đường diện âm thanh có chút nóng nảy, nhưng Tô Mộ Vũ chỉ sẽ nghe Thẩm Phi, chỉ chốc lát đồng hồ tiếp thông, "Tô Mộ Vũ, là lại có chuyện gì?" Bạch Chiếu mang theo thanh linh âm thanh truyền đến. có lời nói cùng ngươi nói." Thẩm phi bạch thanh chiếu nghi hoặc, chính mình cùng Thẩm phi hẳn là cũng không có gì cùng liên hệ à, thậm chí ngay cả câu nói đều không nói. Không phải ta, là Đường Diễn tựa hồ có chút lời nói cùng ngươi nói, nhưng hắn không tốt lắm ý tứ gọi điện thoại cho ngươi để ta truyền lại một tiếng, hỏi ngươi có thể hay không gọi điện thoại cho hắn. Gia hỏa này có bệnh, còn không tốt lắm ý tứ gọi điện thoại cho ta, phía trước quay dối ta thời điểm cũng không có dạng này. Nói đến Đường Diễn thời điểm, bạch thanh chiếu cố kia thanh lãnh kính hình như tiêu tán rất nhiều. Thẩm như không cời nhìn xem Đường Diễn bên kia còn tại kết nối điện thoại, nhưng liền hô hấp trầm thành đều biến mất. Hình như lo lắng bị người nghe ra cái gì. Được thôi, ta gọi điện thoại cho hắn, hẳn là dự định hỏi ta có đi hay không trường học các ngươi tân sinh đại bị. Ngày trước ngũ đại danh giáo tân sinh đại bị đều sẽ bỏ ra thời gian, để còn lại trường học tiên kiêu tới xem một chút đối thủ cạnh tranh tình huống. Gia Hỏa này, gọi điện thoại cũng sẽ không. Bạch Thanh Chiếu sau khi nói xong liền cúp điện thoại. Chỉ chốc lát đường diễn mang theo vội vàng âm thanh chuyển đến, ải, đều là Lao đại đang nói linh tinh, đúng. Tân, tân sinh đại bị, đúng. đem điện thoại cắt đứt, gia này, để lại cho ta điện thoại lại là làm việc ảo. Ngược lại cho Bạch Thanh Chiếu chính là cá nhân hảo. Lúc trước hắn làm sao lại không đi trường An Đại học đây? Tô Mộ Vũ ngược lại có chút hiếu kỳ, người gần nhất thế nào ưa thích cái này cùng tháng lao a, thúc vương tốn tranh thủ thời gian tìm bạn gái, còn để Đường Diễn cùng Bạch Thanh Chiếu kéo lan phối. Thẩm Phi như mày, chính mình cảm thụ qua hạnh phúc, có đôi khi cũng xác thực muốn cho người bên cạnh cảm thụ cảm giác khoái hoạt. Tô Mộ Vũ nhìn xem Thẩm Phi thanh tú mặt nhìn thẳng dán mắt dán mắt xem lấy nàng, ngược lại thì trận mắt chừng một cái, đương tưởng rằng nói điểm lời hay liền để ta đáp ứng chuyện kia. Hừ, hừ bình thường ta đều tùy ngươi, nhưng vòng cổ. Cái kia không phải cũng là phu thê ở giữa tiểu tình thú. Ha ha, Thẩm Phi mặt dạn mày dày cười một tiếng, hơn nữa chủ yếu là ta nhìn Đường Diễn cùng Bạch Thanh Chiếu cũng coi là lương nhân, chỉ là Bạch Thanh Chiếu ngược lại một lòng nhào vào tăng trưởng trên thực lực. Loại này chỉ có thể nhìn xuyên phận rồi. Tốt, đợi ngày mai Hàn Đốc Quân tìm ta tâm sự liên quan tới thâm thành sự tình phía sau, chúng ta cũng trở về trường học, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Tốt. Ăn xong điểm tâm phía sau, Tô Mộ Vũ thì là đi mua sắm kỹ năng, cuối cùng thoáng cái thăng nhiều như vậy cấp, vẫn là làm rối loạn kế hoạch của nàng đây cũng là hạnh phúc phiền náo rồi. Về phần Thẩm thì là tại cùng Lạc Nhiễm cú điện thoại, là Lạc Nhiễm đánh tới trên vi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, a, tìm giáo hoàng tính sổ, ta cần thứ gì bồi thường? Chương 297, thập giai chi chiến, người người cảm thấy bất an. Chương 297, thập giai chi chiến, người người cảm thấy bất an. Phạm Đế Sơn, một tòa giống như nối liền đất trời cự sơn, nó cũng không phải là trọng loan thay phiên chướng, đỉnh cao bên cạnh linh sơn mạch, liên la một ngọn núi, nó núi không có một chút cây cối, bốn phía có vô số thánh quang tràn ngập, thánh kinh tụng sướng, tại núi ngay phía trước có một tòa bậc thang bạch ngọc, như có hơn ngàn tầng, mà mỗi một tầng đều có các loại nhân chủng quỷ một mặt thành thính ba bước quy xuống, năm bước một giật đầu, từng bước một thượng giai thang. Nó bậc thêm còn lưu lại một chút vết máu, mà còn có một chút thân ảnh đổ vào trên cầu thang, bất tỉnh nhân sự, chỉ có thành kính, thượng đế mới có thể nghe được cầu nguyện của các người, mới có thể để các ngươi tại về sau diệt thế hai hương bên trong trèo lên đọa. Có người âm thanh tại trên cầu thang chuyên bá, mà nghe được âm thanh trên mặt người biểu tình càng thêm thành kính. Nhìn lên đế ban thưởng tin mừng, để ta kỹ năng mạnh lên, khỏi bị thâm nguyên thai ách. Một cái đã tuổi già lao đầu ăn mặc hoa lệ, lại té quỵ dưới đất, dùng sức giật đầu, tránh đều đập đến đọa bừng. Mà lúc này, hai đạo thân ảnh theo nó bên cạnh đi qua. Tại rất nhiều té quỹ dưới đất người bên trong, như vậy đặc lập độc hành đồng thời. Tại rất nhiều cầu nguyện âm thanh bên trong, tiếng nói chuyện lộ ra dị thường chói tai. "Ân, giáo đình đã dám ra tay với ngươi, vậy dĩ nhiên muốn bồi thường. Ngươi cũng không biết muốn cái gì? Đến lúc đó ta giúp ngươi cầm về a." Lao đầu ngầm đầu, nhìn thấy hai cái này độc thần người, mặt lộ phẫn nộ, đang muốn răn dạy đột nhiên liền gặp được, Phàm Đế Sơn phong một đạo thân ảnh mà lên, ngập trời thánh quang như nhìn thấy chủ nhân của mình đồng dạng. Không ngừng hội tụ ở đạo thân ảnh này sau lưng, hóa thành một phương to lớn thân ảnh, giáp giới thiên địa, quan sát phía dưới người. Giống như cái kia cao, cao tại thượng thần linh đang nhìn chăm chú chính mình bị kỷ là giáo hoàng miện hạ. Giáo hoàng miện hạ xuất hiện. Tội nhân bái kiến giáo hoàng miện hạ, ta sám hối ta không chú ý chịu đến nhi tử ta lao bà dụ hoặc, là thân viên sinh vật tại ảnh hưởng ta. Nó thần tích thông thường cảnh tượng trong nháy mắt để tại không ngừng leo lên nấc thang người phát ra cảm thán, có công nghiệp, có sám hối, không biết võ hạ hai vị miện hạ tới trước ta giáo đình là ý vì sao. Thanh âm vang lên. Sau một khắc, nó thánh quang tiêu tán, lộ ra trong thánh quang một đạo thân ảnh, nó dung mạo tuyệt mỹ, thân mang hoa lệ tột cùng vô luận là nó dáng người vẫn là dung mạo, đều có thể nói thế gian tuyệt thế. Isabella, ngươi cũng là không biết xấu hổ, cái này còn hỏi đến ra tới. Lạc Nhiễm nhạt nhẹ âm thanh nói, tại tất cả giáo đỉnh trong ánh mắt của tiến độ, nó sau lưng sáu tôn tôn thân ảnh xuất hiện. Cùng một góc đỉnh tiên lập địa, không thua tại nó giáo hoàng sau lưng cái tia thông thiên thượng đế đại tụ xuất hiện đồng thời mạnh chính quốc cũng bay lên trời, trong nháy mắt một phương ngập trời huyết hải lên, nó sát khí ngút trời đem nguyên bản tiên khung màu vàng nhạt triệt để nhuộm thành màu máu. Vô tận hàn ý khắp nơi trận trong lòng của tất cả mọi người không tự ra. Isabella đôi mắt màu xanh trong hiện ý, mang lên, chẳng lẽ muốn xé lệ, mở ra chiến? Nói nhảm nhiều quá, các ngươi những người này liền là nghe không hiểu người lời nói." Lạc Nghiễm nhìn thấy bị xá bợ lạ còn tại án trường minh bạch giả bộ hồ đồ, âm thanh lạnh lùng nói, "Vậy trước tiên đánh, liền đến đánh xong ngươi mới có thể nghe hiểu được người lời nói." Thân được người xưng hô lâu, liền thật sự coi chính mình là không gì làm không được tận. Ngay mắt sau đó, phía sau Lạc Nghiễm thương khung đại thụ trong chốc lát bộc phát ra vô số ánh sao lấp lánh, như đem cái này vô tận thời không bao phủ. Liên Phạm Đế Sơn cũng bao phủ trong đó, quần, quần lẻ, phủ vạn vạn bị phủ ở bên trong. Liên cái kia thông thượng đế chi tượng đều bao phủ ở bên trong. Trường Tiễn bay lượn, lực quyền ngang trời, nhiều phụ trợ kỹ năng ngang trời mà hiện, càng có huyền vũ gào thét, bóng mở tùy hành. Isaber lại không nghĩ tới Lạc Nhiễm không nói hai lời lập tức động thủ. Bất quá trước mắt nàng cũng phản ứng lại. Thấp giọng ngâm sướng ra từng tiếng phức tạp tụt cùng tấu nhạc. Hình như toàn bộ thiên địa đều tại hưởng ứng nàng cầu nguyện. Vô số thánh quang nổi hiện, từng đạo thánh quang quét sạch, vô số thiên sứ bay lượn, tiếng độ ngâm sướng, Long Vũ Trong chốc cũng là cái thương khung đại bao phủ bốn lượng, hai khối lực lượng địa vị ngang nhau. Trong phạm đề sơn, Một đạo mang theo vô tận phán quyết ý nghị kiếm quang nhắm thẳng vào Lạc Nhiễm, tại cỗ lực lượng này phía dưới, hết thảy đều muốn lâm vào phán quyết bên trong. Vạn vật đều có đúng sai, lực lượng cũng có, lực lượng thế giới thụ tại trong nháy mắt không ngừng bị, không, không, liền đại biểu lấy biến mất. Mà lực lượng ủy xạ bỡ lạ ra chỉ, đối, lực lượng, đối, liền là tuyệt đối chân lý. Trong chốc lát, từng đạo thánh quang như là làm sạch thế gian ô uế hết thảy lực lượng, đem thế giới tụ bao phủ điền quần bài xích ra ngoài đồng thời thánh quang bao phủ toàn thân của nàng, đem Lạc Nhiễm còn lại triệu hoán thú công kích lại. Bất quá sau một khắc, Một bên chấn giữ mạnh chính quốc chỉ là cười lạnh nói, "Gabberzien, ta tại nơi này còn muốn động thủ?" "Giết!" Theo lấy mạnh chính quốc một tiếng gầm hét, đạo này phán quyết kiếm quang trong chốc lát bị vô số tơ máu bao phủ, không ngừng bị tơ máu giảo sát, đây chính là mạnh chính quốc nắm giữ thần thoại pháp tắc, giết chết. Chỉ cần bị giết, liền sẽ chết. Vạn sự vạn vật đều có thể giết, dù cho cùng là thần thoại pháp tắc đơn giản thuần túy, nhưng lại bá đạo tuyệt cùng. Mà đồng thời, một đạo ăn mặc khôi giáp, tóc trắng xóa thân hình nắm chặt một cái cự kiếm xuất hiện, nhìn xem mạnh chính quốc, một cái thuần chính hạ mà nói, "Các ngươi tùy tiện mở ra thần chiến, làm trái ngũ đại quốc điều lệ." Không phải, các người Tây Phương có phải hay không bình thường đổi trắng thay đen điên đảo nhiều, đỉnh đến chính mình cũng tin. Thượng đế chi thủ đừng nói chỉ có chúng ta võ hạ nhìn thấy, toàn thế giới chỉ cần tại quan tâm chúng ta bên kia người đều nhìn thấy. Mạnh Chính Quốc nhạt méo âm thanh nói, những người này thật là đầu óc rút, đều như vậy quang minh chính đại còn tại cái này nguy biện. Người cũng chân bóng nằm tại nhà ta trên giường, người nói cho ta ngươi là tới sửa điều hòa. Nói mẹ nó đây. Phía trước bởi vì có nhãn ma thâm viên lôi kéo, hiện tại sao mẫu tiên kia trực tiếp ấn trốn, hắn tự nhiên là để chống tay tới. Bốn người giao chiến tại Tây Phương Thiên Không Bạo Phát. Không lâu sau đó chỉ cần là tại Bắc bán cầu địa phương, liền có thể nhìn thấy thánh quang tràn ngập, tinh quang lóe ánh xen lẫn vô số công kích. Còn có kiếm quang phi toa, thông thiên dường như cổ sáng ngang trời, cùng vô số tơ máu tại lẫn nhau giao sát. Chỉ cần ngẩng đầu nhìn lên liền có thể nhìn thấy cái này điệt lệ tụt cùng cảnh tượng. Mà chiến đấu nguyên nhân rất nhanh liền có người tiết lộ, võ hạ hai tôn thập giai thần linh, Lạc chiến Thần, Sát Thần bởi vì Thượng Đế chi thủ, Vây giết võ hạ thiên kiêu thẩm phi tới Phạm Đế Sơn. Có thể nói đã cực kỳ lâu không có bạo phát thập giai đại chiến liền bởi vì thẩm sự tình lần nữa phát. Mà đã từng ngũ đại quốc điều lệ Cũng bởi vì chuyện này triệt để vỡ tan, tất cả thiên kiêu đều lâm vào người người cảm thấy bất an chi cảnh. Nguyên bản trên internet một chút liên quan tới thiên kiêu tin tức không ngừng biến mất, liền là tránh cho bị người để mắt tới. Trong lúc nhất thời, ngược lại thì Thẩm Phi có chút hạ giữa bầy gà, bởi vì trên internet hắn trực tiếp video đã sớm lưu truyền. Càng chưa nói, chuyện này vẫn là bởi vì hắn đưa tới. Coi như lại thế nào che lấp, cũng không có cách nào triệt để che lấp hắn tồn tại. Thẩm Phi theo trong thiên khung bên trong biến nào lấy lại tinh thần, hắn không nghĩ tới cái này lại là thập giai chiến đấu tạo thành cảnh tượng. Nếu như không sai, Nó chiến đấu bạo phát địa phương hẳn là tại Phạm Đế Sơn, nếu là ở kiếp trước Thẩm Phi cũng đi qua chỗ kia. Nhưng hôm nay, Lam Tinh cũng không biết biến động bao nhiêu, thậm chí diện tích đều khuyết đại ra không biết do gấp bao nhiêu lần. Nhưng ở kiếp trước đều xa xôi như thế, tại cái thế giới này liền càng thêm xa vời, nhưng tại bên trong giao chiến dư ba rõ ràng liền nơi này đều có thể nhìn thấy, đây chính là thập giai hư. Thẩm Phi lúc đầu, cái này thật có điểm quá kinh khủng, cũng may mắn lúc trước xảo mẫu ngay đầu tiên giữ hắn. Chẳng qua nếu như xảo mẫu không phải dự định đem hắn dị hóa lời nói, khẳng định sư phụ đã sớm xuất thủ. Thẩm Phi thu về ánh mắt, nói thực ra Mạnh Quân trưởng cùng sư phụ cách làm vẫn là để hắn cảm giác được trong lòng bị duy trì. Khi thực giáo đình phá hoại điều lệ, võ hạ hoàn toàn là trực tiếp dùng đàm phán đến giải quyết, thậm chí không cần xảy ra chiến đấu. Nhưng Lạc Nhiễm cùng Mạnh Chính Quốc vẫn là giết tới Phạm Đế Sơn, cũng có một phần là làm chút giận. Người nói ma nhân vây ghét coi như, bản thân ma nhân cùng chức nghiệp giả liền là không chết không thôi. Ma nhân đã coi như là loại khác thâm viên sinh vật, nhưng người giáo đình tại sau lưng điều khiển có lẽ không thể nói cái gì? Nhưng ngươi trực tiếp vận dụng, thượng đế chi thủ, hạ chẳng đây chính là sáng loáng đánh mặt, thật coi võ hạ thứ nhất là nói ra được. Nhìn tới khoảng cách thập giai còn phải cần một đoạn đường rất dài muốn đi a. Bất quá về sau thiên kiêu tình cảnh càng khó khăn, mở vô hạn hậu hòa cửa. Thẩm Phi nghĩ đến hai ngày này, liên tiếp không ngừng gọi điện thoại cho hắn người. Như Triệu Kinh, trung Viêm, Lý Tồn Long đều để hắn về sau xuất thủ vẫn là giảm thiểu tại công chúng chẳng tử. Một khi bị người nghiên cứu triệt để, cái kia phía sau liền phi thoái. Giáo đình bên kia đến cùng suy nghĩ cái gì, ngoại địch trước mắt còn dạng này đánh vỡ lệ cũ, tổng không đến mức bọn hắn toàn bộ đều đầu nhập vào thâm nguyên Vẫn là nói, bọn hắn tìm được cái gọi là thượng đế, cảm thấy có thể bình định vũ diện. Chương 298 Thuôn vệ bản nguyên, thích tiên tiến dai. Chương 298, thôn vệ bản nguyên, thích tiên tiến dai. Thẩm Phi suy nghĩ một phen, vẫn là không suy nghĩ ra được cái gì. Hắn đến hiện tại cũng còn không nghĩ minh bạch giáo đình nhanh như vậy kết quả nguyên nhân là cái gì. Cái này rất rõ ràng liền không quá phù hợp bình thường làm việc suy luận, cuối cùng hiện tại võ hạ còn không suy sụp đồng thời còn lại đại quốc cũng không có nói kiên định đứng ở giáo đình phương diện kia. Ngươi một khi trước tiên xé bỏ ngày trước lễ cũ, như thế dù cho là giáo đình các đồng minh đều sẽ đối ngươi xuất hiện phản bị. Nguyên đích thân kết quả hành động thế nào nhìn thế nào quái nhưng đội một loại suy luận là được đã làm ra không phù hợp đại đa số người hiểu hành động. Khẳng định như vậy còn có chỉ có giáo đình biết đến càng cao hơn một tầng tin tức kém ẩn dấu ở sau lưng. Mà tin tức này mang đến lợi ích đủ để cho bọn hắn làm trái cái khác bốn nước mê vọng. Thẩm Phi bên cạnh suy nghĩ, bên cạnh theo ban công trở lại trong phòng khách, tựa ở trên ghế sofa. Vẫn như trước không nghĩ ra được bất kỳ vật gì, thở dài một hơi. Vẫn là biết quá ít. Hắn đối giáo đình hiểu tương đối ít, liền, thượng đế chi thủ, thứ này tồn tại đều là lần này mới biết. Nhìn tới thực lực tăng trưởng quá nhanh, cũng cũng đều là chỗ tốt. Hắn thực lực trưởng thành quá nhanh, Nguyên bản đối với rất nhiều chức nghiệp giả tới nói, thực lực ngươi tăng tiến khẳng định không thể tránh khỏi sẽ tiếp xúc rất nhiều tin tức con đường, tiếp thu được đủ loại tin tức đang từng bước thăng cấp tầng lớp thời điểm, cái giai tầng này cũng phạm vi tin tức cũng sẽ theo đó làm ngươi mở ra. Tại tin tức gia tăng đồng thời, thực lực cũng mới lại không ngừng trưởng thành. Nói một cách khác, thu hoạch không được nhiều như vậy tin tức lời nói, ngược lại khó mà trưởng thành. Nhưng thẩm phi tương đối là thụ, thiên phú quá mức siêu mẫu, chỉ cần thăng một cấp thực lực của hắn liền có thể xuất hiện rất nhiều người cấp 10 cũng không tránh nổi biến hóa. Thậm chí không cần rất nhiều tài nguyên trao đổi, liền có thể đạt tới rất nhiều chức nghiệp giả đều khó mà đạt tới tình trạng điều này sẽ đưa đến hắn thậm chí không kịp đi tiếp xúc rất nhiều tin tức, dù cho khoảng thời gian này hắn đã tại 17. Nhưng thời gian quá ít để hắn đối rất nhiều tin tức hiểu đều là hai mắt đen thui tình huống. Muốn bổ sung song không sai biệt lắm tin tức, vẫn là phải cần một khoảng thời gian. Thâm Thành đặc biệt phát triển khu kiến thiết đề án. Đúng, nhạc phụ gần nhất trước cùng vương tộc đem trọng tâm đặt ở kiến thiết cửa hàng phương diện. Lần này là từ Hoa Nam khu phá quân dẫn đầu. Thẩm suy nghĩ không rõ ràng liền đem hắn ý niệm tản đi. Gọi điện thoại cùng Tô Quân Thịnh nói một chút hai ngày này hắn cùng Hàn Mẫn nói chuyện trời đất sự tình. Hai ngày này hắn đều tại Thâm Thành cùng Hàn Mẫn nói xong liên quan tới Thâm Thành phát triển. Bây giờ Thâm Thành phát triển khẳng định là quấn không mở thập phi, cuối cùng dù cho Thẩm Phi không đích thân ra mặt, dùng tâm ảnh hưởng của hắn. Rất nhiều muốn cùng hắn nhiễm phải một chút quan hệ người liền sẽ dự định theo Thâm Thành hạ thủ. Lại thêm lần này hắn trở về Thâm Thành hành động. Cũng nói hắn không phải loại kia phát triển liền quên chính mình xuất thân, người vòng Luân phụ nữ. Cũng cho rất nhiều người tín hiệu. Nguyên cớ đây cũng là Hàn Mẫn dự định xoay quanh Thành làm trung tâm, trọng điểm kiến thiết Thâm Thành nguyên nhân. Bởi vì thẩm phi thực lực cũng danh vọng, tại Phá Nguyên quân đã không tính là thế hệ trẻ tuổi, coi là chân chính cao tầng, cũng liền là căn cơ tương đối yếu kém, nhưng lại không bạc nhược, thẩm phi cá nhân thực lực quá mạnh, có thể nói là đốc quân phía dưới tiểu đội thứ nhất, đây chính là trưởng thành triệu hoán sư khủng bố chỗ tồn tại. Hơn nữa thẩm phi triệu hoán thú rõ ràng còn có thể khống chế còn lại mục tiêu, thậm chí tại một trận chiến bên trong đem 7 tôn bát giai thâm viên sinh vật thu vào bộ hạ đây chính là 8 tôn vô giả. Dù hiện tại thiên đạo ma lực, một người trấn thủ tầng thứ 3 thậm chí là tầng thứ thâm nguyên đều thừa sức. Dù cho thẩm phi không gia nhập bất luận cái nào phe phái Hắn bạn thân lực lượng nhảy một cái mà thành có thể nói là một phương thế lực. Hơn nữa so với thế lực khác bên trong phe phái rắc rối phức tạp. Vương giả, tôn giả đều có lợi ích của mỗi người đã đến, cuối cùng bọn hắn bản thân liền là mạng lưới quan hệ hệ tâm. Nhưng thẩm phi khống chế lực lượng toàn bộ đều là chính hắn. Tuyệt đối khống chế. Dù cho là Hàn Mẫn đều phải cẩn thận suy nghĩ thẩm phi cảm thụ, về phần thẩm phi biết đến tin tức tiết lộ trò Tô Cô Thịnh, cũng là Hàn Mẫn đồng ý bởi vì lần này kiến thiết thông thành Hàn Mẫn không có ý định để lực lượng ngoại lai tham gia, mà là trực tiếp từ Hoa Nam phá huyên quân tiếp quản. Mà thẩm phi xem như nội bộ nhân viên, cho hắn một bộ phận hạn ngạch cũng coi là hợp tình hợp lý. Càng chưa nói, Thâm thành bên trong, thẩm phi mới là địa đầu xã, cường long cùng địa đầu xã phối hợp, ngược lại có thể đem sự tình phổ biến xuống dưới. Về phần cái gì chủ nghĩa tự do, thị trường cạnh tranh, truy cầu công bằng. Nói đùa cái gì, một khi thả ra tiếng gió thổi, thiên tiêu câu lạc bộ những tên kia khẳng định sẽ đến. Dùng bọn hắn thể lượng, người khác thế nào cùng bọn hắn công bằng cạnh tranh. Thâm thành xem như thẩm phi căn cứ, không có khả năng để quá nhiều người núng tay tỏa thành thị này. Còn có tiểu thế giới kia, chẳng trách thế gia rất nhiều lực lượng tại Lam Tinh không quá nổi bật. Thẩm Phi tựa ở trên ghế sofa nghĩ đến Hàn Mẫn nói, tuy nói hắn thực lực bây giờ hoàn toàn chính xác đã đến vương giả vô địch tình trạng, nhưng vẫn là đến cẩn thận thế gia. Như một chút thế gia tỉ mỉ bồi dưỡng ẩn tại lực lượng, là sẽ không hiển lộ ở trước mặt người ngoài, coi như xuất thủ cũng là lắt đác. Hơn nữa tuyệt đại đa số thế gia bản thân đã sớm chiếm cứ một chút đã bị thu phục thâm viên, bị bọn hắn gọi là tiểu thế giới. Tại những tiểu thế giới này bên trong, đó mới là những thế gia này nội tình lực lượng. Ngươi thậm chí không biết rõ bọn hắn hiện tại đến cùng có nhiều ít lực lượng đến lúc đó. Hán Hàn băng Thâm Nguyên đối thủ liền là những thế gia này người. Nguyên cơ dù cho Thẩm Phi thực lực lại mạnh cũng không thể khinh thường, nghề nghiệp thiên kỳ quái quái. Lại thêm tranh giành chi chiến, cái này đặc thủ bí cảnh cùng Hàn băng Thâm Nguyên nguy hiểm đến cùng sẽ phát sinh cái gì ai cũng không biết. Người cũng thật là một cái sở trường nội đấu chủ tộc. Thẩm Phi thở dài nói, dù cho là loại tình huống này, giáo đình cùng thế gia vẫn như cũng còn đang tính toán duy trì ích lợi của mình, mà không phải đồng tâm hiệp lực. Người tối hư tật xấu, đều tại truy cầu người không ta có, người có tác dụng, tính toán, trước tiên đem chính mình thực lực tăng lên tới quét ngang làm tinh lại luận những thứ này. Thẩm Phi đem những ý niệm này tiêu diệt, mà là đem suy nghĩ đặt ở chính mình lần này dùng thân vào cuộc thu hoạch bên trong. Chuyện bây giờ cuối cùng giải quyết, cũng cuối cùng có thể nhìn một chút thu hoạch của mình. Đầu tiên là xào mẫu bản nguyên, thứ này vẫn là thích hợp nhất thích tiên. Thẩm Phi theo nghề nghiệp ba lô lấy ra sào mẫu bản nguyên, nói: "Thích Tiên, ngươi có thể phục dụng cái này ư?" Trong hư không chuyển đến thích Tiên âm thanh: "Có thể. Cái kia ăn đi." Thẩm Phi cũng không định chính mình phục dụng, đối với hắn tới nói không có tác dụng gì, ngược lại thì đâm nhau tiên tới nói: "Cái kia chính là một trạng thối biến." Trên bàn tay Thẩm Phi xào mẫu bản nguyên biến mất, mà sau một khắc Dù cho là thẩm phi đều cảm giác được trong hư không chuyển đến từng đợt ba động kỳ dị. Tại giữa hư không, hỗn hợp có trà sữa đem sào mẫu bản nguyên ăn vào thích tiên bắt đầu toàn thân ngân quang mà tránh. Sau lưng xuất hiện sào mẫu hình tượng, đồng thời thích tiên trên mặt lộ ra thần tình thống khổ, toàn thân bắt đầu co tròn, run rẩy ăn mặc bó sát người y phục thân thể hình như cũng tại phát sinh biến hóa, da thịt bắt đầu rút ra mầm thịt đem bó sát người y phục xé phá, như là toàn bộ người muốn hóa thân nhân ma. Bất quá những cái kia mọc ra mầm thịt rất nhanh lại biến mất không gặp. Một lát sau, thích tiên thần tình thống khổ từng bước khôi phục bình thường, chỉ là nguyên bản con người màu đen biến thành màu bạc nhạt. Mami tâm chỗ tổn tại nhiều một cái mắt, chỉ là sơ sơ mở ra một hồi, liền đóng chặt lên hóa thành một đạo gần như không thể thấy vết nước. Về phần ngồi tại trên ghế sofa thẩm phi thì là bạn không ngừng phát ra nhắc nhở chịu đến, "Sáo mẫu bản nguyên, ảnh hưởng, rỗng, hư không quân vương, tiến giai triệu đến, sáo mẫu bản nguyên, ảnh hưởng, rỗng, động tiên chư đề, tiến giai chương 299." Chỉ số vẻ đẹp, hư không nhãn ma. Chương 299, chỉ số vẻ đẹp, hư không nhãn ma, hư không quân vương, truyền thuyết 2 giai, hư không hoàng, truyền thuyết 6 dai, động tiên chư địa, truyền thuyết, động tiên chư địa, truyền thuyết 2 giai, Triệu Hoàn thú. Hư không ảnh chủ thích tiên huyết mạch tiến hóa, hư không xào hoàng chu tru tiên, truyền thuyết bảy giai, ngài triệu hoán thú huyết mạch tiến hóa, theo truyền thuyết 2 giai truyền thuyết 7 giai, ngài nhưng thu được một nửa năng lực tăng lên. Đồng thời ẩn tàng tại trong hư không thích tiên đã khôi phục bình thường, trên mình bó xác người y phục lại từ màu đen biến thành màu bạc nhạn, đồng thời trên áo bào còn thêu lên từng khóa kỳ dị đồng tự. Có vẻ hơi khác thường mỹ cảm. Chủ thượng đã hấp thu xong. Thẩm Phi nghe lấy thành, như so với ngày trước thánh lãnh, hiện tại càng thêm linh hoạt kỳ ảo. Phản phất là theo xa xôi tụt cùng địa phương truyền đến tiếng vọng, tiện tay mở ra thích tiên bảng hư không ảnh chủ Chu Tiên Phong chất, truyền thuyết 7 giai đẳng cấp, 58 tiên phú, hư không xảo hoàng, tại trong hư không chân chính đế hoàng, nhưng dùng góp nhặt hư không chi lực cùng tinh thần lực tăng phúc tiếp lấy lần công kích thương tổn, thương tổn cuối cùng có thể tăng mức 4000, loại không gian kỹ năng tiêu hao giảm thiểu 40% mà trốn vào trong hư không miễn dịch 60% loại. Không gian kỹ năng, 60% tinh thần loại năng lực, bất luận cái gì đánh chết sinh linh đều muốn trở thành hư không sinh linh. Hư không quân đoàn số lượng 60 đẳng cấp, cũng hư không sinh linh chỗ mục tiêu công kích đều muốn lưu lại, hư không gần nhớ, có thể đem hư không sinh linh chuyển hóa làm ngang cấp hư không nhãn ma, số lượng 50 hư không quân đoàn số lượng, hư không nhãn ma nhưng trở thành chết thay mục tiêu, mà hư không nhãn ma nhưng phụng sự hư không xảo mẫu kỹ năng sử dụng. Môi giới Động tiên triệt địa, xuyên thùng hư thực, kiểu tiên kiểu ú đều ở trong mắt, nhưng coi thường bất kỳ điều kiện gì nhìn thấy không có được, phát tác. Vì mục tiêu tin tức mà sẽ không gây nên bất luận cái gì phản hồi, nhưng thu hoạch tin tức nhắc nhở dùng hoàn thành người sử dụng mục tiêu, có thể tùy ý chuyển hóa bản thân kỹ năng sát thương vật lý cùng tinh thần tương tổn, mà đồng tử loại kỹ năng uy lực tăng phúc 1000%. Chu Thiên Kiếm, trời sinh kiếm cốt kỹ năng, thư không pháp thuật, LV10, truyền thuyết, ngự kiếm ngàn dặm LV10, sử thi, bạo vũ kiếm khí LV10, sử thi, phá diệt kiếm LV10, Thẩm Phi nhìn xem thích tiên bảng mới, lại một lần nữa trầm mặc, cái này thích tiên bảng cũng quá bất hợp lý. Mỗi một lần thích tiên chỉ cần tiến hóa đều có thể nhìn thấy nó trị số vẻ đẹp, hiện tại bát giai hẳn là cũng gánh không được một kiếm. Sau đó Chu Thiên kiếm đều là bát giai thông thường chiến lực, về sau liền là một kiếm một cái, đều không cần chờ một lần cuối cùng. Còn có cái kia Hư Không Nhãn Ma, Thẩm Phi nhìn một chút. Không phải, huynh đệ, khắc này có chút lớn a, mỗi một đầu đều là chuyển thuyết cấp. Thẩm Phi có thể nhìn thấy thích tiên bên trong bảng đối với Hư Không Nhãn Ma giới thiệu, thân viên cùng Hư Không giao hòa mà ra đặc thủ sản phẩm. Nó có Hư Không sinh vật cùng Nhãn Ma hết là thủ, thậm chí Nhãn Ma sở trường nhất năng lực, trực tử ma nhãn, cũng tăng lên, hư không giết động tử. Chỉ cần nhìn lên một cái, liền có Trực tử ma nhãn, hiệu quả, về phần phán định liền là chỉ cần cấp bậc không cao hơn nhất dai liền sẽ lập tức phán định chết đi. Ma chém giết phía sau, nhưng triệt tiêu lần hai chết thầy chi pháp. Không phải. Cấp 58, hơn 1.000 cái hư không nhắn ma. Thầm phi tính toán một thoáng. Cái này mẹ nó còn chơi lông gà á dùng hiện tại thích tiên thực lực đều đủ để quét ngang phía trước sa mạc thâm nguyên. Hơn nữa cái này, hư không giết đồng tử, dù cho không đánh giết, cũng coi là công kích. Là có thể cho thích tiên trọng chất, hư không đánh nhớ Không cần tiếp tục phải như phía trước dạng kia còn cần cẩn thận mới có thể công kích, tại khai chiến liền có thể không ngừng cho địch nhân bên trên trạng thái. Thoáng cái liền có thể thay phiên hơn 1000 tầng hư không ấn nhớ, tầng một tấn ký có thể để thích tiên thêm 30% thương tổn. Thẩm Phi lần nữa đi lặng. Tuy là hắn đã thành thói quen bật hack, nhưng treo quá lớn, cũng để cho chính hắn đều có chút cảm giác được không hợp thái thường. Chỉ có thể nói, ngưu bức. Thẩm Phi đều đang suy nghĩ muốn hay không muốn rơi vào đụng kiểu dai. Sau đó thích tiên ngươi cũng là đại tướng. Sướng đáng là thần thoại cấp đạo cụ, thích tiên cái này nhảy một cái tại bạo phát bên trên cũng đã vượt qua đế cơ. Bây giờ đế cơ lần nữa rơi xuống thu phát thứ ba. Vẫn là nhờ có chủ thượng ngồi dưỡng, Thích Tiên Âm Thanh có chút xấu hổ, nhưng cũng có chút thích thú. Ngày trước nàng đại đa số thời gian chỉ có thể ở một kích cuối cùng đưa đến tác dụng, bây giờ nàng cũng có thể tại bình thường trong chiến đấu giúp đỡ chủ nhân, hiện tại có thể chuyển hóa hư không nhãn ma hư. Có thể. Thẩm Phi mở miệng nói, ưu tiên chuyển hóa hư không nhãn ma, đây là ngươi phía sau chiến lược bảo hộ. Tốt. Đem quan trọng nhất xảo mẫu bản nguyên giải quyết, tiếp tục kiểm kê theo những ma nhân kia trên mình tuân gia tới đồ vật. Tất giai sử thi trang bị cùng đạo cụ có chiến diện, đều là ma nhân cung hiến. Tất nhiên còn có giáo đình thất giai để lại trang bị. Bất quá sáu kiện là trang bị, còn có một cái là đạo cụ tên là Thánh Quang Chi Thủy xem xét liền là giáo đình sản xuất. Bát giai sử thi trang bị có khôi lỗi gai, khôi lỗi giới chỉ kim bằng tốc hoa kim bằng dao gamma huyết dây chuyển. Còn có một cái bát giai truyền thuyết trang bị cổ linh chi hoán là một sợi dây chuyền, là Loan Nhan tuân ra tới. Tuy nói chỉ là dự gốc một kiện, nhưng cũng kiếm lớn. Mà Viêm Thiên Ma Long tuân ra tới độ vật, Hàn Mẫn cũng không có ăn một mình. Bởi vì Hàn Mẫn thương của mình là nghề nghiệp chuyên môn, hắn không cần đổi vũ khí. Bốn kiện truyền thuyết cấp độ vạn, cho Thẩm Phi một chu ổ cựu giai truyền thuyết trưởng đạo tên là Hỏa Long Chi Nha cùng một đoạn dị hỏa viêm tiên long hỏa. Quả nhiên, vẫn là đến đầu tư càng lớn, hồi báo càng lớn, ta liền chính mình cũng quay con roi, lúc này báo tiêu chuẩn. Thẩm Phi cười hắc hắc, thất giai đến lúc đó phủ lên phá huyền quần trang phép tối thiểu đổi điểm tài nguyên. Về phần Bát giai nhìn đế đô đại học có người hay không thu, có thể thu liền tiếp tục đổi dị hỏa, khắc nước cùng các loại độc dược. Như easy, độc thể tục không ngừng dưới, cũng đã cấp tới thuyết một giai. Hiện tại hắn độc hệ pháp thuật chỉ là không có cơ hội để hắn triển lộ. Theo thuyết pháp của hắn hẳn là cũng có thể trực tiếp miểu sát bắt giải trở xuống tùy ý sinh vật. Nhìn tới đến cho một chút thăm viên tới một lần lần đại thánh thấy, thăm viên sinh vật vẫn là quá nhiều. Thẩm Phi sợ lên cảm, hiện tại loại trừ giao trì cùng chân vũ, mỗi một vị triệu hoàn thú đều có đại quy mô quét dọn thăm viên năng lực. Cái này không dùng thì phí a về phần hẳn mẫn nói cho hắn biết nếu là giết chóc quá nhiều đê giai thăm viên sinh vật sẽ bị rất cường đại thăm viên sinh vật để mặt tới. Thậm chí khả năng tiến vào hàn băng viên liền sẽ kinh động cường đại viên sinh vật, hắn sợ lông gà. Nói thực ra Nếu như không phải không có cựu dai cho hắn áp trận, hắn đều đang nghĩ muốn hay không muốn tìm Tôn Cựu dai cho làm." Ai? Thẩm Phi đột nhiên nghĩ đến, hắn nhưng là cùng một Tôn Cựu dai có chút ân oán à, Thi Cương Thâm viên thiên Cương. Thế kia, chỉ cần hắn xuất hiện tại Thi Cương Thâm viên lời nói, gia hỏa này khẳng định sẽ chủ động tìm tới cửa. Nhìn có thể hay không đem gia hỏa này giết đi, một cái triệu hoán thu không làm được, toàn bộ liên hợp lại nếu là có thể chém một Tôn Cựu dai lời nói. Thẩm Phi hai mắt tính toán, suy nghĩ một chút hoàn toàn chính xác có thể thực hiện, chờ đại bị kết thúc liền đi. Chủ yếu là, hắn còn có rất nhiều thứ đều không tiêu hóa xong. Chờ Tiêu Hoa thu hoạch, lại đem dòng rút co lại. Dung Cửu Dai chiến lược tiến vào cái kia thượng cổ bí cảnh sẽ không có nguy hiểm gì quá lớn a, lão tổ tông, người bất hiếu tử tôn nhưng muốn tới cùng người đụng một chút. Thẩm Phi nghĩ đến Thiên Đạo Ma Tôn nhiệm vụ, dù cho là hắn đều cảm giác được áp lực, đối thủ đây chính là hoàng đế. Dù cho khả năng chỉ là bí cảnh, mà không phải chân chính trong thần thoại nhân vật, nhưng vẫn như cũ để Thẩm Phi có loại áp lực tăng mạnh cảm giác. Một cố giống như mãng xả quấn quanh cảm giác ngạt thở, không có chuẩn bị sẵn sàng lời nói, Thẩm còn thật có chút không chắc. Chương 300, thần bí phương gia. Chương 300, thần bí phương gia. Tại ngày thứ 2 Thẩm Phi cùng Tô Mộ Vũ liền đã dự định khởi hành trở về Đế Đô Đại học. Tại buổi sáng Thẩm Phi đi một chuyến Tô gia, cho một nhóm trang bị cho Tô Quân Thịnh để hắn đến lúc đó trước một bước đem thâm thành phát triển trang bị trước tiên đem khống chế xuống tới. Nguyên bản dự định xâm chiếm đường thành Ô ra trang bị thị trường, lại không nghĩ rằng đường thành trực tiếp liền không có để Tô gia tại bên kia tuyến trực tiếp liền mất đi, cũng may mắn còn không để cho người Tô gia qua bên kia xử lý, không phải thì càng to thiệt. Tô gia muốn tiếp tục quyết trương, cái kia không cách nào trực tiếp ép buộc còn lại thành thị, bất quá lần này cũng coi là có mục tiêu. Chỉ cần là tiên tiêu câu lạc bộ liên đều ép buộc. Ngược lại bọn hắn cũng đối Thẩm Phi hạ thủ. Bây giờ Thẩm Phi cũng triệt để là phá huyên quân người đi ra lăn lộn tối kỵ lập trường bất định đã muốn đối mặt tiên kiêu câu lạc bộ vậy liền theo sát phá huyên quân bước chân. huống hồ Thẩm Phi cũng không tới loại kia có thể bản thân thành một phương lập trường thực lực. Trừ phi chờ hắn thập giai phía sau, có lẽ liền có khả năng. Nhưng bây giờ, vẫn là phải dựa vào lấy phá huyên quân quả đại thủ này. Tối thiểu nhất như phát sinh nghỉ lớn hiếp nhỏ sự tình, sẽ có lao đi ra hỗ trợ. Về phần cái gọi là dựa vào núi thì núi đổ, dựa người người đi, cũng không gọi người đem tính mạng phó thác đều cho người khác ga tối thiểu Thẩm Phi chân chính nhiều thực lực, liên lạc nhiễm cũng không biết đợi đến giữa chưa. Trong lòng Thẩm Phi còn đang tính toán lấy Thâm Thành phát triển sự tình, mà nhìn thấy đã học tập xong Tô Mộ Vũ, đột nhiên nhướng mày tới. "La bà, ngươi tới một thoáng." "Thế nào?" "Không có, hôm nay ta buổi sáng đi Tô ra thời điểm, kỳ thực Hàn Huyên tới một vài thứ." Tô Mộ Vũ ngồi tại Thẩm Phi bên cạnh, có chút hiếu kỳ. "Ngươi phía trước là tại Thâm Thành thứ hai viện mồ tôi trở qua một đoạn thời gian phải không?" "Ân, ân." Tô Mộ Vũ gật đầu. Thẩm Phi cười tủm tìm nói, "Ta mới nhớ tới, ta nhớ có một lần dường như giúp một cái bị một đám người bắt nạt tiểu nữ hải. Bất quá khi đó có chút trời tối, lại thêm nữ kia trên mặt cổ quái kỳ lạ." đều không thấy rõ ràng là hình dáng gì. Tô Mộ Vũ giận dữ trừng mắt liếc Thần Phi, ngươi mới cổ quái kỳ lạ, đó là ta làm bảo vệ mình. Thần Phi cũng là sáng nay mới từ trong miệng Tô Quân Tịnh hiểu một bộ phận, nguyên lai like hắn cùng Tô Mộ Vũ sớm như vậy liền hữu duyên. Phía trước hắn chỉ là biết Tô Mộ Vũ đi qua viện Mồ Côi, nhưng không nghĩ tới là cùng hắn là một cái viện Mồ Côi. Chẳng qua là lúc đó hắn tại viện Mồ Côi thời điểm, cũng không quan tâm ngoại giới, nguyên cớ đối viện Mồ Côi rất nhiều tiểu hại cũng không quá lý giải. Liên mình sát thực đã một cái tiểu nữ like như thế lúc liền muốn gả cho ta, ha ha ha. Còn cười. Còn cười. Một như vậy mới nhớ tới. Tô Mộ Vũ nghe được thẩm phi tiếng cười, một cái tay mềm bấm lên bên hông thẩm phi. Dung thẩm phi thấy hiện tại tự nhiên không quá lo lắng, trở tay đem Tô Mộ Vũ ôm dẫn đến một tiếng duyên dáng kêu to, nói, "Nhanh trở về trường học, chúc chúc mừng một thoáng." Cái này có cái gì tốt chúc mừng? Hơn nữa nào có dạng này chúc mừng, còn có hiện tại là ban ngày. Ban ngày lại thế nào, ngược lại sẽ không có người tới quấy dậy chúng ta. Huấn hổ, ngươi chưa nghe nói qua ban ngày ban mặt ư? Ta là ăn mày. Liền đến Quan Thiên, ngươi không muốn lạm dụng thành ngữ, ngươi cái này thú. Đúng đúng đúng. Bởi vì muốn trở về trường học Hai người lướt qua mà rừng, miễn đến trở về trường học đều không tin lực. Ngược lại Tô Mộ Vũ đứng dậy thời điểm, lẩm bẩm nói, thực lực ngươi lại mạnh lên. Nếu không phải mình lại mạnh lên, Tô Mộ Vũ đều cảm giác chính mình muốn mất đi thích tiến mạnh lên. Thích khách liền đến ra tay nhanh. Tô Mộ Vũ mỹ nhãn rầm rầm chuyển một thoáng, cười híp mắt nói, lại nói, ngươi nếu không tìm cho ta người bạn, ngươi cũng đừng thăm dò ta, ta liền yêu ngươi một người. Thẩm Phi chợt nhìn Tô Mộ Vũ một chút, dẫn đến Tô Mộ Vũ lời nói dịu dàng cười một tiếng. Gặp Thẩm Phi như thế điều chuyện Phía trước nói cái gì vòng cổ cũng không phải không được, ngược lại là vợ chồng ở giữa tiểu tình thú đợi đến hai người thu thập xong lúc ra cửa. Liền thấy bên trong thiên khung tràn ngập bốn ngày dị tượng đã biến mất, vậy đã nói do thần chiến đã kết thúc. Gặp cái này, thân cũng không biết kết quả thế nào. Thẩm Phi có chút bận tâm, nhưng không bao lâu, Thẩm Phi liền tiếp vào điện thoại của Lạc Nhiễm, lúc nào trở về trường học, chuẩn bị trở về. Buổi tối tới tìm ta, lấy cho ngươi một chút đồ tốt. Thẩm Phi nghe được cái này, nguyên bản sơ sơ lo lắng tâm tình biến mất, đã Lạc Nhiễm có thể cầm về đồ tốt. Cái kia không cần phải nói khẳng định là Lạc chiếm cứ lợi thế. Tút, ngạch, sư phụ ngươi không có việc lớn gì à? Hiện tại đệ tử thế nhưng còn cần ngươi khỏa đại thụ này đấy nha. Liên cái kia thánh mẫu kỳ nữ có thể đối ta làm cái gì? Những năm này lão nương không ra lăn lộn thật coi lão nương tin Phật. Thẩm Phi nghe lấy chính mình dịu dàng sư phụ mang theo nóng nảy âm thanh, chỉ có thể cười nói, vậy là được, vậy là được. Tô Mộ Vũ tại bên cạnh cũng yên tĩnh ở lại, nghe được Thẩm Phi tắt điện thoại phía sau, sư phụ sẽ không có chuyện gì à. Không có. Lạc Nhiễm lời nói vẫn tương đối có thể tin. Trong khoảng thời gian này ở chung, Thẩm Phi phát hiện Lạc Nhiễm nhìn như tính khí dịu dàng, đây cũng là thời gian mang cho nàng nhưng tính khí cực kỳ thẳng. Như lúc trước dùng hắn làm muội nhử đem xảo mâu trọng thương hành động cũng không nói cho cỡ gì, liền trực tiếp nói cho hắn biết chỗ tốt cũng không thiếu được hắn. Loại người này vẫn là rất dễ thân cận. Vậy là được. Tô Mộ Vũ cũng gật đầu, hai người ngồi lên Tô ra xe, Tô Mộ Vũ tiếp tục trên xe nhìn xem video. Cố gắng như vậy, không có cách nào, lần này Tân Sinh đại bỉ sư phụ nói, sư tổ cũng tới. Sư tổ đây chính là Bát giai thuật sĩ, lần này nếu là biểu hiện không tốt liền muốn mất thể diện. Sư tổ ngươi, là vị nào vương giả? Thẩm Phi sợ lên cảm không ý tới Chu Tiêu tiểu nhi sư phụ rõ ràng cũng là một tôn vương giả. Bây giờ tại Hoa Bắc quân đội đóng giữ, tránh Hàn Băng Thâm Nguyên bên kia Thâm Nguyên sinh vật tiên công, Đồ Sừng, Ác Linh Tu sĩ, Linh Vũ Vương. Hoa Bắc quân đội a cái kia có lẽ thực lực rất mạnh. Hoa Bắc quân đội lớn nhất đóng giữ áp lực liền là Hàn Băng Thâm Nguyên. Hàn Băng Thâm Nguyên không giống với hiện tại võ hạ còn tại đóng giữ Thâm Nguyên. Những cái này cơ hội là đem Thâm Nguyên đè ở mỗi người trong Thâm Nguyên. Nhưng Hàn Băng Thâm Nguyên là gần cùng làm ra giới, đã từng thuộc về Sái bờ gì bi, hiện tại cũng là Hàn Băng viên chỗ tồn tại lãnh thổ. Mà Hoa Bắc quân đội liền là phòng thủ cái kia một mảnh. Nóc tại đó thực lực cũng cơ hội là tối cường cùng giai trước giả. Ừm. Nhưng lần này tân sinh đại bị ngươi giữ gốc đệ nhất, ngược lại ta lại không tính vào danh ngạch bên trong. Chủ yếu là Tô Mộ Vũ đẳng cấp quá vượt mức quy định, lại thêm Tô Mộ Vũ đối tự thân kỹ năng nắm giữ đủ để nghiền ép Đế đô đại học năm nhất đại học tất cả tân sinh. Tô Mộ Vũ là đầu, tân sinh đại bị chỉ là một trong số đó, nghe nói lần này còn có hội giao lưu. Thẩm Phi nghi hoặc, a, ta thế nào không biết rõ? Hiện tại còn đem không đem hắn xem như là học sinh, liền muốn tham gia tân sinh đại bị đều là Tô Mộ Vũ nói cho hắn biết. Hắn liền thực lực mạnh một điểm. Tổng không đến nổi ngay cả làm học sinh tư cách đều tức đột ta, còn không công bố, hơn nữa ta là theo trong miệng Phương Như Tuyết biết được, là những thế gia kia người tới trước. Nói phải xem thử xem một thoáng đỉnh tiêm sinh viên đại học. Tô Mộ Vũ giải thích một phen. Phương Như Tuyết không cùng ta nói a. Tô Mộ Vũ cười nói, nàng nói đối với người mà nói có phải hay không thế gia người đối với người mà nói ký thực không có gì khác biệt. Tối thiểu tại ở độ tuổi này, liền căn bản sẽ không có người có tôn giả thực lực. Hơn nữa hội giao lưu đó là không sai biệt lắm thực lực tại giao lưu. Ngươi làm giám khảo còn tạm được, chúng cử tay liền có chút quá mức. Nguyên Lai like còn có chuyện này, bất quá bây giờ thế gia người bỗng nhiên ngoi đầu lên, nhìn tới cũng là cùng Hàn Băng Thâm Yên có liên quan rồi. Bất quá Phương Như Tuyết không phải nói là phương gia thế hệ này người đứng đầu ư? Nàng thế nào không trên đời trong nhà bồi dưỡng, mà là đi đế đô đại học. Tô Mộ Vũ lắc đầu, không rõ ràng, làm lực hiệu triệu, hoặc là nói khảo nghiệm. Theo đạo lý tới nói Phương Như Tuyết khả năng ở thế gia bên trong bồi dưỡng sẽ nhanh hơn. Phương gia. Thẩm Phi suy nghĩ suy nghĩ, phương gia tựa hồ tại thế gia bên trong cũng coi là một cái tương đối tồn tại lớn thủ. Vô luận phá huyên vẫn là thiên kiêu câu lạc bộ ký thực đều có phương gia dấu tích. Tuy nói Phương gia đại bộ phận lực lượng hoàn toàn chính xác tại Thiên Kiêu Câu lạc bộ, nhưng cũng có một phần lực lượng như Phương Thanh Loan, Phương Như Tuyết liền đặt ở bên ngoài. Mà Phương Thanh Loan hình như liền là đời trước người đứng đầu, chẳng lẽ Phương gia người đứng đầu là mặt khác bồi dưỡng Phương thức. Gia tộc này ngược lại có ý tứ a hơn nữa hắn cũng đã được nghe nói Phương Thanh Loan đã từng cùng Phương gia quyết liệt sự tình, nhưng nhìn Phương Thanh Loan cùng Phương Như Tuyết cùng Phương Linh Vân ở chung, lại không tới trọn vẹn sẻ ra mặt tình trạng. Lại nói, Phương gia người đứng đầu là thế nào định? Thẩm đột nhiên hỏi, Tô Mộ Vũ lão đầu, ta cũng không biết, nhưng phía trước ta sơ sơ biết rõ tựa hồ tại Phương Như Tuyết thức tỉnh nghề nghiệp phía sau liền đã định, hơn nữa phương ra đời này kỳ thực cũng không chỉ nàng là duy nhất nghề nghiệp, Thẩm Phi lắc đầu, gia tộc này có lẽ sau lưng còn có bí mật a nếu như một cái gia tộc người đứng đầu. Khẳng định đặt cơ sở là trưởng môn đời kế tiếp người, như Vương Thanh Loan nếu như là đời trước người đứng đầu. Rất khó nói sẽ bởi vì thông ra sự tình quyết liệt, hơn nữa nào có đi bắt lại một đời trưởng môn nhân đi thông ra. Loạn Kiếm Vương nghề nghiệp là kiếm trận sư, Phương Như Tuyết là viễn cổ sư. Thẩm Phi cảm, chẳng lẽ trở thành phương gia người đứng đầu là cần cùng trận pháp có quan hệ. Hơn nữa thông gia chuyện này Nói thực ra hắn lúc ấy tìm tìm, phát hiện liên quan tới Phương Thanh Loan đến cùng cùng ai thông ra căn bản là không có người lộ ra. Hắn tự nhiên không có khả năng đến hỏi Phương Thanh Loan hoặc là Phương Như Tuyết, bọn hắn chỉ sợ cũng không có trả lời hắn, đến lúc đó ngược lại có thể hỏi một chút sư phụ. Thẩm Phi muốn hiểu Phương ra cũng không phải nhất thời hứng khởi, mà là hắn biết Phương ra tại Thiên Kiêu Câu lạc bộ thế lực rất lớn, thậm chí có thể nói là chủ đạo mới một trong đã muốn cùng Thiên Kiêu Câu lạc bộ đối đầu, khẳng định không có khả năng không đi hiểu đế đồ Phương gia. Hơn nữa Phương gia cái này thế gia đều là cho hắn một điểm cảm giác khát thượng. Tổng cảm thấy cái này sau lưng còn cất giấu đồ vật gì. Tô Mộ Vũ tại một bên nhìn thấy Lâm vào trầm Thẩm phi, lộ ra mỉm cười, "Đừng nói là ngươi đối phương như tuyết có ý nghĩ gì?" Thẩm phi lấy lại tinh thần, nghe được Tô Mộ Vũ tại nói chuyện này, ta cũng không có gì ý nghĩ, chỉ là đối phương nhà có chút hiếu kỳ. Ngươi còn tại cái này nói, đến lúc đó đừng thật tìm, ngươi lại xin khí." Tô Mộ Vũ như là bị đạp cái đôi mèo sù lông, "Ngươi dám?" "Gấp." "Ngươi nhìn, chính mình muốn chơi, ta nhưng không muốn cùng những thế gia kia dính líu quan hệ, đến lúc đó mạnh quân trưởng người đầu tiên không tha cho ta." Tô Mộ Vũ cười hắc, hắc vội vã dán vào Thẩm cười bồi nói, "Ta liền nói một chút, nói một chút." Lão công ngươi đừng nóng giận đi, còn có tài xế ở chỗ này đây. Tài xế yên lặng không nói, tại trên tay lái ấn một cái nút, chỗ ngồi phía sau cùng ghế trước ở giữa đột nhiên xuất hiện một cái tấm ngăn. Còn có cái này khoa kỹ? Thẩm Phi như mày, ngược lại Tô Mộ Vũ cũng không lạ kỳ, bình thường à, cuối cùng có đôi khi trên xe trò chuyện một ít chuyện. Chương 301. Nếu là ở bên ngoài ngươi liền chết, giáo đình bí mật. Chương 301. Nếu là ở bên ngoài ngươi liền chết, giáo đình bí mật. Thẩm Phi cùng Tô Mộ Vũ quy trường học cũng không có gây nên cái gì gọi sóng, hoặc là nói căn bản là không có người biết Thẩm Phi trở về. Tân sinh tuyệt đại đa số đều tại chuẩn bị tân sinh đại bị đối với rất nhiều tân sinh tới nói, đây coi như là một lần cơ hội biểu hiện. Mà đại nghị đại tam đại tứ nếu không phải là tại hoàn thành mỗi tháng chỉ tiêu, nếu không phải là tại vì chính mình tốt nghiệp phía sau tìm ra đường, nguyên cơ tại trong trường đi dạo người đều ít đi rất nhiều rất nhiều. Không tệ, làm học sinh liền có lẽ không ngừng bận rộn, mà không phải chơi bời lêu lổng ở trường học đi dạo. Thẩm Phi đi tại trong trường trên đường, nhìn xem từng cái vội vàng mà đi học sinh, lộ ra nụ cười vui mừng. Bên cạnh Tô Mộ Vũ chợt nhìn Thẩm Phi một chút, ngươi cũng là nói ra được. Trong bóng tối cũng không biết có nhiều ít học sinh muốn đánh ngươi một trâu. Thẩm Phi lại mỉm cười nói, nếu là bọn hắn có bản sự liền để bọn hắn tới a, nếu là có thể đánh được ta. Những cái kia khảo hạch đối bọn hắn tới nói cũng không có tác dụng gì. Tô Mộ Vũ chỉ có thể lắc đầu. Gia Hỏa này thật sự, lấy mạnh hết yếu, bày ở ngoài sáng. Lập tức mở miệng nói, tân sinh đại bị ngày mai bắt đầu, ta trước đi phòng huấn luyện thử nghiệm một chút kỹ năng mới. Tốt, vậy ta đi tìm sư phụ. Thẩm Phi cùng Tô Mộ Vũ phân biệt phía sau liền trực tiếp tiến về Lạc Nhiễm văn phòng. Hiện tại cũng gần như buổi tối, Lạc Nhiễm nếu là trở về có lẽ ngay tại văn phòng. Thẩm Phi mới đi đến pháp sư lầu chỗ tồn tại, liền thấy Triệu Kinh đang cùng một cái ăn mặc quang vinh trung niên nhân tại trò chuyện. Triệu Kinh nhìn thấy Thẩm Phi có chút kinh ngạc, "Ân, trở về. Cái này không trở lại tham gia Tân Sinh đại bị ư?" "Cũng đúng." Triệu Kinh gật đầu, còn bên cạnh trung niên nhân nhạt nhẽo âm thanh nói, "Ngươi chính là Thẩm Phi?" Thẩm Phi nghe lấy cái này mang theo không hiếu hảo ngữ khí, cau mày nói, "Ngươi là vị nào?" "Ngụy ra nghe sư long." Thẩm Phi sững sốt một chút, lập tức nghi ngờ nói, "A." Tấm mắt nhìn về phía Triệu Kình, tựa hồ tại hỏi tham đây là ai. Đại biểu Thiên Tiêu Câu lạc bộ tới trước thương lượng hội giao lưu tốt giả. Lưu Sa Tôn giả. Triệu Kinh cười nói, "Đế Đô nghe ra, tại Đế Đô gần với phương gia cùng độc cô gia gia tộc." Tức, Thẩm Phi gật đầu biểu thị ra đã hiểu. Nghe Xương Long ngẩng đầu lên mang theo một chút tiêu căng, tựa hồ tại trở lấy Thẩm Phi lộ ra một chút tán thưởng hoặc là tôn kính biểu tình. Không có nghe qua. Thẩm Phi tiếp một câu nói để trên mặt Nghe Xương Long cứng ngắt, Nghe Xương Long nhịn không được nói, "Đám dân quê, không phải huynh đệ, ngươi là không thấy trực tiếp ư? Vẫn là nói không biết rõ tình báo của ta a?" Thẩm Phi nhịn không được nói, một cái tôn giả đều ở trước mặt hắn phải đối. Hắn đều rất nhiều ít tôn thật giả. Thật ra có lẽ tại bên ngoài cực kỳ uy phong, liền phá Huyên quân đoàn trưởng nhìn thấy đều có thể muốn lễ kính một phen. Nhưng ở trước mặt hắn, kỳ thực cùng gà không có gì khác biệt, vẫn là thế gia người. Nếu là ở bên ngoài trực tiếp đem gia hỏa này cho bóp chết, Triệu Kinh vội và nói, hắn mới từ bí cảnh đi ra, nguyện khả năng không quá nhiều quan tâm. Thẩm Phi lắc đầu, lười đến phun, người để Long Hoàng hoặc là các người nghe ra hoàng giả tới ta có lẽ còn khách khí một điểm. Thẩm Phi sau khi nói xong, cũng lườm đến để ý tới cái này nghe Xương Long, đồ vật gì? Triệu chủ nhiệm, ta đi trước. Sư phụ tìm ta có việc, đối ta tại trên trang phép treo một vài thứ. Ngươi nhìn một chút có hứng thú hay không? Đi. Triệu Kinh gật đầu, mà nghe Sương Long sắc mặt khó coi, "Lão Triệu, cái này thẩm phi." Triệu Kinh đuốt vướt mi tâm nói, "Lão Long, ngươi là thật không lên mạng phải không? Ta liền mơ hổ nghe nói qua gia hoàn này, trong gia tộc thảo luận nhưng thật ra vô cùng lớn, nghe nói còn muốn mời chào. Chẳng phải là một cái thiên phú tương đối cao thiên kiêu ư?" "A." Hiện tại ta đứng ở trước mặt hắn, đều không nhất định có thể chống nổi 10 cái hội hợp. "Ngươi là thật không thấy các ngươi lần này thiên kiêu câu lạc bộ tham gia hội giao lưu yêu cầu a?" Ngụy Sương Long mày, ngay bọn hắn nói cái này thẩm phi bất tài 18 tuổi. ha ha." liên là 18 tuổi. Hiện tại vương giả thực lực vô địch, hội giao lưu hắn liền là giám khảo. Các người bên kia yêu cầu liền là không cho phép thẩm phi dùng tuyển thủ tham gia. Ngô Dương lông xừ suất một chút, người nói vẫn là võ hạ văn dư, 18 tuổi vương giả vô địch, ta cũng liền tiến vào bí cảnh tu dưỡng một hai năm, bên ngoài biến hóa lớn như vậy, không phải 18 tuổi thức tỉnh. Triệu Kinh nhìn xem thẩm phi đi xa bóng lưng, khuyên đủ nói, không phải thế mà biến, chỉ là hắn tương đối đạt thủ. Người phía sau đi ra vẫn là trước lên lên mạng a cũng may mắn nơi này là trường học, nếu là ở bên ngoài ngươi hiện tại khả năng liền không có. Ta thế nhưng thiên kiêu câu lạc bộ vẫn là nghe ra người, hắn dám giết ta. Haha, ha, ngươi có thể thử xem. Giết liền là các ngươi thiên kiêu câu lập bộ. Triệu Kinh lắc đầu. Người lao hữu này tại trở về nghe ra phía trước vẫn là rất bình thường, ngược lại sau khi trở về nhiễm phải thế gia tập tính đột nhiên. Triệu Kinh nghĩ đến sắp phát sinh khai thác Hàn Bang Tâm Uyên, lần này nghe thế gia người cũng không ít, lại là một tràng phong bạo a. Triệu Kinh âm thầm thở dài, hắn kỳ thực cũng là thế gia người, chỉ là Triệu gia địa viện tại Đông Bắc bên kia. Hắn tranh gắt trong này tranh quyền lợi, mới đến đế đô đại học dạy học. Cũng rõ ràng, bởi vì lợi ích môn nhân Thế gia cùng phá huyên quân tranh đấu của hai người khẳng định dị thường quyết liệt, càng chưa nói Thẩm Phi vẫn là phá huyên quân kiểu mẫu. Vô luận là vì cái gì? Lần này Hàn Băng Thâm Huyên những thế gia kia khẳng định sẽ độc thủ. Lần này khả năng liền cựu giai đều sẽ có, nhưng Thẩm Phi cũng không phải như vậy mà đơn giản đối phó. Tại bên ngoài xem như cao tầng quân giả, liên bởi vì một lần thâm thành với giết, chết 4 5 tôn, thậm chí ngay cả một tôn cựu giai Viêm Thiên Ma Long đều vẫn lạc. Ngược lại phía sau Hàn Băng Thâm Huyên bày khẳng định lại so với thâm thành vây càng lớn, đến lúc đó khả năng liền hoàng giả đều sẽ vẫn lạc. Phía trước đều là ma nhân. Vẫn Lạc Đối bây giờ võ hạ cách cục ảnh hưởng không lớn, nhưng nếu như vẫn lạc chính là thế gia hoặc là thiên kiêu câu lạc bộ. Vậy liền mặt khác nói, Thẩm Phi đã đi tới Lạc Nhiễm trước cửa văn phòng, đẩy cửa vào liền thấy Lạc Nhiễm tại pha trà. Giống như thường ngày để Thẩm Phi tâm triệt để ý lòng. Ngồi đi. Hai người ngồi đối diện nhau, Thẩm Phi uống một ngụm trà nóng, lộ ra một chút hưởng thụ biểu tình. Vẫn là Lạc Nhiễm nơi này nước trà dễ uống. Không biết rõ có thể hay không hướng Lạc Nhiễm lấy một chút lá trở về. Lạc nhiễm mở nói, ta cùng Mạnh quân trưởng đi Phạm Đế Sơn một chuyến. Thần ân. một hồi hiện nay giáo hoàng riễn hai bọn hắn tôn duy nhất nghề nghiệp tiên tiêu, cung cấp hai bọn hắn kiện thần thoại đạo cụ cùng năm kiện truyền thuyết đạo cũ. Thẩm Phi sửng sốt một chút, sư phụ, cái này cái kia giáo hoàng không nổi điên. Có a, bị ta cùng Mạnh Chính Quốc đánh lại. Sư phụ như bức. Thẩm Phi từ đấy lòng cảm thán, mẹ nó cấp hai kiện thần thoại, năm kiện truyền thuyết còn thành công đi. Cái kia giáo hoàng không phát điên rồi. Nhưng đây không phải trọng điểm, trọng điểm nhưng thật ra là ta muốn làm rõ ràng giáo đình đến cùng tại chơi chút gì. Thẩm Phi được Lạc Nhiễm lời này, nhấc lên vấn tới. Chủ yếu là Lạc Nhiễm khẳng định là phát hiện cái gì, không phải sẽ không dạng này nói. Mà Lạc Nhiễm lời kế tiếp để Thẩm Phi ngây ngẩn cả người. Giáo đình hẳn là liên hệ lên, chúng thần kỷ nguyên, cái này thượng cổ bí cảnh trong đó một phương thế lực. Chương 302, ta muốn thử xem cựu dai phân lượng. Chương 302, ta muốn thử xem cựu dai phân lượng. Nghe được Lạc Nhiễm lời nói, Thẩm Phi cầm lấy chén trà tay dừng lại một chút, thượng cổ bí cảnh không phải một chỗ tương đối loại đặc thù giống như phó bản địa phương ư? Hơn nữa cũng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua thượng cổ bên trong bí cảnh thế lực có thể ảnh hưởng ngoài giới. Bởi vì nghề nghiệp của hắn nhiệm vụ tiến giai, lúc trước dùng phá huyên quân con đường tìm rất nhiều thượng cổ bí cảnh tài liệu. Miễn đạt được thời điểm hai mắt đen thui cái gì cũng không biết, xem như đối với thượng cổ bí cảnh cũng có một phần hiểu, nhưng căn bản cũng không có thượng cổ bí cảnh có thể ảnh hưởng đến Lam Tinh ghi chép đối Lam Tinh tới nói. Bây giờ xuất hiện thượng cổ bí cảnh đều xem như một chỗ tương đối đặc thủ phó bản. Tuy nói chết tại bên trong cũng là thật đã chết rồi, nhưng so với thâm viên còn có thể ngược xâm lấn Lam Tinh, thượng cổ bí cảnh xưa nay sẽ không có sức mạnh ảnh hưởng đến ngoại giới. Hơn nữa mấu chốt là liền bên trong tồn tại, một khi có thể ảnh hưởng ngoại giới lời nói, nó tạo thành ảnh hưởng có thể nói là to lớn. Nếu như không phải ở trong đó quy tắc là thủ, thực lực không quá quan trọng. Lấy thượng cổ bên trong bí cảnh những cái kia từng tôn rất có thể là thập giai trở lên nhân vật. Thập giai khả năng đều không có cách nào sống sót đi ra. Lạc nhiễm gật đầu, trước mắt mà nói Lam Tinh đối với thượng cổ bí cảnh nghiên cứu hoàn toàn chính xác liền là như vậy. Nhưng nếu như tiếp tục hướng xuống kéo dài, bí cảnh là càng ngoại tầng tại ngăn cản Thâm Viên cùng hư không thế lực sáng tạo. Như phó bạn có thể thông qua nó xây dựng phó bản ô nhiễm hoạch tâm tới là không phải dẫn đến Thâm Viên xâm lấn. Cái kia sáng tạo thượng cổ bí cảnh thế lực có phải hay không liền có thể thông qua thượng cổ bí cảnh tới ảnh hưởng Lam Tinh. Trên mặt thẩm phi sơ sơ hiểu ra, nếu như vậy hoàn toàn chính xác cũng nói đến thông Hơn nữa dựa theo hắn ngày trước ý nghĩ, nếu như thượng cổ bí cảnh là nhân vật càng mạnh mẽ tạo ra tới dùng tới bồi dưỡng cùng sàng lọc có tiềm lực tồn tại. Vậy có phải hay không liền đại biểu kỳ thật vẫn là có liên hệ phương pháp? Không phải cái này bồi dưỡng cùng sàng lọc đi ra là vì cái gì? Liên vị để bọn hắn chống lại Lam Tinh Thâm Nguyên xâm lấn, khẳng định không chỉ là như vậy. Nghĩ như vậy đi xuống, dường như hoàn toàn chính xác có thế lực có thể liên hệ đến Lam Tinh cũng bình thường, không phải bồi dưỡng bọn hắn làm cái gì? Hơn nữa hắn đột nhiên nhớ tới nghề nghiệp của mình thăng giai bên trong nhiệm vụ, bên trong một cái ban thưởng liền là thượng cổ bí cảnh tranh giành chi chiến trường khống quyền trưởng khống quyền có thể bị hắn nắm giữ. Cái kia lúc trước là ai tại nằm trong tay thượng cổ bí cảnh, kết hợp với gần nhất thâm viên bạo động, chẳng lẽ tại cao cấp hơn bên trong chiến trường? Một ít thế cục phát sinh biến động, nguyên cớ không chỉ là thâm viên bên này phát sinh biến hóa, liền cũng hẳn là tại chống cự thâm viên cao cấp hơn thế lực bên trong cũng phát sinh biến hóa. Là phương nào thế lực? Quang Minh giáo đình. Tại chúng thần kỷ nguyên bên trong một phương đại thế lực, xem như Tây phương bên kia chủ yếu thế lực một trong. Tại ngày trước thượng cổ bí cảnh mở ra thời điểm, giáo đình đa số người thành viên cũng sẽ trở thành cái kia một phương thế lực thành viên. Chỉ sợ cũng là bởi vì như thế, nhiều năm như vậy ảnh hưởng ở hiện tại xuất hiện hiệu quả. Lạc Nghiễm cũng không có che giấu, dùng hiện tại Thẩm Phi thực lực cũng nên biết những vật này. Nếu là lúc trước không có phát sinh, nàng khả năng còn cần tìm một cơ hội, nhưng bây giờ vừa vặn phát sinh. Nguyên Cớ cũng đem nó nói cho Thẩm Phi. Quang Minh Giáo đỉnh. Nghe danh tự, Thẩm Phi liền cảm thấy cùng Giáo đỉnh có quan hệ. "Ân, ta từng tại chúng thần kỳ nguyên bên trong cùng Quang Minh Giáo đỉnh giao qua mũi, lực lượng của bọn hắn cùng Giáo đỉnh chức nghiệp già vẫn là có chút khác biệt, mà ta tại cùng ỷ xạ bợ lạ thời điểm chiến đấu, liền cảm ứng được Giáo đỉnh bên trong nhất có lực lượng Quang Minh Giáo đỉnh." Lạc Nghiễm uống một trà, thám giọng họng tiếp tục nói, "Chẳng qua là lúc đó vì để tránh cho đánh rắn động cỏ, Liên Không có tiếp tục thăm dò xuống đi, cũng chỉ là đánh ỉ xa bợ lạ dừng lại, tại bọn hắn trong bảo khố cướp đồ vật, giết hai bọn hắn Tôn Thiên Tiêu liền đi. Thẩm Phi nghe lấy Lạc Nhiễm cái này như là thổ phỉ đồng dạng hành động, nhịn không được cười nói, lần này xem như cùng giáo đình xé ra mặt. Bản thân cùng bọn hắn quan hệ liền không được, tại lúc trước đại thai biến thời kỳ, bọn gia hỏa này dựa vào Thâm viên sơn lâm, đánh lấy đây là thượng đế trừng phạt. Mật cổ này hoặc không biết bao nhiêu người, như võ hạ cũng có một bộ phận Tiêu bị cưỡng ép cướp giật mà đi, bị bọn hắn dùng phương thức đặc thù tẩy não trở thành giáo đỉnh hộ vệ kỹ tại bây giờ làm tình hoàng vắng? Mỗi cái quốc gia ở giữa nhìn như chắc chẽ, nhưng mà thực tế cũng là từng tòa đào hoang. Nếu không, không đến mức hiện tại mới phát hiện giáo đình có vấn đề. Thẩm Phi đang tiêu hóa lạc nhiễm nói tới các loại tin tức, cũng liền là về sau giáo đình coi như là địch nhân của chúng ta. Ân, lần này Hàn Băng Thâm viên phải cẩn thận một chút, giáo đình những tên tiên kia nếu là xuất hiện, e rằng kẻ đến không thiện. Thẩm Phi ngược lại nghi hoặc, vậy tại sao không đem bài trừ tại bên trong? Bởi vì châu Âu cùng America, bọn hắn từ trước đến giờ cùng giáo đình như thể chân tay, nói thật ta cũng hoài nghi bọn hắn đã sớm biết. Không phải Động tác của bọn hắn sẽ không nhanh chóng như vậy tại các loại tình báo con đường bên trong xóa bỏ chính mình thiên phú chức nghiệp giả các loại tin tức. Lạc Nhiễm nuốt nuốt mi tâm, như bây giờ phương Bắc nước bởi vì Hàn Băng Thâm Uyên đã đến gần tàn phế trạng thái. Tại ngày trước, đông tây phương trận doanh nơi nơi liền là chúng ta cùng phương Bắc bên kia, America, châu Âu cùng giáo đỉnh. Hiện tại Minh Hữu đến gần tàn phế, tại Hàn Băng Thâm Uyên áp lực của chúng ta sẽ lớn hơn nhiều. Nay ngược lại là không có việc gì, ta ngược lại lo lắng hơn là tranh giành chi chiến. Thẩm Phi bắt đầu Nói một lần chính mình dự định tại tân sinh đại bị cùng đi phía trước hàn băng thâm viên đi thi cương thâm viên giết thiên cương thử xem bây giờ thực lực của mình người đi rồi kiểuu dai cùng bắt dai ở giữa khoảng cách giống như lại trời người cảm thấy phụ trợ Hàn mẫn đem viêm thiên ma Long giết liền có thể chính mình đi giết kiểu dai Lạc nhiễm nghe được thẩm phi lời nói khẽ to mày kiểu dai cùng bắt dai cũng không phải cùng một mà nói thẩm phi nói thế nhưng chính mình tiến đến mà không cần có bất luận kẻ nào đi theo một cái không tốt lật xe đến lúc đó nàng khả năng liền cứu viện đều không thiếu kịp thiên cương nếu như phát giácp được còn lại kiểu dai khí thức chắc chắn sẽ không đi ra chỉ có chính ta đi mới có thể đem hắn dẫn ra, hơn nữa sư phụ ta chắc chắn huống hồ ta cũng không phải lập tức đi. Thẩm Phi cười nói, chân ăn một phen Lạc Nhiễm, có lẽ tại Lạc Nhiễm nàng nhìn lại hoàn toàn chính xác cực kỳ mạo hiểm. Nhưng đối với Thẩm Phi tới nói, cái này nên tính là tương đối chắc chắn sự tình. Hơn nữa hắn nói cũng không sai. Thiên cương nếu là phát giác được còn lại khí tức lời nói chắc chắn sẽ không đi ra. Hắn thực lực bây giờ có yếu, lại không phải người ngu. Chỉ có Thẩm Phi một thân một mình tiến đến mới có thể đem nó dẫn ra. Lạc Nhiễm nhìn xem Thẩm Phi chốc lát, đem Thẩm Phi nhìn đến có chút sợ hãi, Lạc Nhiễm mới nói, "Đưa tôi ngươi cũng không phải loại kia không muốn mạng người. Lạc Nhiễm biết Thẩm Phi còn có ẩn tảng, như là thâm thành lần này, nó lật ra tới át chủ bài để Lạc Nhiễm đều cảm thấy kinh ngạc. Chỉ là chân vũ đế tự biến hóa. Liên để Lạc Nhiễm có chút kinh hãi, phía trước nàng còn cảm thấy thiên phú của mình nhưng thật ra là không kém gì Thẩm Phi thiên phú. Nhưng trước mắt tới nhìn, kém xa. Chương 303. nhăn nho đế cơ, vậy giết nhiều tới mấy lần. Chương 303. nhăn nho đế cơ, vậy giết nhiều tới mấy lần. Cho chuyện xong xuôi tình phía sau, Lạc Nhiễm cuối cùng trở lại chính đệ bên trên, đem một cái không gian giới đưa cho Thẩm Phi. Đây chính là lần này đoạt tới đồ vật, cũng là đưa cho ngươi bồi thường, dù sao cũng là dùng ngươi tên tuổi đi." Thẩm Phi cười hắc hắc, sư phụ kia ta liền không khách khí. Cầm lấy không gian giới, nhìn trong khi liếc mắt đồ vật, hai kiện màu vàng sậm, năm kiện màu vàng kim. Lập tức để Thẩm Phi sững sốt một chút, tất cả đều cho ta. Màu vàng sậm là thần thoại, màu vàng kim là truyền thuyết, hai kiện thần thoại, năm kiện truyền thuyết, chẳng phải là Lạc Nhiễm nói theo giáo đình cấp về tất cả mọi thứ ư. Lạc Nhiễm, ân, một tiếng, ngươi yên tâm, Mạnh Quân trưởng bên kia cũng là nói như vậy. Ngươi bày ra thực lực cùng tiềm lực, đủ để cho hắn làm ra quyết định như vậy. Hơn nữa bản thân liền là dùng ngươi cơ đi, tự nhiên cầm tới đồ vật toàn bộ đều là ngươi. Thẩm Phi lần này thật có điểm thụ sủng nhược kinh, cái này không chỉ có riêng là hai kiện thần thoại cùng năm kiện chuyển thuyết sự tình đơn giản như vậy. Chẳng khác nào hai tôn thập giai đang giúp hắn vô ích đánh công, tự thân đi giáo đình một chuyến, phát động thần chiến. Cuối cùng thu hoạch toàn bộ đều cho hắn. Vậy cảm ơn sư phụ cùng mạnh côn trưởng. Thẩm Phi do dự một chút, vẫn là đem nó thu. Cuối cùng Lạc Nhiễm đều dạng ngài nói, hắn cũng không cần khí, hiện tại ngược lại chính mình càng nhanh trưởng thành mới là đúng lý. Được rồi, chuẩn bị cẩn thận một thoáng đi tranh giành chi chiến sự tình, đây mới là đại sự. Đệ tử kia cáo lui trước. Thẩm Phi đem còn thừa nước trà đều uống sạch phía sau, mới đứng dậy rời đi đợi đến Thẩm Phi rời đi phía sau, Lạc Nhiễm thở dài một hơi, thời buổi rối loạn, thượng cổ bí cảnh, truyền thuyết thần thoại, quang minh giáo đỉnh, nếu quả như thật là trong thần thoại nhân vật trở về, cái kia bây giờ làm tinh làm như thế nào ứng xử? Dù cho Lạc Nhiễm kỳ thực không quá ưa thích dính vào Phá Huyên quân cùng Tiên Tiêu Câu lạc bộ ở giữa tranh đấu, nàng càng nhiều liền là tỏa trấn tâm Bây giờ nàng cùng Phá Huyên quân nhiều thân thiết, cũng là bởi vì Thẩm Phi là Phá Huyên quân người. Hơn nữa nàng hoàn toàn chính xác không thích Tiên Tiêu Câu lạc bộ loại này dùng mình sắp tại ích lợi quốc gia phía trước cách làm. Tại càng nan giải hiện trạng, những người này rõ ràng còn tại nội đấu. Nhân loại không diệt, nội đấu không thôi. Chờ Thẩm Phi trở lại khu cư trú biệt thự thời điểm, cũng đã là buổi tối. Chờ hắn đi vào phòng khách, cũng không phát hiện Tô Mộ Vũ bóng dáng. Lắc đầu, nhìn tới Tô Mộ Vũ lại muốn tại phòng huấn luyện suốt đêm. Theo sau liền thấy Đế Cơ rõ ràng không có ở đọc tiểu thuyết, mà là ngồi tại trên ghế sofa tựa hồ tại trở lấy hắn trở về. Thẩm Phi ngồi tại trên ghế sofa, đem trong tay lá trà đưa cho dược tổ nói, "Đây là lao sư trà, ngâm tới uống một thoáng." Mới nhìn hướng muốn nói lại thôi Đế Cơ, "Lại có chuyện gì?" "Chủ nhân, ta muốn mạnh lên." Đế cơ do dự một chút, cắn cắn răng ngà, trên mặt có chút xấu hổ. Nguyên bản dưới cái nhìn của nàng, kỳ thực chính mình đã chiếm cứ rất nhiều lần chủ nhân năng lực hạt thủ. Thế nào nhìn đều đến để bước cho về sau đồng bạn, nhưng tại hai ngày này, nàng phát hiện không chỉ tiểu thương nàng đánh không được. Liên tiểu tiên đều đã có thể mang cho nàng ý hiếp cực lớn cảm giác. Nếu như nàng không mở ra, pháp thần, trạng thái lời nói, còn thật không nhất định có thể đánh được tiểu tiên. Trong nháy mắt đế cơ cảm giác bị thất bại rất mạnh, dù cho tiểu thương cùng tiểu tiên đều an ủi nàng nói, đây là bởi vì lần này chủ nhân sư phụ ban cho mới sẽ như vậy. Nhưng đế cơ vẫn như cũ rất khó chịu để nàng do dự hai ngày đến cùng muốn hay không cùng thẩm phi nói. Cuối cùng nàng muốn mạnh lên lời nói không thể không có thẩm phi. "Úc, ta còn tưởng rằng là cái gì đây?" Thẩm phi nguyên bản nhìn thấy đế cơ vẻ mặt đó, còn tưởng rằng là chuyện trọng yếu gì. Kỳ thực hắn lần này cũng định cho đế cơ rút hai cái dòng, hiện tại hắn cấp 58. Theo thường lệ lưu ba đầu xem như cuối cùng tùy cơ ứng biến ắt chủ bài. Hắn còn có thể rút năm lần, lần này thích tiên cùng thiên đạo ma tôn nán no, tự nhiên không cần. Mà chân vũ đế tử cũng không quá cần, cuối cùng bản thân liền đã là truyền thuyết bại giai lại thêm dùng thân trấn ngục dòng này còn có cực cao khai phá tiềm lực đợi đến thời điểm đi thi cương thâm nguyên lăn bên trên một vòng, chân vũ đế tử thực lực liền có thể lên nhanh. Mà dược tổ cùng giao trì tác dụng cũng tạm thời đầy đủ, nguyên cớ đơn giản liền là đế cơ cùng tiểu bổ. Hắn định cho hai cái đế cơ, ba đầu tiểu bồ đế cơ xem như trong đó một tôn chủ chiến triệu hoàn thú, thực lực khẳng định không thể lạc hậu thích tiên cùng thiên đạo ma tôn quá nhiều. Mà tiểu bổ là hắn chiến thuật vật dẫn, hiện tại truyền thuyết phẩm chất vẫn là quá yếu. Tại thâm thành chi chiến bên trong, hắn cũng phát giác được tiểu bổ không vẹn, vẹn chiến lược tác dụng, còn có cục bộ chiến thuật tác dụng. Như, không gian trong gương liền làm một cái cực kỳ cường đại không tràn kỹ năng, tiểu bộ tiềm lực vẫn là rất lớn. Được rồi, vừa vặn hiện tại không có chuyện gì làm, chờ ta xem xong lão sư cho đồ vật, liền cho ngươi tăng thực lực lên. Tốt. Đế Cơ nghe được Thẩm Phi lời nói, sắc mặt vui vẻ, nhưng phát giác được chính mình hình như có chút quá mức cao hứng, lại vội vã thu lại nụ cười. Thẩm Phi tựa ở trên ghế sofa, mở ra trước không gian rối. Sau một khắc, 7 dạng đồ vật toàn bộ rơi xuống trên mặt bàn, Thẩm Phi tự nhiên đầu tiên là đem ánh mắt nhìn về phía hai kiện thần thoại cấp bậc đồ vật. Một cái dạng nước bàn tay, mà bàn tay lòng bàn tay bộ phận lại có một cái trống rỗng bàn tay chúng ý như là người thường bàn tay. Nếu như không phải bởi vì mặt ngoài tản ra hào quang màu vàng sậm, cũng cảm giác là tùy ý một cơ thể tìm đến. Mà một món khác là một cái trung sáng, tản ra khi ấm áp tức bàn tay sượt, thần thoại, truyền văn làm thánh tử dị sắc giạn nước bàn tay, có thể chứa chuẩn bị, sau khi trang bị tăng lên trên diện rộng nhục thân cường độ, mà có 6 cái kỹ năng, rất phục sinh, kỹ năng bị động, sau khi chết đem vô điều kiện phục sinh, mà phục sinh phía sau đem đạt được trạng thái đạt tù, rất che chở, tại nó trạng thái trong lúc đó toàn thuộc tính tăng phúc mà tùy ý kỹ năng tăng thêm, tin mừng. Trạng thái, tin mừng. Nó thương tổn đem hóa thành bộ phận thần thánh thương tổn mà sẽ cho chúng mục tiêu mục tiêu tăng thêm hối loạn trạng thái 5 cá hai bánh kỹ năng bị động khiến cho dùng người tùy ý kỹ năng tăng thêm 5 cá hai bánh trạng thái cái kia giới trạng thái kỳ kỹ có thể tổn thương ngẫu nhiên bao trùm chùm 5.000 địch quân mục tiêu thánh phụ như tử kỹ năng chủ động tinh hoạt phía sau đem đến thánh phụ phủ xuống tại cái kia giới trạng thái tùy ý kỹ năng tiêu thao giảm thiểu 80% làm lệnh giảm thiểu 80% mà kỹ năng thương tổn tăng thêm phá quyết trạng thái Phán quyết, mỗi lần công kích đem tiến hành tinh thần phán định, phán định không thông qua người đem chịu đến ngang nhau thương tổn tinh thần công kích. Thời gian hồi kỹ năng: 12 giờ, Thập tự giá trói, kỹ năng chủ động, kích hoạt phía sau, lựa chọn nhất định mục tiêu sẽ lâm vào, thập tự giá trói, không cách nào sử dụng tùy ý kỹ năng di chuyển, không cách nào phòng ngự, không cách nào công kích. Tại cái kia dưới trạng thái mục tiêu chịu đựng tất cả thương tổn đem tại trạng thái sau khi kết thúc tập trung bạo phát. Như lựa chọn chỗ mục tiêu tại đánh dấu trạng thái sau khi chết, thập tự giá chói, có thể lập tức đổi mới. Thời gian hồi kỹ năng: 6 giờ, Ma giạ tự ái, kỹ năng chủ động, kích hoạt kỹ năng phía sau Có thể lựa chọn một mục tiêu tiến hành, Thánh Mâu che chở, miễn dịch thập dai trở xuống tùy ý công kích, mà kéo dài 1 giờ. Thời gian hồi kỹ năng, 12 giờ, Thần yêu thế gian, kỹ năng chủ động, kích hoạt kỹ năng phía sau, lựa chọn mục tiêu không thể vượt qua 100 đơn vị, bị bao phủ nó, thần yêu, lĩnh vực mục tiêu, nó thương tổn đem hóa thành chữa trị năng lực. Thời gian duy trì từ người sử dụng cung cấp tiêu hao. Thời gian hồi kỹ năng, 3 giờ sử dụng hạn chế, phần tay bộ phận lắp giáp, thánh linh loại nghề nghiệp, tam chuyển kèn bản nguyên, thần thoại, có thể tiến hành phục dụng. Sau khi phục dụng tinh thần 2000 ám hệ thân thiện 1000 tối loại kỹ năng tiêu hao vĩnh, kỹu giảm thiểu 60% cũng thu được kỹ năng: Huyết hải, kện chi nha, kện trợ chú, huyết hải, truyền thuyết, kỹ năng chủ động, chém giết địch nhân phía sau có thể đem nó máu tươi hóa thành, huyết hải, trạng thái, thái, kích hoạt huyết hải trạng thái phía sau, 1 giờ tiêu hóa 1 đơn vị, máu tươi, đơn vị, sức khôi phục tăng phúc 5000% máu tươi đơn vị, không 1000 kện chi nha, truyền thuyết, kỹ năng chủ động, phát động, kện chi nha, đối đơn thể mục tiêu tạo thành trước mắt trạng thái 20% thần thánh tướng tổn, mà không cách nào lẩn tránh, thời gian hồi kỹ năng, 12 giờ kện trợ chú chủ quyết, kỹ năng chủ động, kích hoạt phía sau có thể chọn nhất định mục tiêu, nó cái kia mục tiêu bị tăng. Thêm trạng thái đặc vụ, kèn chứa chú, chịu đến tùy ý thương tổn đều muốn chồng chất tầng một, kèn chứa chú. Tầng 10 phía sau đem tiến hành đem tạo thành trước mắt trạng thái 2 thần thánh thương tổn. Thời gian duy trì làm 2 giờ. Thời gian hồi kỹ năng, 24 giờ sử dụng hạn chế, không quan hệ hoặc thánh linh hệ nghề nghiệp. Chỉ là hai cái này thần thoại cấp bậc đồ vật, liền để thầm phi lũi rữa, cái này xác thực quá ngang tàng. Cứ như vậy đồ vật. Lạc nhiễm cùng Mạnh Chính Quốc liền trực tiếp ném cho hắn. Mẹ nó, lần này thơm thành vây là thật đáng giá a. Chư phi hận không thể loại này vây rất nhiều tới mấy lần. Tăng thêm sảo mẫu bản nguyên, thoang cái chính mình liền thu hoạch ba kiện thần thoại cấp bậc đồ vật. Cái này đặt ở trên thân người khác khả năng cả một đời đều không gặp được. Bất quá còn phải là bởi vì chính mình có chỗ dựa, mới có thể đem lần này vây rất lợi ích tối đại hóa. Mẫu chút là, hai thứ đồ này hắn đều có thể dùng. Nguyên bản hắn dự định để Thiên Đạo Ma Tôn dùng thanh kia tiểu dai, Hỏa Long chi nha, ở trong đó cũng có 5 cái kỹ năng, hơn nữa đều là bạo phát loại kỹ năng. Nhưng bây giờ trực tiếp dùng cái này, bản tay sắt là được rồi. Chỉ là so với Hỏa Long chi nha, bạo phát, bản tay sắt Cản Thiên hướng về phòng thủ cùng chữa trị, có chút thánh kỵ sĩ hương vị, cũng không nói chỉ có thể dùng đồng dạng, đều lưu lại tới nhìn cái gì thời điểm thích hợp dùng cái gì. Cái kia Hỏa Long chi nha thẩm phi cũng không dự định bán. Về phần, kèn Bản Nguyên, thẩm phi suy nghĩ cái này có lẽ càng thích hợp chân vũ đế tử, tiếp tục cho chân vũ cái này đại huyết châu tăng giá cả. Cuối cùng đến lúc đó đánh thiên cương lời nói, đến để nàng tới kháng thương hại. Liên lạc ám hệ kỹ năng bổ trợ có chút lãng phí, nhưng hắn cũng không có ám hệ triệu hoàng thú. Tổng không đến mức tiên đạo ma là ám hệ a chương 304. Rút ra giọng. Chương 304, rút ra giọng hai cái này thần thoại đồ vật, lại có thể đem thực lực của hắn nâng cao một cái cấp độ. Lời lớn. Theo sau Thẩm Phi lại nhìn về phía cái kia bảy kiện truyền thuyết đồ vật, hiện tại Thẩm Phi đã đến nhìn thấy truyền thuyết cấp đồ vật đều không kích động như vậy. Chủ yếu là thực tập đã quen, ta đối truyền thuyết không có hứng thú. Di và g. Thẩm Phi lắc đầu, nhìn qua, thật tất cả đều cho ta nếm tới. Thẩm Phi cười khổ nói, cái này bảy kiện truyền thuyết đồ vật, ba kiện đạo cụ, hai kiện trang bị, hai bản sách kỹ năng. Thánh thủy chi nguyên, nhưng liên tục không ngừng sinh ra sử thị cấp đạo cụ, thánh thủy. Cũng coi là một loại đặc thù khác nước. Phía trước Thẩm Phi ngay tại giáo đỉnh tất giai trên mình tu được qua, có thể dùng để khôi phục cùng làm sạch tiêu cực trạng thái. Bất quá thứ này có lẽ còn có cao cấp hơn, Thẩm Phi xem chừng cái này xác thực xem như đồ tốt, có thể cho đế cơ luyện hóa, đến lúc đó đế cơ hẳn là cũng có thể sản xuất thánh thủy. Còn có một loại giống như hoàng long trái tim cùng tước hoàng lông vũ không sai biệt lắm đồ vật, tên là Sơn Mạch Chi Tâm, cũng có thể dùng tới chế tạo dược thể, đến lúc đó đều giao cho dự tổ. Ngược lại cuối cùng đồng dạng, Thẩm Phi sắc mặt có chút cổ quái, thế nào liền đồ vật đều lấy ra. Thẩm Phi vuốt vuốt tâm, nhìn xem nhìn qua như lạ ngạch, trong nữ nhân y phục quần áo Nhưng đây là đạo cụ, thiên sứ gào lốt. Xem như đặc thù triệu hoán đạo cụ, có thể triệu hồi ra một tôn ngang cấp truyền thuyết phẩm chất ngang cấp thiên sứ làm hắn chiến đấu một đoạn thời gian, cũng xem là tốt. Thẩm Phi đem nó thu vào nghề nghiệp ba lô, thứ này cũng là một cái chiến lực, cũng không thể trông mặt mà bắt hình dòng cũng không muốn rồi. Ngược lại không cần thời điểm liền nhét vào nghề nghiệp ba lô, lại không có người biết. Mà hai kiện trang bị đều là tam chuyển truyền thuyết, bất quá một cái là dây chuyển, một cái là dao găm. Con dao găm này có thể lưu cho tiểu thương xem như dự phòng, đến lúc đó chờ thích tiên có thể coi thưởng điều kiện trang bị liền để làm dùng. Thẩm Phi lên cảm Về phần dây chuyển là coi thường nghề nghiệp, chỉ là cần đẳng cấp. Thứ này giá tiền nhưng không thấp, cuối cùng xem như đặc thù trang bị, nhìn thấy thời điểm có thể hay không thay cái chuyển thuyết cấp sách kỹ năng. Về phần thẩm phi vì sao cười khổ, bởi vì cuối cùng hai bản sách kỹ năng, một quyển là phụ trợ hơn nữa cần thánh quang loại nghề nghiệp mới có thể học, thần phạt lĩnh vực. Tại trong lĩnh vực tất cả phe bạn đơn vị tại công kích thượng tướng kèm theo nhất định thương tồn, lôi đỉnh, thương tổn. Bất quá nếu là chuyển thuyết cấp, phạm vi lớn đến đủ để bao trùm một mảnh chiến trường. Có thể ném cho thiên đạo ma tốn nước, hẳn là có thể dung nhập thiên địa lĩnh vực. Còn có một quyền là kỵ sĩ loại nghề nghiệp mới có thể học sách kỹ năng, Thánh kỵ hòa trời, xung phong loại kỹ năng, còn đến muốn có tọa kỵ. Tiến vào bá thể trạng thái, đối lựa chọn tất cả mục tiêu tiến hành va chạm, không sai, được một cái liền là tất cả mục tiêu. Chỉ là va chạm thời điểm sẽ tiến hành song phương lực lượng phán định, một khi qua tiểu liền không cách nào tiến hành đầy lùi, nhưng tại va chạm thời điểm, nó va chạm khoảng cách có thể vì phán định tiến hành đem hỗ trợ. Mấu chốt nhất một tháng yếu tố, không có hạn mức cao nhất. Đây không phải cùng chụp Nhật khoa phụ là trời chọn phối hợp ư? Thẩm Phi nhìn xem sách kỹ năng này miêu tả. Cái này nếu là bị thiên đạo ma tôn học lại dùng chụp nhật khoa phụ chạy cái một khoảng cách lớn, tăng phúc lực lượng còn có thể ra chỉ lực lượng phân định. Một cái va chạm, khả năng trực tiếp đem địch nhân độ chết, nếu là đụng không chết lời nói, cảm giác có thể trực tiếp đụng bay không biết rõ bao xa khoảng cách. Về phần có thể hay không học, thật coi thôn thiên ma công là ăn cơm khô a. Thật sự sảng khoái a. Không nghĩ tới giáo đình rõ ràng như thế giàu, sau đó có cơ hội phải đến vớt một đợt, ngược lại đều là địch nhân rồi, không vứt trắng không vớt. Trong lòng Thẩm Phi xuất hiện một cái ý nghĩ, nhưng rất nhanh trước đem nó vùi lấp, bên kia tối thiểu nhất có hai tồn tập giai, vẫn là ổn định đừng chơi. Kiềm chế chính mình tâm tình hưng phấn phía sau, Thẩm Phi đem thánh thủy chi nguyên cho đế cơ, đế cơ gật đầu nói, cái này có thể luyện hóa. Lại đem kèn bản nguyên cho tại Minh Tưởng trấn vũ, trấn vũ thích nhất liền là tại tiếng đàn của giao trì bên trong Minh Tưởng. Nói dạng này có thể để nàng suy nghĩ yên ổn, cảm thụ trấn vũ. Cảm ơn chủ thượng. Trấn vũ tích chứa như vàng, nó trên bờ vai quy xà nhị tướng hóa thành đen trắng nhị khí đem kèn bản nguyên cuốn vào. Một cỗ huyết khí đột nhiên toát ra, quanh tại Trân vũ quanh thân. Lại đem hai bạn sách kỹ năng cùng, bản tay sắt, cùng cái kia cựu gai truyền thuyết giao gam, huy hoàng gai, đều ném cho tại xem TV tịch thiên đạo Trong khoảng thời gian ngắn Lạc Nghiễm theo trong tay của giáo đình cầm tới đồ vật đã bị thẩm phi toàn bộ phân phối xong đợi xử lý xong Lạc Nghiễm cho đồ vật, mới kích hoạt thiên phú của mình, kích hoạt vô hạn dòng, thiên phú, nhị liên rút, pháp sư loại hình, vô cùng gửi bạo phát làm chủ. Bây giờ có trấn vũ, đế cơ cũng có thể quá chú tâm tiếp tục triển lộ chính mình, pháp sư pháo đại, uy nghiêm. Hỗn hổ phía sau muốn đi thử xem cựu dai phân lượng, tối thiểu nhất người đến có tổn thương đến cựu giai tương tốn. Không phải luôn dựa vào thiên đạo ma tôn phi long thám vân thủ cũng không được a mỏ vàng kim dòng biển lần nữa lên, ma thẩm lần này lại nhìn thấy nhiều liên quan tới pháp sư dòng tụệ hồ bị một cỗ lực lượng chố cố định. Nượt lại còn lại loại hình dòng bắt đầu từng bước tiêu tán. Cuối cùng 6 cái dòng lưu lại, suy cho cùng, truyền thuyết, dung hợp 9981 đạo pháp thuật hóa thành trong đó một đạo pháp thuật, phương pháp thuật dung hợp hạn mức cao nhất không thể vượt qua truyền thuyết đại hôn độn thuật, truyền thuyết, 3000 đại đạo đại hôn độn thuật, ẩn chứa trong đó lớn hỗn độn lôi pháp, mà nhiều cùng hôn độn có liên quan pháp thuật vạn pháp giải cấu, truyền thuyết có thể tùy ý kết hợp tùy ý pháp thuật tạo thành pháp thuật mới, mà xuyên, Thùng bất luận cái gì pháp thuật chân lý đem nó biến hóa để cho bản thân sử dụng, thiên thai nhi tử, truyền thuyết, ứng thiên thai mà thành tồn tại, nhưng tại tùy ý pháp thuật kèm theo, thiên thai, trạng thái, uy lực của nó khuyết chứng tới hai, hình thái, mà nhưng vì hoàn cảnh mà tiếp tục tăng phúc y lực ngàn vạn tinh quý, truyền thuyết, nhưng ở thể nội ngưng kết pháp thuật tinh quý, ngưng kết tinh quý chi pháp đem không cần làm lạnh, liền có thể tuấn phát. Tinh quý số lượng cấp bậc phẩm chất hệ số, phổ thông 1, tinh anh 2, hiếm có 4, lãnh chúa 6, truyền thuyết 30, thần thoại 300, nhất nghiệm hoa khai, truyền thuyết, vô thượng đấu chiến thánh pháp, có thể đem bản thân nắm giữ pháp thuật, trong nháy mắt ngưng kết cánh hoa. Nó ngưng kết cánh hoa số lượng quyết định bởi tại nắm giữ pháp thuật số lượng, mà cánh hoa càng nhiều, lẫn nhau pháp lực tăng càng mạnh. Không ra bất ngờ, thần phi cũng đều muốn suy cho cùng cùng nhất nghiệm hoa khai đây nhất định là hai chọn một. Cái trước là cần tiêu hao tất cả pháp lực, sau đó người thì là truy cầu pháp thuật càng nhiều. Bất quá nhất niệm hoa khai nếu như đặt ở còn lại pháp sư trên mình không có tác dụng gì, rất nhiều pháp sư khả năng liền suy cho cùng sẽ tốt hơn. Cuối cùng rất nhiều pháp sư không nhất định nắm giữ đa số pháp thuật, càng nhiều đều là nắm giữ một chút chính mình đã trở thành chiến pháp cường đại pháp thuật. Nhưng đế cơ không giống nhau. Cánh hoa càng nhiều, còn có thể lẫn nhau tăng phúc. Thiên hai nhi tử kỳ thực cũng rất không tệ, đáng tiếc vẫn là nhất niệm hoa khai càng thích hợp cơ. Về phần tinh quý lời nói, cùng pháp thần trạng thái cũng có chút tác dụng trung Thẩm Phi lúc đầu, thiên hai nhi tự phía trước liền xuất hiện qua. Cuối cùng đơn giản một điểm nói, liền có thể đem uy lực pháp thuật khuyết chứng đến, thiên hai, cấp độ. Nếu như không phải lúc ấy tình huống khẩn cấp, hắn liền muốn chọn. Nhưng bây giờ, nhất niệm hoa khai thích hợp hơn đế cơ a, hơn nữa hiện tại đế cơ xuất thủ kỳ thực cũng đã có thể so thiên hai. Cái này có lẽ càng thích hợp càng lớn phạm vi địa cắt thảo, nhưng có sát lục thần quyền đế cơ phía sau phạm vi chỉ có thể càng ngày càng lớn. Tổng hợp xuống tới vẫn là nhất nghiệm hoa khai càng tốt hơn. Bộ phận thứ hai quyết định, còn lại liền là vạn pháp giải cấu cùng đại hỗn độn thuật chọn cái nào. Thẩm có chút do dự đại hỗn thuật lúc trước xuất hiện qua cũng là đại ngũ hành thuật cùng đại âm dương thuật đều là đồng dạng nguồn gốc, nhưng cái này vạn pháp giải cấu đơn giản tới nói liền là pháp thuật giải tỏa kết cấu khí. Sau đó đế cơ thậm chí không cần học tập bất luận cái gì pháp thuật, đến lúc đó nhìn lên một cái liền biết. Chương 305, mỗi cái người tiên. Chương 305, mỗi cái người tiên. Pháp thuật kỹ năng có thể dùng tiền mua đắp, hơn nữa đại hỗn độn thuật phải cùng đại ngũ hành thuật, đại âm dương thuật hẳn là có thể dung hợp. Lần trước rút dòng thời điểm hắn liền muốn đại hỗn thuật so với thiên thai nhi tử đại hỗn thuật vô luận là tính dẻo vẫn là tính đa dạng đều so thiên thai nhi tử muốn cao rất nhiều. Có thể không chọn Thiên Thai nhi tử, nhưng khẳng định phải chọn Đại Hỗn Độn thuật truyền thuyết dòng Đại Hỗn Độn thuật giao phó thành công truyền thuyết dòng nhất niệm hoa khai giao phó thành công. Mang Nguyên Bản ngồi tại trên ghế sofa đế cơ vừa mới hấp thu xong, Thánh Thủy Chi Nguyên liền cảm nhận được đại lượng tin tức nháy mắt hiện lên tại trong đầu của nàng, đồng thời bốn phía từng đạo u ám khí tức lưu chuyển toàn thân của nàng hóa thành một quả trứng lớn đem nó gói lại. Tiếp theo một cái trước mắt, bị hôn Độn chi khí bao quải đế cơ Nguyên Bản nắm giữ vô số tin tức như là bị phát động thông thượng, bắt đầu đóng lại tới dòng như hợp thành Đại Âm Dương thuật, truyền thuyết, Ngũ thuật, truyền thuyết, Đại Hỗn thuật, truyền thuyết, thuyết, vạn vật tông pháp. Truyền thuyết cấp 8, Vạn vật tông pháp, truyền thuyết cấp 8, Hỗn độn hóa âm dương, âm dương phân ngũ hành, ngũ hành sinh vạn vật. Vạn sự vạn vật, vạn biến không thay đổi tông khác, nhưng chấp trưởng tùy ý thuộc tính pháp thuật, mà tùy ý sát thương pháp thuật tăng phúc 4000% sẽ không vì tùy ý hoàn cảnh mà tiến hành pháp thuật suy yếu, có thể giải thích tùy ý pháp thuật, vạn vật chi pháp không thể không có hỗn độn âm dương ngũ hành, tùy ý pháp thuật sẽ không bởi vì thuộc tính mà phát sinh kiểm chế hiện tượng. Triệu Hoán Thiên đế cơ, truyền thuyết 4 huyết mạch tiến hóa, lên núi cơ, truyền thuyết cấp 8, Triệu huyết mạch hóa, theo truyền thuyết 4 giai truyền thuyết cấp 8, ngài nhưng thu được một nửa năng lực tăng lên. Trong chốc lát, Thẩm Phi quanh thân cũng bắt đầu tràn ngập màu hỗn độn hào quang, vô số ôn hỏa tụt cùng lực lượng tại không ngừng cải tạo toàn thân của hắn, cùng trong đầu không ngừng hiện lên các loại pháp thuật, mêng mông tinh thần lực đồng dạng cũng tại cuộn cuộn. Giữa thiên địa nguyên tố Thẩm Phi cũng càng cảm ứng rõ ràng, thẳng đến sau một lát đế cơ tiến hóa kết thúc, đồng thời Thẩm Phi cũng khôi phục bình thường. Quả nhiên, cái này phản ứng hóa học nhưng so với còn lại dòng hợp thành cường liền nhiều. Thẩm Phi nhíu lông mày, không nghĩ tới cái này ba đầu dung hợp dòng tại nó sinh ra phản ứng hóa học trực tiếp để đế cơ theo truyền thuyết 4 giai trở thành truyền thuyết cấp 8. Hắn mở ra bảng tiên phú, lên núi lê cơ Truyền văn làm thượng cổ đại thần Lê Sơn lão Mâu Trô sắp phong truyền thừa chi nhân, trời sinh đạo pháp hạt giống, như giới cơ duyên xảo hợp nhưng bái nhập lên uý, tại ở vào tùy ý hoàn cảnh bên trong, tất cả uy lực pháp thuật tăng lên 2000% mà coi thường tùy ý hoàn cảnh giảm ít, tất cả chủng loại pháp thuật tiêu hao giảm thiểu 70% mà miễn dịch tùy ý sát thương pháp thuật 50, nhưng kết hợp thiên phú, pháp thần phản thân, mở ra, Lê Sơn lão. Mẫu, hạ phàm, nó trạng thái đem, pháp thần, trạng thái thời gian duy trì kéo dài gấp 5 lần, mà thương tổn tăng phúc 5000, nhưng kết hợp phú, vô sắc giới thần lực, cố hóa làm, Lê Sơn thần ngữ. Trong thần vực nhưng tức đoạt mục tiêu tùy ý sự vật, đảm ngược chuyển ngũ hành, hóa âm dương, thành hỗn độn, nhưng phân biệt mở ra trạng thái ngũ hành, âm dương, hỗn độn. Ngũ hành, ngũ hành tương sinh tương khắc, ở vào ngũ hành trạng thái thời điểm, pháp lực khôi phục tăng phúc 2000%, thương tổn tăng phúc 6000% mà khả thi khắp duy trì phòng ngự pháp thuật. Ngũ đế lặng chè, âm dương, âm dương luân chuyển, ở vào âm dương trạng thái thời điểm, pháp lực khôi phục tăng phúc 3000%, thương tổn tăng phúc 1000% mà công kích pháp thuật đem kèm theo vật lý cùng tinh thần hai tầng thương tổn. Hỗn độn, hỗn độn đồng hóa vật vật, ở vào hỗn độn trạng thái thời điểm Pháp lực hồi phục tăng phúc 6000% cũng ở vào, hỗn độn sơ sinh, trạng thái chịu đến tùy ý sát thương pháp thuật nó 80% đem bị triệt tiêu cũng hóa thành pháp lực khôi phục. Đế viêm tiên cốt thể, thượng cổ trọng đồng, thiên hạ vạn xuyên thể, vô sắc giới thần lực, sát lục thần quyền, pháp thân phản thân, lục lục đại thuận, tài nguyên quần quần kỹ năng, vạn hóa thiên quyết, truyền thuyết, nhất nghiệm hoa khai, truyền thuyết, vạn vật tông pháp, truyền thuyết cấp 8. Thẩm Phi thở hắt ra, thiên cương cái này có thể sống lợi nói, ta dựng ngược đức cức, cơ mới là chân chính trị số đẹp đế cơ hiện tại nhất định có thể cùng Cựu Gia đối anh, quả nhiên lựa chọn không sai, Thẩm mở ra vạn vật pháp, Nó nắm giữ pháp thuật trực tiếp chiếm cứ thẩm phi tất cả tầm mắt, liền hắn cũng không biết bây giờ đế cơ đến cùng nắm giữ nhiều ít pháp thuật để hắn nhịn không được hỏi, "Đế cơ, ngươi hiện tại nhất niệm hoa khai có thể lấy ra nhiều ít mảnh cánh hoa. Ơn, một hoa?" "Ân, 100000828 đoá, bất quá ta hiện tại pháp lực chỉ có thể lấy ra hơn 5000 đoá, trừ phi mở ra pháp thần trạng thái." Đế cơ nói ra một cái để thẩm phi cũng vì đó liễu lưỡi con số để hắn bắt đầu do dự. "Muốn hay không muốn hiện tại liền đi tìm thiên cương phiến thoái? Tính toán, để ngày kia cứng sống lâu mấy ngày? Ngày mai sẽ phải hắn thân là cách tân hội lãnh tụ khẳng định phải lộ mặt. Hơn nữa còn có thể ra người tới." chính mình nếu là không xuất hiện, đến lúc đó bị người chuyển thành sợ bọn họ làm thế nào? Không bao lâu, Chân Vũ cũng đem Kèn Bản Nguyên cho hấp thu, bất quá cũng không có tiến hành huyết mạch tiến hóa, có lẽ Kèn Bản Nguyên cùng Chân Vũ Đế Tử tương tính không quá thích hợp. Nhưng theo Kèn Bản Nguyên lấy được 3 cái kỹ năng, cũng bị Chân Vũ bản thân tiến hành ảnh hưởng. Huyết hải trực tiếp dung nhập dùng thân trấn ngục hóa thành trong đó một đầu tác dụng, hơn nữa không có 100 đơn vị ô lai. Về phần Kèn Chi Nha cùng Kèn Chớ Trú, phân biệt biến thành Chân Vũ chi kiếm, theo 20% thánh thương tổn biến thành trước mắt trạng thái 30% thần thánh thương tổn cản chớ chú thì là biến thành, đặng ma chân vụ ấn, mỗi tầng 5 liền có thể tiến hành một lần phát động, theo 2% thương tổn biến thành 3%. Làm lệnh cũng tất cả đều giảm bớt một nửa. Mà Thẩm Phi cũng không có dừng lại, còn có 3 lần cho tiểu bộ. Rút đều rút, khẳng định không có khả năng gián đoạn A không phải như là nhìn thấy một nửa, còn đều thoát, người video tới cái tốc dừng, nói tài nguyên mất đi hiệu lực. Loại cảm giác này chỉ có thể nói hỏng bét cực kỳ, kích hoạt thiên phú, 3 lần rút, loại hình phụ trợ, càng nhiều dùng tinh thần làm chủ. Phía trước Thẩm Phi là đem tiểu bộ coi thành pháp sư, nhưng dường như kỳ thực tác dụng của nó, càng giống là phụ trợ. Ngược lại phụ trợ sẽ tốt hơn, Luyện hồn thần lô, truyền thuyết, tại trong linh hồn hóa thành một tôn thần lô, nhưng thôn phệ linh hồn tăng cường bản thân tinh thần lực, nhất giai linh hồn ra tăng trước mắt trạng thái 1% tinh thần lực, linh hồn phẩm chất cùng cấp bậc mỗi tăng lên một cái cấp độ thì tăng phúc gấp bội vũ nội chi thác, truyền thuyết, tế ra vũ nội chi thác, đem bao phủ tinh thần lực trong phạm vi không gian, tại trong không gian hết thể để cho người sử dụng khống chế. Mà không cách nào tiến hành phá hoại tâm linh đại não, truyền thuyết, đại tâm kinh, nhưng tự mình tăng cao sức mạnh tâm linh, tăng phúc tinh thần loại pháp lực, phạm vi vạn xuyên chảy ngược, truyền thuyết tất cả sử dụng kỹ năng tiêu hao đem chạy ngược 80% mà chúng mục tiêu tùy ý mục tiêu phía sau có thể lập tức đổi mới kỹ năng này đại luân hồi thuật, truyền thuyết, có thể lựa chọn tùy ý mục tiêu, chịu thuật giả linh hồn đem chịu đến trăm ngàn đời luân hồi cha. Tấn, nếu vô pháp chống nổi thì vĩnh cựu tiêu tán nhiên đang chi hỏa, truyền thuyết, đạo tâm nội luận đèn đuốc, không nhận vạn tà xâm lấn, bị đèn đuốc chiếu dọi người miễn dịch tinh thần loại công kích, hư không chân ý, truyền thuyết, nhưng cảm ngộ hư không trấn ý, nắm giữ hư không chí lực, qua lại hư không tùy ở giữa đại thế giới thuật, truyền thuyết, nhưng sinh ra thế giới trùng tử, mà sáng tạo một phương lớn nhỏ không đều thế giới nguyên linh hệ, truyền thuyết, thể Chân đả thủ, cận tiên pháp mà sinh, có thể truyền chuyển đại lượng tiên địa lực lượng đối tùy ý mục tiêu tiến hành khôi phục. Trong thời gian ngắn nhưng khôi phục thần thoại trở xuống tùy ý tồn tại 10 lần toàn bộ trạng thái. Quả nhiên càng về sau rộng, dù cho xuất hiện không sai biệt lắm loại hình cũng sẽ càng ngày càng mạnh, tuy nói đều là truyền thuyết, nhưng truyền thuyết ở giữa cũng có khoảng cách. Bên cạnh Thẩm Phi xuất hiện tiểu bộ bóng dáng tiểu nữ, tiểu bồ cơ hồ liền là quanh năm dùng, tâm ma trạng thái ở tại nội tâm của Thẩm Phi, có thể để Thẩm Phi tùy thời thông tri đế cơ bọn hắn. Không có suy nghĩ bao lâu, Thẩm Phi liền chọn tốt luyện hồn thần lô đại luân hồi thuật cùng đại thế giới thuật. Thì thực nguyên linh thể cũng rất không tệ, nhưng đại thế giới thuật hẳn là có thể cùng tâm linh không phận đem kết hợp. Nếu như đem tâm linh không phận hóa thành một phương thế giới lời nói, vậy chỉ có thể có thể nói vô địch. Về phần luyện hồn thần lô cái này trưởng thành dòng khẳng định phải, hơn nữa vũ nội chi thác cùng không gian trong gương có chút loại hình. Dù cho là mạnh hơn một chút, nhưng có thể có bình thay liền không cần tới mạnh hơn tâm linh đại não phía trước xuất hiện qua thẩm phi liền không chọn, hiện tại thì càng không cần thiết. Về phần vạn xuyên chạy ngược cũng không cần thiết, có dược tổ tại khôi phục vẫn là rất nhanh, nhân đang chi hỏa thì là có chân vũ tại cũng không cần miễn dịch tinh thần công kích. Ngược lại, chân vũ giáp Có thể ngăn cản bất luận cái gì loại hình công kích truyền thuyết dòng luyện hồn thần lô giao phó thành công truyền thuyết dòng đại luân hồi thuật giao phó thành công truyền thuyết dòng đại thế giới thuật giao phó thành công. Quyết định phía sau, tiểu bổ quanh thân cũng đồng dạng tản mát ra nhiều khí tức, đồng thời bảng của Thẩm Phi bên trong cũng hiện lên nhắc nhở dòng nhưng hợp thành đại thế giới thuật, truyền thuyết, tâm linh công phận, truyền thuyết, Cửu Không Chi Linh, truyền thuyết, đại luân hồi thuật, truyền thuyết, luyện hồn thần lô, truyền thuyết, giới chi chủ, truyền thuyết 8, giới chi chủ, truyền thuyết cấp 8, theo Cửu đại thế giới trung tâm sinh ra mà, ra đặc thù tồn tại, trời sinh chấp chưởng Cửu đại thế giới cuộn tròn tại hư vô cùng chân thực bên trong, tùy ý sự vật đều có thể tiến vào, tiểu đại thế giới mỗi người phạm vi quyết định bởi tại tâm linh không phận phạm vi, mở ra, luân hồi, trạng thái, tùy ý chết đi mục tiêu sẽ luân hồi vào cửu đại thế giới trở thành cựu đại thế giới bên trong linh hồn, nhưng coi thường bất kỳ điều kiện gì học tập loại không gian pháp thuật, mà cửu đại thế giới bên trong linh hồn số lượng có thể tăng bức thế giới chi chủ tinh thần lực cùng tinh thần loại pháp thuật cùng loại không gian pháp thuật, cửu đại thế giới bên trong linh hồn sẽ vĩnh viễn chịu đến thế giới chi chủ khống chế, cũng như làm, Triệu tại ngoại giới chiến chiến, tán loạn phía sau đem trở lại cựu đại thế giới Cựu đại thế giới thu lấy mục tiêu thời gian, như tồn tại người ý thức cần tiến hành tinh thần phán định, phán định điều kiện làm cựu đại thế giới bên trong linh hồn tổng số cùng cựu giới chi. Chủ tinh thần tổng hợp, Triệu Hoán thú, Cựu không tâm nữ, Truyền thuyết, huyết mạch tiến hóa, cựu giới chi chủ, truyền thuyết cấp 8, ngài Triệu Hoán thú huyết mạch tiến hóa, theo truyền thuyết truyền thuyết cấp 8, ngài nhưng thu được một nửa năng lực tăng lên. Thẩm Vĩ nhìn xem liên tiếp không ngừng lấp lóe nhấp nhợ, đây là đâm hợp thành ổ. Hắn cho là chỉ là 3 đầu thành, ai biết thoáng cái đem loại trừ, đại tâm ma thuật, dòng, còn lại dòng đều hợp thành một đầu. Khá lắm. Trực tiếp trở thành truyền thuyết cấp 8. Đổi kịp tiểu đội thứ nhất hơn nữa cái này mới xuất hiện dòng cũng cực kỳ không hợp quá thường thẩm phi cũng không biết hình dung như thế nào chỉ có hai chữ ngoạ tao đồng thời tiểu bồ trên mình buộc phát ra khí tức cực kỳ kinh khủng ở sau lưng của nàng 9 cái to lớn trùm sáng tại nổi lên lập tức bay lên trời vốn là đêm khuya nhưng đột nhiên bầu trời như là nhiều chín cái to lớn trùm sáng ngáy mắt đưa tới vô số người chú ý nhưng một chút người nhìn thấy trùm sáng trung tâm miệng là bẩm Phi lại chơi ra thứ gì nhưng lại thu về ánh mắt ngược lại có rất nhiều người cực kỳ hiếm lạ muốn dùng tìm tòi hư thực lại đều bị trong bóng tối có người khuuyết cách Cuối cùng thẩm phi trở về trường không có gây nên học sinh chú ý nhưng trung viên bọn hắn đã sớm biết đương nhiên sẽ không để người quá nhiều đến hắn càng chưa nói thẩm phi vừa mới trải qua một chàng gây giết nếu là tại đế đô đại học đều bị không rõ nhân sĩ tiếp xúc đến lúc đó đưa tới phong ba liền lớn chương 306 đại bị bắt đầu thiên tiêu tệ tụt chương 306 đại bị bắt đầu thiên tiêu tệ tụt ngày thứ 2 đế đô đại học đấu võ trường bên trong Bốn phía có chỗ ngồi đã ngồi đầy học sinh đều là có chút lớn hayạ Tam sinh viên năm thứ tư cùng một chút bên ngoài trường tới học sinh tại Tân sinh đại bị chỉ cần là võ hạ bên trong trường học Dùng thẻ học sinh liền có thể tiến vào quan chiến. Theo bên ngoài chạy về đế đô đại học hiệu trưởng Trần Thanh Dương cùng hai cái phó hiệu trưởng Yến Hành Thiên cùng Nhan Mặc Đồng ngồi tại quan chiến trên đài cao. Trần Thanh Dương giả nhưng vẫn chẳng kiện, một đôi mắt liếc nhìn một phía, "Ai, thế nào chưa thấy Thẩm Phi?" Lần này tân sinh đại bỉ, Trần Thanh Dương thế nhưng cố ý theo chấn thủ Thẩm viên trở về, chính là vì nhìn một chút cái kia mới nhập học liền đã có thể nói nghịch thiên học sinh. Thẩm Phi, cuối cùng lúc trước Thẩm Phi thi đại học hắn kỳ cũng đã nhìn, chỉ là không đi vạn trùng tâm nguyên mà thôi. Liên Ngô Tả có thể để Thẩm Phi có thượng cổ bí cảnh danh ngạch, cũng là hắn đích thân gật đầu. Không phải liền yến hành thiên cùng nhan mặc đồng đều không quyền lực này, nhưng đã tại trực tiếp bên trên là qua, cũng không có thấy tận mắt, hiện tại ngược lại có chút cơ hội. Thế nào còn không xuất hiện? Ngày hôm nay tới trước tứ đại danh trường học hiệu trưởng cũng tại liếc nhìn bốn phía, theo sau lẫn nhau đối đầu tầm mắt, đều nhìn ra đối phương cười khổ. Diệp Phong Bạch cười khổ nói, sớm biết lúc trước liền liệu lĩnh đại giới tranh thủ thân phi, tại lúc thi tốt nghiệp trung học có lẽ hắn chỉ là vượt qua cùng dai một đoạn giải, nhưng bây giờ, liền chúng ta nhìn thấy đều muốn đồng đối tương giao. Đây coi là chuyện gì a? Vương Tất An lắc đầu, không phải đồng đối tương giao, chúng ta nhìn thấy hắn khả năng cũng còn muốn hành lễ chúng ta cũng bất quá là bát giai đình tiêm, cũng còn không tới hoàng gia đây. Hơn nữa Thẩm Phi vẫn là Hoa Nam khu xuất thần, cuối cùng vẫn là không có lựa chọn chúng ta Lâm Hải đại học. Trương Thành công trình cùng Yến Nam đại học hiệu trưởng Độc Cô đen cùng Tạ Thừa An cũng đối xe một chút. Tạ Thừa An ngữ khí bất đắc dĩ, cái này ai có thể biết a vừa mới qua đi bao lâu a mỗi lần nghe được Thẩm Phi tình huống, ta đều tưởng rằng không phải là mình ngủ một giấc mấy chục năm. Nghe nói Thẩm Phi sẽ đến làm giám khảo cùng tuyển thủ, cũng không biết đây là ý gì. Nhan mặc Đồng trong Mỹ Mâu cũng hiện lên hiếu kỷ, nàng cũng là quanh năm trấn thủ tại bên ngoài, bởi vì lần này Tân Sinh đại bị trở về chủ yếu là nhìn một chút thẩm phi. Tiến hành tiên ngày thường phụ trách trường học sự vụ, Lý Tồn Long cùng hắn liên lạc qua, tự nhiên biết thẩm phi là ý gì. Hắn sẽ để triệu hoán thú đi chỉ điểm, từ hắn tới quyết định đối thủ của hắn là thông qua vẫn là không thông qua. Chỉ điểm, hắn có thể chỉ điểm cái gì? Lần này liền Trần Thanh Dương đều có có chút hiếu kỳ, hắn thấy thẩm phi thiên phú mạnh thì có mạnh, nhưng người nói chỉ điểm lời nói, thực lực chỉ là một phương diện, còn cần có nhãn lực, cùng đối nhiều nghề nghiệp hiểu rõ. Từng thẩm phi ba cái triệu hoán thú hiện tại phân biệt đảm đương chúng ta chiến đấu hệ năm nhất đại học, đại nhị, đại tam thực chiến lão sư, cùng phụ trợ hệ dược sư loại rằng dạy. Nếu như không phải bởi vì Thẩm Phi thích khách triệu hoán thu không quá thích hợp lộ mặt, khả năng thích khách loại cũng cần Thẩm Phi giáo dục một thoáng. Còn có thuyết pháp này, Trần Thanh Dương rất hứng thú, Thẩm Phi bây giờ vì thế đều đã không phải đế đô đại học cho hắn vinh quang, mà là hắn cho đế đô đại học mang đến đầy đủ danh vọng. Dù cho Thẩm Phi bây giờ còn chưa trở thành vương giả, nhưng tại Thâm Thành Vây Rết bên trong, đã chọn vẹn biểu lộ rõ ràng Thẩm Phi là có vương giả thực lực vô địch. 18 tuổi vương giả, có thể nói là chức nghiệp giả thời đại xuất hiện đến nay, trẻ tuổi nhất vương giả cấp bậc chiến lực. nay chưa từng có, hơn nữa có thể là sau này không còn ai Vẹn vẹn một câu nói kia cũng đủ để cho Đế đô Đại học lần nữa tăng thêm tầng một vinh quang. Như tứ đại danh trường học hiệu trưởng hiện tại cũng hận không thể lúc trước liền có lẽ đập nồi bán sát cứng ép đem Thẩm Phi đưa đến trường học của bọn họ. Bất quá đây là ta nên được. Trần Thanh Dương cười hắc hắc, lúc trước cũng may mà chính mình quả quyết. Ân. Thiên Tiêu Câu lạc độ người tới, mà đúng lúc này, bên trong thiên cung xuất hiện một đoàn lớn vân vụ, nó vân vụ bên trong như có một tôn quái vật khổng lồ tại trong đó cuốn quan quanh. Hoặc là nói, là cái này quái vật khổng lồ quanh thân đầy mạn vân sương mù, bay vút di chuyển ở giữa, liền tựa như một đám mây mù di chuyển mà tới. Nhìn thấy cái này Vân vụ thời điểm, Nguyên bản mới ngồi xuống Trần Thanh Dương đám người lại đứng lên cười nói, không nghĩ tới lần này là Long hoàng tới trước. Gặp qua Long hoàng, chỉ cần không tới cựu giai chức nghiệp giả dù cho là hiệu trưởng đều muốn bài kiến, tại chức nghiệp giả bên trong thực lực so thân phận trọng yếu. Hiệu trưởng khách khí. Vân vụ bên trong chuyển đến hứa tử hư âm thanh, theo hậu Vân xương ngủ thẳng đi, lộ ra bên trong long ảnh. Vậy cá, thân rắn, nó dưới thân tứ trảo ngang trời, lưng phiến giao bạch như mây, nó đầu rồng uy nghiêm, không gió mà bay. Tại trên long thân đứng đấy mấy đạo thân ảnh, mà đầu rồng thì là đứng đấy một đạo thanh niên thân ảnh, chính là hứa tử hư. Mà nguyên bản tại đấu võ trưởng bên trong đang sôi nổi nghị luận đế đô đại học học sinh cũng an tĩnh lại đây chính là hòa giả. Gặp qua hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, Hứa Tử Hư cũng là đế đô đại học học sinh, tuy nói bây giờ cũng là kiểu dai, nhưng Hứa Tử Hư là một cái tương đối coi trọng cấp bậc lệ nghĩa người. Hơn nữa cùng dai lời nói, liền không dùng thực lực, mà là dùng thân phận. Hứa Tử Hư để Vân Long rơi xuống, mọi người đi xuống Vân Long phía sau, Vân Long bay lên mà lên, tại trong thiên khung hóa thành vân vụ. Mang chút van bối tới xem một chút giới này bối thực lực, cho bọn hắn không tiêu không nạo. Hứa Tử Hư cười nói: Mà lúc này Trần Thanh Dương mấy người cũng nhìn về phía phía sau Hứa Tử Hư người trẻ tuổi, bốn nam tám nữ. Bảy người cùng nhau hành lễ, gặp qua các vị tiền bối. Trần Thanh Dương cười nói, không cần khách khí, mời các vị vào chỗ. Hứa Tử Hư gật đầu nói, "Tốt." Một lát sau, lại có một tôn hoàng giả tới trước, cũng là trường An đại học giảng dạy. Phong kiếm Hoàng Lâm Phong, mà sư tôn của hắn liền là một kiếm quân tiên, công Tổ Tràng. Lâm Phong ngược lại không có Hứa Tử Hư khách khí như vậy, rơi xuống phía sau chỉ là gật đầu xem như lên tiếng chào hỏi. Chỉ là làm mọi người nhìn về phía phía sau hắn nữ tử. Lâm Phong giải thích nói, đệ tử của ta, Bạch Thanh Chiếu, gặp qua các vị tiền bối. Bạch Thanh Chiếu mặt không biểu tình, liền lộ ra cung kính, nhưng trong lòng cười thầm đường diễn tên kia khẳng định không nghĩ tới chính mình là tại nơi này qua chiến. Biết, Hoa Nam khu thiên kiêu. Trần Thanh Dương gật đầu, cái này tự nhiên hắn cũng biết. Lúc trước cũng muốn đem nó tuyển nhập Đế Đô Đại học, bất quá lúc trước chủ mã đều cho thẩm phi hai phu phụ. Hơn nữa nữ sinh này hình như càng thích trí trường An Đại học. Liên Phong kiếm hoàng đều thu đệ tử, thiên phú cao, nghiệp mạnh. nhìn lướt qua hứa Tử Hư, các ngươi còn dám tới Đế Đô Đại học, không sợ chiến thần tướng toàn bộ các ngươi Còn phi tiểu tử kia hiện tại thế, nhưng đụng đều đụng không thể, giáo đình bên kia nghe nói giáo hoàng bị chiến thần chém một tay. Hơn nữa hai tôn 30 tuổi không đến ngũ giai thiên kiêu hạt giống trực tiếp bị giết. Người cho rằng các người làm sự tỉnh, chiến thần không biết rõ. Lời này vừa nói ra, theo phía sau hứa tử hư người sắc mặt cứng đờ, hứa tử hư lại cười nói, lão sư cũng không phải không thèm nói đạo lý người, nàng đối giáo đình xuất thủ đó cũng là bởi vì bọn hắn trước phá hoại điều lệ. Được, vừa vận ta đệ tử này tư chất không tệ, các người hội giao lưu coi như nàng một phần. Lâm Phong sau khi nói xong, an vị tại chỗ ngồi của mình nhắm mắt dưỡng thần. Theo sát còn có lần lượt từng bóng người xuất hiện, nguyên bản còn tính là rộng lớn đại cao trong khoảng thời gian ngắn liền nhồi vào người. Đế đô đại học, khóa này tân sinh đại bỉ, hiện tại bắt đầu. Theo lấy loa phóng thanh rơi xuống, đấu võ trường không khí lập tức dâng lên, mà rất nhiều tại khán phòng người lại tại dùng sức ngâm lấy. Ai, không phải nói Thẩm Phi lần này cũng muốn tới tân sinh đại bị ư? A, Thẩm Phi tham gia tân sinh đại bỉ. Liên cái kia giết tôn giả như giết gà tử, đánh vương giả như là đánh nhi tử cái kia. Nội bộ tin tức là thật. Cái này mẹ nó chơi lông gà. Cái này không dự định thứ nhất tư. Không phải, huynh đệ Vương Dạ vô địch tới tham gia Tân Sinh đại bị. Nghe nói là cách thức khác, ngược lại có thể tận mắt nhìn một chút Thẩm Phi cũng không thua thiệt, hiện tại Thẩm Phi thế nhưng được khen là làm tinh đệ nhất thiên tiêu. Rất nhiều bên ngoài trường người đợi đến tin tức truyền bá ra mới biết được Thẩm Phi sẽ đến tham gia Tân Sinh đại bị. Cuối cùng, Thẩm Phi đã là công nhận Vương giả vô địch tồn tại, rất mau đem Vương giả vô địch cùng Tân Sinh đại bị kết hợp với nhau. Người đây là cái gì Tân Sinh a? Bất quá, mọi người quét mắt một vòng, căn bản cũng không có người phát hiện Thẩm Phi thân ảnh. Mà bây giờ rút thăm quyết đấu đã muốn bắt đầu. Thẩm Phi không tới. Trần Thanh Dương nhíu mày, Nhìn về phía Lý Tôn Long, Lý Tôn Long vội vàng nói, "Sư Minh nói muốn tới, hẳn là có chuyện gì chậm trễ a." Sau một khắc đám người bắt đầu xao động lên, liền gặp được mấy đạo thân ảnh theo đuổi võ trưởng cửa chính đi tới đột nhiên. Hứa Tử Hư, Trần Thanh Dương, Nhan Mạc Đồng, Lâm Phong cùng Yến Hành Thiên đồng thời sắc mặt kinh biến. Trong chốc lát rơi xuống theo cửa chính đi tới mấy đạo thân ảnh trên mình. Thẩm Phi Triệu Hoán thú lại mạnh lên. Hứa Tử Hư lẩm bẩm nói, hắn rõ ràng tại trong đó hai đạo thân ảnh trên mình cảm nhận được một chút hiếp. Phải biết hắn lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Phi thời điểm, hắn một cái Triệu Hoán liền có thể bóp chết Thẩm Phi. Chương 307 Hối Lận Đại học Hiệu trưởng. Chương 307, Hối Lận Đại học Hiệu trưởng. Chỉ có tại trận nhiều cựu dai mới phát giác được thẩm phi những cái kia triệu hoàn thú khác thượng. Liên Triệu kinh mấy người cũng không cảm thấy có cái gì không ổn. Chỉ cần núi cao mới có thể cảm nhận được mặt khác một tòa núi cao độ cao, mà những người còn lại chỉ sẽ cảm thấy cực cao rất lớn. Theo lấy thẩm phi vào trận, đấu võ trường không khí đến cao trào, như sóng triều tiếng thảo luận của tới. Không chỉ là đế đô đại học học sinh, còn có còn lại trường học học sinh. Cơ hồ đều rối ra cổ muốn nhìn một chút bây giờ tên tuổi trẻ lớp vô số thiên kiêu thẩm phi đến cùng là dạng gì. Lãnh tới. Lãnh tụ lại xoéis. Ngoa tào, ai may mắn như vậy có thể rút đến cùng lãnh tụ cùng sân khấu thi đấu. Đây chính là cùng lãnh tụ so triều, đợi đến lãnh tụ trở thành thập giai phía sau, đây chính là có khoác lác vô liếng. Ta từng ác chiến thẩm thiên đế không chết đúng không? Tuy nói rất nhiều đế đô đại học học sinh đều tại thỉnh thoảng phàn nàn thẩm phi chế độ để bọn hắn bị ép lâm vào mỗi ngày liền là nghĩ đến như thế nào tránh lần sau khảo hạch đãi nộ của mình bị cắt giảm đứng dậy chính là định đi thâm viên giết thâm viên sinh vật. Nhưng cái này cũng không tính quyền, mà là làm việc nhiều đến, quyền là tại có hạn tài nguyên phía dưới, làm thu được càng nhiều chỗ tốt. Mà bị ép cùng cùng cấp độ người lập lại không có ý nghĩa lao động. Nhưng trên bản chất cũng sẽ không làm to bánh ngọt, chỉ sẽ quyến đến mọi người đều vất vả. Nhưng lãnh tụ không giống nhau, a ngươi cố gắng hắn là thật cho ngươi đổ vật a. Có người tính toán qua, liền cái này thời gian ngắn ngủi, cách tân hội tối thiểu hỏng hơn 10 vạn học phần dùng tới bồi dưỡng học sinh. Dĩ nhiên không phải thuần túy học phần, mà là trang bị, đạo cụ, sách kỹ năng cùng các loại dạy học. Trần Thanh Dương nhìn thấy như vậy, ngược lại có chút hiếu kỳ, ngược lại không nghĩ tới thẩm phi tại học sinh đoàn thể ngay lúc đó danh vọng cao như thế. Nhìn tới cải cách vẫn là có nhất định chỗ tốt, học sinh tinh khí thần đều tốt lên rất nhiều, hơn nữa ta phát hiện giới này sinh viên đại học năm nhất chất lượng hoàn toàn chính xác cao rất nhiều. Yến Hành Tiên cũng gật đầu một cái, đúng là như thế. Mà theo phía sau hứa tử Hư nghe nghĩa đáng người, cảm nhận được cái kia gần như được nhiều người ủng hộ danh vọng, cũng lâm vào yên lặng. Dù cho là bọn hắn tại mỗi cái gia tộc bên trong đã coi như là thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất, có thể nghĩ muốn loại này danh vọng, không chỉ là thực lực đơn giản như vậy. Thẩm Phi gật đầu xem như bắt chuyện qua, nhưng hắn không có đang tuyển thủ trên ghế lưu lại, Tô Mộ Vũ ngược lại lưu tại ở ghế tuyển thủ. Thẩm Phi đi tới quan chiến trên đài cao, gặp qua các vị tiền bối. Theo sau tầm mắt rơi xuống Hứa Từ Hư trên mình, không nghi tới lần này vẫn là long hoàng tiền bối mang người tới trước. Sư huynh Khách khí. Hứa tử hư cũng không cảm thấy gọi thẩm phi sư huynh cái gì mất mặt bởi vì đây là lạc nhiễm quan hệ chủ yếu vẫn là lạc nhiễm bản thân thân phận liền tương đối là thủ nàng trên bản chất không gia nhập bất kỳ bên nào thế lực đây cũng là thiên tiêu trong câu lạc bộ bộ kỳ thực còn có một thanh em nhìn có thể hay không đem thẩm phi lôi kéo đến trong câu lạc bộ nếu như thẩm phi gia nhập câu lạc bộ như thế là nhiễm khẳng định cũng sẽ thiên hướng câu lạc bộ mà ghế quan chiến đã sớm thiết lập thẩm phiông ngồi thẩm phi sau khi ngồi xuống Trần thành Dương mới cười nói anh hùngất thiếu niên nghe qua không bằng gặp mặt hoàn toàn chính xác khí độ phi phạm hiệu trưởng phát đại ngược lại hiệu trưởng nhìn qua cũng càng già càng dẻo dai ha ha ha. Trần Thanh Dương cười ha ha, tầm mắt thỉnh thoảng rơi xuống phía sau Thẩm Phi Thiên Đạo Ma Tôn cùng đế cơ trên mình. Trong lòng lẩm bẩm, chẳng lẽ Thẩm Phi hiện tại đã có hoàng giả thực lực. Nhan Mặc Đồng ngược lại khẽ cười nói, "Lạc tỷ cùng ta nói về người thời điểm ta còn không quá tin tưởng thế gian giống như cái này thiên kiêu người." Trước mắt nhìn tới, lời nói không qua. Thẩm Phi đối cái này tự nhiên vui vẻ nhận, tuy nói hắn không biết ba vị hiệu trưởng, nhưng đường diễn đã sớm chuẩn bị tốt cao tầng trường học nhiều tin tức. Thẩm Phi tự nhiên cũng đã từng cái nhìn qua. Nhưng khi nhìn đến Bạch Thanh Chiếu thời điểm, sắc mặt có chút cổ quái, Bạch Thanh Chiếu nhìn thấy Thẩm Phi ngược lại lộ ra vẻ mỉm cười lại mọi người nói chuyện trời đất thời điểm, phía dưới Tân Sinh quyết đấu cũng bắt đầu. Hai bên học sinh đều lâm vào cuồng hoan bên trong, cuối cùng có thể vào đế đô đại học Tân Sinh thực lực cùng nghề nghiệp khẳng định là không tệ. Lại thêm còn có tại thi đại học giai đoạn tôi luyện kỹ xảo chiến đấu, cùng gần nhất cách Tân hội như là tại dùng roi tại phía sau bọn họ rút thúc dục. Ngược lại có mấy fan đang xem. Chỉ là mấy trận, liền để Vương Tất An bốn người bọn họ hiệu trưởng đều liếc mắt nhìn nhau, đặc biệt là Diệp Phượng Bạch. Hắn rõ ràng tại đế đô đại học, học sinh bên trên nhìn thấy bọn hắn đại học dáng dấp. Xuất thủ còn gằng, vô luận là kỹ năng sử dụng vẫn là đối chiến đấu tiết tấu đem khống chế đây đều là đến trường kỳ chiến đấu làm ra, đây là đế đô đại học, phú quý học sinh, ược. Tại tứ đại danh trường học bên trong, liền dùng trường an đại học đối đế đô đại học học sinh nhất xem thường. Liên bởi vì thiên phú cao nhất, nhưng kỹ xảo chiến đấu nhau nát, tại đẳng cấp hơi yếu thời điểm, có lẽ còn có thể dựa vào lấy nghề nghiệp cường độ tại đồng bối xem như người nổi bật. Nhưng một khi đối mặt thăm viên sinh vật, từng cái kỹ xảo chiến đấu nhau nát, trang bị, đạo cụ cùng kỹ năng đều rất lợi hại, nhưng dùng không tốt. Trân hiệu trưởng, các ngươi giới này tân sinh chiến đấu tổ chức cũng không tệ a, nhìn tới phá huyên quân cải cách vẫn là có chút hiệu quả. Diệp Phượng Bạch gật đầu nói, nhưng Yến Hành Thiên lại cười nói, đây chỉ là một phương diện, trong đó còn có một phương diện vẫn là thẩm phi tại trong trường thúc đẩy cải cách. Cải cách? Mọi người ngược lại có chút hiếu kỳ, vừa mới Trần Thanh Dương nói tới cải cách ngay từ đầu bọn hắn tưởng rằng trong trường học chính bọn hắn có chỗ cải cách. Cái này tại Phá Huyền Quân Thôi động thi đại học cải cách thời điểm, trường học của bọn họ tự nhiên cũng theo đó tại cải cách. Cái này tự nhiên không tính là hiếm lạ. Lại không nghĩ rằng, Yến Hành Thiên nói tới cải cách là thẩm phi thôi động. Yến Hành Tiên chỉ là thuận miệng giải thích một chút cách tân hội xuất hiện, cùng thẩm phi chống phổ biến chính sách, lôi lệ phong hành a. Tạ Thừa An cảm thán nói, kỳ thực hội học sinh trường học của bọn họ cũng có, bởi vì như phía trước đế đô đại học đã đoàn chế độ. Tại còn lại trường học căn bản cũng không có bất luận cái gì sinh ra thổ nhượng đế đô nơi này, từ trước đến giờ là binh ra gia vùng giao tranh. Kinh tế, văn hóa, giáo dục, chính trị các loại, chỉ cần là có chút dạ tâm người đều muốn chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Nguyên có như, trấn nguyên, vũ động, các loại xã đoàn mới có thể chiếm cứ lâu như vậy. Bọn hắn cũng coi là có hiểu biết, chỉ có thể nói bởi vì phía trước nguồn gốc có chút đuôi to khó dây, coi như muốn xử lý đều cực kỳ khó. Hết lần này tới lần khác ra thẩm phi cái này một cái dị số, vẹn vẹn rựi vào bản thân thực lực liền áp đảo một đời tất cả người thiên tiêu. Hơn nữa hắn còn không phải nói đồng bối chỉ là tối cường, là một người treo lên đánh tất cả đồng bối gục lại. Lại thêm Đế đô đại học bên này cũng nhận nhưng thẩm phi cách làm, để Đế đô đại học lên án xóa sạch rất lớn một bộ phận. Tuy là dù cho thành lập cách tân hội đem xã đoàn hệ thống đánh tan, những cái kia lợi ích rối rắm vẫn còn ở đó. Nhưng chỉ cần không phải trên mặt nổi cố hóa, liền có thao tác không gian. Hơn nữa thẩm phi phổ biến chính sách, còn có thể để học sinh tiếp nhận, thậm chí còn có nhiều như vậy tài nguyên ủng hộ. Hiện tại hoàn toàn chính xác hối hận cũng không dùng hết thủ đoạn đem thẩm phi kéo đến chúng ta trường học. Vương Tất An lắc đầu, rõ ràng bọn hắn chiếm cứ địa lợi nhân hòa, hơn nữa thượng cổ bí cảnh danh ngạch này nói thật, dù cho đế đô đại học không cho thẩm phi, dùng thẩm phi thực lực cũng có thể cầm tới. Chẳng qua là ban đầu hắn vẫn là cảm thấy bồi dưỡng càng nhiều ngày hơn phú tốt tương đối tốt một điểm, mà không phải đặt cực tại thẩm phi trên mình. Bây giờ nhìn tới, thua thiệt. Mọi người càng phát hiện thẩm phi không chỉ là thực lực mạnh, nó chính trị ánh mắt cũng cực kỳ lợi hại. Không chỉ có thể làm tướng, cũng có thể làm soái. Chương 308. Ra sân, trang Chương 308: Ra sân, Thẩm Trang. Mà lúc này đấu võ trưởng bên trên màn hình lớn hiện lộ ra nó quyết đấu song phương Chiến Sĩ Ban 1 Vương Thịnh Đẳng VS Pháp Sư Ban 1 Thẩm Phi. Khi nhìn đến Thẩm Phi danh tự thời điểm, toàn bộ đấu võ trưởng cũng bắt đầu sôi trào. Thẩm Phi cuối cùng muốn lên sàn, cũng không biết đây rốt cuộc là thế nào đánh giá. Ngược lại đánh khẳng định là không đánh được. Cái này Vương Thịnh Đẳng cũng không biết là may mắn hay là bất hạnh. Vương Thịnh đằng trong khoảng thời gian này cũng sắp đến gần nhất chuyện, nghe nói cũng rất mạnh. Lại mạnh cũng mạnh bất quá Thẩm Phi à, thua khẳng định là thua định, cũng không biết phán định có thể hay không tiến giai tiêu chuẩn gì. Mọi người nghị luận ầm ĩ, hiện tại cũng biết Thẩm Phi thực lực, nguyên cớ mọi người tại biết Thẩm Phi muốn tham gia Tân Sinh đại bị thời điểm đều cực kỳ kinh ngạc. Nhưng rất nhanh cách Tân hội liền truyền ra tin tức, Thẩm Phi là là phụng sự tuyển thủ cùng giám khảo. Nếu như rút đến Thẩm Phi xem như đối thủ lời nói, phải chăng thông qua phải do Thẩm Phi để phán đoán? Nguyên cớ mọi người mới bắt đầu yếu kỳ, cái này thông không thông qua lời nói, đến cùng tiêu chuẩn gì? Ân, đến ngươi. Tiến Hành thiên nhìn về phía Thẩm Phi, hắn ngược lại tương đối rõ ràng Thẩm Phi cách làm. Tuy nói theo ngươi tuyệt pháp, từ đã nói liền có thể qua, ngươi nói không thể qua liền không thể qua. Nhưng để cho công bằng, người vô luận có cho hay không qua, đều cần đem lý do của ngươi công bố. Không chỉ là chúng ta, còn có còn lại đồng học cũng cần đối ngươi lý do tiến hành phán định, cũng không thể dựa theo chính mình yêu thích tới. Tại trên đài cao người quan chiến nghe được Tiên Hành Thiên lợi nói, cũng rất có hứng thú. Trần Thanh Dương cười tủm tìm nói, nếu là lý do không được, thế nhưng tính toán ngươi thua ức. Những lời này cũng coi là cho Thẩm Phi lượng cái đấy, miễn đạt được thời điểm Thẩm Phi bởi vì niên thiếu khí thịnh xuống đại không được. Tự nhiên, Thẩm Phi gật đầu, tầm mắt rơi xuống Thiên Đạo Ma Tôn trên mình, đi Đạo Ma Tôn lăng không mà đạp, rơi xuống trên lôi đài. Mà đồng thời, Quảng Bá cũng vang lên đến hành thiên cùng thẩm phi đối thoại, đây càng để người tò mò. Nói cách khác, dù cho là thông qua thẩm phi cũng cũng cần nói rõ lý do, mà không phải hoàn toàn dựa vào lấy sở thích của mình mà tới. Mà lôi đài một bên khác cũng có người ra sân, một cái vóc người từng cục, ăn mặc khôi giáp trắng hán. Nam chặt một cái thiết côn, long hành hổ bộ, chỉ là sắc mặt có chút cau nệ. lao sư, bởi vì lôi đài âm thanh đối thoại sẽ truyền đến bốn phía, một là tránh song phương chiến đấu tương thông nước, hai dù sao cũng là đại bỉ, cũng coi là một cái điểm nhìn. Cũng có một chút ngày thường bí mật có chỗ ân học sinh trên lôi đài lẫn nhau nói dọa. Thậm chí hạ thủ đều có chút trực tiếp cùng tán nhẫn, hơn nữa tại như vậy rất cao giai chức nghiệp giả đều ở nơi này, cũng không cần lo lắng sẽ có cái gì nguy hiểm tính mạng. Mà Vương Thịnh đằng đối Thiên Đạo Ma Tôn gọi, đế đô đại học học sinh ngược lại không có gì bất ngờ. Nhưng tại quan chiến còn lại sinh viên đại học liền tràn ngập tò mò, đây không phải Thẩm Phi Triệu Hoàn Tu ư? Làm sao lại thành cái này Vương Thịnh đẳng huấn luyện viên? Quan chiến trên đài cao một chút tôn giả, Vương giả cũng rất là tò mò, cuối cùng bọn hắn cũng đều biết Thẩm Phi thực mạnh. Nhưng sư này liền có chút xuất hiện Thực lực mạnh không đại biểu sẽ dạy người A Trung Viêm giải thích nói, cái này Thẩm Phi Triệu Hoàn Thú đối chiến đấu kỹ đúng dịp cực kỳ quen thuộc, dù cho là ta cũng không đối kịp. Để hắn giáo dục những cái này tân sinh thừa sức. Trần Thanh Dương đối Thẩm Phi càng cảm thấy hứng thú, cười nói, nhìn tới cái này không chỉ là một chàng lôi đài, vẫn là một chàng dạy học của a. Hứa Tử Hương ngược lại cười nói, đừng nói là sư huynh là định dùng đối diện gần nhất trưởng thành tiến độ để phán đoán phải chăng thắng thua. Dĩ nhiên không phải, không chỉ là trưởng thành tiến độ. Hơn nữa còn có căn cứ hắn có hay không có đem chính mình kỹ năng dùng đến hắn thực lực này nên nắm giữ tiết tấu chiến đấu cùng tương độ. Cùng kỹ năng nối tiếp mức độ. Thẩm phi nhìn xem lôi đài, nói, nếu như ngay cả thực lực bản thân đều không có cách nào toàn bộ phát huy ra, coi như không phải bị ta xem như đối thủ. May mắn thắng cũng đi không đến đằng sau. Thật trang. Mà lúc này, một tiếng lầm bầm vang lên, tuy nói âm thanh nhẹ nhàng, nhưng tại trận ai không phải thất dai thậm chí trở lên trước nghiệp giả đều muốn cái này. Thật trang, hai chữ nghe được. Hứa tử hư nhướng mày âm thanh lạnh lùng nói, lang tiêu, nói cái gì đây? Tại các vị tiền bối trước mặt, không biết lễ phép mà những người còn lại cũng đem tầm mắt nhìn về phía lời mới vừa nói người trẻ tuổi, chính là Hứa Tử Hư mang tới người bên trong một cái nam sinh. Lang Tiêu cái kia trên mặt tuấn tú biểu tình cứng ngắc đối mặt Hứa Tử Hư quá lớn, vội vã thu thập miệng của mình. Hứa Tử Hư vội vàng nói xin lỗi nhìn về phía Thẩm Phi, "Sư huynh, ta cái này hậu bối ngày thường bị ta kiêu căng quen nhiễu rồi, nói lung tung xin hãy tha lỗi." Thẩm Phi không quan trọng khoát tay nào nói, "Bình thường, ta còn không đến mức cùng vãn bối tính toán." Tựa hồ là Thẩm Phi bộ này trưởng bối tư thế kích thích Lang Tiêu, vừa mới im lặng Tiêu nhưng lại mở miệng, "Ta lại không có nói sai." Thẩm Phi không phải cũng là bởi vì thiên phú mới sẽ bị bị Lạc Chiến Thần Thu làm đệ tử. Ta thừa nhận hắn thiên phú tốt, nhưng ỷ vào thiên phú cao cùng bái cái hảo lão sư, liền cảm thấy có thể thích lên mặt dạy đời, không phải trang là cái gì. Loại người này cùng những cái kia có chút thực lực liền cảm thấy có thể chỉ điểm vãn bối người khác nhau ở chỗ nào. Lăng Tiêu, ngươi lại nói tiếp liền cút trở về cho ta." Hứa Tử Hư âm thanh lạnh lùng nói, Lăng Tiêu nhìn thấy nổi giận hứa Tử Hư lại cứng cổ, nếu là người không có bản lĩnh, thích lên mặt dạy đời liền sẽ dạy hư học sinh. "Ngươi?" Hứa Tử Hư sắc mặt đều biến đến ửng đỏ trước khi hắn tới thế, nhưng cố ý dặn dò qua những người này ở đây hội giao lưu bên trên trên ép coi như để bọn hắn không có hội giao lưu thời điểm, thận trọng từ lời nói đến việc làm, ít nói ý làm. Lăng Tiêu lại dạng này làm dáng, vậy nói rõ là Thiên Tiêu Câu lạc bộ bên trong còn có người sai sĩ. Tiếp tục xem tiếp là được. Thẩm Phi chỉ làm mỉm cười nói, đột nhiên nhìn về phía Lý Tôn Long, "Chủ nhiệm, có thể để người giúp ta cầm chút giấy cùng một cây bút tới sao?" Ân. Tốt. Lý Tồn Long hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là gật đầu nói để người đem giấy bút đều lấy ra, tại mọi người hơi nghi hoặc một chút trong ánh mắt, Thẩm Phi bắt đầu trên giấy viết lên đồ vật. Mà lúc này trên lôi đài cả hai giao chiến cũng bắt đầu. Hai người ngươi tới ta đi, Vương Thịnh đằng tuy nói ngay từ đầu thời điểm có chút câu nệ, nhưng một khi tiến vào trạng thái chiến đấu, côn ảnh trung điệp, mà Tiên Đạo Ma Tôn cũng theo cựu giới bên trong cầm một cây gậy đi ra, ngoe ngoe ngoe ngoảnh. Hai côn trên lôi đài không ngừng lẫn nhau giã. Tiễn Hành thiên nhìn về phía thiên Đạo Ma Tôn lực lượng cùng tốc độ, Nhìn không được gật đầu nói, đối tự thân lực lượng đem khống chế rất mạnh a, chọn vẹn cùng Vương Thịnh Đẳng giống nhau như tốc độ, lực lượng, đây cũng không phải là cái gì sự tình đơn giản, đã biết càn khôn lớn yêu tiếp cỏ cây xanh, loại cảnh giới này Rất nhiều chức nghiệp giả coi như trở thành vương giả đều không có cách nào làm đến. Bởi vì chức nghiệp giả lực lượng cơ hồ đều là thông qua thăng cấp có được, thăng cấp trở thành giọng chính. Trừ phi là thăng không thể thăng, mới sẽ bắt đầu xoay đầu lại tôi luyện bản thân đối lực lượng không chế cùng kỹ xảo chiến đấu. Nhưng Thiên đạo ma tôn vẫn như cũ làm được, nói do Thẩm Phi triệu hoán thu không chỉ có riêng là lực lượng mạnh cùng kỹ năng mạnh đối tự thân đủ loại lực lượng nắm giữ cũng là đạt đến tại cực hạng. Chương 309. Người cái này khoa treo, có thể vì thời người. Chương 309. Người cái này khoa treo, có thể vì thời người. Trên lối đài. Côn ảnh như núi. Vương Thịnh Đằng gặp đòn công kích bình thường đã không cách nào đối Thiên Đạo Ma Tôn tạo thành ý hiệp. Mắt mắt thân ảnh của hắn như là báo săn thoát ra, trường côn mang theo tiếng xé gió, nhắm thẳng vào Thiên Đạo Ma Tôn bộ phận quan trọng. Côn ảnh như núi, tầng tầng lớp lớp, mỗi một kích đều ẩn chứa khai sơn phá thạch lực lượng. Nhưng mà, bóng dáng Thiên Đạo Ma Tôn lại giống như ưu linh tại côn ảnh bên trong xuyên qua, mỗi một lần né tránh đều vừa đúng, không còn sớm không muộn, không nhiều không ít đồng thời có nói, "Chậm, chậm. Còn có, giáo ta qua các ngươi, không muốn cho ta cứng nhắc sử dụng kỹ năng. Công kích có thể nối tiếp tại bên trong." Vương Thịnh Đằng nghe lấy Thiên Đạo Ma Tôn ra dạy, căn rằng tiếp tục thế công như là cuồng phong bạ vũ. Nhưng Thiên Đạo Ma Tôn lại vẫn như cũ nhẹ nhàng thoải mái, cũng liền là cây gậy trong tay thỉnh thoảng điểm ra, ngăn trở một chút thông qua di chuyện không cách nào tránh né cú đánh. Vương Thịnh Đẳng áp lực càng lớn, nó duy trì kỹ năng thể lực tiêu hao, lại thêm không cách nào đánh trúng Thiên Đạo Ma Tôn, tâm tình y hắn gấp quá nóng. Sau một khắc, trong tay Vương Thịnh Đẳng côn nhất chuyển thế công, nguyên bản lực lớn vô cùng, lại hóa thành sóng cả không dứt. Côn thế như nước. Hoang đường. Thiên Đạo Ma Tôn quát lạnh một tiếng. Thân thể của hắn đột nhiên gia tốc, giống như là một tia chớp cắt vào Vương Thịnh Đẳng thế công bên trong. Hắn vậy gỗ hơi điểm nhẹ chính giữa Vương Thịnh Đẳng trưởng côn lực đạo chuyển nổi điểm. Cái này nhẹ nhàng một điểm, lại như là thiên quân lực lượng, nháy mắt đánh vỡ Vương Thịnh Đẳng thế công. Vương Thịnh Đẳng chỉ cảm thấy một cố cự lực theo trên côn chuyển đến, hắn trưởng côn không tự chủ được lại đi, toàn bộ người trọng tâm cũng theo đó lại đi. Thiên đạo ma tôn cây gậy trong tay lần nữa hóa thành một đạo huyết ảnh, điểm vào đầu vai Vương Thịnh Đẳng. Tuy là một cách này cũng không dùng hết toàn lực, nhưng đủ để để Vương Thịnh Đẳng thế công triệt để tan rã. Vương Thịnh Đẳng mặt chấp nhận, trên vai liền liệt để hắn theo vừa nóng lấy lại tinh thần. Bởi vì lúc trước Thiên đạo ma tôn dạy qua bọn hắn, kỹ năng nối tiếp ở giữa Nếu như không cách nào chữa xui chuyển hóa, ngay tại trong đó bổ khuyết phòng ngự kỹ năng hoặc là đòn công kích bình thường. Tuyệt đối không thể để cho địch nhân bắt đến ngươi kỹ năng nối tiếp một khắc này lỗ thủng. Tại dai thời điểm có lẽ mọi người tốc độ cùng lực lượng cùng đối thời cơ đem khống chế không tốt như vậy, bắt không được. Chỉ khi nào đến cao dai, tuy thời liền có thể bắt được sơ hở. Quả nhiên, Thiên đạo ma tôn sắc mặt lạnh lẽo, mở miệng nói, liền giáo ta qua đổ vật đều quên, nôn nóng không kiên nhẫn, kỹ năng nối tiếp tồn tại vấn đề, trong đó cái này hai đạo kỹ năng sử dụng trình tự sai lầm. Ta chiến đấu lý luận ngươi học kỳ này treo." Lời này vừa nói ra, Toàn bộ đấu võ trưởng cũng bắt đầu sôi trào. A, không phải, cái này Vương Thịnh đằng cũng quá thảm a, tân sinh đại bị không qua coi như, thế nào ngay cả chiến đấu lý luận đều trực tiếp trợn. Không phải, phát sinh cái gì a? Phía trước không phải đánh đến thật tốt ư? Thế nào Vương Thịnh Đẳng đột nhiên thua? Phát sinh quá nhanh, ta cũng nhìn không hiểu. Bất quá thua là khẳng định, chỉ là không biết rõ thẩm phi có cho hay không qua mà thôi. Ta càng muốn biết qua cùng bất quá lý do theo thứ tự là cái gì. Tổng không đến mức là căn cứ thẩm phi tâm tình tới nói a. Tất cả mọi người đang chờ mong kết quả cuối cùng là cái gì, hơn nữa còn có vì sao lại đưa ra kết quả như vậy mà lúc này, Quảng Bá vang lên thanh âm trầm phi, Vương Thịnh đằng lần này tân sinh đại bị dừng bước tại cái này. Lý do có 10 cái, thứ nhất, tại ban đầu cùng Thiên Đạo Ma Tôn tiến hành cận thân giao chiến thời điểm, ngươi không có sử dụng ngươi tăng phúc kỹ năng, côn thế, tiến hành thương tổn chồng chất, làm sau này kỹ năng làm chuẩn bị? Thứ hai, nếu như ngươi tại ban đầu sử dụng, côn thế, chống chất thương tổn, tại ngươi lần đầu tiên vận dụng kỹ năng thời điểm, ngươi tổng cộng ra 103 lệ côn, là có thể tăng phúc 53% tả hữu tốc độ công kích cùng thương tổn đồng thời, lại sử dụng côn thế như nước Tốc độ đánh có thể tiếp tục lần nữa trong chất, đem đối thủ kéo vào công kích của ngươi tiết tấu bên trong. Thứ ba, trước dùng côn ảnh như núi là sai lầm chí mạng, côn ảnh như núi tuy nói thương tổn cao, nhưng mỗi lần vận dụng sẽ có một bộ phận phía sau đình trệ. huống hồ ngươi cũng không dùng bình thường công kích vung côn tới gián đoạn ngươi quán tính phía sau đang đưa. Nếu như ngươi trước dùng côn thế như nước, mà tốc độ đánh cùng công kích tiết tấu, tại chuyển hóa kỹ năng thời điểm, tốc độ xuất thủ sẽ cực nhanh gia tăng, đối thủ cũng bắt không được ngươi trong nháy mắt sơ hở. Thứ tư, dù cho trước dùng côn ảnh như núi, nếu như ngươi thể trước dùng phòng ngự kỹ năng, đồng côn đỡ đỡ, mà không phải chuyển hóa làm Côn thế như nước, ngược lại tạo thành hiệu quả sẽ tốt hơn, đồng côn đón đỡ, đem ngươi chuyển đổi cứng ngắc cưỡng ép chuyển hóa làm phòng ngự kỹ năng, tiện thể dự phòng địch nhân ở chỗ này tiến hành công kích. Lại dùng lực phách hoa sơn, liên tiếp cường công. Phía trước tại nguyên náo mọi người cũng bắt đầu an tĩnh lại, nghe lấy Thẩm Phi nói chuyện, theo lấy Thẩm Phi không ngừng điểm ra Vương Thịnh Đẳng vấn đề. Tinh tế tiếng thảo luận văng lên. Thế nào cảm giác Thẩm Phi đối Vương Thịnh Đẳng kỹ năng hiểu như vậy a? Cái này không chỉ có riêng là hiểu rõ, liền cảm giác là một cái Vương Thịnh Đẳng tại phê phán chính mình chiến đấu mới vừa rồi phương thức có vấn đề. Ta cùng Vương Thịnh Đẳng bạn cùng phòng Hắn kỹ năng hoàn toàn chính xác liền là dạng này cái này thẩm phi cũng, cũng quá kinh khủng không chỉ có thể biết người kỹ năng còn có thể trong thời gian ngắn nghĩ ra người kỹ năng phối hợp cũng như thế nào càng tốt quá độ cái này mẹ nó là người vô số tiếng thảo luận đều tràn ngập sợ hai tháng phục cái này mẹ nó cũng quá bất hợp lý thứ 10 căn cứ ngươi ở trường học số liệu phòng huấn luyện sử dụng năng suất thấp hơn bình quân sử dụng năng suất kỹ năng đẳng cấp phổ biến tại cấp 7 tài hữu nói rõ ngày thường lười biếng lư biếng qua loa cho xong chuyện thanh âm thẩmphi từng bất biến đếnêm khắc thiên phú có tốt thái độ không được cùng ngày thường lười biếng người cảm thấy người coi như đổi một cái yếu đối thủ Lần này cho ngươi thắng, lần sau đây, nếu như đối thủ không phải đồng học, là thâm viên sinh vật, là ma nhân, là cái khác đối ngươi có ác ý người, đến lúc đó cũng không phải là tua đơn giản như vậy. Mà trên lôi đài vương Thịnh đằng nghe lấy Thẩm Phi lời nói, sắc mặt càng xấu hổ, thậm chí trong lòng có chút kinh hãi, bởi vì Thẩm Phi mỗi một điểm đều nói tại sai lầm của hắn bên trên, thậm chí Thẩm Phi liền đối hắn các loại kỹ năng đều như lòng bàn tay. Ngươi nhi phụng. Phục. Vương Thịnh đằng liền vội vàng gật đầu, lời khấp phục liền trong mình quần đều muốn bị bơi xong. Hơn nữa nghe xong Thẩm Phi lời nói, đột nhiên cảm thấy chính mình đối với các loại kỹ năng cùng chiến đấu sát thực huyết thiếu chính mình tiết tấu cùng thủ đoạn. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn tại trong đầu tính toán một thoáng, hoàn toàn chính xác dạng này kỹ năng sử dụng phương thức sẽ càng thêm lưu loát, cùng y lực lớn hơn nhiều. Trong chốc lát, kinh hãi trong lòng tất cả đều biến thành khâm phục. Trần Thanh Dương cũng tràn ngập sợ hãi thán phục, nhịn không được nói, Thẩm Phi đối cái này Vương Thịnh đẳng hiểu rất rõ a. Nhìn tới người điều tra kỹ năng không thấp, cái này liền đối phương kỹ năng đều biết, không cần phải nói khẳng định liền là điều tra kỹ năng, nhưng có thể đem kỹ năng đẳng cấp đều nhìn ra được đã nói lên thẩm phi điều tra kỹ năng đẳng cấp không thấp, không chỉ có riêng là điều tra kỹ năng đơn giản như vậy, còn muốn trong khoảng thời gian ngắn đối vừa mới chiến đấu lột tơ rút kén, nhìn ra bên trong thai hại cùng vấn đề, còn muốn ra tốt hơn phối hợp phương thức. Nhan mặc đồng cười lấy gật đầu, nếu là cái này Vương Thịnh đẳng có thể đem lần này thẩm phi nói tiêu hóa, thực lực lại có thể tăng trưởng một đoạn. Lâm Phong lời ít mà ý nhiều, có thể làm về người. Các vị tiền bối quá khuyến rồi, đã có chút thủ đoạn, vậy khẳng định muốn tốt đối nhân xử thế sư. Không phải đều là như một ít người hoặc là thế lực ngồi không an bám, nằm tại sổ công lao bên trên. Rõ ràng liền là ỷ vào trưởng bối Huy Hoàng mới có thể được xưng là thiên tiêu, ngược lại ra vẻ mình thực lực cao siêu, thiên phú dị bẩm." Thẩm Phi cười híp mắt nói. Lâm Phong cười to nói, "Hoàn toàn chính xác, từng cái dựa vào gia tộc ngược lại cho là mình đích thật như vậy." Lăng Tiêu đám người liên nhau, tại nơi này có thể được xưng là nắm tại sổ công lao bên trên, cũng chỉ bọn hắn. Cái này Thẩm Phi trong đông có kim lời nói để bọn hắn bụng đều nhẫn nhịn một đám lửa, Lăng Tiêu càng là châm trọng nói, "Cái gì hiểu, chỉ sợ cũng là làm tạo thế mà thôi." Cái này Thẩm Phi đến cùng, cùng cái kia Vương Thịnh đẳng có hay không có mối nối tốt ai biết, mà lúc này Liên Trần Thanh Dương ba người sắc mặt cũng bắt đầu bất ngờ lên, cái này Lăng Tiêu lời nói chẳng phải là nói bọn hắn Tân Sinh đại bị tồn tại gian lận hiện tượng. Hứa Tử Hư gặp cái này, tâm thần không tốt. Lạnh giọng khiển trách, nhìn không quen người khác lợi hại, ngươi sau đó có thể có bạn lấy gì? Chương 310, Mượn lực đạt lực. Chương 310, Mượn lực đạt lực. Lăng Tiêu bị Hứa Tử Hư gầm ghét giật lại mình, ngầm niệm lại, trong lòng ngầm bực chính mình làm sao lại ngồi không yên tức giận. Tuy nói là thay nghề gia làm việc, nhưng Long Hoàng cũng là bọn hắn tiên kiêu câu lạc bộ cao tầng, chính mình vẫn là quá mức vội vàng. Ngược lại nên nghĩa vội vã hòa giải nói, ai Lăng Hoàng đại nhân mất giận, Lăng Tiêu cũng liền làm miệng thẳng tâm nhanh, cũng không phải nghi vấn Thẩm Phi. Thẩm Phi cười híp mắt nói, tại trận nhiều như vậy vương giả, hoàng giả, nếu là thật gian lận cũng nhìn không ra ư? Chẳng lẽ Lăng Tiêu nhãn lực của ngươi so với các vị tiền bối đều muốn lợi hại? Cảm thấy các vị tiền bối mắt đều là dùng tới bài trí. Vẫn là nói, ngươi cảm thấy các vị tiền bối nhìn ra, nhưng bức bách tại đế đô đại học y thế không nói ra, ngươi ngược lại không sợ cường quyền, vạch trần nhân hai câu nói, hai câu nói trực tiếp đem Lăng Tiêu vừa mới nghi vấn mang lên một cái không thuộc về nó mức độ. Lời này vừa nói, Lăng Điều sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi. Không chỉ là Đế Đô Đại học lao sư cùng Trần Thanh Dương đáng người, liền tới quan chiến lâm phòng, nhiều vương giả cùng tôn giả đều không hẹn mà cùng nhướng mày. Bọn hắn cũng không phải ngốc. Thẩm Phi muốn nói một cái điểm, có lẽ tại lúc ấy bọn hắn không nhìn ra, nhưng chỉ cần Thẩm Phi nói ra. Bọn hắn tỉ mỉ hồi ức phía sau phía sau, kết hợp với Thẩm Phi nói, đúng là như thế, Thẩm Phi nói đúng. Hơn nữa liền bọn hắn đều không nghi vấn, một tên tiểu bối ngược lại nghi vấn lên. Ngược lại lộ ra người thanh cao. Vẫn là cảm thấy nhãn lực của ngươi so với bọn hắn muôn tốt rất nhiều. Vô luận loại nào, không ai thoải mái. Lâm Phong lắc đầu nói, "Ngươi nói ngươi như thẩm phi đồng dạng, có lý có cứ phản bác ngược lại mặt khác nói, ăn không răng trắng liền nói đế đô đại học gian lợn. Làm phản bác mà phản bác. "Long hoàng, nhìn tới các ngươi câu lạc bộ bồi dưỡng hậu bối năng lực không được a, cái này lăng tiêu về sau sợ là khó sự trước chết lớn." Lời này vừa nói liền nghiêm trọng, phải biết Lâm Phong thế nhưng hoàn giả, hơn nữa không chỉ là độc thân hoàn giả. Sau lưng rựi vào một kiếm khuynh tiên công tôn trang, bản thân liền là to lớn tụt cùng thế lực. Lâm cử động có vô số người chú ý cùng quan sát. Những lời này vừa ra, về sau chỉ cần là nhận thức Lâm Phong người, đối lăng tiêu ấn tượng đầu tiên là được. Người này bị Phong Kiếm Hoàng đánh giá, khó xử trước chết lớn. Hứa Tử Hư tự nhiên cũng ý thức được, vội vàng nói, Phong Kiếm Hoàng lời này ngược lại nghiêm trọng, Lăng Tiêu cũng là còn trẻ không hiểu chuyện. "Ai, ta đệ tử này cũng không hiểu a, nhưng không hiểu liền ngoan ngoãn nghe lấy là được." Ra vẻ hiểu biết, vĩnh thế thùng cơm. Lâm Phong cũng không phải Thiên Kiêu Câu lạc bộ phía bên kia, thế nào thoải mái làm sao tới, thuận miệng cắt ngang Hứa Tử Hư lời nói ở chung quanh vương giả, tôn giả cũng sỉ xào bàn tán. Thẩm Phi âm thầm lắc đầu, đây chính là thế gia đi ra thiên kiêu, chẳng trách rõ ràng tổ tiên huy hoàng như vậy, kết quả là dẫn đến bộ dạng này. Quả nhiên, Bất kỳ xuống ngựa không bằng chó. Trong lúc nhất thời, mọi người đối thiên kiêu câu lạc bộ thân thiện tâm tư ngược lại ít đi rất nhiều. Ngược lại thì cười mỉm cùng đế đô đại học lao sư nói chuyện với nhau. Hứa tử Hư cũng không còn phía trước cái kia nhẹ nhàng thoải mái trạng thái, chỉ là sắc mặt khó coi ngồi tại chỗ, thần phi, khó chơi à. Hứa tử Hư không nghĩ tới, thần phi thực lực bản thân đều mạnh đến tình trạng như thế, lại không có mảy may dùng thực lực bản thân làm náo ý nghĩ, ngược lại là mượn lực đả lực dùng đến 10 phần. Chỉ là lần này phía sau, Lăng về sau tại nhiều cao giai trong mắt đã là một cái quần quyến người. Cái này nhìn như chỉ là một cái khúc nhạc ngắn ngắn, Nhưng về sau đối với Lăng Tiêu tới nói khả năng là chí mạng. Cuối cùng Lăng Tiêu về sau lên tới cao dai, không thể thiếu cùng những người này có chỗ kết giao, người ấn tượng đầu tiên liền là kém, khả năng liền quan hệ đều xây dựng không nổi, làm định mộc mê ra, buông tha thanh danh của mình. Mà tại mọi người nói chuyện với nhau thời điểm, trên lôi đại vương thịnh đẳng cũng chỉ có thể ôm quần nói, "Ta lao sư giáo dục, cảm ơn lãnh tụ chỉ điểm." Là học sinh gần nhất quá lười biếng." Ừm. "Xuống dưới thật tốt suy nghĩ chủ nhân nói tới, lần sau khóa trình nếu là có thể nhìn thấy ngươi có thể giữ, trước sự tình có thể suy tính một chút." Thiên đạo ma tôn ôm lưng nói. Vương Thịnh Đằng liền vội vàng gật đầu nói, "Tốt, tốt, sẽ không để lão sư thất vọng. Nếu là không gặp được ngươi trưởng thành, liền không chỉ là trượt đơn giản như vậy." Được. Mà bốn phía tại người quan chiến cũng lấy lại tinh thần tới, phát ra ngập trời tiếng thảo luận. "Cái này trực tiếp quần lót đều bị lộ xảy ra, cái này ai dám rút đến Thẩm Phi a?" Không thể dạng này nói a Thẩm Phi nói đều là trong lời có ý sâu xa, thậm chí trực tiếp nhìn ra ngươi hiện tại thiếu hụt đáng tiếc ta là bên ngoài trường, không phải ta bị Thẩm Phi chỉ điểm một phen, nhất định có thể nâng cao một bước. Chính xác. Đế đô đại học người liền có chút thân ở trong phúc không biết phúc, nghe nói bọn hắn còn có đặc thủ chế độ, nhưng tài nguyên này đều nhìn thấy ta đấu kỵ một chết. Lúc nào Thẩm Phi có thể mọi người cộng hưởng một thoáng? Thẩm Phi cũng không phải đế đô đại học một gian trường học thiên tiêu, hắn là thuộc về mọi người. Cộng hưởng Thẩm Phi, các ngươi cũng là nói được. Có người nghi ngờ, có người thèm muốn, nhưng càng nhiều là đối Thẩm Phi năng lực sợ hãi thần phục, cái này tỏ rõ Thẩm Phi không chỉ có riêng là thực lực mạnh đối với dạy học cũng là áp đảo rất nhiều giữa đồng lối. Liên một chút lão sư đều cười khổ nói chính mình cũng không có Thẩm Phi dạng này nhãn lực, dùng Thẩm Phi nhãn lực đủ để mang học sinh Trận đấu kế tiếp vẫn còn tiếp tục, nhưng so với Thiên Đạo Ma Tôn cùng Vương Thịnh đăng chiến đấu, ngược lại có vẻ hơi tệ nhạt vô vị. Trong lúc nhất thời, liền tại Thiên Đạo Ma Tôn xuất hiện phía trước tạo thành âm thanh hoan hồ, đến phía sau ngược lại lộ ra lấp đắc. Tiễn Hành Thiên nhìn xem trầm thấp không khí, nhịn không được nhìn về phía Thẩm Phi, gia hỏa này trực tiếp đem phía trước cuộc chiến đấu kia hiệu quả kéo đến cao trào. Về sau, mọi người đều không có gì hứng thú. Trong đầu linh quang lóe lên, cười híp mắt nói, "Thẩm Phi, nếu không ngươi tới phê bình một thoáng lần này chiến đấu." nguyên bản còn trên giấy viết độ gì, đột nhiên nghe được Tiễn Hành Thiên nói, Sừng sốt một chút nói: "Hiệu trưởng, đây không tính là là công việc của ta a." "Ai a, ngược lại đều vô sự làm, nghe ngươi phê bình tương đối có ý tứ." Nhiều vương giả cùng tôn giả cũng âm thầm gật đầu một cái, thẩm phi sắc mặt có chút khó khăn. Tiến Hành Tiên gặp cái này, chẳng lẽ ta bộ này hiệu trưởng còn nói không động tới ngươi? "Ai u, hiệu trưởng ngươi liền có chút thiệt sát ta, nhưng ta cũng có việc muốn làm a." Tiễn Hành Tiên nhìn thấy cái này khó chơi thẩm phi, liền biết gia hỏa này không thấy thọ không thả chim ưng. Mở miệng nói: "Đoạn thời gian trước các ngươi cách tân hội không phải nói dự định để trường học giao một bộ phận tài nguyên điều phối quyền lực cho các ngươi ư?" còn có xã đoàn phê duyệt quyền, cùng bộ phận thăm viên quyền khai phát. Nếu như lần này kết thúc, mọi người vừa ý lời nói, cũng không phải là không thể suy nghĩ. Thẩm Phi nhíu mày, phó hiệu trưởng, hiệu trưởng còn ở chỗ này đây. Tiến hành tiên tới đem không chế là được. Trần Thanh Dương cũng rất có hứng thú, xem như vì lần này tân sinh đại bị làm điểm hứng thú. Bình thường tân sinh đại bị tại ngày trước đều nhìn phát chán. Chương 311, liên tiếp chỉ điểm. Chương 311, liên tiếp chỉ điểm. Được thôi, coi như cho tân sinh một điểm chỗ tốt rồi. Thẩm Phi suy nghĩ một chút, bất quá ta cần đặt một vài thứ, để ta tốt hơn quan sát. Mọi người liền nhiều lựa thứ. Có thể. Mà sau một khắc, chỉ cần là Vương Giả cùng trở lên liền cảm nhận được giữa hư không có từng đầu kỳ dị thân ảnh xuất hiện, nhưng rất nhanh lại ẩn tàng tại hư không. Nhãn Ma. Thẩm Phi ngươi còn có thủ đoạn này. Trần Thanh Dương hiếu kỳ. Tại hắn giữa tầm mắt, liền gặp được từng đầu tương tự Nhãn Ma sinh vật, hiện đầy toàn bộ đấu võ trường sừng xó xỉ rơi. Nếu như không phải bởi vì đây là Thẩm Phi mới nói, Trần Thanh Dương đã sớm một bàn tay đem nó diệt sạch. Đoạn thời gian trước lao sư cùng ta tại Nhãn Ma Thâm Viên bút, triệu hoán thú phát sinh một chút nho nhỏ biến hóa. Thẩm Phi không có giải thích những cái này, nhãn ma năng lực cùng nguồn gốc, cũng chỉ nói là là lạc nhiễm mang theo hắn làm. Có lạc nhiễm là vậy, Trần Thanh Dương tự nhiên cũng không có gì nói. Không chế thâm nguyên sinh vật thủ đoạn, cũng không phải không có chức nghiệp giả không có làm qua, chỉ là tương đối thưa thất mà thôi. Ngược lại thì Trần Thanh Dương càng cảm giác Thẩm Phi thú vị, gia hỏa này coi là thật thủ đoạn vô số. Hơn nữa hắn cảm giác được những cái này nhãn ma đều không phải cái gì bài trí, đều là có thực lực. Trần Thanh Dương xem chừng, cái này tối thiểu hơn ngàn đến gần lục giai, đều có thể có thể so một cái quân đoàn, chủ bài so với trong tưởng tượng muốn nhiều a hoặc là nói, đây cũng là hắn triển lộ một bộ phận bản thịt. Cái này, hư không nhãn ma, đại quân vừa xuất hiện. Hứa Tử Hư cùng Lâm Phong ánh mắt đều xuất hiện ba động đặc biệt là Hứa Tử Hư, dù cho cái này xuất hiện nhãn ma hắn tiện tay liền có thể đem nó toàn bộ bóp nát. Nhưng đối với hắn tới nói là dạng này mà thôi. Trong này tùy ý một đầu nhãn ma đối nghe nghĩa bọn hắn tới nói đều cần dùng hết thủ đoạn mới có thể đem nó giết chết. Thậm chí khả năng tại lúc cần thiết còn muốn dùng tới một chút thủ đoạn bảo mệnh. Nhưng nơi này, Hứa Tử Hư nhìn xem trại rộng đấu trường các nơi sói sỉnh hư không nhãn ma, chọn vẹn hơn ngàn con. Tại nghê nghĩa bọn hắn còn mượn gia tộc thế thời điểm, Thẩm Phi chính mình liền đã có độc lập thế lực, hơn nữa có thể điều động lực lượng dù cho là Phương gia người đứng đầu cũng không sánh nổi a. Nhìn tới phía sau trong câu lạc bộ đối Thẩm Phi đánh giá lại muốn lên thăng. Hứa Tử Hư tự nhiên biết Thẩm Phi bây giờ triển lộ ra một bộ phận thực lực là làm cái gì. Thích hợp triển lộ bác thịt, cũng sẽ để một ít có tiểu tâm tư người kiểm chế xuống đi, cũng sẽ để hấp dẫn một chút nhìn kỹ hắn người tiến hành đầu tư. Bởi vì cái này không vẹn vẹn đại biểu lấy Thẩm Phi cá nhân thực lực mạnh, hơn nữa còn có một chi cường đại tương tự quân đội, tổ chức. Càng chưa nói, Thẩm bộ hạ còn có nhiều bản giai. Lợi hại Lâm Phong cũng gật đầu một cái, một phương này đại quân có thể so sánh một cái thiên tiêu hữu dụ. Thủ đoạn nhỏ, thủ đoạn nhỏ. Thẩm Phi chỉ là cười nhạt nói, có thể so sánh bất quá các vị lương tựa đại gia tộc các vị thiên tiêu, chỉ có thể dựa vào những thủ đoạn này tới tăng cường một thoáng chính mình. Hứa Tử Hư âm thầm lắc đầu, hắn là đột nhiên cảm thấy hình như câu lạc bộ cùng Thẩm Phi đối đầu có chút sai lầm. Ra hoàn này, thủ đoạn không đơn giản, không chỉ là cái cái gì thiên tiêu, bản thân thực lực mạnh liền không nói, cũng dám đặt mình vào nguy hiểm. Rõ ràng chính mình có cũng rất nhiều, nhưng cũng dám cùng người đánh cực. căn bản cũng không có cái gì yêu quý bản thân ý đồng thời. Thẩm Phi cùng Yến Hành Thiên ước định cũng theo lấy quảng bá được công bố ra ngoài, phía trước có chút cảm thấy có chút nhàm chán khán giả lập tức tinh thần, hai mắt tỏa ánh sáng. Lại có thể nghe được Thẩm Phi phân tích, đợt này sáng. Cái này không nhất định có thể phân tích tốt à, phía trước cái kia Vương Thịnh đằng đó là bởi vì Thẩm Phi triệu hoán thú tự thân lên trận. Lại thêm cái kia triệu hoán thú vẫn là Vương Thịnh đằng lao sư mới sẽ đối với hắn quen thuộc như thế, chỉ là nhìn hai người chiến đấu. Tổng không đến mức Thẩm Phi liền dự vào lấy biết xong phương kỹ năng tiếp đó tại trong đầu mô phỏng liền có thể đến ra như thế nào càng tốt giải quyết chiến đấu. Cái Thẩm Phi liền đi tiên. Cái này tổng không đến mức là nhân hình siêu nào a. Nhiều khán giả càng nhiều hơn chính là nghi hoặc, chủ yếu là phụng sự khán giả tới nhìn cùng tự thân ra sân khẳng định không giống nhau. huống hồ Thẩm Phi không chỉ có riêng nói là đưa ra bên trong một phương thai hại, mà là song phương thai hại liền muốn nói ra. Độ khó này so với phía trước Thẩm Phi chỉ điểm cái kia Vương Thịnh đẳng độ khó tăng lên mấy lần. Trần Thanh Dương tự nhiên cũng nghe đến những cái này tiếng thảo luận, nhìn về phía Thẩm Phi cười nói, nhìn tới mọi người cũng không quá tin tưởng người a. Chờ chút liền biết. Thẩm vẫn là mang theo vẻ mỉm cười, nếu như chỉ là chính hắn khẳng định không làm được a, nhưng có thích tiên động thiên chiệt địa. Cái này tiến giai phía sau động thiên triệt địa so với ban đầu động thiên triệt địa càng thêm không hợp thái thượng. Nhìn thấy kỹ năng tin tức cùng hồi chiêu còn chưa hết, liền chức nghiệp giả thân thể bộ phận số liệu đều có thể có tham khảo. Cùng nhắc nhở cũng không chỉ là giáo dục thẩm phi ứng đối ra sao, còn có thể nhắc nhở đối diện kỹ năng phối hợp sẽ tạo thành cái gì hiệu quả. Lại thêm kỹ năng cản kẽ tin tức, còn có thông qua tâm ma nhóm trò chuyện. Chiến sĩ có thiên đạo ma tôn, pháp sư có đế cơ, thích khách có thích tiền, về phần xe tăng ẩn, xe tăng cũng có thiên đạ ma Trần Vũ nàng cái này xe tăng liền là thuần xe tăng, đối xe tăng cái gì không có cái gì hiệu. Cái gì cố gắng Cái gì kỳ xảo, đặt ở nàng bản thân vô cùng bá đạo thiên phú và trên kỹ năng cơ hồ đều là vô dụng. Xe tăng căn bản nhất chẳng phải là tại mức độ lớn nhất bên trong bảo vệ mình đồng đội an toàn cùng sống sót. Một bộ, chân vũ giáp, toàn bộ tự động phòng ngự, tiếp đó chân vũ liền có thể mở ra, huyết nục, trạng thái hoặc là đại ma, trạng thái tiến hành phòng ngự cùng khóa máu. Máu đủ liền thần thánh thuần phản, máu không đủ hồi máu là được. Không có chút nào thao tác, tất cả đều là cường độ. Nhưng cũng không hoảng hốt, chỉ cần là cận chiến loại tiên đạo ma đều có thể nói một chút, thậm chí một chút nhìn ra thiếu hụt sức. Một lát sau Trên lôi đài song phương chiến đấu kết thúc, tất cả mọi người rất chờ mong a, bởi vì cái này song phương đều là pháp sư. Mà rất nhanh, Thẩm Phi cũng mở miệng. Khúc Linh tại chiêu thứ tư, nham thạch bạo, thời điểm thi pháp quá chậm chạp, đẳng cấp xem ra là không cao, chỉ là làm dùng ra lĩnh chủ cấp pháp thuật. Chi bằng trực tiếp dùng hiếm có, gai nhọn, có thể tạo thành hiệu quả càng tốt hơn. Bởi vì lúc ấy ngươi đã dùng, cắt bay đã chạy, bị ép để hàn ngang di chuyện. Nguyên Lai like tưởng rằng ngươi là có đó trước, nhìn tới chỉ là trung hợp. Mà hàn ngang biểu hiện tăng kém, cũng là thua nguyên nhân, rõ ràng nghề nghiệp của ngươi càng thích hợp đi lôi kéo yêu. Dùng ngươi Hàn Băng pháp thuật cho Khúc Linh bên trên trận thái. Dùng Hàn Băng pháp thuật cùng nham thạch pháp thuật liệu bạo phát. Hàn Lạc đại bị ảnh hưởng tới tâm tình của ngươi, muốn tốt hơn biểu hiện mình, nhưng mỗi cái nghề nghiệp có mỗi cái nghề nghiệp mà tính. Chỉ cần ngươi có thể dùng nhiều Hàn lưu thuật, cái này nhiều chống 20 hội hợp, Khúc Linh cũng không phải là đối thủ của ngươi. Cầu công xuất duyệt, khán giả có lẽ sẽ bởi vì ngươi kỹ năng rất đẹp trai mà reo họ, nhưng thắng lợi là thuộc về chính ngươi, không phải thuộc về người xem. Không biết nghề nghiệp của mình mà tính, mà mù quáng hoán đổi phong cách chiến đấu. Thực tế không được, ngươi liền đi học bạo thuật, băng bạo băng thứ những hàn băng này loại thiên hướng bạo phát pháp thuật. Bởi vì có vạn vật tông pháp đế cơ chỉ là nhìn một chút liền đem trên lôi đài tất cả pháp thuật đều sao chép tới. Liền trong khoảng thời gian ngắn đế cơ liền đã tại trong đầu mô phòng cả hai vừa mới dùng đến pháp thuật hiệu quả cùng không dùng pháp thuật hiệu quả liên hệ. Nguyên bản Hưng phấn Khúc Linh nghe xong Thẩm Phi đánh giá phía sau, hì hì trên mặt không hỉ hỉ. Mà bản thân bởi vì thua vô cùng ệ bại Hàn Ngang thì càng thêm ệ bại. Bởi vì dựa theo Thẩm Phi thuyết pháp, hắn nhưng thật ra là có cơ hội thắng. Hơn nữa hiện tại hồi tưởng lại, đúng là như thế. Thu giáo. Khúc Linh cùng Hàn Ngang liền vội vàng gật đầu, vội vàng xuống đài. Mà bây giờ mọi người cũng biết Thẩm Phi hoàn toàn chính xác rất có đồ vật a, rất rõ ràng cái này đều nói đến thẩm lên. Chiến đấu kế tiếp cũng là như thế. Vô luận là pháp sư đối pháp sư, cận chiến đối cận chiến, vẫn là pháp sư đối cận chiến. Dù cho là các loại hiếm có nghề nghiệp thậm chí duy nhất nghề nghiệp, chỉ cần sau khi chiến đấu kết thúc, Thẩm Phi cũng có thể dễ như trở bàn tay nói ra bọn hắn kỹ năng, cùng hiệu quả. Thậm chí ngay cả hiệu quả phối hợp đều có thể nói ra. Tại trong lúc đó, Thẩm Phi cũng sẽ ra sân, nếu như là cận chiến loại đối thủ liền là Thiên Đạo Ma tôn ra sân, pháp sư loại đối thủ liền là Đế cơ ra sân. Cả hai cơ hồ đều là một so một phục khắc đối thủ phương thức chiến đấu, để bọn hắn trong chiến đấu cảm nội chính mình kỹ xảo chiến đấu khuyết điểm. Chương 312, Thiên Tiêu quyết đấu, ta đã sớm có thể giết bắt dai. Chương 312, Thiên Tiêu quyết đấu, ta đã sớm có thể giết bắt giai. Chậm rãi. Rất nhiều người phát hiện Thẩm Phi đối phê bình người nắm giữ kỹ năng cũng quá rõ ràng. Không chỉ hiểu, như hắn triệu hoán thú ra sân thời điểm. Rõ ràng còn có thể dùng ra không sai biệt lắm hiệu quả kỹ năng dùng tới tiến hành giáo dục đây là thủ đoạn gì? Cái này Thẩm Phi khẳng định có vô cùng cao giai điều tra kỹ năng, những cái này bị hắn nhìn thấy người, quần lốt đều bị lật ra tới. Vừa vận rất tốt như xuống đại người không có nói bọn hắn có nhắc nhở bị điều tra, bởi vì thẩm phi điều tra kỹ năng quá cấp cao, hơn nữa mấu chốt không vẹn vẹn cao dai, tin tức này cũng quá căn kẽ. Cái này, mẹ. Vậy sau này cùng thẩm phi đối đầu, chính mình đối thẩm phi một điểm hiểu đều không có, thẩm phi liền người kỹ năng thế nào phá giải đều biết. Này làm sao đánh? A. Huynh đệ, ngươi thực là gì, còn muốn cùng thẩm phi đối đầu? Mẹ. Cũng đúng. Liên Trần Thanh Dương đám người đều tràn ngập kinh ngạc cùng nghi hoặc. Tiến hành tiên nhịn không được nói, ngươi cái này điều tra kỹ năng, có phải hay không có chút quá không hợp thói thường? Liên hắn điều tra kỹ năng, nhiều nhất liền là nhìn thấy bộ phận nghề nghiệp tin tức, đẳng cấp cùng một chút kỹ năng. Nhưng Thẩm Phi, cơ hội là đem quần lót đều lộ sạch đừng nói người xem, liền bọn hắn đều trong lòng căng thẳng. Dù cho là vương giả đều tại lo lắng chính mình kỹ năng có phải hay không toàn bộ lộ chân tướng. Nếu như Thẩm Phi biết, liền sẽ để bọn hắn không cần lo lắng. Bởi vì đã sớm thấu xong. Dù cho là Trần Thanh Dương mấy người cũng đều ở thích tiên trong mắt. Bởi vì chỉ cần không, phát tắc, ngăn cản, động tiên triệt địa liền có thể toàn bộ nhìn thấu, chỉ là tin tức nhiều ít mà thôi. Nhưng như một chút kỹ năng tên gọi cùng hiệu quả, đều thu hết tại thích tiên đáy mắt về phần muốn có, pháp tắc, ngăn cản, dùng hắn hiểu, nếu không phải là bản thân liền là thập giai, nếu không phải là có tương tự với thập giai, bảo vệ thủ đoạn. Cái trước không cần tra xét, ngược lại Thẩm Phi cũng không thể nào đối đầu. Sau đó người loại người này ít càng thêm ít. Thẩm Phi chỉ là cười nói, bởi vì đi nhãn ma Thâm nguyên, lấy được xảo mẫu một điểm bản nguyên. Triệu Hoán thu phát sinh một chút biến hóa, hiệu trưởng ngươi cũng biết xảo mẫu là thủ. Điều tra kỹ năng phát sinh một chút nho nhỏ biến hóa, rất bình thường. Xảo bản nguyên, cuối cùng đều là tôn giả trở lên chức nghiệp giả, bọn hắn tự nhiên biết có thể dính đến bản nguyên. Vậy cũng là thập giai đồ chơi. Liên là biết đại quan chiến tất cả mọi người lâm vào yên lặng. Bọn hắn mới nhớ tới, Thẩm Phi không vẹn vẹn thiên phu cao, còn có một cái thực lực có thể nói võ hạ thứ nhất là Nhiễm. Dù cho Lâm Phong cái này đồng dạng là thập giai đệ tử cũng thèm muốn ái bởi vì sư phụ hắn không chỉ có riêng hắn một cái đệ tử, dù cho hắn xem như bên trong rất mạnh một cái, thậm chí tại trên đầu của hắn cũng liền đại sư huynh của hắn. Nhưng sư huynh, sư muội, sư đệ nhiều, còn có từng cái phe phái. Ngày thường có thể nhìn thấy sư phụ chỉ điểm coi như tốt, nào có sư phụ đích thân xuất thủ đi cho đệ tử tìm tài nguyên. Nhưng cái này cũng muốn không được. Cuối cùng Thẩm Phi còn không bái nhập lạc nhiễm môn hạ thời điểm, liền đã thanh danh văn dượi. Cái này mẹ nó vẫn còn so sánh lông gà a hứa tử hư cũng âm thầm cười khổ, hắn cũng dùng qua không sai biệt lắm đạo cụ, thế nhưng đều là chính hắn vất vả có được. Thẩm Phi còn tại nói lăng tiêu bọn hắn là đời hai, khi thực chính hắn mới là lớn nhất đời hai. Ngươi những thủ đoạn nhỏ này, mỗi một dạng phóng suất đều đủ để để bắt giai tinh hãi, hoàn toàn chính xác cực nhỏ a. Tiễn Hành Thiên Lộ ra mỉm cười, tại cuối cùng ngự khi có chút hơi hơi nâng lên, còn tại, tiểu, cái chữ này bên trên coi trọng âm đọc. Mà lúc này Quyết đấu trên màn hình xuất hiện hai cái danh tự để tất cả mọi người ở đây đều lấy lại tinh thần pháp sư ban 1 Tô Mộ Vũ VS pháp sư ban 1 Phương Như Tuyết. "Ân, không nghĩ tới hai cái thiên tiêu hạt giống nhanh như vậy liền gặp được." Đột nhiên, Trần Thanh Dương nhíu mày nói. Bởi vì quyết đấu đồng hồ là ngẫu nhiên, nguyên cớ hắn cũng không biết sẽ là ai, tất nhiên cái này tần sinh đại bị bởi vì có ban hưởng. Không chỉ là thua một ván liền đọa đải, trừ phi là gặp gỡ Thập phi. Những người còn lại sẽ trước rút ra ba cái tuyển thủ, nếu như chiến tích là chính giữa vậy liền có thể tiếp tục rút ra đối thủ, chiến tích là phụ mới sẽ trực tiếp đọ tại. Liên La tránh tương tự với Phương Như Tuyết cùng Tô Mộ Vũ loại thiên kiêu này hạt giống sớm gặp gã. Có một phương đào thải, ngược lại để một chút tương đối người may mắn chiếm cứ phía trước danh nghịch. Cuối cùng đến lúc đó 5 người đứng đầu, nhưng là muốn cùng Thiên Kiêu Câu lạc bộ những người kia giao thủ. Chọn lựa tới không nhất định là đẳng cấp cao nhất, mà là tân sinh bên trong thực lực tối cường. Ân. Lại là Tô Mộ Vũ cùng Phương Như Tuyết. Lần này dễ nhìn a. Khi nhìn đến đối chiến màn hình phía sau, thoáng cái, đấu võ bên trong đối cả hai có hiểu biết tất cả mọi người bắt đầu hưng phấn lên. Dù cho là bên ngoài trường người tự nhiên cũng biết hai người đây chính là lúc trước thi đại học thứ hai cùng thứ ba loại bỏ thẩm phi phía sau đương đại thiên Phú cao nhất hai người Tuy nói tại nhập học phía sau rất nhiều người thực lực cũng bắt đầu lên nhanh nhưng cả hai bản thân thân phận cũng không đơn giản tô Mộ Vũ bản thân thiên phú liền lợi hại còn có cái tôn giả sư phụ mà thân phận của nàng cũng bị mọi người cho biết Phú thân nàng Huy trương hoàng Kim người sở hữu mà mẫu thân của nàng chu trúc cầm chỗ tồn tại chu ra tại đế đô cũng coi là không lớn không nhỏ ra tộc chỉ là nghe nói đãở mặt nhưng bây giờ dường như lại dự để nhận hơn nữa còn có cái vương giả sư tổ Mấu chốt mấu chốt, nàng là Thẩm Phi lão bà. Về Phần Phương Như Tuyết, lai lịch liền càng lớn, Đế đô Phương gia, bốn chữ lớn cũng đủ để nói rõ đây hết thảy. Nghe nói vẫn là đời này người đứng đầu. Phương ra người đứng đầu VS Thẩm Phi lão bà. Vẫn là hai cái đại mỹ nữ, điểm nhìn 10 phần a, Thẩm Phi phu nhân người ra sân. Đến lúc đó đánh giá thời điểm cũng đừng miệng hạ lưu tính úc. Nhan Mạc Đồng nhìn về phía cười híp mắt nói, Thẩm Phi quan hệ cùng Tô Mộ Vũ cũng từ trước đến giờ là bị người chôn xương đạo. Một chút không hiểu rõ lắm Tô Mộ Vũ tôn giả cùng Vương gia nghe được là Thẩm Phi lão bà, tất cả giật mình, bắt đầu nghiêm túc. Mà bên cạnh Chu Tiêu còn ngồi một cái mỹ phụ, dáng người thướt tha, khuôn mặt ngược lại mỹ lệ, nhưng biểu tình nghiêm túc. Đó chính là cháu gái của người kiêm đệ tử. Vân Yên Nhiên hỏi, nhưng đột nhiên phát hiện cái gì, phát ra một tiếng nghi ngờ, "Ân, âm thanh." "Ân, ngươi nói nàng mới hoàn thành nhất chuyện. Vân Yên Nhiên nhịn không được hỏi. Không chỉ là nàng, rất nhiều người nhìn thấy Tô Mộ Vũ lên ngoài phía sau, đều lộ ra biểu tình quái gì. Thanh em Vân Yên Nhiên mang theo kinh ngạc, nói, "Đều đã cấp 45?" "A." Bởi vì khoảng thời gian này Chu Tiêu đều ở bên ngoài, hơn nữa Tô Mộ Vũ đối với thực lực mình tăng lên vẫn rất có kế hoạch. Loại trừ một chút tin tức bên trên trợ rút, cùng đối với một chút tương đối cao dài kỹ xảo chiến đấu bên ngoài, Tô Mộ Vũ đều không cần nàng tới lo lắng. Cho nên nàng đối với Tô Mộ Vũ đẳng cấp một mực không hiểu rõ lắm. Nhưng dường như một tuần trước nàng mới hoàn thành hết chuyện. Chu Tiêu Vội vã giải thích. Vân Yên Yên tầm mắt rơi xuống Thẩm Phi trên mình, khẽ cười nói, nàng có cái tốt lão công, sợ là cái gì đạo cụ a. Vân Yên Nhiên cùng Chu Tiêu tự nhiên cũng tại trong ánh mắt của Thẩm Phi, nhìn thấy cái kia Vân Yên Yên liền biết đó là Chu Tiêu sư phụ, Linh Vũ Vương. Ừm, xem như vĩnh cửu tổ đội khế ước một loại a. Thẩm Phi cười nói, Ngược lại chưa kịp bái kiến tiểu di cùng sư tổ. Dù sao cũng là Tô Mộ Vũ sư tổ, hơn nữa chấn thủ Hàn Băng Thâm Yên đối với Võ Hạ tới nói vậy chính là có công thần. Thẩm Phi chỉ sẽ cho những cái kia thi trắng bọc đưa ăn bên trên diện mạo, về phần lao tiền bối vẫn là cực kỳ tôn trọng. Vân Yên Nhiên lắc đầu, "Thẩm, Lữ trưởng khách khí, quan hệ giữa chúng ta cũng không cần như vậy." Kỳ thực Vân Yên Nhiên cũng có chút kinh ngạc, nàng tự nhiên biết Chu Tiêu Thu một cái đệ tử, hơn nữa thiên phú cực cao, chỉ là nói khoảng thời gian này nàng đều tại Hàn Bang Thâm Yên. Ai biết, đợi tại Phá Nguyên quân trang phép dự định tìm hiểu một chút tin tức của Tô Mộ Vũ thời điểm, Hệ thống nói cho nàng không có quyền hạ hỏi Chu Tiêu mới biết được, bây giờ tại Võ Hạ thậm chí Lam Tinh đều là thanh danh vang dội thẩm phi. Là Tô Mộ Vũ lao công. Dùng thẩm phi hồ sơ, vậy khẳng định có thể so cửu dai thậm chí là thập dai, nàng bất quá là một giới vương gia tự nhiên không sánh được. Lại nhìn xong thẩm phi đánh giết bát giai video, Vân Yên Nhiên lâm vào ý lặng, chính mình đồ Tôn lão công còn mạnh hơn chính mình. Cũng là qua một đoạn thời gian, nàng mới tiếp nhận việc này thực. Mọi người nhìn về phía Vân Yên Nhiên ánh mắt cũng mang theo thèm muốn, cái này trên trời rơi xuống Đỗ Tôn, còn có thể cùng thẩm phi đáp lên quan hệ. Cũng cũng quá xáng a, Lữ trưởng Ngược lại có người phát hiện đầu mối, trung viêm nhịn không được nói, "Thẩm phi ngươi thành Lữ trưởng." "Ân, lần trước đi thi cương Thâm Huyền, giúp Mục Độc quân đem ba cái bát giai toàn bộ giết, còn phá hủy thi cương Thâm Huyền tầng thứ tư nguồn ô nhiễm phá hủy." Theo Mục Độc quân nói, giúp tán đến thử xin một thoáng Lữ trưởng. Mọi người làm một trận kinh ngạc cùng im lặng, nhiều tôn giả càng là nuốt một ngụm nước bọn đây chính là Lữ trưởng, liền vương giả đều không nhất định có thể đem cầm thực quyền chức vị. Phải biết bên trong Phá Huyên quân, trưởng bên trên liền đến sư, như bên trong Phá huyên huyên quân, cũng liền quân thân tín là mà Lữ trưởng đặt ở toàn bộ Phá Huyên quân đều là một đỉnh núi nhỏ. Nhưng Thẩm Phi hiện tại mới là một cái tân sinh. Như những tôn giả này, nếu như đặt ở thâm viên chiến trường, cũng phải cần nghe Thẩm Phi, nếu như là tình huống khẩn cấp, vương giả đều muốn nghe Thẩm Phi. Cái này khiến Diệp Phượng Bạch nhớ tới lúc trước Trường An Đại học còn hứa hẹn Thẩm Phi nói chỉ cần đi Trường An Đại học, liền có thể cầm tới Vạn Phú trưởng, thậm chí có thể tại Phá Huyên quân đạt được nhiều trợ lực. Nhưng bây giờ Thẩm Phi liền là Phá Huyên quân một phương đại lao. Nhiều ít người muốn tiếp cận quan hệ a Vạn Phú trưởng có thể gặp Thẩm Phi một mặt coi như tốt. Diệp Phượng Bạch nhịn không được lộ ra một nụ cười khổ, kỳ thực hiện tại Đế Đô đại học cho Thẩm Phi đồ vật cũng không tính được cái gì. Nhiều nhất chân quý nhất liền là thượng cổ bí cảnh danh nhạc, mà lấy Thẩm Phi thực lực, tiện tay liền có thể cầm tới. Chẳng qua là lúc đó đối Thẩm Phi thái độ, để Thẩm Phi cuối cùng lựa chọn tới Đế Đô đại học. Nếu như lúc trước đáng tiếc không nếu như, trong lòng Diệp Vượng Bạch đắng trác, thế nào đột nhiên có loại thất tình cảm giác. Triệu Kinh chợt nhớ tới, "A, khi đó ngươi không phải còn chưa có đi thăm thành ư? Khi đó ngươi liền có giết bát dài thực lực. Đúng a?" Thẩm Phi gật đầu, nhặt nhẹ âm thanh nói, "Nếu như không thực lực này, chẳng lẽ ta còn đi thăm thành chịu chết." Vừa đúng những cái này ma nhân nhảy đến trong này, liền dẫn xạ xuất động đem nó đều giết ra. Tỳ nói ma nhân dùng huyết ma thâm nguyên biết hắn có bắt dài thực lực, nhưng thời gian nếu như nhắc lại phía trước một tháng biết Thẩm Phi khi đó liền có đánh giết bắt giai thực lực. Vậy khẳng định an bài lại không giống nhau a đối Thẩm Phi bố cục, khẳng định phải suy nghĩ hắn tốc độ tiến triển. Sớm nhiều thời gian như vậy đạt tới bắt giai cùng vừa mới đến bắt giai, đó cũng không phải là một cái nhận thức. Mọi người biết Thẩm Phi sớm đã có chuẩn bị, trong lòng run lên. Nhan mặc đồng cảm khái nói, ma nhân gặp gỡ ngươi, xem như gặp gỡ Khất Tinh. Chương 313 Hai nữ chi chiến. Chương 313 Hai nữ chi chiến. Mà lúc này, trên lôi đài Tố Mộ Vũ cùng Phương Như Tuyết đứng đối mặt nhau, Tố Mộ Vũ, Tố Mộ Vũ thân mang một bộ pháp bào màu đỏ, mặt như đào hoa, tóc dài khoát xuống phía dưới, khuôn mặt vũ mị cùng thanh thuần kết hợp. Phương Như Tuyết thì người mặc một thân trắng thuần pháp bào, và áo cùng nơi ống tay áo thêu lên màu làm nhạt hoa tuyết đồ án, lộ ra tươi mát thanh lịch. Nàng tóc đen dùng một cái bạch ngọc châm kéo lên, mới sợi tóc rối rũ xuống gương mặt hai bên, tăng thêm mấy phần linh động. Trong tay nắm lấy một thanh gia nhu làm quang trận bàn, trên trận bàn hoa tinh xảo tinh tế, như là lưu động sóng nước. Tố Vũ nhìn xem đối diện dung mạo không kém gì chính mình Phương Như Tuyết, đột nhiên nhớ tới phía trước chính mình cùng thầm thì nói nhịn không được cười lên. Phương Như Tuyết tại lên đài thời điểm sắc mặt nghiêm túc, cuối cùng nàng biết Thẩm Phi cùng Tô Mộ Vũ ở giữa có một kiện đặc thù lạ cụ. Hiện tại Tô Mộ Vũ đẳng cấp hẳn là sẽ cao hơn nàng đây là một trận chiến. Nhưng nghe đến Tô Mộ Vũ tiếng cười thời điểm, trên mặt ngưng trọng cứng đờ, theo sau sắc mặt đỏ lên, người cười cái gì? Xem thường ta? Tô Mộ Vũ vội vã khoát tay náo, nói, ta nhớ tới cao hứng sự tình. Cái gì cao hứng sự tình? Phương Như Tuyết như mày, công nhập vào của công, riêng quy riêng, tuy nói tại cách Tân xem như cấp trên của nàng, nhưng không đại biểu nàng không đem Tô Vũ xem như đối thủ. Dưới cái nhìn của nàng, Tô Mộ Vũ không hiểu bật cười, chỉ là có chút xem thường nàng. Tô Mộ Vũ khoát tay áo, không có việc gì, bắt đầu đi. Tô Mộ Vũ sắp xếp một thoáng tâm tình, bắt đầu nghiêm túc. Phương Như Tuyết lẩm bẩm một câu, không hiểu đấu. Sau một khắc, Phương Như Tuyết trước tiên hành động. Nàng khẽ hé môi son, thấp giọng niệm lên chú ngữ, âm thanh thanh tú lại ẩn chứa vô tận linh lực. Theo lấy chú ngữ ngâm tụng, nàng trận bàn trong tay chậm chậm lên, trôi nổi tại giữa không chung. Trên trận bàn lam Quang đại phóng, từng đạo tia sáng màu xanh lam như linh hướng về bốn phía lôi đại du tộc. Trong trắc mắt Toàn bộ lôi đại bị một cái to lớn băng tuyết trận pháp bao phủ, trong trận nhiệt độ trận hạ xuống, trong không khí hơi nước nhanh chóng ngưng kết thành băng tinh, bay lả tả bay xuống xuống tới, tựa như đưa thân vào băng tuyết thế giới. Sương hoa chi trận đến, phương như tuyết một tiếng khẽ kêu, băng tinh hóa thành vô số sắc bén băng thứ, hướng về Tô Mộ Vũ vọt tới. Băng thứ tại ánh nắng chết xệ phía dưới lóe ra chói mắt hàn quang, lít nhá lít nhít, phô thiên cái địa. Tô Mộ Vũ lại chỉ là hơi hơi nhướn mày, nàng thong lên trượng, tay một điểm. Một cuống ngọn lửa màu xanh lục theo trong cơ thể nàng ra, vây quanh tại bên người nàng, những cái băng thứ tới gần tạ năng chi hỏa thời gian nhanh chóng bắt đầu hòa tan, băng mang vô số, nhưng vẫn như cũng bị tà năng chi hỏa toàn bộ cản lại, băng tuyết tại không ngừng tan rã. Trong chốc lát, tà năng chi hỏa chiếm cứ bốn phía lôi đài. Phương Như Tuyết, nhìn tới người gần nhất tiến bộ còn chưa đủ a. Tô Mộ Vũ âm thanh mang theo một chút tươi khẽ. Bốn phía khán giả nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi phát ra một trận sợ hãi thán phục. Có người mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, cái này Tô Mộ Vũ kỹ năng thật mạnh, rõ ràng có thể dễ dàng như vậy hóa giải Phương Như Tuyết công kích. Phương như Tuyết khẽ nhíu mày, nàng biết không có thể xem thường Tô Mộ Vũ. Nàng bày trận tốc độ càng nhanh, thủ thế cũng càng thêm phức tạp. Nhờ vào thiên phú của nàng nhất nghiệm thành trận nàng không hề giống còn lại trận pháp sư cần dùng thời gian dài tới 7 trận. Chỉ thấy băng tuyết trong trận pháp xuất hiện mấy cái to lớn tự băng, những tượng băng này sinh động như thật, là uy phong lẫm liệt tuyết thú dằn rốp. Tuyết thú nhóm gầm thét phóng tới Tô Mộ Vũ, mỗi một bước đạp lên mặt đất đều lưu lại thật sâu băng vết. Tô Mộ Vũ niết miệng lên một vòng đường cong, nàng vung vậy người ra một cái vòng tròn màu đen. Xung quanh hội tụ đến vòng tròn bên trong, hóa thành một đầu to lớn vi ma, to lớn vô cùng, gần như tám mét. Viêm ma quanh thân tràn ngập tà năng chi hỏa, mang theo khí tức hủy diệt. Viêm ma cùng tuyết thú đụng vào nhau, phát ra từ từ, âm hưởng, tựa băng tuyết thú tại trong hỏa diễm từng bước hòa tan, nhưng viêm ma lại không có mấy may biến hóa. Các khán giả lần nữa náo động, có người kinh hồ, cái này viêm ma một quyền liền có thể đập chết ta, cái này cho ta làm từ đâu tới. Sinh viên đại học năm nhất như thế như bức, một chút trường học khác đại nhị đại tam người không ngừng kinh hô, hai người này chiến đấu, đã hoàn toàn cùng phía trước chiến đấu không phải cùng một cái độ chấn động. Có chút đại tam khả năng xuống dưới đều gánh không được cái này hài chiêu. Phương Như Tuyết căn răng, nàng đem bản thân pháp lực liên tục không ngừng truyền vào trận bàn đồng thời. Trên lôi đài xuất hiện to lớn băng vết nứt, trong vết nước rọi ra vô số dây leo màu băng lam, đem Viêm Ma trói buộc chặt. Toàn bộ băng tuyết trận pháp quang mang đại thịnh, trên bầu trời bắt đầu hạ xuống bạo tuyết, cuồng phong gào thét. Tuyết tại cuồng phong cuốn theo phía dưới, tạo thành từng đạo sắc bén băng nhọn, hướng về Viêm Ma quét sạch mà đi, người người nhoảnh, điên cuồng va chạm thanh âm vang lên, Viêm Ma thân hình tại lui, suy yếu mình, thành phổ Mà tại xử lý Viêm thời Tô Mộ Vũ hướng trên mặt đất đạp một cái, chú nhiên Sau một khắc, vô số khí tức hủy diệt cũng trên lôi đại hóa thành một phương trận pháp, trong trận pháp, từng đạo dòng khí màu xám như hắc long thông thường hướng về phương Như Tuyết đánh tới. Vĩnh Cố chi trận, Phương Như Tuyết vội vã điều khiển trận pháp, tại chính mình xung quanh dựng thẳng lên một đạo lập lòe ánh sáng bức tường ánh sáng. Dòng khí màu xám đụng vào bức tường ánh sáng bên trên, phát ra từng trận tiếng vang minh. Bức tường ánh sáng tuy là tạm thời ngăn lại dòng khí màu xám, nhưng cũng xuất hiện từng tia từng tia vết nước Nhưng này nháy mắt thời gian đối phương Như Tuyết tới nói đầy đủ đồng thời. Chỉ thấy nàng hai tay nhanh chóng kết ấn, trên trận bàn hảo quang lấp ngũ thải quầng ngũ hành cản không trận. Cái này Ngũ hành càn khôn trận, dung hợp 5 loại nguyên tố lực lượng, là phương như tuyết đáp đấy hỏm trận pháp một trong. Trong ngũ hành càn khôn trận không ngừng bắn ra ngũ thái quan mang, hào quang đan vào lẫn nhau, tạo thành một cái năng lượng to lớn hộ thuẫn, đem vương như tuyết vững vàng bảo vệ tại trong đó. Cái này hộ thuẫn không chỉ có thể căn cứ công kích thuộc tính tự động điều chỉnh phòng ngự cường độ, còn có bản thân chữa trị năng lực, có thể nói không thể phá vỡ đồng thời. Theo ngũ hành càn khôn trận bên trong tuôn ra đủ loại nguyên tố chi lực. Sắc mang sắc bén, như vạn kiếm trời, thường như nhóm vũ, tiếng quận, không, như từ trời giáng xuống Bắt đầu cùng bốn phía vô số dòng khí màu xám điên cùng va chạm, lập tức phát ra kinh thiên động địa tiếng oanh minh. Sắc mang vỡ nát, dây thừng bị kéo đứt, sóng lớn bị bước hơi, liệt diễm bị dập tát, cự thạch bị nghiền nát. Mà dòng khí màu xám lại không có mảy máy biến hóa đồng dạng. Tiếp tục hướng về phương như tuyết ngũ hành càn khôn trận hộ thuẫn phóng đi, hộ thuẫn tại cường đại chúng kích vào run dày kịch liệt, hào quang từng bước cảm đạo. Mọi người ở đây cho là phương như tuyết sắc bại tr Nó giới lòng bàn chân xuất hiện vô số chật văn, đồng thời một tôn hư ảnh trôi nổi giữa hư không đồng thời trên bàn tay trận bản quang mang đại thịnh, ngũ hành càn khôn trận nháy mắt phát sinh biến hóa. Trên hộ thuấn ngũ thải quang mang biến ảo thành một cái to lớn ngũ thải phượng hoàng. Ngũ thải phượng hoàng dương cánh bay cao, trong miệng phun ra một đạo ngũ thải quang mang, cùng dòng khí màu xám va chạm nhau. Sóng năng lượng cường đại động làm cho cả lôi đại đều run rẩy lên. Chương 314: Phương ra người đứng đầu bí mật. Chương 314: Phương gia người đứng đầu bí mật. Trần Thanh mở, nói, thiên, mở ra không trong gương." Trận. Hắn cũng không nghĩ tới hai cái học sinh tại tuổi đời này rõ ràng có thể bộc phát ra như vậy quyết đấu dư ba. Tốt. Trong tay điến hành thiên xuất hiện một cái nút, đè xuống phía sau bốn phía lôi đài hiện ra từng đạo chật văn, từng một nhàn nhạt hư hóa bao phủ tại lôi đài. Bốn phía tàn phá bốn phía dư ba bắt đầu tiêu tán. Mà bên trong, Tô Mộ Vũ nhìn thấy cái này, tiện tay một nắm, trùng yên chi kiếm. Chỉ thấy cái kia dòng khí màu xám đột nhiên ngưng kết thành một thanh khủng lồ trường kiếm màu đen, hướng về Ngũ Phượng Hoàng tới. Ngay tại trường kiếm màu đen chém trúng Ngũ Phượng thời điểm, Phương hai tay nhanh chóng biến hóa pháp quyết, Ngũ Thải Hoàng nháy mắt biến mất. Thay vào đó là một cái to lớn trung lớn màu vàng. Trường kiếm màu đen chém ở trung lớn màu vàng bên trên, phát ra tiếng vang trầm đặng, "Xoang". Các khán giả nhìn trận mắt hút hồn, chận này lôi đại cường độ viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn đây cũng quá dễ nhìn a đây chính là chân chính thiên kiêu hư. Liền trên đài quan chiến, Ngô Nghiêm mấy người cũng nhìn nhập thần, thỉnh thoảng nhíu mày, tựa hồ tại muốn chính mình nên làm gì ứng đối dạng này chiêu thức. Ngược lại thì Thẩm Phi nói là mẩm, cái này làm nóng người cũng quá lâu, lấy chút thật đổ vào ta. Ngay tại mọi người cho là chiến đấu sắp lâm vào giằng co thời điểm, Tô Mộ Vũ miệng hơi hơi dương lên. Ác ma lĩnh vực, mở. Trong chốc lát, Tô Mộ Vũ bốn phía vô số khí diễm màu đen bốc lên, Tô Mộ Vũ khí tức lập tức tăng vọt. Ác ma chó săn, ác ma pháp sư, ác ma hải dạ. Sau một khắc, trường kiếm màu đen biến mất, trên lôi đài xuất hiện từng cái pháp trận, lập tức xuất hiện bốn đầu toàn thân búp cháy hỏa diễm chó săn. Hai cái người khoác hắc bảo pháp sư, còn có trong bóng tối lập tức xuất hiện bốn cái thân ảnh. Loại triệu hoàn pháp thuật. Phương Như Tuyết âm thầm nhíu mày, nhìn tới Tô Mộ Vũ là dự định nghiêm túc. Trên trận bàn lần nữa một đạo mang màu phóng lên trời, ngáy mắt trên lôi đài tạo thành một cái to lớn màn nước. Màn nước sóng nước lập loáng, Phản Phật là từ vô tận đại dương ngưng kết mà thành. Thương Hải Chi Trận, hiện, phương như tuyết khẽ kêu một tiếng. Trong màn nước đột nhiên dâng lên to lớn sóng biển, hướng về Tô Mộ Vũ tất cả triệu hoàn vật quét sạch mà đi. Sóng biển những nơi đi qua, không khí đều biến đến nước ác, Phản Phật đưa thân vào biển rộng mênh mông bên trong. Tô Mộ Vũ khẽ nhíu mày, nàng cảm nhận được Thương Hải Chi Trận cường đại uy lực. Ác ma pháp sư, bốc lửa thuật. Hai cái ác ma pháp sư đồng dạng huy động pháp trượng, vô số ngọn lửa màu xanh lục phát ra, cùng Thương Hải Chi Trận sóng biển chống lại. Thương Hải Trận tạm thời bị ngăn lại, trên trận bàn lần nữa biến hóa pháp Trên trận bàn hào quang biến thành màu vàng kim, theo sau một đạo hào quang màu vàng bắn về phía bầu trời. Trên bầu trời nháy mắt xuất hiện vô số ngôi sao màu vàng lỏng, những ngôi sao này lóe ra hào quang chói sáng, phản phất là trong bầu trời đêm nhất bảo thạch tỏa ánh. Tinh diệu chi trận mở. Phương Như tuyết lần nữa khẽ thê. Ngôi sao màu vàng nộn nhịp rơi xuống, như là mưa sao băng thông thường hướng về Tô Mộ Vũ đập tới. Nhìn tới ngươi kỹ năng đều rất mạnh a. Tô Mộ Vũ nhìn xem từ trên trời giáng xuống tinh thần, trong lòng cũng không kèm nổi có chút kinh ngạc. Kháng cự hòa hoãn. Tô Mộ Vũ quanh thân lập tức buộc phát ra từng tầng từng tầng lục hỏa vòng tròn, mang theo khủng bố bài xích cùng phòng ngự cùng từ trên trời giáng xuống tinh thần vai chạm nhau, ầm ầm ầm ầm. Liên tiếp không ngừng tiếng oanh minh vang lên. Phương Như Tuyết lần nữa thôi động trận bàn, chuẩn bị phát động cường đại hơn công kích. Bùi gai chi trận, ra. Phương Như Tuyết la lớn. Trên trận bàn hào quang biến thành màu xanh lục, theo sau một đạo hào quang màu xanh lục bắn về phía mặt đất. Trên mặt đất nháy mắt sinh ra vô số to lớn dây leo, những dây leo này như là cự mãng thông thường hướng về sắp tới gần nàng săn cùng hành giả quanh mà đi. Ác hy sinh Tô Mộ Vũ đột nhiên quát lạnh một tiếng đột nhiên. Vừa mới tại vận dụng pháp thuật, cũng hoặc là hướng về phương Như Tuyết phóng đi cho săn toàn thân hóa thành một cỗ tím đen khí lưu. Phá diệt ma cầu. Cái này vô số khí lưu màu tím đen nháy mắt ngưng kết thành một cái to lớn khối cầu màu đen, hướng về phương Như Tuyết đột tới. Mà Nguyên bản phương Như Tuyết quanh thân trùng lớn màu vàng tại khối cầu màu đen va chạm phía dưới, phát ra một tiếng vang thật lớn, xuất hiện vô số vết nứt. Kim trung nứt nát. Mà cầu tiếp tục hướng về phương Như Tuyết bắn thẳng đến mà đi, những nơi đi qua, không gian đều phảng bị méo. Trong lòng phương Như Tuyết căng thẳng, nàng biết một kích này uy lực to lớn nhất định cần toàn lực ứng phó mới có thể ngăn cản. Ngũ hành hộ thuẫn, cho ta ngưng. Phương Như Tuyết cắn chặt hàm răng, hai tay nhanh chóng kết ấn, một mực chỉ tồn tại tại trên trận bàn ngũ thải quang mang càng lóa mắt. Ngũ hành càn khôn trận bên trong 5 loại lực lượng nguyên tố dung hợp lẫn nhau, tạo thành một cái to lớn ngũ thải vòng xoáy. Ngũ thải vòng xoáy cao tốc xoay tròn, xuất hiện lực hút cường đại, tính toán đem hắc cầu hút vào trong đó. Hắc cầu cùng ngũ thải vòng nhau, phát ra liệt năng lượng động, ầm ầm, Vô số màu sắc năng lực dữ ba đêm, không gian trong gương, cảnh tượng chói lấp. Lúc này, bốn phía các khán giả đều nín thở. Ngáy mắt một cái không nháy mà nhìn chầm chằm vào lôi đài. Chủ yếu là quá đặc sắc, cái này đã hoàn toàn vượt qua sinh viên đại học năm nhất Phạm Vi. Liền trên đài cao người đều nhịn không được liên tục gật đầu. Hứa Tử Hư nhắm lại hai mắt, nhếch mày nói, nhìn tới giới này Phương ra người đứng đầu, so lên một đời có hy vọng a. Thẩm Phi Nguyên bản tại nhìn xem song phương chiến đấu, nghe được Hứa Tử Hư lời nói, trong lòng nổi lên một trận hiếu kỳ, so lên một đời có hy vọng, đây là ý gì? Ngược lại Trần Thanh Dương nhạt nhẽo âm thanh nói, Phương Gia còn không tha. Trần Thanh Dương hình như biết cái gì. Hứa Tử Hư lại cười nói, ngươi nếu là có cơ hội này, ngươi sẽ buông tha cho ư? Đời trước náo kịch đến hiện tại cũng còn tại đế đô lan truyền, thế hệ này bọn hắn lại muốn tới. Những người còn lại có lẽ Phương Như Tuyết không quá đồng ý, nhưng nghe nói Phương ra lão ra hỏa kia để thẩm phi tới làm lời nói, Phương Như Tuyết đồng ý xác suất cực kỳ rất lớn. Ta. Thẩm phi sững sốt một chút, chỉ chỉ chính mình, hứa tử hư chỉ là cười cười. Trần Thanh Dương khép cười một tiếng, không thấy người khác chính cung ngay tại cái kia ư. Chuyện này có thể nói không cho phép, ngược lại thời gian còn rất dài. Hứa Tử Hư chỉ là nhạt nhẽo âm thanh nói, thẩm phi càng mê hoặc. Nhưng Trần Thanh Dương cùng Hứa Tử Hư tựa hồ không dự định cùng hắn giải thích. Ngược lại Nhan Mặc Đồng khẽ hất lông mày, thẩm phi ngươi đến lúc đó đến hỏi Lạc tỷ là được rồi. Ngược lại đối với ngươi mà nói xem như trăm lợi mà không có một hại sự tình, liền nhìn ngươi lựa chọn thế nào mà thôi. Thẩm phi nghe được Nhan Mặc Đồng lời nói, rất hứng thú, hắn ngay từ đầu cho là cái này nên tính là vô cùng chuyện bí ẩn. Nhưng trước mắt nhìn tới, dường như cũng có một bộ phận người biết phương ra người đứng đầu bí mật. Bất quá nhìn những người còn lại biểu tình, dường như cũng liền kiểu dai người tương đối rõ ràng, nhưng cũng bình thường. Cuối cùng lúc trước phương Thanh loan sự tình vẫn là náo đến rất lớn, nếu như một điểm tin tức đều không hề lưu lại, Có thể tại đế đô che lớp to lớn như thế ảnh hưởng. Cái địa phương gia đã sớm trở thành võ hạ kẻ thống trị, hiện tại xem ra, có lẽ chỉ có thể che giấu một bộ phận, nhưng cũng có một phần là mọi người biết. Tại Thẩm Phi suy nghĩ thời điểm, mà trên lôi đại dư âm năng lượng cũng tiêu tán. Tháng bại đạ phân, chương 315. Hội giao lưu, ngược lại đều là thua. Chương 315, hội giao lưu, ngược lại đều là thua. Lộ ra trong đó hai đạo thân ảnh, nhìn qua cả hai ngược lại không có gì bị thương địa phương, nhưng vẫn là có thể nhìn ra khoảng cách. Tố Mộ Vũ quanh thân hoàn hảo như ban đầu, nhưng Vương Như Tuyết trên mình trong đầu tóc châm cài tóc đều không thấy. Một đầu tóc đen bay xuống, hơn nữa trên mình áo choàng ống tay áo cũng đã biến mất đại bộ phận, lộ ra như trắng như ngó sen cánh tay. Ta thua. Phương Như tuyết khẽ tắt môi, trong mắt càng mê mang, tại mở đầu khóa học trước nàng cũng coi là cùng Tô Mộ Vũ chia 5 năm, tại lúc thi tốt nghiệp trung học khoảng cách không có bao nhiêu. Nhưng bây giờ, Tô Mộ Vũ đánh bại nàng căn bản chính là thoải mái lòng biết ơn, nhìn qua căn bản cũng không có bất luận cái gì độ khó, mà nàng cơ hồ đem trận pháp của mình dùng hết. Tuy nói Tô Vũ hoàn toàn chính xác lưng tựa thẩm phi, nhưng nàng cũng lưng tựa phương già, nàng truyền thuyết kỹ năng đều không ít, còn có nhiều đạo cụ tăng phúc bản thân. Tuy nói Tô Mộ Vũ đẳng cấp sát thực cao hơn nàng, nhưng tại kỹ năng cường độ cùng trên tố tính, Tô Mộ Vũ thật không nhất định khoảng cách bao nhiêu. Nhưng nàng vẫn thua. Không chỉ là đẳng cấp vấn đề, còn có đối kỹ năng quen thuộc mức độ cùng phối hợp. huống hồ đây chỉ là luận bàn, tại Phương Như Tuyết phát giác được chính mình dù cho dùng ra tất cả át chủ bài phía sau, đối Tô Mộ Vũ vẫn không có uy hiếp. Khẳng định không có khả năng đem còn lại át chủ bài đều dùng đi ra. Tô Mộ Vũ cười tủm tìm nói, "Bình thường, lần trước cũng bị thua ta." "Phó chủ tịch, ngươi?" Phương như Tuyết hừ lạnh một tiếng, "Lần sau, lần sau ta khẳng định sẽ thắng ngươi." "Đi." Tô Mộ Vũ cười híp mắt nói, "Bất quá chờ lần sau lời nói, tỉ tỉ ta nhưng là muốn nhị truyền. Nhị truyền tăng lên cường độ cũng không phải người dùng đạo cụ có thể bù đắp. Nhanh như vậy, ta đều cấp 45." Phương Như Tuyết hai mắt trừng lớn, nuốt một ngụm nước bọt, "Cấp 45?" Tuy nói nàng biết chính mình cùng Tô Mộ Vũ đẳng cấp có chút khoảng cách, nhưng không nghĩ tới khoảng cách lớn như thế. Nàng cũng liền mới hoàn thành nhị truyền. "A, yên tâm, sẽ không yếu người bao nhiêu." Lại nói, Tô Mộ Vũ đột nhiên nhướn mày nói, "Phương ra các người liền không ai có thể mang ngươi thăng cấp đạo cụ ừ. "Tự nhiên có, nhưng nếu như đẳng cấp chênh lệch quá lớn sẽ cắt giảm rất nhiều." Hơn nữa tỷ lệ cũng không thể điều quá nhiều. Thật cho là ai cũng là người lão công có thể như cày đất đồng dạng giết thâm viên sinh vật ư? Hai nữ như không có việc gì trên lôi đài nói chuyện với nhau, thần phi ho nhẹ hai tiếng cắt ngang hai người nói chuyện. "Tốt, việc tư xuống dưới lại trò chuyện, tới trước nói một chút lần này song phương khuyết điểm a." Thần phi lời nói để người ở chỗ này đều ngây ngẩn cả người, nếu là phía trước chiến đấu thần phi có thể phê bình bọn hắn tin tưởng, nhưng lần này dù cho là Trần Thanh Dương đều cảm thấy Tô Mộ Vũ cùng Phương Như Tuyết có thể nói đã làm đến cực hạn. Ngươi cái này cũng có thể phê bình. Tô Mộ Vũ ngược lại không cảm thấy cái gì. Nhưng Vương Như Tuyết lại không quan trọng. Tuy nói nghề nghiệp của nàng cũng coi là pháp sư loại hình, hoặc là nói chỉ cần là năng lượng hình thái viễn trình nghề nghiệp đều có thể quy đến pháp sư loại hình. Nhưng trên bản chất vẫn là không giống nhau lắm. Nàng Viễn Cổ Trận Sư cái này duy nhất nghề nghiệp, so với bình thường hiếm có nghề nghiệp trận pháp sư muốn càng lợi hại hơn, nhưng nắm giữ trận pháp cũng phức tạp hơn. Nguyên bản chức nghiệp này càng thích hợp đoàn thể tác chiến, bởi vì phức tạp hơn trận pháp bố trí, đã nói lên cần thời gian dài hơn. Nhưng thiên phú của nàng nhất nghiệm thành trận cơ hồ đem, Cổ Sư, khuyết điểm chỗ điền mù. Cho nên nàng xưa nay sẽ không cảm thấy chính mình sẽ yếu hơn Tô Mộ Vũ, đợi nàng về sau nắm giữ trận pháp càng ngày càng nhiều, đẳng cấp càng cao thời điểm. Nhất nhiệm phía dưới vô số trận pháp xuất hiện, khi đó mới là nàng chân chính vô địch thời điểm. Huấn hô, thẩm phi lại không biết trận pháp, làm sao có khả năng giáo dục nàng. Nhưng thẩm phi lời nói lập tức liền để Phương Như Tuyết ngây mẫn cả người. Phương Như Tuyết mới bắt đầu thả, Sương Hoa chi trận, có 3 cái trận điểm có chút thiên vị, để trận pháp của ngươi uy lực giảm xuống 10%. Vốn cho là là người đối trận pháp này không nắm giữ, nhưng phát hiện ngươi mỗi lần thả ra trận pháp đều là như vậy, vị trí đều là thiên hướng tay trái ngươi địa phương. Thần Phi âm thanh có một chút hoài nghi, trước mắt nhìn tới, hẳn là ngươi thời gian giải tinh thần lực hiện lên thời điểm, thói quen theo bên phải bắt đầu. Nhưng trận pháp tốt nhất là từ giữa đó lan tràn đến hai bên, tuy nói thi pháp sẽ trở nên chậm một chút, nhưng xác suất chúng sẽ gia tăng, tăng thêm tiên phú của ngươi, không khó lắm. Đồng thời, nghề nghiệp của ngươi trước mắt nắm giữ trận pháp, có khác với trước mắt sách kỹ năng, ân. Huơn nữa ngươi có phải là vì gia tăng ngươi thi pháp tốc độ, giảm bớt một bộ phận trận pháp tiết điểm. Ngươi chọn vẹn không có đem nghề nghiệp của ngươi đặc điểm hiển lộ ra. Ngươi cái kia ngũ hành càn khôn trận ngược lại rất tốt. Thẩm Phi đối phương như Tuyết bên trong một cái ác chủ bài gật đầu biểu thị tán thành, mà Phương Như Tuyết ngay từ đầu không quan trọng nghe được Thẩm Phi nói nàng thói quen ở bên phải thi pháp bắt đầu liền nghiêm túc. Nghe được Thẩm Phi đối với nàng, Ngũ Hành Càn Khôn trận, tán thành, âm thầm bắt đầu. Nhưng còn chưa đủ tốt. Ngũ Hành Càn Khôn trận là dùng Ngũ Hành làm nền, nhưng Càn Khôn hai chữ ngươi chưa biểu hiện ra ngoài, nói rõ ngươi đối kỹ năng này không quá nắm giữ. Nghệ nghiệp của ngươi hẳn là toàn bộ tính, Càn Khôn hai chữ rất rõ ràng chính là không gian pháp thuật, trên bản chất trận pháp này hẳn là khống trận, mà không phải công trận. Còn có về sau, dùng ba cái trận pháp đều có chút loạn thất bát tao. Hán Hải đại trận phải cùng Bùi Gai tri trận phối hợp, xem như không trận, tinh diệu tri trận làm sát trận. Thẩm Phi nhạt mẹo âm thanh nói, "Phương Như Tuyết mỹ mâu trường lớn, Ngũ hành càn khôn trận hoàn toàn chính xác có một phần là không gian thuộc tính, chỉ là nàng còn không nắm giữ đến loại trình độ kia. Đề nghị của ta là, ngươi có thể tìm một chút tương tự với không gian trong gương loại không gian pháp thuật tới học tập một thoáng như thế nào để ngươi Ngũ hành càn không trận biến thành sát chiêu?" Thẩm Phi sau khi nói xong, cũng không chờ Phương Như Tuyết phản hồi, nói tiếp Tô vấn đề, Tô Mộ Vũ biểu hiện còn không tệ, đối kỹ năng thuần nhưng thật ra vô cùng tốt. Nói rõ bình thường có chịu khổ cực. Lúc nói đến đây, thần phi ngữ khí có chút do hoãn, Tô Mộ Vũ mím môi. Ngược lại một chút người nghĩ đến cái gì, âm thầm nở nụ cười. Lão bạ vất vả học tập, khẩu tự nhiên là lao công. Nhưng vẫn là có vấn đề, như mới bắt đầu, tà năng chi hỏa thật là không tệ, phối hợp triệu hoán viêm ma, nhưng viêm ma hiệu quả không đưa đến. Quá sớm triệu hoán. Cái này phải cùng ngươi ngày thường đi thăm nguyên chiến đấu chiến đấu thói quen có quan hệ. Nhưng một trọi một trọn vẹn không dùng ra ác ma hi sinh hiệu quả đồng thời, sử dụng hết ác ma lĩnh vực, dùng trung nguyên lôi kéo thời gian ngược lại rất tốt, thuận tiện triệu hoán. Bất quá ngươi giữ, tà năng tác phức Có lại tại triệu hoán phía trước liền dùng đến, có thể tăng phúc ngươi triệu hoán vật cường độ, phối hợp hắc ma hi sinh, có thể thu hoạch cường đại hơn năng lực." Thẩm Phi sau khi nói xong, mọi người đều là ý lặng. Tiến Hành thiên Nhịn không được hỏi, người đối với trận pháp đều có hiểu. Trận pháp xem như một cái tương đối độc lập hệ thống, nếu như không phải phương diện này nghề nghiệp, biết rất ít. Dù cho là loại không gian hình pháp sư, có thể nắm giữ cũng nhiều là cùng truyền thống có liên quan. Thế nào cảm giác Thẩm Phi cái này triệu hoán sư, cái gì đều biết?" Hiểu sơ. Thẩm Phi cười tủm tỉm nói, "Nói đùa. Giao chỉ trận pháp tông sư thế, nhưng thử qua phá giải thập giai lưu lại trận pháp" vì nói cái kia phá giải không tới triệt để phá giải tình trạng. Nhưng so sánh hiện tại Phương Như Tuyết tới nói, vẫn là thừa sức, trừ phi chờ Phương Như Tuyết nắm giữ trận pháp càng cao cấp hơn phía sau. Dùng Phương Như Tuyết đặc thù nghề nghiệp, có lẽ liền cực kỳ khó bị phá giải. Tại phê bình song phía sau, đấu võ trường đầu tiên là đắm chìm một đoạn thời gian, sau đó lại lần nữa buộc phát ra tiếng thảo luận. "Không phải, huynh đệ, ngươi liền trận pháp đều sẽ a? Cái này xác thực quá bất hợp lý, còn có cái gì thẩm phi sẽ không? Cái này, khó nói, khả năng sẽ không sinh con, cuối cùng hắn còn có cái lão bà. Nếu là hắn sẽ sinh lợi nói, liền không cần lão bà." Hiện tại Đế Đô đại học như thế như bậc ư? Liên Tô Mộ Vũ cùng Phương Như Tuyết cái này chiến đấu cường độ, người nói là ngũ giai ta đều tin. Ai, nhưng vấn đề chính là, liền chiến đấu như vậy, đặt ở trong mắt Thẩm Phi, cũng là tồn tại tỉ vết. Đợi đến Tô Mộ Vũ cùng Phương Như Tuyết đi xuống lôi đài, đấu võ trường đã trải qua bắt đầu trận tiếp theo, nhưng mọi người vẫn là đắm chìm tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong. Lại hướng phía sau, mọi người đối với trên lôi đài chiến đấu đã không có nóng lòng như vậy, liền là tại ngồi chờ Thẩm Phi phê bình. Thời gian chậm chậm trôi qua, tân sinh đại bị kết quả cũng đi ra, loại đi Thẩm Phi một mực lợi bên ngoài. Bản thân hắn không coi là vào danh ngạch bên trong. Lần này tân sinh đại bị, tên thứ nhất pháp sư ban một Tô Mộ Vũ, tên thứ hai pháp sư ban một Phương Như Tuyết, tên thứ ba chiến sĩ ban một Tiết Phòng, hạng tư pháp sư ban một Đường Diễn. Không sai, Đường Diễn tiến vào trước năm. Bởi vì trên tay của hắn có hai bức đan thành, một bức đế cờ, một bức tiên đạm ma tôn, là lúc trước thẩm phi đáp ứng hắn. Bản thân thực lực của hắn cũng không yếu. Lại thêm cái này hai bức tranh, hơn nữa còn không phải dùng một lần. Nếu là tiểu gia hỏa kia không có trợ giúp của ngươi lời nói, sợ là khó tiến trước năm. Trần Thanh Dương nhìn về phía Đường Diễn, chức nghiệp này hoàn toàn chính xác có ý tứ. Có thể nói, chức nghiệp này nếu là cho hắn thời gian, đủ để tạo ra một phương đại quân đi ra. Chỉ là tệ nạn cũng rất rõ ràng, một khi đan thanh sử dụng hết, hiện trường ve tranh mà làm ra triệu hoán vật so với bình thường kỹ năng nhỏ yếu. Hơn nữa tốc độ cũng chậm. 5 người đứng đầu vừa vặn cùng bên kia tới một đối một. Thẩm Phi mở miệng nói, mà lúc này Lâm Phong mở miệng nói, ta học sinh này cũng muốn tham gia. Bạch Thanh Chiếu gật đầu, vừa vặn đến thử xem đế đô đại học tân sinh chất lượng. Cái tiêu lại hướng phía sau kéo dài một cái, hạng 6 cũng tới a. Bạch Thanh Chiếu dõng nhiên mở miệng nói, ta có thể chọn đúng tay hư. sẽ không muốn chọn đường diễn a? Không phải ta muốn phiêu chiến phương như tuyết." Thẩm Phi sắc mặt của quái, Lâm Phong lại như mày, nói, "Ngươi không nhất định là phương gia nha đầu kia đối thủ. Kiếm từ trước đến giờ là đối mặt cường giả, mà không chọn chính mình có thể đánh thắng đánh." Bạch Thanh Chiếu nhạt nhẽo âm thanh nói, "Thẩm Phi nhún vai nói, "Ngươi đây hỏi bọn hắn chính là, bất quá dù cho muốn hội giao lưu cũng muốn ngày mai a. Hiện tại cũng muộn." Trần Thanh Dương nhìn về phía Hứa Tử Hứa hỏi, không biết Long Hoàng ý như thế nào. Tự nhiên, hơn nữa chắc hẳn quý giáo học sinh cũng đều mệt mỏi. Hứa Tử Hứa đáp, "Vậy ta trước tuyên bố một thoáng chuyện này, tiến hành tiên đầu." Thông qua quảng bá nói rõ một thoáng ngày mai hội giao lưu sự tình. Càng là gây nên gieo họ, không nghĩ tới tân sinh đại bị sau khi kết thúc rõ ràng còn có hội giao lưu. Hơn nữa còn là lần này 6 người đứng đầu, cùng Thiên Tiêu Câu lạc bộ Thiên Tiêu cùng một cái hoàng giả đệ tử. Lại nói, cái kia Thẩm Phi lên hay không lên a? Không phải, thế nào bên trên? Những cái kia Thiên Tiêu trói lại có thể đánh được Thẩm Phi một cái triệu hoàn thu ư? Cũng đúng. Quả nhiên, Thẩm Phi mới là vô địch. Hứa từ hứa hỏi, danh sách kia an bài thế nào đây? Trần Thanh Dương nhìn về phía Thẩm Phi, Thẩm Phi nói, người tới là khách, cũng liền phương như chiếu trở lấy. Còn lại các ngươi chọn a cũng liền mộ vũ thực lực tương đối cấp độc nhất, về so đừng diễn, tên ngu ấy, dương chu cùng lạc sáng thực lực kém không nhiều. Các ngươi ngược lại đều là thua. Thẩm Phi mấy câu nói để lăng tiêu đám người sắc mặt đỏ lên, thầm mắng cuồng vọng. Chương 316. Ai bảo bọn hắn càng muốn cùng ta đối đầu? Chương 316. Ai bảo bọn hắn càng muốn cùng ta đối đầu đấu võ trưởng khán giả đắc ý mà đi. Nguyên Lai tưởng rằng đều muốn kết thúc, không nghĩ tới còn có hội giao lưu. Hơn nữa hội giao lưu chiến đấu cường độ khẳng định lại so với hiện tại tân sinh đại bị lợi hại hơn. Mà trên đài quan chiến, 6 người đứng đầu đều bị tiêu lên tới. Tô Mộ Vũ ngược lại không có như phía trước cái kia tự nhiên kéo bên trên cánh tay thầm thì. Cuối cùng nhiều như vậy trưởng bối tại nơi này, cũng không tốt lắm ý tứ. Sư tổ, lão sư, Tô Mộ Vũ vội vàng hướng Chu Tiêu cùng Vân Yên Nhiên hành lễ. Thân tình ngược lại có chút khẩn trương, cuối cùng nàng cũng là lần đầu tiên gặp Vân Yên Nhiên. Vân Yên Nhiên gật đầu nói, thật là không tệ, phía sau có nghi vấn gì có thể trực tiếp tới hỏi tham ta. Tô Mộ Vũ đổ tôn này, nàng là rất hài lòng bất quá, hơn nữa còn có một cái tốt lão công. Nếu không phải tại lần này chẳng gặp nhau, nàng đều muốn gọi một tiếng Tô Mộ Vũ Lữ trưởng phu nhân. Trần Thanh Dương nói một lần hội giao lưu sự tình, đồng thời mở miệng nói, "Lần này hội giao lưu cũng coi là chiếm dụng thời gian của các ngươi. Trường học cùng cách tân hội sẽ cho các ngươi học phần xem như khất lệ." Theo sau, Trần Thanh Dương nhìn về phía Hứa Tử Hư nói, "Cái kia Long Hoàng, nếu không hiện tại các ngươi chọn lựa đối thủ." Nên nghĩa bọn hắn có vẻ siêu lòng, nhưng Hứa Tử Hư lắc đầu nói, "Vẫn là ngày mai lại chọn lựa a." Thiệu sau hắn ánh mắt rơi xuống thẩm phi trên mình, cười nói, "Cuối cùng sư huynh cái kia một đôi tội nhãn, nếu là chọn lựa tốt, khả năng ngày mai tất cả nhằm vào phương án đều đi ra." Thứa Tử Hư sau khi nói xong, nguyên bản ý động nghề nghĩa mấy người cũng thu lại chính mình biểu tình. "Vậy ngày mai lại nói." Trần Thanh Dương cười lấy gật đầu. "Hoàn toàn chính xác, Thẩm Phi hôm nay chiêu này trực tiếp đem tất cả mọi người hú đến, cuối cùng tại còn chưa khai chiến phía trước liền đã biết thế nào đối phó ngươi. Kết quả là không cần đánh." Hứa Tử Hư đem trong thiên khung vân long thu hồi, dẫn Nghê Nghĩa đám người rời đi đấu võ trường, tiến hành thiên đi theo xuống dưới cho bọn hắn an bài nơi ở, dù cho đều biết Hứa Tử Hư đám người chính là định tới chen ép đế đại học thế hệ trẻ tuổi, nhưng người tới là khách. "Rõ ràng chiếu, ngươi là cùng vi sư đi, vẫn là lưu tại nơi này?" Lâm Phong ôm lấy ngực nhạt nhẽo âm thanh nói, ánh mắt lại rơi vào đường diễn trên mình, phía trước hắn tự nhiên không biết đường diễn. Chỉ là tại vừa mới, đường diễn ra sân chiến đấu thời điểm, hắn phát hiện Bạch Thanh Chiếu tựa hồ đối với đường diễn có chút đề bụng. Mà bây giờ dựa đi tới thời điểm, đường diễn ánh mắt cũng thỉnh thoảng rơi xuống Bạch Thanh Chiếu trên mình. Lâm Phong tuy nói cực tình tại kiếm, nhưng chưa ăn qua thịt heo cũng gặp qua heo chạy. Bạch Thanh Chiếu mấp máy yếu ớt bờ môi, "Sư phụ, Tô Vũ cùng Đường Diễn cũng coi là ta cố nhân." "Ân, vậy ôn chuyện a." Lâm Phong lời ít mà ý nhiều, mà Triệu Kinh vội vã theo bên cạnh Lâm Phong. Còn lại vương giả cũng đều có dạy người chuyên nghiệp thành viên mỗi người dẫn dắt tiến về chỗ ở cuối cùng nơi này chỉ còn dư lại Trần Thành Dương, Nhan Mạc Đồng, Chu Tiêu cùng Phương Như tuyết đám người. Thẩm Phi lách lách trang giấy trong tay nói, đây là tình báo của bọn hắn. Đại bộ phận kỹ năng phối hợp ta đều viết ra, vô luận bọn hắn phía sau chọn lựa ai. Các người có thể rõ ràng bọn hắn kỹ năng, hẳn là cũng 89 phần 10. Mọi người thấy trên tay của Thẩm Phi viết đến lít nha lít như giấy, Phương Như tuyết nhịn không được kinh ngạc nói, đây đều là ngươi viết? Vừa mới viết. Thẩm Phi tại quan chiến, phê bình thời điểm, rõ ràng còn có thời gian tới thu thập thiên kiêu câu lạc bộ những cái kia thiên tình báo. Trần Thanh Dương lắc đầu, chẳng trách hứa tử hư vừa mới không cho bọn hắn chọn lựa, nếu là thật chọn, ngày mai khả năng đều không cần đánh. Tối thiểu bây giờ còn có trở về cơ hội. Thẩm Phi lại cười tủm tỉm nói, bọn hắn không chọn lựa, liền cho rằng ta không làm được ư? Hiện tại Bạch Thanh Chiêu muốn cùng Phương Như tiến đánh. Tô Mộ Vũ còn có nghịch chi vị lai, mà Tô Mộ Vũ chính mình không cần biết, lấy nàng thực lực kỳ thực đánh ai cũng có thể sử dụng thắng. Lại dùng nghịch chi vị lai biết ba cái, còn lại cái cuối cùng, trực tiếp làm hai bộ phương án là được rồi. Trần Thanh Dương nhịn không được nói, ngươi còn có thủ đoạn? Không phải Ngươi dạng này lộ ra ta cái hiệu trưởng này dường như có chút vô năng a, ngươi có thủ đoạn cũng quá là nhiều à, thiên cơ bất khả lộ a, hiệu trưởng. Nhưng ngươi yên tâm, bọn hắn muốn tới ép một chút chúng ta tân sinh nguyện khí. Đừng đem nguyện khí của bọn họ cho đánh không còn, đều xem như bọn hắn đạo tâm vững chắc. Hy vọng lần này bọn hắn đừng đạo tâm nghiền nát là được. Bất quả quá, bởi vì cần một chút kỹ năng kiềm chế, nếu là hiệu trưởng tài trợ một điểm, liên quan lại một buổi tối, đủ sao? Đủ, đều không cần quá quen thuộc, chỉ cần nắm giữ tại đối ứng tình huống thạ là được. Người máy thao tác, nếu như ngay cả cái này cũng sẽ không lời nói, thua cũng xứng đáng. Trần Thanh Dương khẽ cười một tiếng, "Được, cần cái gì ngươi nói thẳng liền." Bất quá thật sự cùng ngươi đối mặt, đối phương cũng không biết chết như thế nào. Ai bảo bọn hắn càng muốn cùng ta đối đầu? Thẩm Phi sau khi nói xong, đột nhiên thần sắc biến đến nghiêm trọng, đem mặt khác một trang giấy đưa cho Trần Thanh Dương. "Đây là, cái này bên ngoài trường trước người tới hẳn là có đăng ký a, hiệu trưởng dựa theo phía trên này dành tự điều tra thêm liền biết." Thẩm Phi không có giải thích người ở bên trong danh sách là cái gì, hoặc là nói dù cho hắn xác địch lạ, nhưng cũng cần chứng cứ. Cái này còn cần điều tra một phen. Nhìn có thể hay không tiếp tục bắt đến sau lưng cá lớn. Những người này cũng là có chút điểm can đảm a mà nhân rõ ràng trực tiếp tới Đế đô đại học thu thập tình báo. Không sai, Thẩm Phi tung ra ngoài nhiều như vậy nhắn ma, kỳ thực mục đích quan trọng nhất liền là đang tìm kiếm cái này bên ngoài trường người tới nội bộ có hay không có ma nhân. Hắn cũng không có quên cái này ma nhân uy hiếp, chỉ là thâm thành một trận chiến đem bọn hắn bỏ đi ngừng, trong lúc nhất thời tạm thời sẽ không lại đến đối phó hắn, nhưng không đại biểu bọn hắn liền sẽ không đối phó Thẩm Phi, chỉ là tạm thời chưa nghĩ ra thế nào đối phó, hoặc là nói đã tại bộ cục. Vẫn là câu nói kia, Thẩm chỉ thích ngàn dặm làm tặng, không thích ngàn dặm để phòng cước. Hiện tại nhiều như vậy bên ngoài trường trước người tới, không nhân cơ hội này nắm chặt một chút ma nhân đi ra. Cái kia không sóng bạc phí cơ hội lần này. Nếu như chỉ là làm thu thập kỹ năng tình báo hoặc là quan sát cẩn thận hơn lời nói, Thẩm Phi còn không đến mức phái ra nhiều như vậy hư không nhãn ma tới phụng sự Thích Tiên, mắt. Hắn ngồi tại trên đài cao liền có thể đem lôi đài nhìn đến nhất thanh nhị sở. Tốt. Trần Thanh Dương gật đầu, tiếp nhận giấy phía sau. Thẩm Phi mới nhìn đường diễn đám người nói, trở về phía sau ta đem các ngươi sẽ gặp phải đối thủ cùng cách đánh nói cho các ngươi biết. Về phần Phương Như Tuyết cùng Bạch Thanh Chiếu, ta hai cái đều không rút. Xem các ngươi tài nghệ thật sự a." Phương Như Tuyết nhạt mẹo âm thanh nói, "Ta nhưng không cần ngươi rút Trường An Đại học Tiên Tiêu ta sớm đã có ý nghi thử một chút. Bạch Thanh Triều nghe được Phương Như Tuyết lời nói, cũng nhạt mẹo âm thanh nói, "Ta đối phương nhà người đứng đầu cũng là kính ngưỡng đã lâu." Nghe là Phương gia đời này thiên phú cao nhất, nhưng trước mắt nhìn tới vẫn là cùng Tô Mộ Vũ có chút khoảng cách ta. Nguyên bản còn lạnh nhạt Phương Như Tuyết như là bị đạp cái đuôi mèo đồng dạng, lẩm bẩm nói, "Lần sau ta khẳng định sẽ đánh bại ân ân vậy lần này ta trước hết đánh bạn ngươi." "Ngươi?" Như Tuyết chặt răng ngà, "Hoa nam khu nữ sinh thế nào đều chán ghét như vậy?" Tô Mộ Vũ là một cái, cái này Bạch Thanh Chiếu cũng là một cái đường diễn vội vã giải nói, "Ai ai ai, chớ cái giây, chờ cái giây. Hai vị cô nãi nãi, ta mời các ngươi ăn cơm, có thể không?" Một cái xem như hắn đồng sự, một cái là háng nghịch. Bàng Hữu, Thẩm Phi khoát tay nào nói, "Đi trước." Dứt lời, Tô Mộ Vũ kéo bên trên Thẩm Phi cánh tay, nhìn về phía Bạch Thanh Chiếu cười tủm tìm nói, "Ta liền không mời ngươi, chúng ta lần trước mới ở Thâm Thành gặp mặt một lần." "Từ đâu tới nhiều như vậy cậu nói, ngươi vẫn là cùng đường diễn chậm rãi nói a?" Trên mặt đường diễn lộ ra một chút ngượng ngùng, nhưng Bạch Thanh Chiếu lại nói, "Còn không chỉ ta đây, lô viện cũng tới." Ngay tại bên ngoài chờ lấy chúng ta. Vậy các người ba người ồn chuyện. Chương 317. Cuối cùng đến ta thành đại lao đánh cược. Chương 317. Cuối cùng đến ta thành đại lao đánh cược. Ngày thứ 2 sáng sớm đấu võ trường tiếng người ồn ào, cuối cùng đây chính là hội giao lưu, một phe là Đế Đô Đại học có thể nói là tân sinh tối cường 6 người. Tất nhiên, cái này tối cường vẫn là loại đi rơi thẩm phi. Hiện tại ai sẽ đem thẩm phi xem như là tân sinh a, mà một bên khác thì là thiên kiêu câu lạc bộ thiên tiêu. Trước mắt nhìn tới hẳn là cùng một tuổi tác, có thể vào Đế Đô Đại học học sinh, nếu không bản thân thiên phú liền thô yếu. Số đã có tổ chức cùng bọn hắn có chỗ liên hệ, biết rất nhiều con đường tin tức. Nếu không phải là bản thân bối cảnh liền tương đối lợi hại, dù cho không gọi được là thế gia, nhưng nhiều tổ chức ở giữa đều là có liên quan, tự nhiên biết Thiên Kiêu Câu lạc bộ tượng trưng cho cái gì. Trong này đại biểu Thiên Kiêu thật không đơn giản. Đáng tiếc Thẩm Phi quá siêu mẫu, nếu không, nếu là có thể nhìn thấy hắn tất cả triệu hoàn thú xuất hiện. Tất cả triệu hoàn thú xuất hiện. Huynh đệ, lúc trước Thâm Thành Vây giết đều cũng liền cái kia trình độ. Cũng đúng. Lời kia nói hôm nay Thẩm Phi biết chút bình ư. Ngại, không biết do A hẳn là sẽ không à. Cuối cùng những cái kia thiên kiêu đều là thế gia cùng thiên kiêu câu lạc bộ đi ra. Bọn hắn bản thân hẳn là cũng có tránh theo dõi đạo cụ hoặc là năng lực. Cái này hội giao lưu thời gian duy trì so Tân Sinh đại bị một ngắn, nhưng đưa tới thảo luận không thể so với hôm qua kém. Hơn nữa hình như bởi vì hội giao lưu nguyên nhân, phía trước đối Tân Sinh đại bị không phải cảm thấy rất hứng thú người hôm nay cũng tới. Trong mắt, tại đấu võ trưởng nhân số so với hôm qua đều muốn nhiều, mà tại trước mắt bao người, Hứa Tử Hư dẫn nghe nghĩa đám người đi vào. Bởi vì Bạch Thanh Chiếu cũng coi là khiêu chiến mới, nguyên cớ tạm thời theo nó sau lưng, mà nghê nghĩa đám người muốn cùng Bạch Thanh Chiếu nói chuyện với nhau muốn dựng vào một chút quan hệ, cuối cùng đây cũng là một tôn hoàng giả đệ tử, vẫn là thập giai trực hệ đệ tử. Nếu là có điểm quan hệ, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn, càng chưa nói Bạch Thanh Chiếu tướng mạo mỹ lệ, khí thực không kém gì Tô Mộ Vũ cùng Phương Như Tuyết. Nhưng Bạch Thanh Chiếu Hàn mang kiệt như kiếm ánh mắt và khí chất để nghe nghĩa đám người chủ bước. Hứa Tử Hư trong bóng tối lắc đầu, không hiểu hắn đối với hôm nay hội giao lưu không quá nhìn kỹ. Tuy nói hôm nay tới đây nghĩa nghĩa, lang tiêu mấy người cũng là một năm này tối cường năm người, có thể nói là tỷ mị bồi dưỡng đặc biệt là năm nay vẫn là cái gọi là thời đại vàng son, không chỉ là xuất hiện duy nhất nghề nghiệp nhiều tuần nữa cường độ còn cao. Duy nhất nghề nghiệp ở giữa cũng là tồn tại trên lệch. Mà Nghê Nghĩa, Lăng Tiêu đám người nghề nghiệp coi như là đặt ở đồng loại hình nghề nghiệp bên trong đều xem như cực kỳ lợi hại. Nhưng hết lần này tới lần khác, trong lòng hắn có chút bất an. Cuối cùng lần này hội giao lưu cũng là một thanh kiếm hai lưỡi, nếu là tới dự định chèn ép đế đô đại học uy danh, chỉ khi nào thất bại đối thiên kiêu câu lạc bộ tới nói cũng là hao tổn. Phía trước hắn ngược lại cảm thấy không có vấn đề gì, cuối cùng theo sau khi thức tỉnh, Nghê Nghĩa đám người liền bị thiên kiêu câu lạc bộ cảm mến ngồi dưỡng. Nhưng hết lần này tới lần khác ra cái thẩm phi. Cái kia một đôi xuyên thủng hết thảy hai mắt, lại thêm to mụ vũ chỗ tuân gia tới thực lực. Còn có đường diễn chỗ có được đặc thù nghề nghiệp, rõ ràng còn có thể vận dụng Thẩm Phi Triệu Hoán thú bộ phận thực lực. Nguyên Cớ hôm qua hắn không để cho Ngê Nghĩa dám người lập tức chọn lựa đối thủ, liền lai tránh cho bị Thẩm Phi nhìn thấy. Hoàng Nên tiên tiêu câu lạc bộ 5 vị tiên tiêu cùng trường An Đại học tiên tiêu Bạch Thanh Chiếu. Ho ho ho. Nguyên Lai like còn có trường An Đại học tiên tiêu Bạch Thanh Chiếu, nàng tại trường An Đại học cũng rất nổi danh, nghiệp gọi là Hơn nữa nàng đối chiến đấu gần thái, được người là kiếm tiên trưởng thành đến cũng để mắt, cũng không biết có hay không có một nửa khác, coi như không có cũng chướng mắt người tôi ta. Cái này có thể nói không rõ ràng, cái này ai biết? Nếu là trong nhà không tầm kính, chính ngươi tổng hội a tiểu a. Xung quanh khán giả lâm vào gieo hò, mà Hứa Tử Hư cũng đem nghe Nghĩa đám người dẫn tới lôi đài một bên. Một bên khác, dùng Thẩm Phi đứng đầu, xung quanh đi theo Tô Mộ Vũ đám người. Long hoàng, sư huynh khách khí. Mọi người đều là trước hiệp dạ, liền không làm hư, các ngươi ai lên? Hứa Tử Hư mỉm cười nói, vậy trước tiên để hồ nóng lên, Nghê Nghĩa, ngươi tới. Nghê Nghĩa gật đầu, mỉm cười nhìn về phía Tô Mộ Vũ. Vậy liền chọn trong các ngươi tối cường a, Tô Đồng Học, không biết ta nhưng có cơ hội hướng ngươi lĩnh giáo. Tô Mộ Vũ nhíu mày, nói chuyện cẩn thận, đầy mớ chết. Nghe Nghĩa sắc mặt sơ sơ cứng ngắc, dùng thân phận của hắn cùng Thiên Phú tại bằng tuổi bên trong còn không có người dám dạng này nói chuyện cùng hắn. Lập tức trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, nếu là Thẩm Phi lão bà, vậy cũng đừng trách ta để ngươi mất thể diện. Tuy nói tại hôm qua Tô Mộ Vũ biểu hiện sát thực vượt qua người đồng lứa cường đại, nhưng nghe Nghĩa vẫn là có tự tin. Thẩm Phi nhíu mày, đi lên liền tới kịch quan trọng. Nhìn tới Long Hoàng đối cái này, Ngê gia người rất có tự tin a. Điểm ấy tự tin vẫn phải có. Hỏa tử hư gật đầu, hóa thành một đạo linh quang rơi xuống đài cao trên ghế quan chiến, mà Thẩm Phi cũng là như thế đồng thời. Tô Mộ Vũ cùng nghe nghĩa đi lên lôi đài, nghe nghĩa động tác ngược lại thẳng ưu nhã, bất quá ngựa khi mang theo một chút khiêu khích. Lúc trước cũng liền chúng ta không có tham gia thi đại học, không phải tên thứ hai còn thật không nhất định là ngươi. Ẩm. Nghe nghĩa thân hình điên cùng nhanh lui lại, trước mặt ngưng tụ ra to lớn màu bạc chuẩn tại màu đen cự cầu trước mặt điên cùng xuất hiện vết nứt, gần sát nghiến ác. Mà đen như vậy sắc cự cầu tròn vẹn có 4 cái, 4 cái hắc cầu tại điên cùng xoay tròn, lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp không ngừng oanh trước mặt thuần. Người thi pháp tốc độ làm sao có khả năng nhanh như vậy? Ngay nghĩa không còn có ngay từ đầu nói ngoan ngoải biểu tình, mà là tràn ngập kinh ngạc. Loại uy lực này pháp thuật, Tô Mộ Vũ rõ ràng một hơi ngưng tụ ra bốn cái, chuyện này cũng quá bất hợp lý, ngoành ngoảnh ngoảnh ngoảnh. Mâu Bạc Tuấn chỉ là giữ vững được chốc lát. Nháy mắt liền nát, trong tay ngên nhiên xuất hiện lần nữa vô số ngân quang, như là ngàn vạn lưu quang lập loé, tại bốn phía hóa thành một phương màn trời. Nhưng Tô Mộ Vũ như sớm có dự liệu, sắp đổi theo màu đèn cự cầu trong nháy mắt toàn bộ nổ tung. Lưu quang bị nổ đến nát, mà sau một khắc bốn phía lâm vào một vùng tăm tối. Tô Mộ Vũ hở hững một tiếng, lĩnh vực Mà vô số hắc khí bốc lên, đồng thời 16 con ác ma chó săn, bốn cái ác ma pháp sư, bốn cái ác ma hành giả cũng đồng thời xuất hiện. Hướng về nghe Nghĩa đánh tới. Trên đài cao, Hứa Tử Hư như mày, theo sau nhìn về phía Thẩm Phi có chút kinh ngạc nói, còn tưởng rằng liền là Tô đồng học toàn bộ thực lực. Hiện tại là toàn bộ thực lực. Thẩm Phi cười nói, Hứa Tử Hư lại chỉ là âm thầm lúc đầu, cái này nếu là toàn bộ thực lực hắn đều có thể không làm cái này tiểu dai. Nhìn xem Tô Mộ vũ nhẹ nhàng thoải mái bộ dáng, suy nghĩ suy nghĩ, cái này gần như xem thấu nên nghĩa tất cả kỹ năng, Thẩm Phi thật sự lợi hại như vậy. Hơn nữa thi pháp tốc độ nhanh như vậy, nhìn tới nếu là tồn tại một cái kỹ năng bị động, nếu không phải là tương tự với tinh quý hoặc là pháp tấn, năng lực như vậy. Thứa tử Hư lắc đầu, nhìn tới nghiên nghiệm phải cầm ra rất nhiều áp chủ bài mới có thể thử nghiệm đánh một trận. Bất quá sư huynh cũng không cần đắc ý quá sớm, Nghê ra trung quy cũng là đi ra tập dai, nên nghĩa cũng không có đơn giản như vậy. Thứa tử Hư cười nói: "Ai, Long Hoàng, nếu không chúng ta đánh cược." Đánh cái gì? Liên cược người nào thằng a? Tiền đánh cực là cái gì? Thẩm theo cựu giới bên trong lấy ra tới theo Viêm Thiên Ma Long trên mình cầm tới một món đồ khác. Bắt giai truyền thuyết trang bị cổ linh trí toán. Ân. Sư Minh đại thủ ta. Thứ tử hư nhễu mày nói, bắt giai truyền thuyết trang bị, hơn nữa còn là dây chuyển đối với kiểu giai tới nói đều xem như lộ tốt. Vật nhỏ, coi như cái tặng thưởng. Long hoàng tới không? Thẩm phi cũng là không quan trọng, ngược lại thế nào đều sẽ thắng. Hán kỳ thực cực tính cũng không lớn như thế, liền là muốn làm một thoáng trong tiểu thuyết cái gọi song Phương thiên kiêu đang luật bàn, dưới đài đại lao tại đánh cược, đại lão. Có thể. Thân thể không thoải mái, hôm nay hai cảnh trưởng 318, mịch chuyển chiến cuộc. Chương 318, mịch chuyển chiến cuộc. Hứa Tử hư suy nghĩ một chút, trong tay xuất hiện một cây trường cung, cười nói: "Vậy liền, cái này à, Bắt dây chuyển thuyết cấp trang bị, cùng sa cung. Ngược lại ta chiếm sư huynh tiện nghi, dây chuyển có thể so sánh trường cung đáng tiện. Bất quá đối với Hứa Tử hư tới nói, cái này đã cũng coi là đồ tốt, đừng quên hắn cũng là Triệu Hoán sư. Bồi dưỡng Triệu Hoán thú cũng là cần tài nguyên, càng chưa nói hắn còn dự định thu đệ tử, vậy khẳng định cũng phải là Triệu Hoán sư. Cần tài nguyên cũng không ít. Cũng gần như." Thẩm Phi gật đầu, cái này hai lần ở chung, phát hiện cái này Hứa Tử Hương ngược lại thẳng mâu tuấn đối rất nhiều quy củ đều là tương đối coi trọng. Dù cho là khác biệt lập trưởng, dù cho là đối với hắn đều xem như tương đối tôi tính. Trên lôi đài, Ngê Nghĩa nhìn thấy cái này đánh thẳng tới nhiều ác ma, từ lâu có chuẩn bị. Lưu Ngân hộ vệ, nháy mắt, theo trong cơ thể hắn chạy xuôi mà ra ngân quang trong nháy mắt tại chúng quanh hắn bắt đầu hóa thành mấy cái bóng người, cũng lập tức hướng về những cái kia ác ma đánh tới. Ngê Nghĩa nhặt nhẹ âm thanh nói, nghề nghiệp của ta Lưu Ngân thuật sĩ là pháp sư cùng tương tự Triệu Hoán sư kết hợp, ngược lại cùng ngươi tương tự. Tô Mộ Vũ khẽ hất ngài, lại không giống Ngê Nghĩa chỗ dự cái kia, đem nó hóa thành ác sinh, một kỹ năng này khởi động. Mà là tại nháy mắt sau đó, Quân Thần pháp lực tràn ngập, hóa thành từng đóa từng đóa tà năng chi hỏa, trước mắt trải rộng mạnh không gian này bốn phía. Viêm ma tái hiện, chỉ là so với phía trước 8 mét cao, hiện tại trọn vẹn có gần như 15m độ cao đồng thời, bốn phía tà năng chi hỏa cũng tại tăng phúc viêm ma uy năng. Ngên nghĩ nhìn thấy cái kia cao tới 15m viêm ma, trong lòng run lên, nhưng hắn không muốn đến đây yếu thế. Hai tay của hắn nhanh chóng vũ động, đầu ngón tay ngân quang lập lòe, trong miệng nói lầm bẩm, những cái kia phóng tới ác ma lưu ngân hộ vệ trên mình quang đại thịnh, thân hình tăng vọt. Nguyên bản giống như người thường kích thước hộ vệ nháy mắt hóa thành cao hơn 3 mét màu bạc cự nhân, bắp thịt sôi sục, tản ra như kim loại lộc lẫy, trong tay xuất hiện kiếm lớn màu bạc, mỗi một lần vung vậy đều mang theo lăng lệ ngân quang. Từng tiếng âm bảo âm thanh không ngừng vang lên. "A, Tô Mộ Vũ, đừng tưởng rằng chỉ có người có thủ đoạn." Nên nghĩa hừ lạnh nói, trong mắt tràn đầy tự tin, Phản Phật đã thấy Tô Mộ Vũ bị hắn Lưu Ngân hộ vệ đánh bại chẳng cảnh. Trên khán đài một mảnh sợ hãi bọn hắn không nghĩ tới cả hai chiến đấu rõ ràng có thể quyết liệt đến loại trình độ này. "Hoa, cái này nên nghĩa kỹ năng thật là lợi hại à, những Lưu Ngân hộ vệ kia thoáng cái biến đến mạnh như vậy. Nhị đối Tô Mộ Vũ muốn gặp được phi toái, phía trước là xem thường lên nhếch. Tô Mộ Vũ lại vẫn như cũ thần sắc hờ hững, chỉ là hơi híp mắt lại. Viêm Ma dưới sự chỉ huy của nàng, nhanh chân hướng về phía trước, mỗi một bước đều để lôi đài hơi hơi rung động ác ma chó săn vây quanh Viêm Ma xung quanh xuyên qua, không ngừng quấy nhiễu Lưu Ngân hộ vệ hành động đám ác ma pháp sư thì tại hậu phương ngâm sướng, màu đen ma lực ba động hội tụ đến Viêm Ma trên mình, tăng cường lực lượng của nó. Lưu Ngân hộ vệ cùng ác ma nháy mắt đụng vào nhau, kim loại giao kích âm thanh cùng ma pháp tiếng mạnh vọng toàn bộ đấu trường. Lưu Ngân hộ vệ lực lượng to lớn, Mỗi một kiếm vung ra đều có thể đem ác ma đánh bay, nhưng ác ma số lượng rất nhiều, không ngừng dây dưa bọn hắn. Viêm Ma thì vọt thẳng hướng Ngên Nghĩa, bàn tay khổng lồ mang theo hỏa diễm chụp về phía Ngên Nghĩa. Ngên Nghĩa thong thả, hai tay quanh tại trước ngực, trên mình ngân quang như vòng xoáy xoay tròn. Lưu Ngân chi tuyển, hộ. Một đạo vòng xoáy màu bạc tại trước người hắn tạo thành, Viêm Ma bàn tay vỗ vào vòng xoáy bên trên, bị lực lượng cường đại bắn ra. Ngên Nghĩa thấy thế, khỏe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra vẻ tươi cười ý, hắn nhìn về phía Tô vũ, trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích, tại nói, ngươi liền chút năng lực ấy? Hai tay của hắn lần nữa kết ấn, lần này ấn pháp cản phất tạm. Theo lấy hắn ấn ký đánh ra, toàn bộ mặt lôi đại bắt đầu xuất hiện hoa văn màu bạc, những đường vân này nhanh chóng lan tràn, như là một trường to lớn đầm lầy màu bạc đầm lầy lưu động, tất cả những cái kia ngay tại chiến đấu lưu ngân hộ vệ cùng đám ác ma nháy mắt bị đầm lầy màu bạc chỗ trùm. Liên viem ma cũng bị hạn chế hành động, chỉ có thể ở tại chỗ dãy rủa, gào thét. Nhưng lưu ngân hộ vệ tại cái này bên trong đầm lại như trên bằng, không có chút nào cảm giác bị trói Các khán giả lại một lần nữa sôi Cái này nên nghĩa quả nhiên lợi hại a, kỹ năng này quá đại, Tô Vũ phải thua à. Đây chính là phạm vi lớn lớnkhống chế kỹ năng tô mộ vũ lần này không tốt tương đối trên đài cao Trần Thanh Dương gật đầu một cái cái này phạm vi lớn không chế thủ đoạn vận dụng thời cơ rất không tệ. cơ hồ đem tô mộ vũ triệu hoán vật đều bao phủ ở bên trong nó tin tức điểm cũng để cho kỹ năng phát huy đến lớn nhất hiệu quả nghe ra người đối với pháp sư lý giải hoàn toàn chính xác cao thâm thứ tử hư mỉm cười nói Trần hiệu trưởng các khí nghe nghĩa cũng không chỉ là dựa vào nghe ra đối tự thân nghề nghiệp lý giải cũng rất sâu thẩmphi cũngậ đầu trung nghiệp này không thể có thể tăng phúc khống chế loại pháp sư gần như gấp hai tăng thêm còn đồng thời sẽ có tương tổn Cái này Lưu Ngân thuật sĩ xem như tương đối loại khác thuật sĩ, công thủ gồm nhiều mặt. Đế Cơ tại bên cạnh nhẹ nhàng như mày, nhìn tới những nghề nghiệp này vẫn là có chút giá trị đem kim loại pháp thuật cùng thổ trúc pháp thuật tự nhiên kết hợp, đặt tới nháy mắt giam cầm hiệu quả. Hơn nữa còn là vật chất năng lượng hai tầng giam cầm. Có thể học tập một thoáng. Thứ tử hư lại mở miệng nói, Tô tiểu thư thi pháp gần như thuần pháp, thực lực cũng không thể khinh thường a. Dứt lời, trên lôi đài phát sinh một màn để hắn có chút sợ hãi thán phục sen lẫn nghi hoặc, ân, nhìn tới Tô tiểu thư đã sớm chuẩn bị a sư huynh điều tra kỹ năng hoàn toàn chính xác lợi hại. Đối mặt giam cầm lấy nhiều ác ma đầm đầy màu bạc, Tô Mộ Vũ như đã sớm chuẩn bị trong miệng quát nhẹ, "Tà năng chi phệ." Chỉ thấy những cái kia bị trói buộc gác ma trên mình đột nhiên bộc phát ra cường đại màu xanh lục ánh lửa. Những cái này ánh lửa như thủy ngân chạy xuôi nhanh chóng lan tràn, hỏa diễm trố đến, đầm lầy màu bạc tại điên cuồng tan rã. Viêm ma tránh thoát trói buộc phía sau, nhờ vào nó hỏa diễm biến đến càng cuồng bạo, ngọn lửa trên người bốc cháy đến càng vượng. Nó nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa phóng tới nghĩa đám cũng nhộn nhịp thoát trói buộc, Lưu Ngân hộ phát động công kích hơn. Trong tay trên động tác hóa to lớn quý nên xung quanh ma lực kịch liệt ba động. Lập tức một đạo to lớn cổ sáng màu bạc phóng lên tận trời, bao phủ lại toàn bộ lôi đài. Tại bên trong cổ ánh sáng, lực lượng Lưu Ngân hộ vệ lần nữa tăng lên, thân thể của bọn hắn biến đến càng kiên cố hơn, trên đại kiếm hào quang cũng càng thêm lóe mắt. Tại màu bạc dưới sự gia trị của cổ sáng, Lưu Ngân hộ vệ như là chiến thần, bắt đầu đối đám ác ma bày ra điên cuồng phản kích, đám ác ma bị đánh đến liên tục bại lui. Viêm ma tuy là cường đại, nhưng tại cổ sáng màu bạc giáp chế xuống, hành động cũng thay đổi đến chậm chạp. Nó mang theo hỏa diễm năm đối với cái này, Lưu Ngân hộ vệ rất khó tạo thành tương thế. nhìn xem Tô vũ, trên mặt lộ ra đắc ý thần sắc, tiểu thư, nhìn tới phải thua." Tô Mộ Vũ nhìn xem thế cục trước mắt, trong mắt lóe lên một chút hở hững. Ác ma hi sinh. Ngay mắt, 16 con ác ma chó săn, 4 cái ác ma pháp sư, 4 cái ác ma hành giả trên mình đều bộc phát ra mảnh liệt quang mang màu đen. Nghe Nghĩa hình như đã sớm chuẩn bị, 4 phía lập tức xuất hiện từng cái hộ thuẫn màu bạc trùng điệp chồng chất. Nhưng tình thế lại không phải mọi người suy nghĩ dạng kia. Chương 319. Lục giai chiến lực, thế gia thiên kiêu liền cái này. Chương 319. Lục giai chiến lực, thế gia thiên kiêu liền cái này. Những quang mang này như sợi tơ hướng về Viêm Ma hội tụ mà đi. Viêm như là một cái lỗ đen thật lớn không ngừng hấp thu những quang mang này, thân thể của nó bắt đầu kịch liệt bành trướng, hình thể biến đến càng to lớn, ngọn lửa trên người theo màu đỏ chuyển thành nóng rực nham tương sắc. Theo lấy hào quang không ngừng truyền vào, Viêm Ma hình thái bắt đầu phát sinh biến hóa. Thân thể của nó từng bước biến đến càng thô chắc, bắp thịt đường nét giống như dãy núi lên xuống. Nguyên bản sừng lửa biến đến càng thô chắc mà vặn mèo, như là thiêu đốt lên to lớn của đá. Tại Viêm Ma dưới chân, mặt đất bắt đầu xuất hiện vết nước, nóng hở tương theo trong vết nứt tuôn vây quanh Viêm Ma chảy sôi. Cuối cùng, một cái cao tới mấy chục mét dung nham cự ma xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nó toàn thân tản ra tựa là hủy diệt khí tức, mỗi một lần hô hấp cũng có thể làm cho không khí xung quanh biến đến vặn bèo nóng dựng. Trên mình thả ra khí tức để trên đại cao tất cả thất giai trở lên người đều ngây ngẩn cả người. Lục dai chiến lực, thanh âm hứa từ hư kinh ngạc, đây chính là sáng loáng nhị chuyển khí tức, cứ như vậy như nước trong veo đi ra. Cái này, cái này sao có thể? Các khán giả đều chấn váng, vốn cho là Tô Mộ Vũ phải thua, không nghĩ tới nàng còn có dạng này sát chiêu. Dung Nham Cự Ma vừa xuất hiện, liền phát ra một tiếng chấn thiên động địa gào Nó bàn tay khổng lồ đột nhiên lên, vô số tà năng chi hỏa hóa thành một cái bàn tay khổng lồ. Lục Gia Duy áp lập tức buộc phát ra, trong đó hỏa diễm cự trưởng mang theo vô biên cự lực đem cổ sáng màu bạc tách ra. Mà đồng thời cự trưởng thậm chí không có yếu đi bao nhiêu. Như Thái Sơn áp đỉnh thông thường, hướng về Lưu Ngân hộ vệ trấn áp tới, dầm dầm dặm. Lưu Ngân hộ vệ tại cố lực lượng này trước mặt như là yếu ớt chăn giấy, nháy mắt bị hoành tan. Lưu Ngân hộ vệ lập tức tán loạn thành nhiều lưu quang màu bạc hướng về văng tứ phía mà đi, thậm chí ngay cả một tơ một hào thời gian đều không thể ngăn cản. Ngên nhiên nhìn thấy cái này, Lưu Ngân hộ vệ tán loạn mắt, sắc mặt sững sờ. Lục Gia chiến lực, làm sao có khả năng Hàn Lưu Vân hộ vệ có thể gánh ngũ giai chức nghiệp giả một kích, đây cũng là hắn chức nghiệp này cường độ chỗ tồn tại. Lưu Vân hộ vệ tồn tại đền bổ thuật sĩ bản thân lực phòng ngự thấp kém quyết điểm. Nhưng Lưu Vân hộ vệ tại cái này dung nham cự ma thủ hạ, rõ ràng tiện tay liền bị vỡ vụt. Cái này dung nham cự ma đã có thể một bàn tay đem nó đập nát, cái kia chỉ có lục giai chiến lực. Tô Mộ Vũ nhìn xem nên nghĩa, nhặt mẹo âm thanh nói, từ vừa mới bắt đầu, ngươi tất cả kỹ năng đều nằm ở trong lòng bàn tay của ta. Nói xong, chỉ huy dung nham cự ma hướng Nghĩa đến. cự ma mua đi một bước, đều để mặt đất rung động. Nó to lớn thân ảnh bao phủ Nghê Nghĩa, để Nghê Nghĩa cảm nhận được thật sâu vô lực. Lục Gia hắn thế nào đánh a? Thế nào cái này hai vợ chồng đều là quái vật, đến cùng ai là thế ra đi ra? Tuy nói Nghê Nghĩa còn không nhận thua, nhưng rất rõ ràng kết quả đã biểu lộ. Bất quá kỳ thực Liền Thẩm Phi đối Tô Mộ Vũ kỹ năng cường độ cũng có chút kinh ngạc. Cuối cùng không phải ai cũng có thể vượt qua nhất giai, thậm chí là hai giai chiến lực, đem nó đạt tới nhị chuyển tình trạng. Nhìn tới trận này đánh cược là ta thắng, Lăng Hoàng. Thẩm quay đầu nhìn về phía Hứa Tử Hư, Hứa Tử Hư âm thầm thở dài có thể nói Nghê Nghiễn xem như làm đến rất tốt, đáng tiếc vẫn là gặp được Tô Mộ Vũ cái này đồng dạng khủng bố tồn tại, thậm chí kinh khủng hơn Thiên tiêu. Cái kia Lưu Ngân hộ vệ dù cho là cùng là Thiên tiêu câu lạc bộ Thiên tiêu, cũng khó có thể tại hộ vệ của bọn hắn phía dưới thương tổn đến Nghê nghĩa. Ai có thể nghĩ tới, Tô Mộ Vũ còn có thể dùng kỹ năng phối hợp lấy ra nhị chuyển cường độ. Có chơi có chịu. Thứ tử hư dự vào tay vịn cười lấy nói, một kiện bắt giai truyền thuyết tuy nói có chút thịt đau, nhưng không đến mức thất thố. Chỉ là nói Tô Mộ Vũ thực lực hoàn toàn chính xác vượt qua tưởng tượng của hắn. Dù cho là bởi vì thần phi nhưng cũng biểu lộ nó Đế Đô Đại học Thiên Tiêu không kém gì Thiên Tiêu Câu lạc bộ. Chỉ cần chuyển đi, về sau Thiên Tiêu Câu lạc bộ muốn sớm tuyển nhận một chút cường đại Thiên Tiêu thì càng khó khăn đã Đế Đô Đại học không kém gì Thiên Tiêu Câu lạc bộ. Vậy tại sao không chọn không có nhiều như vậy thế ra chế ước, cạnh tranh càng thêm công bằng Đế Đô Đại học. Nghe nghĩa đối mặt lục giai chiến lực, vậy cũng chỉ có thể nhận thua. Tại nghe nghĩa nhận thua thời điểm, khán phòng phát ra một tiếng âm thanh hoan hô. Đây chính là thế ra Thiên Kiêu hư. Cảm giác cũng bất quá như vậy a. Hoàn toàn chính xác, làm sao nhìn qua vẫn là Tô Mộ Vũ tương đối mạnh. Ngươi không có nói sai, liền là Tô Mộ Vũ tương đối mạnh, đã từ tiểu đạo tin tức biết được, Tô Mộ Vũ hiện tại đã cấp 45. A, cấp 45, rất nhiều tốt nghiệp học sinh đều không đạt được cấp 45. Nguyên cớ, ngươi liền biết Tô Mộ Vũ mạnh bao nhiêu. Tuy nói Tô Mộ Vũ mạnh, nhưng mọi người vẫn là gieo họ, cuối cùng dù cho là Tô gia, nhưng mà so với những cái được gọi là ngàn năm thế gia, ngược lại mọi người càng thêm chán ghét những cái này ngàn năm thế gia, càng chưa nói tại đoạn thời gian trước cái này thế gia sau Lương tiên Kiêu câu lạc bộ còn tại thâm thành vây rất bên trong phát động rất nhiều dư luận thế công. Thẩm Phi bây giờ hy vọng cao bao nhiêu, bọn hắn đối với Thiên Kiêu Câu lạc bộ liền có nhiều chằng ghét. Thế ra Thiên Kiêu cũng bất quá như vậy, cũng không biết các người đến cùng tại Kiêu ngạo náo chút gì. Nếu để cho lão công ta xuất thân tại các người những cái này bối cảnh bên trong, các người thậm chí ngay cả gặp hắn mặt tư cách đều không có. Tô Mộ Vũ nhạt nhẽo âm thanh nói, Thiên Kiêu Câu lạc bộ bản thân liền là cùng Thẩm Phi đối đầu, chỉ là tạm thời không có tại trên mặt nổi sẽ ra mặt. Nhưng chỉ cần có cơ hội, khẳng định sẽ lẫn nhau ép. Cái này có thể chèn ép danh tiếng kia sự tình, Tô Vũ đương nhiên sẽ không kiêu kiệt nó ngu nữ nên nhien sắc mặt chuyển hồng, trước khi tới bọn họ đích sắc cảm thấy lấy làm cũng liền thẩm phi khả năng bọn hắn không có cách nào đụng bên ngoài. Còn lại còn không phải treo lên đánh mặt hàng. Tại phía trước cũng không phải chưa từng tử qua hội giao lưu, chỉ là không có đặt ở Tân Sinh đại bỉ, nơi nơi đều là thiên tiêu câu lạc bộ tự mình tới. Cuối cùng lúc ấy Chấn Nguyên vẫn còn, tuy nói thiên tiêu câu lạc bộ tại cùng phá Nguyên quân tại tranh đoạt quyền nói chuyện, nhưng cũng không tới bây giờ mức này. Chỉ là năm nay, thế cục phát sinh quá nhiều biến hóa, đồng thời thẩm phi hạ thủ quá ác, trực tiếp đem thiên tiêu câu lạc bộ tại Đế đô đại học căn đều cho tới. Cùng thẩm phi hy vọng tăng trưởng đến quá nhanh. Chương 319, lục giai chiến lực, thế gia thiên tiêu liền cái này. 2. Thiên tiêu trong câu lạc bộ liền định theo các phương diện chen ép thẩm phi, đã không cách nào theo thẩm phi trên mặt nội chiến ép, vậy liền theo hắn xung quanh thế lực. Vừa vận đế đô đại học liền là một lựa chọn. Cho nên mới dự định tại đế đô đại học tân sinh đại bị thời điểm tới trước, lại không nghĩ rằng loại trừ thẩm phi. Rõ ràng còn có Tô Mộ Vũ cái này loại khác. Nên nghĩa không cách nào phản bác, tại chức nghiệp giả bên trong, đồ ăn liền là nguồn gốc tội lỗi. Chỉ có thể ậm đạm xuống đài, lăng tiêu mấy người cũng trầm mặc, nên nghĩa đã coi như là ngay trong bọn họ tối cường. Nhưng Tô Mộ Vũ cái này nhị giai chiến lực, nếu như không dùng hết lá bài tẩy lời nói bọn hắn còn thật gần như không có khả năng chống lại. Nhưng đã gọi là át chủ bài, nếu không phải là không thể gặp người, nếu không phải là một khi dùng ra nhất định phải quyết định thắng cục. Nhưng sử dụng hết phía sau, át chủ bài này liền không có hiệu quả. Chân tiếp theo, Thẩm Phi nhạt mèo âm thanh nói, "Hứa Tử Hư mở miệng nói, "Độc cô anh, ngươi lên." Tất, người tới trong đó một nữ bên trong gật đầu nói, "Độc cô anh mặt như là hoa, vóc dáng tinh tế, trên tay cùng bên hông đều không có vũ khí, nhìn không ra nó nghề nghiệp loại hình độc cô anh tầm mắt tại Tiết Phong cùng đường diễn trên mình sẽ qua." Nàng tự nhiên cũng muốn chọn tương đối mạnh, Tiết Phong là giữa bọn hắn tên thứ ba, Đường Diễn là thứ tư. Nhưng Tiết Phong nàng biết xem như nửa trận chiến sĩ nửa thích khách loại hình, tiến mạnh cực mạnh, trên tay của Đường Diễn đan thanh thậm chí có thẩm phi triệu hoàn thú. "Khương Dương Chu a," Độc Cô Anh mở miệng nói, tại phía trước nàng nhìn Tân Sinh đại bị thời điểm. Khương Dương Chu xem như lệ thuần chiến sĩ, nghề nghiệp của nàng tương đối có ưu thế. "Tốt." Khương Dương Chu xem như tương đối trầm mặc nói, nghe được Độc Cô Anh lựa chọn chính mình, chỉ là gật đầu một cái đi lên lôi đài. Mà Độc Cô Anh theo một phương hướng khác đi lên phía sau, hai người đứng đối mặt nhau. Trên đài cao Thẩm Phi đột nhiên nhìn về phía Hứa Tử hư cười nói, "Long Hoàng, có muốn tới hay không đánh cược?" Hứa Tử hư lắc đầu nói, "Tính toán a, cực nhỏ di tình, cực lớn liền tổn hại sức khỏe." Con tưởng rằng Long Hoàng đối chính mình thiên kiêu câu lạc bộ thiên kiêu tương đối có tự tin đây. Thẩm Phi cười lấy nói, "Hứa Tử hư ngự khí không có chút rung động nào, trường học cũng là bồi dưỡng đỉnh tiêm nhân tài địa phương, chúng ta thiên kiêu câu lạc bộ tại bồi dưỡng nhân tài phương diện vậy dĩ nhiên không nhất định có thể vượt qua trường học. Ta cũng không tất thắng năm Dương tự như là đã sớm có dự liệu, trường trong tay một đao bổ về phía bên trong một cái chỗ trống. Lập tức cũng không có chém tới chỗ chống cảm giác, mà là giá đến đồ vật tiếng và đập đồng thời. Khương Dương chu chối chém tới địa phương lập tức hiện lộ ra độc cô anh thân ảnh, nhìn nàng kinh ngạc sắc mặt căn bản là không cách nào phản ứng lại. Thậm chí tốt ra, ngươi sao có thể phát hiện được ta? Không khí, ngươi kỹ năng ta đích sắc phát hiện không đến, dù cho là lớp 12 giai điều tra kỹ năng đều không có cách nào phá ẩn. Nhưng lại có một cái nhược điểm, ngươi chỗ đặt chân không khí lưu động sẽ biến hóa một chút. Mà ta hôm qua mới học một cái kỹ năng thông dụng, khí lưu chém, ta vung đao có thể kéo theo khí lưu, cũng có thể để lưỡi đao của ta cảm ứng được một chút khí lưu biến động. Khương Dương chu ngoan ngoãn mà nói, Con qua mới học, độc cô anh càng nghi hoặc, vậy sao ngươi khả năng biết đối thủ là ta? Còn chưa nói xong, trong tay Khương Dương Chu dao phong lần nữa xẹt qua ánh lửa, nhiệt nóng nhiệt độ cao phi toang mà qua độc cô anh không chút nào không tránh lui, sau một khắc ánh lửa xẹt qua độc cô anh như là bọt biển thông thường trực tiếp tán loạn hóa thành ánh sao lấp lánh, quang ảnh ở giữa, xuyên thủng trống lát. Ngay mắt. Dưới lòng bàn chân Khương Dương Chu bóng dáng chỗ tồn tại hai thanh dao găm xuyên thẳng Khương Dương Chu sau lưng, nó dao găm thậm chí còn tại cao tốc rung động. Chỉ cần bị đâm chúng, Dương Chu tất nhiên sẽ mất đi sức chiến đấu, chỉ có thể ngay tại chỗ nhặt thua. Nhưng sau một khắc, Kương Dương Chu thay đổi vùng đao tư thế, vùng vậy trường đao nháy mắt tại chính mình quanh thân lưu chuyển, đao quang tràn ngập tại toàn thân của hắn như là hóa thành một phương đao cầu, phanh phanh phanh. Vô số âm thanh tiếng kim loại vang lên, cao tốc dung động giao gam cùng đao phong tại không ngừng va chạm. Mỗi cả hai va chạm sinh ra phản tác dụng lực,ương Dương Chu lập tức rời xa độc cô anh. Đao cầu thuận.ương Dương Chu xoay người lại, mở miệng nói, người tất cả kỹ năng ta đều biết, lãnh tụ đã nói cho ta biết, thậm chí còn có động thủ đến thủ thế ta đều biết. Ta cũng biết thế nào kiềm chế.ương Dương Chu lời nói cũng không có may ngoại ý muốn truyền đi ra ngoài, để người quan chiến một trận qua lại. Cái này chẳng phải là gian lận ư? Cái này cực kỳ khó nhìn ra đến cùng ai mạnh ai yếu a. Không phải, bản thân cái này liền là đối lập. Đừng quên hồn qua bọn hắn cũng tại hiện trường, cơ hội nhìn toàn trình Tân Sinh đại bị. Đúng a, bọn hắn đều nhìn Tân Sinh đại bị, chúng ta học sinh bên này bọn hắn cũng có thể biết kỹ năng, nhưng bọn hắn nghĩ không ra cái gì ứng đối phương pháp, vậy làm sao nói? Không phải, cũng không phải ai cũng là thẩm phi. Tốt cuộc, bọn hắn không có thẩm phi thế nào còn thật tại Đế Đô đại học trên mình. Bọn hắn tới nơi này ý không có nói rõ mà thôi, nhưng cái gì hội giao lưu mục đích là cái gì không biết sao. Huân nữa thậm phi cũng không biết bọn hắn sẽ đối đầu ai, đối thủ đều là hiện trọn, chỉ là nói hộ báo tương đối toàn diện. Mọi người nghị luận ầm ý, tại một chút người nhìn tới liền có chút gian lận nghi nghi, cuối cùng bọn hắn càng muốn hơn nhìn thấy long tranh hổ đấu, thế lực ngang nhau chiến đấu. Nhưng bây giờ, chứ không nói tô mộ vũ cái kia hoàn toàn chính xác có chút biến thái, không phải ai cũng có thể lấy ra lục dai sức chiến đấu. Nhưng Khương Dương Chu cùng Độc Cô Anh Ai cũng có thể mắt sáng nhìn ra, Độc Cô Anh nhất cử nhất động cơ hổ ngay tại trong ánh mắt của Khương Dương Chu. Cho vẹn không có cái gọi là thế lực ngang nhau thuyết pháp. Hứa tử hư mày nói, sư huynh, ngươi cái này Chẳng lẽ thế gia tiên kiêu thủ đoạn chỉ những thứ này? Thẩm Phi cười híp mắt nói, "Hứa Tử Hư bị một câu cho nhét trở về, nói thực ra như nghe nghĩa vừa mới chiến đấu cường độ, chỉ sợ cũng liền đế đô đại học đại tam, một chút sinh viên năm bốn đều không có cách nào chống đỡ. Nhưng hết lần này tới lần khác gặp được Tô Mộ Vũ, nhà ai tân sinh đẳng cấp so với Lao sinh muốn không hợp tối thường nhiều như vậy, đừng nói nghe nghĩa. Coi như hiện tại thật ra, tại đẳng cấp này đều không nhất định sẽ làm so nghe nghĩa tốt. Long Hoàng, nếu là tiên kiêu câu lạc bộ tiên kiêu đều là loại trình độ này, còn không bằng dùng tới nhiều khai thác trên xã hội tiên tài, cho một chút bao cỏ cũng là lãng phí tài nguyên." Thầm phi lời nói để hứa tử hư sắc mặt biến hóa, thầm phi nói chuyện là thật trực tiếp, nhưng ví dụ không thể xem như phổ biến A.